131 chương 121, Hoàn Mỹ Chiến. Tế. Bên trên. Thần. Tiếng gầm gừ bên trong Yitu cầm ngược trường Mâu hung hăng hướng về phía trước vong linh ném ra ngoài, lúc này khoảng cách của song phương đã vô cùng vô cùng tới gần, cái này trường Mâu ý lực cũng tạo thành sát thương vượt rất xa đồng dạng tiêu thương, hơn nữa cũng không chỉ là Yitu một cái như thế ném mạnh ra trường Mâu, trên cơ bản hàng đầu bắt điệu kỵ sĩ đều như vậy ném mạnh ra trường Mâu, có thể ở xung kích trận liệt phía trước nhất cũng là trong quân đội hảo thủ, bọn hắn ném trường Mâu cơ. Hồ trong nháy mắt thanh không trước mặt vong linh, mà trường Mâu ra tay sau đó Dị lập tức rút ra trường kiếm bên hông hơi nghiêng về phía trước cơ thể làm tốt cận chiến chém giết chuẩn bị, mãnh liệt kỵ binh dòng nước xiết sông thẳng tiến vào vòng linh trong chiến trận. Y dị trường kiếm trong tay sinh đẹp hai cái vung chặt, lưỡi kiếm vẽ lấy đường vòng cung đem hai cái vòng linh chiến sĩ đầu người gọn chặt đi xuống, kỳ thực so với kiếm trong tay mình, càng nhiều địch nhân hơn vẫn là bị A Lưu Từ đánh bay, kỵ binh lực trùng kích kinh khủng đang bắt nguồn từ này. Thu hẹp trận hình, duy trì tốc độ, bảo lực kích. Easy mà nói bị sau lưng lính liên lạc dùng vật cờ hiệu trung thực biểu đạt, mặc dù tại chiến đấu bên trong đồng thời chú ý cờ sĩ là kiện chuyện rất khó khăn, nhưng cái này nhất thiết phải kiên trì, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Bọn kỵ binh giống như chuôi sắc bén trường kiếm đâm vào trong địch nhân, giống mũi nhọn xé rách huyết nục giống như xé rách dày đặc vong linh, thẳng hướng về phát ra màu sáng trắng kia sáng pháp sư trận địa sông vào mà đi, kỵ binh trận biên giới thỉnh thoảng tránh ra từng đạo đao quang kiếm ảnh, một cái kỵ sĩ thậm chí không thể nhìn thấy bị chính mình chém chết địch nhân rơi xuống đất, liền đã tiếp tục hướng phía trước xung tới ấy tu mệnh lệnh bị tuyệt đối chứng thực, bọn kỵ binh không có một cái nào rời đi cho liệt, xung kích chiến trận từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm nghiêm chỉnh, tự nhiên cũng mang theo không có gì sánh kịp cường hãn lực trùng kích, lại thêm trước đây pháp thuật cùng bọn kỵ sĩ trưởng mâu ném mạnh đều tạo thành rất tốt sát thương hiệu quả, cho nên rì đờ thuận lợi vọt vào vong linh bên trong, tại kim loại sắt đông đúc trong địch nhân sinh hoạt kéo ra một đạo đen như mực vết tích, cái này vết tích, thẳng cấp địch nhân trận địa rũa ra kéo dài mà đi. Tất cả kỵ binh đều ở đây nhanh chóng động, Chính mã mang đến lực kích đem đưa vào thân thể của địch nhân. Mà gì đỡ thì kịp thời lay động trường mâu, đem địch nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài, nếu có địch nhân may mắn đến gần kỵ sĩ, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bắp điệu kỵ sĩ trên tay kia cầm cũng không phải dây cương, mà là sắc bén trường kiếm. Cho dù có thể tránh thoát trường mâu, cũng còn có lưới kiếm đang chờ, lại thêm tốc độ của kỵ binh rất nhanh, hơn nữa tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu cố, cho nên tới gần vong linh không phải bay ngược ra ngoài ngược trên cổ xuất hiện to lớn trường thường chêu chọc ra vết thương, chính là càng dứt khoát trực tiếp bị trường kiếm chém đầu, thi thể xuống bị móng ngựa đạp thành nát như thì nát. Mà vẫn là tối cạnh ngoài kỵ binh phương xuất chiến đấu. Bên trong dị đỡ một tay giơ tên nhỏ hướng ra phía ngoài xạ kích, vô số ngắn mũi tên vẽ lấy đường vòng cung rơi vào trong địch nhân, còn có chút không có sử dụng tên nhỏ càng đem sau so lương tiêu thương ném ra ngoài, tiêu thương uy lực so liền ngắn mũi tên uy lực lớn bên trên rất nhiều, hơn nữa phần lớn là bị chiến sĩ vận dụng chiến lực ném ra ngoài, phòng ngự không mạnh vong linh đụng tới tiêu thương, cơ thể đều trực tiếp bị chấn nát. Cứ như vậy bọn kỵ binh hung mãnh nhưng có thứ tự chiến đấu, cao tốc mà tấn mãnh đi tới. Bọn hắn thuận lợi cắt ra địch nhân trận, tại long kỵ vong linh chạy tới trước, xuyên qua địch nhân ngoại tầm phòng ngự, vào cái lớn như vậy trên mặt đất vẽ lấy hỗn tạp pháp trận vong linh pháp sư trận điện. A Lưu Tư đem địch nhân đâm đến toàn bộ tà phi đứng lên, tiếp đó phát ra một tiếng to rõ ràng khí giải, Y Litu -Gi vừa mới chém chết một cái vong linh trưởng kiếm trên không trung nguyện ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Đến nước này, Y Litu trước mặt không còn là vô cùng vô tận võ trang đầy đủ vong linh chiến sĩ, mà là một đám hốt hoàng giống gà con một dạng, rõ ràng là vừa mới cưỡng chế bên trong gãy mất thi pháp, từng cái chịu đến ma pháp phản vệ cực kỳ nghiêm trọng pháp sư, không, chuẩn xác mà nói hẳn là vong linh vô sư. ý dưới trướng tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, tùy hậu phương dị móc ra trên lưng tiêu thương tập thể hướng về pháp sư phát ra. Hắn chỉ là hai tay nâng cao trường kiếm, tiếp đó trong miệng dùng cực thực chất thanh âm mặc niệm ra chú ngữ. Nếu như lúc này có pháp sư đang chăm chú Yri Tu, nhất định sẽ phát hiện trên người hắn xuất hiện mãnh liệt ma pháp ba động. Nhưng bây giờ là ở đánh trận mỗi cái pháp sư đều có chuyện cần làm, không có gì pháp sư có công phu chú ý hắn. Trên trường kiếm ngưng tụ màu đen đậm đà làm cho không người nào có thể hình dung, Yri Tu thanh trường kiếm hướng về phía trước đột nhiên vung xuống, một đoàn lớn như vậy hát cám từ trên lưới kiếm sung ra. Tiếp đó thẳng tiến vào phía trước những cái kia đang tại bối rối trốn chạy vong linh vu sư bên trong, Hắc Ám đột nhiên vỡ ra, tất cả nhìn chăm chú lên người ở đó đều cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó lại lần khôi phục thị lực bọn hắn liền phát hiện trước mặt là vô số toàn thân đều bị. Nghiêm trọng ăn mòn vòng linh vu sư, trên cơ bản một khu vực như vậy bên trong tất cả vong linh vu sư đều hứng chịu tới nghiêm trọng ăn mòn tổn thương. Đây vốn là cái phải hoàn thành nguyên tố linh hồn dung hợp phía sau mới có thể hoàn mỹ thi triển cường lực ma kiếm kỹ năng, bây giờ thả ra là một cái đơn sơ phiên bản, đây đã là hắn cố gắng nghiên cứu kết quả. Gần đoạn thời gian liên tục chiến đấu không có thời gian tại nguyên tố dung hợp trên giới công phu cho nên nênitu chỉ có thể nhiều nghiên cứu ma kiếm kỹ năng Easy2 ma kiếm kỹ năng đương nhiên trong mắt người ngoài đây đều là thần khí không có kiếm bên trên kèm theo công kích pháp thuật lần Vương tử là dựa vào quả cầu ma pháp thúc dục những pháp thuật này bất quá mặc kệ những pháp thuật này là thế nào tới bọn chúng tạo thành hiệu quả cũng là cực kỳ tốt tại bác cảnh pháp sư đều ở đây cố gắng chống lên vòng bảo vệ lúc này phạm vi tính sát thương ma kiếm kỹ năng hiệu quả có thể tưởng tượng được Trên cơ bản vong linh ma pháp sư môn cũng là còn đến không kịp rời đi dưới đất ma pháp trận liền bị tiêu diệt, nếu không phải là bị Yitun ma kiếm kỹ năng, hoặc chính là bị Bắc Địa gì đờ ném ra tiêu thương. Trên mặt đất khoảnh khắc liền bao trùm một tầng xuyên vải bảo pháp sư thi thể, trên thi thể còn có như cây nhỏ tiểu thụ đùi giống như mọc như rừng tiêu thương. Cái này vẹn vẹn chỉ là công kích từ xa mà thôi, đợi đến kỵ binh tiến lên sau đó, tàn cấp hơn sát phạt bắt đầu. Toàn thân thiết giáp tay cầm binh khí vong linh chiến sĩ tạo thành chiến trận, Bắc cảnh kỵ binh đều xem như trốn không lời. Trúng chi là chút mặc vải bảo tay cầm pháp trượng hơn nữa còn là vừa mới cưỡng chế bên trong gãy mất thi pháp, thâm thụ ma pháp phản phệ nỗi khổ vô sự nhỏ. Yitu cảm thấy mình giống như là đang tại thu hoạch hoa màu nông vụ, hắn trưởng kiếm mỗi lần vùng chặt đều có thể không chỉ cướp đoạt một cái pháp sư sinh mệnh. Nếu như không phải vong linh phần lớn không có huyết dịch, Yitu lúc này chỉ sợ toàn thân cũng đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Pháp sư đối với trên đại lục bất kỳ thế lực nào tới nói đều là vô cùng vô cùng quý báo tài nguyên, sợ dĩ làm binh sĩ, nhất là xem chiến đấu làm sinh mệnh bắt địa binh sĩ, có thể thu lấy được pháp sư sinh mệnh đây chính là hết sức vinh dự, hơn nữa cũng là tuyệt vời kinh lịch. Ít đồ không chi đạo tự mình giết bao nhiêu pháp sư, hắn thiếu chút nữa thì si mê lưới kiếm cắt vải bảo cảm rất buồn. Chiến đấu thuận lợi ở một mức độ nào đó tê liệt Liêu y tu, cái này khiến hắn không để ý đến một cái vô cùng kỳ quái hiện tượng, đó chính là vì cái gì những pháp sư này đều hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Pháp sư trận địa đột nhiên bị tập kích, pháp sư thật vất vả cưỡng chế gián đoạn thi pháp đi sau hiện địch nhân đã xuống lại, không có bị ma pháp phản vệ mà chết, pháp sư cũng là thực lực không tầm thường tồn tại, mà vong linh thế lực căn bản kỳ thực chính là vong linh vu sư, không chút nào khoa trương, vong linh vu sư chính là vong linh trong thế giới quý tộc, một đám quý tộc bại loạt vào địch tập lúc nên là chạy trốn tư tán a, làm sao lại đều hướng về một cái phương hướng phòng định đạo tẩu. Đâu? Cái này kỳ thực liên lụy đến một cái bí mật, đó chính là To liền tại đây cái pháp sư trong trận địa ba. Có thể vây khốn toàn bộ long kỵ đoàn go bó pháp thuật cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, ở trong đó thậm chí liên lụy đến một bộ phận đã sớm thất truyền pháp thuật không gian nguyên lý. Vong linh pháp sư mặc dù có thể khống chế lại long kỵ đoàn chính là bởi vì pháp thuật là To cái này hoàng kim vực vong vũ tự mình chủ đạo, thằng cắt trụ đệ nói, Yitu dẫn theo năm vạn thiết kỵ vừa mới vong linh duy nhất đại tế thì, quan chỉ huy tối cao Victor bên người vọt tới. Hơn nữa còn là suy yếu vô cùng vi to cũng liền nói nếu như ý thì tu không có vội vàng khoảnh khắc chút thành đống tụ chung một chỗ vong linh vô sư vậy hắn bây giờ nói không chắc đã lại thu hoạch một quả vong linh đại tế ti đầu người mà chút pháp sư sở dĩ đều sẽ hướng về một cái phương hướng chạy trốn kỳ thực là cố tình làm vì phải chính là hấp dẫn B địa binh lực chú ý để cho Vi to từ một phương hướng khác rút đi nếu như y tu biết cho tướng đoán chừng hắn ngươi sẽ phải hối hận cho mình mấy đau thì thực nếu như khai chiến phía trước y có thể để cho pháp sư phong thích cái trình bên cạnh ma pháp vậy hắn liền sẽ phát hiện pháp thuật là từ hoàng kim vực pháp sư chủ đạo Tự nhiên cũng đã biết viết to gần ngay trước mắt sự thật này. Bất quá trinh sát ma pháp đồng dạng sẽ để cho vong lính phát hiện Bắc địa kỵ binh tồn tại, cái kia xung kích cũng sẽ không là đột nhiên tập kích, cũng liền có khả năng sẽ không như thế thuận lợi bốn. Cho nên, nó như thế nào đây, có đôi khi sự tình lúc nào cũng không có cách nào hoàn mỹ như thế. 132 chương 122, nghệ thuật nếu như muốn triệt để tiêu diệt địch nhân pháp sư, liền muốn kỵ binh tản ra, thế nhưng là ở đây không phải là cái gì chỉ có pháp sư quảng trường đất trống. Đây là Ản Nghị Ả Mị trong trận địa ở giữa, trừ những thứ này ra pháp sư càng nhiều hơn chính là hướng về ở đây lũ lượt mà đến vong linh chiến sĩ, kỵ binh nếu như tản ra, đã mất đi tập đoàn xung phong lực ngưng tụ cùng lực trùng kích, đã mất đi chiến trận mang cho binh lính lẫn nhau hợp tác lực, đó đúng là chuyện vô. Cùng nguy hiểm. Yi Zi không có mệnh lệnh bộ đội của mình tản ra, hắn không thể bởi vì nhỏ mất lớn, hắn dẫn dắt binh sĩ tiếp tục hướng về lòng kỵ đoàn phong đi, mà không lại bị khống chế tại trong không gian nhỏ lòng kỵ đoàn nhóm cũng hướng về kỵ sĩ di động tới, chỉ là loại di động thật sự là năm. Long kỵ đoàn tập hợp hướng về bắc địa kỵ binh di động đi qua. Long nhóng tạo thành một cái hình cây đinh trận bắt đầu toàn lực phi hành, trung quanh bọn họ vong linh không quân toàn bộ từ trên lưng kỵ sĩ ứng phó, mà Long Thỉ bên cạnh vỗ cánh bay lượn, biên tướng đầu rồng phía dưới giỏ sét đồng thời kéo dài không thể đánh gãy phun ra mình long thức. Tại bọn kỵ binh xem ra, giống như là long cùng mặt đất ở giữa toàn bộ bị hỏa, bằng, dịch axit các loại nguyên tố cây cột nối liền với nhau, tiếp đó cây cột còn đang không ngừng hướng về bọn kỵ binh di động tới. Bất kể là đối với cỡ nào chiến sĩ có kinh nghiệm tới nói, như vậy hình ảnh đều quá chấn động lòng người, long kỵ đoàn sức chiến đấu lộ rõ ràng không bỏ sót. Kỳ thực nếu như không phải là bị pháp thuật khống chế lời nói, chỉ dựa vào lòng kỵ đoàn chính mình nói không định đâu có thể bảo hộ để thản tư thuận lợi thoát khỏi vong linh, bất quá nói đi thì nói lại có thể đem lòng kỵ đoàn khống chế được pháp thuật, hơn nữa còn là khống chế tại một mảnh nhỏ trong khu vực pháp thuật, y Tu thật đúng là chưa từng nghe thấy, hơn nữa địch nhân làm sao biết lòng kỵ đoàn sẽ ở đây, nếu như vong linh là một đường đuổi theo lòng kỵ đoàn từ á rồi đớp tới đây lời nói. Vậy xin hỏi vong linh pháp sư trên trận địa, cái kia to lớn ma pháp trận là thế nào vẽ, trừ vong linh trước đó biết lòng kỵ đoàn sẽ hướng nơi nào di động, không phải vậy những thứ này công tác chuẩn bị là không thể nào làm được. Chẳng lẽ Long Kỵ đoàn phá vây phía sau sẽ ngốc đến không biến mất ma lực của mình ba đậu? Còn là nói vong linh có cái gì tân tiến ma pháp trinh sát thủ đoạn 8? Quá nhiều nghi vấn sông vào y thì tu trong đầu, hắn biết tại chiến đấu bên trong suy xét là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn tu thập tâm thần yên tâm chiến đấu. Long Kỵ đoàn cùng kỵ binh hiệp phía sau, bác địa bộ đội sức chiến đấu chỉ có thể nói là như hổ thêm cánh, Long Kỵ đoàn di động tự nhiên sau đó. Vong Linh Không Quân về số lượng ưu thế giảm mạnh, bọn hắn không thể giống như phía trước như thế tầng tầng vây quanh Long Kỵ các binh lính, mà Long Kỵ các binh lính tạo thành trận hình bắt đầu di động, bọn hắn một phương diện không bị địch nhân vây quanh, một phương diện khác thấy được việc quân, áp lực giảm mạnh đồng thời sĩ khí tăng nhiều, Long Kỵ, các binh lính tinh lực chủ yếu đương nhiên vẫn là đặt ở địch nhân ở chung quanh Không Quân bên trên, chỉ là Long nhóm thỉnh thoảng sẽ hướng mặt đất phun lên một cái Long Tức. Đám rồng này hơi thở trên cơ bản cũng là tác dụng tại kỵ binh chúng quanh hay là phía trước Vong Linh binh sĩ chiến đấu, chỉ làm cho phải Yito trong lòng không ngừng tăng khái, trên không trợ giúp thật sự là hảo. Nếu như mình cũng có thể nắm giữ một chi như vậy không quân thật là là cỡ nào tuyệt vời sự tình. Yitu bây giờ mục đích chỉ có một, đó chính là xông ra vong linh quân đội, tiếp đó thoát khỏi vong linh, nếu như chiếu trước đây tình trạng nhìn, cái này cũng không lại là cái gì quá khó khăn chuyện, nhưng vấn đề là mới vừa thuận lợi sát lại kỵ binh đột nhiên xung kích, cùng với vong linh vì nghĩ cách cứu viện Victor thoát hiểm mà xuất hiện buổi rối. Mà bây giờ Victor đã an toàn, vong linh cũng không còn bất kỳ bất tâm, vong linh quân đội số lượng là bắt địa quân đội bội số, hơn nữa xem như Victor tự mình lãnh đạo quân đội, bọn hắn phần lớn là chiến sĩ tinh nhuệ. Ít tu binh sĩ giống như là một cái nhỏ thuyền, trung quanh của nó nhưng là vong linh chiến sĩ tạo thành đại dương mê mông, vong linh giống như lăn lộn sóng biển hướng về bắc địa chiến sĩ đánh tới. Số lớn khâu lại thi thể dơ cực lớn chất địch màu xám trắng trọng thuần từ phía cạnh hướng về bắc địa kỵ binh phóng đi, bọn họ đều là cự hình quái vật, dơ trọng thuần xông lại sinh ra lực trùng kích có thể tưởng tượng được, bị đánh tới kỵ sĩ cả cưới ngã ngựa trên mặt đất, thậm chí đến gần mấy cái chiến hữu cũng nhao nhao đánh rơi xuống ngựa. Hơn nữa không chỉ là khâu lại thì Mặc dù Bắc Địa quân đội đã chống đỡ vòng bảo hộ vong linh Vu sư không có cách nào trực tiếp đối bọn hắn sử dụng phạm vi lớn công kích ma pháp, nhưng mà vong linh Vu sư nhóm dùng một loại phương pháp khác để phát huy bọn hắn lực lượng, đó chính là phóng thích tăng lực pháp thuật cho tới gần Bắc Địa quân đội vong linh chiến sĩ. Vong linh trong pháp thuật tăng lực pháp thuật là phi thường cao cấp pháp thuật, hơn nữa không có phạm vi tính chất tăng lực pháp thuật, chỉ có đơn thể tăng lực pháp thuật, cho nên tương đối như thế vong linh tăng lực pháp thuật hiệu quả là cực kỳ mãnh liệt. Đột nhiên y tu địch nhân ở trung quanh không phải toàn thân lên một cái bụi sương ngủ, chính là toàn bộ thân thể kịch liệt bành còn có cực kỳ cá biệt còn toàn thân bổ sung một cái tầng xương cốt áo giáp, tóm lại cái gì ly kỳ tình trạng đều có phát sinh, mà chút nhận được cường hóa vong linh thực lực cũng thực tăng trưởng không thiếu, bọn hắn rất nhiều đều trực tiếp nhào về phía trên lưng ngựa kỵ sĩ, thường thường đều có thể đem hắn cả người lẫn ngựa sâu ngã xuống đất. Y tu đương nhiên có thể cảm nhận được binh sĩ đi tới lực cản đang lớn lên, thế nhưng là hắn có thể làm đến chỉ có một đó chính là tiếp tục đi tới, dựa vào kỵ binh lực trùng kích mau sớm thoát khỏi địch nhân, trên thực tế Địa quân nhân từ bắt đầu chiến đấu dựa vào chính mình lực trùng kích, bọn hắn đã dựa vào thời gian lâu như vậy, hơn nữa bọn hắn đầu tiên là xông tới tiếp đó lại phóng đi chỗ Kỵ binh cũng là người, chiến mã của bọn họ đồng dạng cũng là sinh mệnh, bọn chúng sẽ mệt mỏi, sẽ phải chịu kinh hãi, sẽ bị giết chết, tất nhiên bọn chúng đều đi qua trường kỳ hơn nữa hoàn hảo huấn luyện, nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn trước tiên có thể là sát tiến chính mình bội số trong quân địch, giải quyết pháp sư của bọn hắn trận địa phía sau, tiếp đó lại có thể thuận thuận lợi lợi lại xông ra địch nhân chiến trận. May mắn, trên đỉnh đầu Long Kỵ đoàn cho rất tốt trợ giúp, thường xuyên một cố long tức thanh không một mảnh quân địch, không phải vậy chỉ sợ lúc này đội kỵ binh đã bị đoạn thành mấy đoạn. Bất quá cho dù là lớn như vậy lượng thương vong vẫn là xuất hiện, cứ việc gì đó đều biết muốn thu lũng trận hình ổ định tốc độ, bảo trì lực trùng kích, có thể bởi vì công kích của địch nhân quá điên cuồng, vẫn có không thiếu kỵ sĩ bị địch nhân cưỡng ép kéo rời đội ngũ, mà kinh khủng hơn là địch nhân cũng tạo thành đủ loại cỡ nhỏ trận hình mồi rủi từ khía cạnh xung kích Bắc Địa Kỵ binh, tính toán chặt đứt Kỵ binh chiến trận, từ đó ngăn cản địch nhân, đem bọn hắn hoàn toàn ngăn ở mình như biển. Bộ đội bên trong, tiếp đó chính là chia cắt tiêu diệt. Cả trang chiến đấu có thể nói chính là Hồng Thủy cùng tính toán ngăn cản Hồng Thủy bùng cát, là cái trước, mà Vong Linh nhưng là cái sau. kiếm đã không biết chặt đứt qua bao nhiêu vong Linh thi thể hắn cùng ngồi xuống A Liưu Tư cả người trên trang giáp dính đầy đủ loại hôi thối chất lòng cùng thịt nát. Trường kiếm lưu loát chà xuống một cái đầu của địch nhân, tiếp đó Yitu cơ thể trong nháy mắt hướng phía sau diều tiền, tay không một trường ngăn trước mặt một cái khắc vong linh đâm tới trường mâu, khắc cánh tay vung lên trường kiếm từ trên xuống dưới đem địch nhân chấm ra. Tiếp lấy không chần chờ chút nào lui về trường kiếm quét ra một cái bộ tới đao, vừa muốn trở tay chạm trở về, A Liưu Tư đã là chạy về phía phía trước, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ cơ hội công kích, bất quá mất đi cơ hội này cũng không quan trọng, phía sau hắn thân vệ kịp thời bổ tốc xuyên qua cái kia cầm đao vong linh cổ. Số lớn màu đen hôi thối chất lỏng phương ra, tung tóe khắp nơi đều là. Đây chính là kỵ binh di động trong tác chiến thường xuyên xuất hiện tình trạng, ngươi ngăn trở công kích của địch nhân, phía sau ngươi huynh đệ thu hoạch tính mạng của hắn, Iitou vẫn cho rằng đây chính là nghệ thuật của chiến tranh tính chất. 133 chương thứ 123 đáng tiếc giống như là bị vô số lang sói công kích tự mãng, bác Địa kỵ binh cấp tốc nhưng chợt vật hướng về vong linh chiến trận biên giới phóng đi, Long kỵ đoàn ở nơi này một quá trình bên trong phát huy tác dụng lớn, kỳ thực là có chút cảm động, vong linh không quân là tuyệt đối điểm, Long nếu là bây giờ mặc kệ Bắc Địa kỵ binh, tự mình lên độ cao tiếp đó bay đi. Điểm này vong linh là tuyệt đối không làm gì được bọn họ, nếu như không phải như vậy, trước đây Victor cũng sẽ không tự mình thi pháp, liền vì vây khốn Long Kỵ đoàn. Hơn nữa đế quốc người thừa kế ngay tại Long Kỵ đoàn bên trong, bọn hắn lúc này tự bay đi, tuyệt không có người biết nói hắn cái gì, dù sao hoàng tử an toàn là tối trọng yếu. Thế nhưng là, Long Kỵ đoàn không có tự mình đi, không chỉ không có đi, bọn hắn trả qua tới cùng kỵ binh tụ hợp, quan trọng nhất là bọn hắn chủ động hạ thấp độ cao, để có thể trợ giúp tới mặt đất kỵ binh, hành vi như vậy tuyệt đối gọi là trượng nghĩa hai chữ. Kỷ binh xông ra vong linh chiến trận thời điểm, giảm quân số ít nhất 20% trở lên hơn nữa còn không tính kẻ thụ thương bất quá đây đều là đáng giá chỉ cần có thể xông ra địch nhân chiến trận liền mang ý nghĩa không còn tứ phía tù địch liền mang ý nghĩa có thoát khỏi địch nhân hy vọng cơ hội tất cả bắp đi địa tinh thần kỵ sĩ đều là vì một trong chấn bọn hắn lại đã trải qua một lần đặc sắc chiến đấu không chỉ có thành công cứu ra liếu hoàng tử còn tại bội số tại mấy địch nhân chiến trong trận thẳng tắp giết cái vừa đi vừa về đây là vinh dự không nói sau này còn tuyệt đối là trà dư tiể hậu khoácắc vôếng bất quả ghi tu lại cũng không giống giới quyền các chiến sĩ vui vẻ như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản Hắn đã nghĩ tới một cái rất khủng bố chuyên thực, vậy chính là mình như thế nào thoát khỏi sau lưng địch nhân. Vừa mới mặc dù có thể từ địch nhân trong trận sát tiến sát suất, cái kia một là dựa vào kỵ binh ngày càng ngạo nghệ lực trùng kích, còn có chính là một chút trên chiến thuật tán bại, tỉ như trận hình lựa chọn a, xung kích phương hướng a, còn có chính là bằng vào ưu thế tốc độ để cho địch nhân đại quân không kịp hoàn mỹ vận hành điều động, địch nhân tinh nhuệ còn không có gì động tới, y tu kỵ binh đã xuyên qua những vị trí kia. Có thể thành công xuyên qua địch nhân chiến trận có rất nhiều nhân tố, nhưng bất kể là cái gì nhân tố, dựa vào cũng là kỵ binh sức chiến đấu còn có chiến mã lực trùng kích, nói trắng ra là cũng chính là thể lực Mà bây giờ hai người này đều ở đây số lớn chơi đi, binh sĩ xuất hiện từng vong, hơn nữa chém giết tiêu hao thể lực, chiến mã thì càng không cần phải nói, vừa mới một vòng này xung kích xuống, thể lực không có hao hết cũng tiêu hao 7-8 phần. Thế nhưng là, địch nhân đâu? Phải biết, vong linh thì sẽ không mệt mỏi năm. Bộ đội của mình càng chạy càng mệt mỏi, mà địch nhân nhưng là càng chạy càng tinh thần, thử hỏi như thế nào thoát khỏi địch nhân. Ý Dĩ tay cầm cương ngựa, ma lực đưa vào A Lưu từ võ bộ ma trận, chiến mã một tiếng ngân tê, bốn vó đạp không thẳng tắp bộ chạy hướng về phía trên không. Ý lúc này bay lên không là muốn đi đâu? Đương nhiên là đi Long Kỵ đoàn thấy hắn ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đế quốc lần hoàng tử để thản tư. Theo lễ tiết Easy Tu và thân vị hẳn là trước tiên tiếp kiến Thứ Tam Long Cỡi đoàn đoàn trưởng, tiếp đó dưới sự tiến cử của hắn gặp hoàng tử, nhưng này cũng là bình thời lễ tiết, bây giờ như núi tựa như biển địch nhân truy ở phía sau, nơi nào còn đoán chừng phải nhiều như vậy cấp bậc lễ nghi. Easy Tu không chê A Lưu Tư trực tiếp liền đến đề thản tư tọa long trước mặt, không biết là bởi vì A Lưu Tư hệ thống vô cùng tốt, còn là bởi vì Long Kỵ đoàn long đều trải qua đặc thù xử lý, đám rồng này đúng Lưu Tư đến không có chút nào phản ứng quá khích, đây nếu là hoàng gia long Cho dù là Á Long đoán chừng cũng sớm là một ngụm long tức đến đây. Đế Thản Tư Mũ Giáp cũng là toàn bộ chết thức, cho nên Yitu cũng không có nhìn thấy hoàng tử mặt của, bất quá lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, Yitu thậm chí ngay cả lễ đều không đi liền mở miệng nói, "Điện hạ, lần hoàng tử điện hạ, ta là Bắc Vương thứ tử, Y Tháp Hủ Phẹt. Pháp Lạc Khả. Chiến thần. Thượng ngài gửi lời chào điện hạ 4. Bây giờ vong linh truy tại chúng ta đằng sau, bọn họ là không có cảm giác mệt mỏi, cứng như vậy chạy xuống đi, chúng ta là không có khả năng thoát khỏi địch nhân. Điện hạ ngươi mang Long Kỵ đoàn đi trước, đừng quản chúng ta." Chính chúng ta nghĩ biện pháp, an toàn của ngài trọng yếu nhất, hướng về phía bắc đi tới, một ngày nói không chừng ngắn hơn lộ trình liền có thể nhìn thấy Ta Kaka, hắn mang theo thanh chi chiến kỷ, hắn sẽ tiếp ứng ngài tám. Yito tận lực đề cao giọng, để cho mình âm thanh càng có xuyên thấu tính chất, lúc này là trên không trung gió phi thường lớn, hắn chỉ sợ hoàng tử nghe không được lời hắn nói. Đế thần tư cũng là khắp người bùi lông trường, toàn thân cao thấp khôi giáp có thể nói hiện đầy vết cắt, trong tay một cây cự hình long thương, vừa nhìn liền biết là muốn dự vào chiến lực cùng hộ mới có thể sử dụng hạng nặng sát khí, câu trả lời của hắn vô cùng dứt khoát, ta sẽ không đi. Yito vung tử Chúng ta hồi nhỏ chỉ thấy qua màn năm. Lần này là sơ sót của ta, thống táng đại quân của đế quốc, ta vốn hẳn nên chết trận xa trường, dùng cái này chu tội, thật không nghĩ đến còn liên lụy huynh đệ ngàn giảm đến liên rút, ta nếu là lại ném phía dưới ngươi, chính mình đào đầu bốn. Không nói không mặt mũi gặp phụ hoàng Ngô Hầu, sau này nếu là gặp được pháp lạc khá tộc phụ, chỉ sợ là ta tại chỗ chặt xuống đầu của mình, cũng dựa sạch không được xỉ nhục bốn. Ta không đi." Hoàng tử mà nói lọt vào tai, nhưng y y trong lòng không rõ động, hắn cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì phụ vương Hòa hoàng đế ở giữa có thể có thâm hậu như vậy tình cảm. Có tự con như vậy, chỉ sợ hoàng đế cũng nhất định là có thể xương tụng Vũ Dũng nhân. Ở trong lòng Easy Too phi thường hài lòng để chản tư mà nói, có cái gì có thể so sánh cùng Dũng sĩ sóng vai mà chiến càng làm cho chiến thần Tín Đồ cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá trong lòng Ý Nghĩ quy tâm bên trong Ý Nghĩ, vương tử ngoài miệng hay là trở về đạo, điện hạ, cứu viện là mệnh lệnh của bệ hạ, thân là Bắc Cảnh Chi vương nhi tử, mặc kệ từ phương diện nào ta đều đối với có thể kịp thời đổi tới bên cạnh ngài cảm thấy may mắn cùng ta hứng. Sinh mạng của ngài việc quan hệ đế quốc tương lai, ngươi Vũ Dũng đã để chúng ta ghi khắc, chỉ là can hệ trọng đại bốn Nếu như ta sinh mệnh thật sự liên quan đến tương lai của đế quốc, vậy ta càng không thể đi, đế quốc không cần một cái vứt bỏ chiến hữu, khiếp đảm hèn yếu tương lai ba. Yi Zi Tu phải thừa nhận hoàng tử mà nói nhường trong lòng hắn nóng lên, có bực này tâm tính, quả thật cũng là không có nhục cha hắn đế quốc Long hoàng uy danh sáu. Nếu như lúc này ở đề thản tư bên người không phải Yi Zi Tu mà là Jin mà nói, cái kia đoán chừng đề thản tư sẽ bị Jin trực tiếp đánh bất tỉnh, tiếp đó giao cho các Long kỵ binh sớm rút lui. Nhưng Yi Zi Tu không phải Jin, hắn chưa bao giờ là tuần quy đạo của người, hơn nữa hắn thấy một người nguyện ý dũng đi chiến đấu, đây là bất luận cái gì một trận chiến thần tín đồ cũng không nên đi ngăn trở sự tình. Ít Du chi đạo tự mình hẳn là tiếp tục khuyên hoàng tử, nhưng hắn lại không có mở miệng sáu. Cũng có thể nói là không kịp mở miệng, hoàng tử trên cổ bị mang theo vào kiếm trường kiếm đánh chúng, cả người phảng phất điện giật đánh một dạng chấn một cái, tiếp đó trực tiếp túi người hướng về phía trước mà đi. Xem ra sẽ đánh cho người không chỉ là gìn. Thứ Tam Long cưới đoàn đoàn trưởng mặc một bộ tinh lương vô cùng khôi giáp, khôi giáp này sinh ở trên hiệu quả thị rác chỉ có một chủ đề, đó chính là long, bộ khôi giáp này không chỉ có chất liệu trân quý, công nghệ tinh lương, phía trên thậm chí còn cố hóa lấy mấy cái pháp thuật. Khôi giáp này xuất xứ muốn theo đuổi thuật đến trước đây đệ nhất hoàng triều thời kỳ, là tinh linh vương đỉnh chế tác được cho mình giờ dạ gồng nỉ tất mặc, nhân loại sau này hoàng triều thiết lập sau đó, những khôi giáp này bị hoàng đế khống chế lại, chỉ có nhận được hoàng đế tín nhiệm cường đại giờ dạ gồng nỉ tất mới được loại khôi giáp này, cho nên nó lại được xưng là Ngự tứ Long giáp. Long quỹ đoàn trưởng chậm rãi thu hồi đánh ngất xỉu hoàng tử vào kiếm, thanh âm của hắn rất trầm thấp, "Điện hạ, ta sẽ dẫn hoàng tử rút lui trước, ngài cũng cùng đi thôi. Ta biết ngài là bậc chiến sĩ, sẽ không bỏ xuống bộ đội của mình, chỉ là chuyện có nặng nhẹ, ngài hòa hoàng chết sinh mệnh là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế." Vị này thứ Tam Long cưới đoàn thủ lĩnh, Yi cũng không lạ lắm, hắn một mực là hoàng đế tướng tài, từng cùng hoàng đế cùng nhau đến qua Long Đông thành, chỉ là cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Yi Tu trầm phút chốc, tiếp đó hắn nhìn về phía Cường Đại Dở Dạ Gổng Lý Tất, "Nam, ngài nói rất đúng, Long Kỵ giải các hạ bẫy, chỉ là, rất đáng tiếc, không có ai tới đánh bất tỉnh ta." Nói xong Yi không chế A Lưu Tư liền hướng phía sau phía dưới lao vụt mà đi, chỉ để lại Trầm Mặc không nói Dở Dạ Gổng Lý Tất cùng đã té sự ngồi Long đều bị người khác đón lấy lần hoàn tử. 134 chương 124, thần tích Long Kỵ đoàn cũng không có toàn bộ rút đi, đương nhiên bộ phận Long Kỵ binh theo hoàng tử đi, có thể vẫn có một bộ phận lưu lại xuống, trong đó liền bao quát ngoại trừ băng lam Long trở ra bốn đầu trăn Long, bọn hắn không có một cái nào rút lui, đều không ngoại lệ tất cả đều lưu lại, cuộc đời của bọn hắn đều ngâm tại vinh quang bên trong, bọn họ là rút giả, tuyệt không, không chịu nhận vinh dự rút lui, hơn nữa năm, cũng cần có người ngăn cản vong linh không quân 6. Ý gì tu lúc này tối lý trí hành vi hẳn là gế đôi, cũng chính là phân ra phía sau nhất binh sĩ đi ngăn trở nhưng vấn đề là cái này đuôi cũng không tốt đánh gai. Tạm thời không nói Izitu không muốn nhường bất luận kẻ nào thay mình đi chết, cho dù là hán nguyện ý phân ra binh sĩ chặn đánh ngăn chặn địch nhân, cũng có một vấn đề rất thực tế, đó chính là muốn phân ra bao nhiêu binh sĩ mới có thể thành công ngăn địch, phía trước nói qua địa thế nơi này bằng thẳng, vong linh hoàn toàn đem. Binh sĩ bảy ra đang truy kích Izitu, phân đi ra binh sĩ thiếu căn bản ngăn không được địch nhân, cần phải phân ra đầy đủ binh sĩ 4. Izitu bây giờ trong tay đoán chừng cũng liền 3, 4 bạn người còn có không ít thương binh, đi đâu lộng đầy đủ ngăn địch binh sĩ Izitu nguyên bản ý nghĩ là chờ hoàng tử đi xa một chút, tiếp đó xuất bộ quay đầu đi cùng địch nhân liều chết một trận chiến, hy vọng có thể chống đến buổi tối nói như vậy không chắc chắn có thể đợi đến ca, ca của mình mang thanh chi chiến kỳ đến bảy. Cái này rõ ràng là vô cùng không chịu trách nhiệm ý nghĩ, thế nhưng là trừ cái đó ra còn có thể có biện pháp nào đâu. Có thể ngay cả có những biện pháp khác, có lúc chính là trời không tuyệt được người, tại Izitu kỵ binh sông lên một mảnh đất thế khá cao chỗ sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện phía trước thế mà xuất hiện một rừng cây, đây tuyệt đối là có thể xưng là ly kỳ sự tình Hoa Nguyên không phải nam cảnh địa phương khác, nơi này thổ địa Hoa vu, trên cơ bản có thể nói không có cái gì thực vật, mà phiến cái gọi là rừng tây, kỳ thực cũng không phải nam cảnh thường gặp rậm rạp rừng rậm, mà là một loại tử. Dưới đất thẳng tắp lớn lên. Bụi cây, có thể miễn cưỡng nói như vậy, loại này vốn nên vô cùng thấp bẽ thực vật, không biết vì cái gì lại từng bội dáng dấp so với người còn phải cao hơn rất nhiều, vô số nhánh cây giống như là bị đồ vật gì gò bó cùng một chỗ tựa như, thành tung hình dáng sông thẳng lên tiên, đang đến gần cao 3m mới hơi, hơi tản ra, những thứ này kỳ quái thực vật bên trên mở ra vô số điểm điểm hoa hồng. Đây là một mảnh cây táo lâm lâm. Không có người muốn đi giám định cây táo cây rốt cuộc là cái gì khoa thuộc, nó là tại khoáng sản bị phát hiện phía trước hoang nguyên duy nhất đặc sản, mà mảnh rừng chết nơi phát ra cũng không đồng dạng, hắn vốn là hoang dã, nhưng bởi vì tới gần A rồi Đức Cho nên bị người công việc khai phát ra tới, chiếm diện tích xóa so hoang dại lúc lớn không biết bao nhiêu lần, từ A rồi được ngoại ôm một mực lan tràn đến nơi đây. Y tu tín ngưỡng chiến thần đã rất nhiều rất nhiều năm, nhưng hắn cũng không mê tín, hắn tin ngưỡng chính là chiến thần lưu tại thế gian tinh thần, lý niệm, đây là số đồng chí dạ đối với tín ngưỡng thái độ, vốn là trên đời này cũng không có cái gì cái gọi là thần chi, thần chi hoặc là trước kia truyền kỳ anh hùng bị thần hóa ma thành. Họ chính là càng khó bề phân biệt viễn cổ truyền thuyết 4. Nhưng khi dạng này một mảnh cây táo rừng ngay tại lúc này, lấy phương Thức như thế xuất hiện tại Y Y Tu trước mặt lúc, Y Y Tu cảm thấy có thể những cái kia mê tín nhân tại là chính xác thần chi thật cổ tại, hắn thời khắc nhìn chăm chú lên nhân gian, tại tiến đồ cần thời điểm hạ xuống như vậy thần tích 4. Y Y Tu cơ hồ không có chần chờ, hắn trước tiên ra lệnh, tất cả mọi người xuống ngựa tiến vào rừng cây, ngựa toàn bộ lưu lại rừng bên ngoài. Đây cũng không phải là nói đùa, này bằng với bảo là muốn kỵ binh từ bộ chiến mã của mình, mọi người đều biết kỵ binh sức mạnh hơn phân ngựa rựa vào ngồi xuống hoàn hảo trên mã. Hơn nữa kỵ sĩ và tọa kỵ cảm tình cũng là vô cùng thâm hậu, nhất là xưa nay trọng tình thủ tín bắc địa nhân, nhường bắc địa nhân bỏ ngựa, tương đương để bọn hắn vứt bỏ chiến hữu. Cái này không chỉ là từ bỏ sức chiến đấu vấn đề, đối với rất nhiều kỵ sĩ tới này việc quan hệ với dự. Bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, chấp hành trưởng quan mệnh lệnh thẳng đến cuối cùng chi tế. Đây là bắc địa hài tử đều biết sự tình, lại thêm yritu mệnh lệnh dưới phải vô cùng độc nhân, rất nhiều kỵ sĩ cơ hồ là không kịp ngẫm nghĩ nữa, lại hoặc là có thể nói là căn bản không cơ hội phát biểu ý kiến phản đối, đã xuống ngựa hướng về cây táo rừng chạy đi. mệnh lần nữa truyền tất cả mọi người tiến vào cây táo rừng, từ bỏ vốn có xây dựng chế độ, phân tán tiến như toàn bộ trong đội rậm, nếu như vô tình gặp hẳn địch nhân liền toàn lực chiến đấu, nếu như không gặp được liền tận lực tiến vào sâu trong rừng cây, xáo trộn xây dựng chế độ, hỗn loạn chiến đấu, hoàn toàn phân tán ra. Bất luận cái gì sĩ quan đều không được làm ra cùng mệnh lệnh này cùng nhau vi phạm là mệnh lệnh. Bởi vì ít thì tu mệnh lệnh quá mức phức tạp phức cơ hiệu không cách nào chính xác truyền lại, cho nên đi theo pháp sư thả ra đại âm thanh ma pháp, nhờ y đi có thể tốt hơn truyền lại. Vọng linh binh sĩ một mực là đội sát Bắc địa kỵ binh, hoàng tử sau khi rời đi, bọn hắn kỳ thực là muốn đuổi theo hoàng tử Nhưng vấn đề là kỵ binh liền theo hoàng tử Di Động Phương hướng đang di động, kỳ thực sở Dĩ sẽ tới cây táo rừng, hoàn toàn là bởi vì thứ Tam Long cỡi đoàn đoàn trưởng từ nơi này bay qua. Cái này hiển nhiên là cố ý hành vi, bất quá đoàn trưởng thật không nghĩ đến cánh rừng này sẽ cho Y Lý Tu mang đến trợ rút, hắn chỉ là bản năng bay qua địa hình phức tạp khu vực, hảo dùng cái này ngăn cản đằng sau truy binh tốc độ. Nói đơn giản Vong Linh trong chớp mắt sẽ đến cây táo bên rừng, bắt địa kỵ binh đem hết toàn lực cũng không có đem Vong Linh bỏ rơi quá xa, cho nên căn bản không có người có thời gian tính toán Y Lý Tu mệnh lệnh là vì cái gì, cùng với nó đúng sai, Dĩ chỉ có hai lựa chọn, thi hành mệnh lệnh vẫn là kháng mệnh bất Tuân rất rõ ràng cái so đối với bác địa binh sĩ tới nói quá mức xa lạ tất cả kỵ binh đều hướng về rừng cây phong đi nói đến cái này giống như vô cùng đơn giản nhưng trên thực tế đây cũng là dị thưởng công trình vĩ đại mấy vạn người điều hành không phải nói đùa cũng may bắt địa quân đội tố dưỡng vô cùng lưu tú bọn hắn cấp tốc hữu hiệu vận hành hoàn thành trưởng quan gia lệnh bất quá dù vậy bác địa chiến sĩ tốc độ vẫn như cũ không đủ nhanh trên cơ bản chỉ có nhanh đến một nửa người tiến vào rừng cây thời điểm vong linh quân đội tiểu ra hiện tại trong tầm mắt tôi tới gần địch nhân chiến sĩ căn bản vốn không cần mệnh lệnh lập tức rút vũ khí ra đón lấy được nhân mà còn lại binh sĩ thì tiếp tục tiến vào rừng cây. Y tu mệnh lệnh có thể nói là sáng suốt, rừng cây là hiếm thấy hơn nữa ưu tú điểm hộ, bắc cảnh quân đoàn có thể thành công tiến vào rừng cây, vong linh nếu như lở vào, cái kia chiến đấu liền nhất định là hối loạn, đương nhiên cũng là tàn khốc, vong linh quân ưu thế là số lượng, mà phát sinh ở trong rừng cây hỗn chiến thì có thể rất tốt áp chế điểm này. Nay liền có thể gia tăng thật lớn bắc địa chiến sĩ tỷ lệ sinh tồn trong rừng hỗn chiến dù sao cũng so tại vùng đất phẳng bình đối mặt đội số tại mấy địch nhân tập đoàn xung kích muốn tốt hơn nhiều à hơn nữa, cũng có từng kia có thể vong linh sẽ không trong rừng địch nhân mà là đi đuổi trốn đi hoàng tử như thế nào truy đâu. Xuyên qua rừng cây nhanh nhất, nhưng mà mấy vạn Bắc Điệu chiến sĩ phân tán trong đó, vòng qua rừng cây, 6. Rừng cây là từ A rồi Đức ngoại ô trực tiếp kéo dài đến nơi này. Vòng qua nó cần thời gian e rằng cũng không quá nhiều. Nhưng tuyệt đối đầy đủ nhường hoàng tử trốn đủ xa, dấu quá kỹ. 118 được rồi, được rồi ta biết đổi mới chậm. Ta cũng không muốn nhưng mà thế giới này rất điên quả à, hôm qua vốn là nói gõ chữ, kết quả bị một vị nào đó ta ác cử họ đồng chí dụ hoặc. Vẫn là dùng ý tốt, đi xem một bức địa ảnh, có vẻ như vẫn rất đẹp mắt nói, cho nên đi nằm ngủ chậm nói. Hôm nay vừa rời giường ngay vào lúc này, cũng cứ xem xét bản thảo sau đó lên truyện, chương kế tiếp vẫn là 5 điểm 8. 135 chương 125, hỗn loạn y, -y tu không chi đạo tự mấy binh sĩ có bao nhiêu thành công tiến nhập rừng cây, cũng không biết quân đoàn có thành công hay không phân tán ra. Hắn chỉ biết là toàn bộ rừng cây hoàn toàn loạn cả lên, khắp nơi đều là chiến đấu, cả mắt đều là trầm giết, những cái kia nguyên bản đồng lục sắc to giống thủng gỗ một dạng, cây táo cây đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ tươi, đi tới chỗ nào dưới mặt đất cũng là tràn đầy thi thể, bên tai khắp nơi là gào thét cùng binh khí va chạm âm thanh. Báp điệu chiến sĩ xây dựng chế độ đã hoàn toàn dã. Yitou đặc biệt mệnh lệnh tất cả mọi người đều muốn đem đem kỳ thu hồi, chỉ có thể nâng trên kỳ, Yitou chính mình cũng thu hồi vương kỳ. Tây táo cây tương đối đông đúc, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng liền trước mặt hai người chi rộng, thân ở trong đó tả Hữu Minh Đệ đều không nhìn thấy, đừng nói đem kỳ vương kỳ đều thu vào, cho dù là không thu, muốn thấy được bọn chúng cũng khó. Không nhìn thấy những thứ này cơ sĩ, binh sĩ liền không có cách nào thu hẹp, binh sĩ không có cách nào thu hẹp xây dựng chế độ chẳng khác nào hoàn toàn giải tán, xây dựng chế độ tan rã các chiến sĩ cũng chỉ có thể từng người tự chiến, nhìn thấy địch nhân liền giết, không có địch nhân bỏ chạy. Như vậy hỗn loạn chính là Yitou muốn được. Bộ đội mình hôn loạn liền mang ý nghĩa địch nhân cũng sẽ bị đào loạn, vừa vẫn nhường vong linh mất đi chiến trận cùng tập đoàn tác chiến ưu thế, tại tăng thêm địch nhân tiến vào rừng cây cũng không thể một lần toàn bộ tiến lên tới, lúc nào cũng muốn theo thứ tự đi vào, cái này vừa vẫn có thể hóa giải số lượng địch nhân bên trên ưu thế cho bác địa chiến sĩ mang tới áp lực. Nếu như nói cho rằng bác địa nhân đều phải tụ thành một đoàn tạo thành chiến trận mới có lực sát thương lời nói, vậy thì thật là quá, quá, quá, buồn cười. Bắc địa nhân trước kia là không có chiến trận loại vật này, trên thực tế là Bắc cảnh sau khi lập quốc hướng còn lại quân đội học tập, mới thiết lập chiến trận huấn luyện hệ thống, từ đây Bắc cảnh binh sĩ mới bắt đầu học tập chiến trận, hiểu rõ chiến trận, sử dụng chiến trận, trước đó, Bắc địa nhân bị trở thành dã man nhân, tất cả đều là chiều. Cao hai mét trở lên, cầm trong tay cự hình trọng binh, đánh trận liền khôi giáp cũng không mặc, cổ và eo mang lên treo đầy đầy người đầu năm. Chiến đấu tự nhiên cũng chưa bao giờ cái gì chiến trận có thể nói, hoàn toàn là tiến lên cùng địch nhân huấn Bắp địa nhân bây giờ đương nhiên sẽ không như thế không nghiêm cẩn tác chiến, nhưng trên bản chất, những chiến thần này các tiến độ vẫn là bị đây hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi là máu và lửa chiến trường đốt lên. Bọn hắn gào thét chiến đấu, vũ khí trong tay không ngừng xé rách địch nhân trước mặt, loại trạng thái kia phản phất bọn hắn chính là đến từ hoang man gia thú, bọn hắn không phải muốn giết chết địch nhân trước mặt, mà là muốn ăn bọn hắn. Các chiến sĩ khôi giáp trên người trong nháy mắt trở nên không hài hòa, bởi vì bảy, dã thú phải không mặc khôi giáp. đã sớm từ A Lữu từ trên lương xuống, hắn không có đem mình kỵ lưu lại bên ngoài, không chỉ có là hắn Thân binh của hắn cũng đều không có vứt bỏ tọa kỵ, đây không phải đặc thù gì đãi ngộ, mà là bởi vì chân mã thực sự quá chân quý, trong quân tất cả cưới chân mã người đều không có vứt bỏ tọa kỵ, chân mã cùng chiến mã cũng không phải một cái khái niệm. Còn nữa chân mã có linh tính chỉ cần chủ nhân dắt dây cương nơi nào đều chịu đi, mà nếu như dắt một con ngựa tiến vào dãy đặc như vậy dừng tay chỉ sợ sớm đã trêu chọc móng không làm. Tất nhiên mình quân đoàn hoàn toàn phân tán, cái kia Itto cũng sẽ không lại làm mình là quân đoàn trưởng, trường kiếm lắc một cái người liền toàn bộ đánh về phía phía trước Vong Linh. Lưỡi kiếm lanh lẹ xuống một cái đầu của địch nhân, Tiếp đó Itto thuận thế quay người Đồng thời một cái tay khắc rút ra bên hông loan đao vung tay ném ra, loan đao giống như một đoạn gió lốc xuyên qua vong linh chiến sĩ cổ, Yitou không đợi nó dừng lại, cánh tay phải một cái lùi về, liền với chôi đao cổ tay gió liên căng thẳng, loan đao công tắc trở về, bay qua vương tử bên cạnh thân, thẳng tắp cắm ở một cái tính toán từ phía sau nhàu về phía Yitou ân huyết lục thợ săn trong lồng lự phía. Trên, Yitou cổ tay khẽ đảo thu hồi đường rẽ, tiếp đó xông thẳng ra ngoài, chạy ra mấy bước phía sau hai chân hắn phát lực, cả người hướng giữa không trung, vạch ra một cái đường vòng cung liền rơi vào một cái đang cùng Bắc Địa chiến sĩ đấu khâu lại thi trên bờ bay. Hắn cánh tay trái mở ra loan đao xuyên thẳng qua vòng linh cổ, tiếp đó khác một tay lên không có kiếm một cái gọt chặt, khổng lồ xấu xí đầu người, liền từ trên bờ vai lan xuống. Yi Zitu tại thi thể ngã xuống phía trước từ trên bờ vai này ra, rơi xuống đất thời điểm trường kiếm vừa vặn xuyên qua một cái mặc liên giáp địch nhân, không có kiếm từ phía sau lưng đâm vào trước ngực lộ ra, máu đen bắn tung tóe, nhưng này vòng linh thế mà không chết, lật cổ tay điều động loan đao trong tay liền muốn trở tay hướng phía sau đâm tới. Yi Zitu làm sao cho hắn loại cơ hội này, lập tức hai tay phát lực trường kiếm thẳng tắp hướng về phía trước lên, đem địch nhân lồng ngực cùng đầu người đào thành hai nữa. Đại lượng môi thổi vô cùng chất lỏng theo trường kiếm hướng y tu lưu tới, đang muốn chấn kiếm đem hắn vung đi, đột nhiên trong mắt của hắn con ngươi co rút lại, vương tử toàn thân đột nhiên trùm lên một tầng khói đen, nhất là trên trường kiếm càng là nồng đậm vô cùng, tiếp đó hắn lanh lẹ vặn eo quay người lại, hoàn thành động tác trong nháy mắt trong tay như mực đoàn một dạng trường kiếm một cái tấn manh chém chéo chém ra, khoảng chém vào bay tới một cái màu xám hóa khí khô lâu bên trên, khô. Lâu khoảnh khắc tan rã, cái này còn lại đầy trời tung bay năng lượng. Đây là một cái vong hồn kỵ sĩ thả ra pháp thuật, một cái giáp ngực bên trên tràn đầy nhỏ vụn khô lâu điêu khắc vong hồn sĩ. Không giống với tự vong kỵ sĩ Vong hồn kỵ sĩ cũng là chiến sĩ nhưng là những cái kia khi còn sống thì có nhất định ma pháp thiên phú chiến sĩ bọn hắn sau khi chết hoặc giả thuyết là bị chuyển đổi lúc lựa chọn đem toàn thân chiến lực biến hóa thành vong linh ma lực tiếp đó tại lựa chọn tính chất học tập một chút vong linh pháp thuật đây chính là vong hồn kỵ sĩ vong linh trong thế lực chủ yếu sức chiến đấu mà khô lâu giáp ngực vong hồn kỵ sĩ nhìn tu một kiếm chém ra nếu tự mình phát ra công kích lập tức tay không trưởng rơi lên chỉ thấy găng tay của hắn cũng không phải cùng khơi giáp giống nhau là kim loại phòng chất mà là thủy tinh chế thành không chỉ có thủ xáo là thủy tinh phòng chất hơn nữa trên bao tay còn khắp lấy phức tạp chú văn. Vong hồn kỵ sĩ si dơ bàn tay lên trong nháy mắt, thủ sáo liền phóng ra đại năng hơi mang, tiếp lấy vừa mới bị Yi Tu chặt đầu xuống khâu lại thi thể, dưới, thân đột nhiên xuất hiện một cái quỷ bí phát trận, tiếp đó cái kia thi thể không đầu thế mà lần nữa đứng lên. Yi Tu lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, đây là cái gì bản sự, thế mà nhường bị tiêu diệt vong linh lần nữa khôi phục, hơn nữa còn là đầu người bị chém đứt khâu lại thì, chưa từng nghe nói bị tiêu diệt vong linh còn có thể lần nữa phục sinh qua, trừ phi là một ít cường đại cá thể, thế nhưng cũng là bảo trì linh hồn bất diệt sau đó lại tiến vào thân thể mới, chẳng lẽ cái này khâu lại thi cũng là linh hồn bất diệt cường giả? Ít tu nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì, nhưng hắn biết một chút đó chính là khâu lại thi khôi phục, cùng cái này vong hồn kỵ sĩ có rất lớn quan hệ, cho nên trong mắt của hắn đen vòng dâng lên, người đã là xông về phía trước, cả ngựa như là một đoàn khói đen giống như, tốc độ cực nhanh. Cái kia khâu lại thi dĩ nhiên không phải cái gì linh hồn bất diệt cường giả, hắn sợ dĩ lại nổi lên tới hoàn toàn là vong hồn kỵ sĩ thao túng, thi khôi thuật, nhường nhất cử thi thể một lần nữa đứng lên vì người chiến đấu, kỳ thực chính là đơn thể gia cường phiên bản giởm bị triệu hoán mà thôi. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Cái nải vong hồn kỵ sĩ đem thi khôi thuật dùng thủ pháp đặc biệt khắc vào liễu tự mấy trên bao tay, cho nên không cần niệm chú liền kích phát pháp thuật. Vong hồn kỵ sĩ tại ý kỳ xông qua trong nháy mắt thủy tinh kia thủ sáo lại tòa hào quang, tiếp lấy một cái màu xám thành khô lâu hình dáng tâm chắn xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy vong hồn kỵ sĩ thêm mà không tránh không né giơ tấm tuẫn lên ngăn kháng ý dị công kích. Ý dị nhanh như điện chớp một kiếm chém vào đột nhiên xuất hiện trên tấm chắn, tiếp đó khắc một tay bên trong loan đao đang muốn vung ra từ một phương hướng khác đâm về nhân. Vương tử đột nhiên cảm thấy không đúng thân thể bản năng qua một bên. Âm một tiếng vang thật lớn. To lớn truy đang rơi tại Yitu trên vị trí mới vừa rồi, đập ra một truy này không là người khác chính là thế thì và lên không đầu khâu lại thi. Yitu ý nghĩ đầu tiên chính là một lần nữa công kích khâu lại thi, có thể nghĩ lại lại là không đúng, cái này khâu lại thi có thể lại bắt đầu hoàn toàn là bởi vì đối diện vong hồn kỵ sĩ, trước giải quyết khâu lại thi trở về còn muốn tại đối phó vong hồn kỵ sĩ, nhưng nếu là nhất cử thu thập vong hồn kỵ sĩ, vậy cái này khâu lại thi cũng chưa chắc có thể lại gây phiền phá gì. Chủ ý quyết định Yitu lại không trần chờ toàn bộ vọt lên phía trước, nhảy lên thật cao trường kiếm trong tay lên khói đen lập tức hóa thành hỏa diễm hình dáng. Tiếp đó mượn dưới thân thể rơi quản tính một kiếm chạm tại vong linh trên tay năng lượng màu xám trên lá chắn, vong hồn kỵ sĩ si trong tay tâm chắn suýt chút nữa phân tán bốn phía, nhưng hắn người nhưng là không lùi nửa bước, mạnh sinh sinh ngăn trở một kiếm này, tiếp đó cả người hướng về phía trước, trong tay hình rắn kiếm hướng về Yi Yitu. Liền chận đi. Yi Yitu khác một tay kịp thời giơ lên trong tay loan đao chống chọi địch nhân binh khí, tiếp đó khác một tay chẹt thoải phía sau không có kiếm, muốn từ trên tấm chắn xuyên qua xuyên thẳng mã địch nhân cổ. Có thể vong hồn kỵ sĩ cũng không phải tên soạng sính đột nhiên bên trên rồi tâm chắn ngăn trở đâm tới trường kiếm, mặc dù là phòng thủ trường kiếm, có thể lưỡi kiếm mang tới lực trùng kích vẫn như cũ nhường vong linh lui về phía sau. Y Y Tu xem xét địch nhân bị bức lui, lập tức cảm thấy là cơ hội, loan đao trong tay cuối cùng vung ra, hóa ra một cái liền diệu quỹ tích bay thẳng hướng bị vọt tới hậu phương vong hồn kỵ sĩ, nếu như đao này có thể thuận lợi đến, cũng là có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng vấn đề là nó không có cách nào thuận lợi đến. Lại là cái kia cực truy, lại là cái kia không đầu khâu lại thì, không biết nó vì cái gì không có đầu còn có thể chuẩn xác như vậy tìm được chính mình. Cả người hắn hướng nhảy ra bên cạnh, sau đó tay cổ tay nhất chuyển, gió lưỡi đao gắn vào dây xích toàn bộ chuyển hướng vạch ra một cái cực lớn hình cung bay trở về, không biết là y tu kế hoạch tốt còn là bởi vì vật khí, gió lưỡi đao gắn vào dây xích công tác giống như bay trở về, mũi nhọn vừa vặn xẹt qua Khâu lại thì bởi vì đổ xuống. Chiến truy trước người cánh tay, hai cùng cánh tay tráng kiện cùng nhau bị loan đao cắt đứt, hôi thối có thể khiến người ta hít thở không thông chất lỏng từ Khâu lại thi trong vết thương phun ra ngoài. Nếu là thường nhân bị dạng này tức đoạn cánh tay, chỉ sợ sớm kêu khóc lăn lộn trên mặt đất, bất quá Khâu lại thi không phải thường nhân, cho nên hắn không có đầu vẫn như cũ tại chiến đấu. To lớn vong linh không có đầu cho nên không có khả năng tiêu khóc, nhưng hắn càng không có lăn lộn trên mặt đất, mà là hai chân đạp một cái thân thể to lớn toàn bộ cách mặt đất đánh ra trước tới, mục đích hết sức rõ ràng chính là muốn đem Tu đụ nhào vào, thậm chí đặt ở dưới thân. Yitou dưới chân liên tục vận khởi thuần bộ, hắn lúc này là ngân vực ma kiếm sĩ, nguyên tố đối với hắn cơ thể thuộc tính cường hóa là tương đối lớn, lại thêm thuấn bộ là bất cảnh có thể nói thượng thừa nhất mấy loại chiến kỹ một trong, cho nên tại trong thị giác, Yitou giống như là đột nhiên hoàn thành một cái thuần di đồng dạng, trốn ra vong linh ép xuống phạm vi. cũng là giận dữ, Khâu lại thi còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, người hắn đã một cái nhảy vọt đứng tại vòng linh to lớn trên lưng, sau đó trong tay trường kiếm cầm ngược, lưỡi kiếm phía dưới chỉ, phía trên hắc ám đậm đà giống như trống rống xuất hiện một cái hắc động, tiếp lấy không có kiếm hung hang phía dưới đâm, trong nháy mắt phía trên hắc ám nguyên tố tôn trào ra, đem toàn bộ khâu lại thi nuốt hết, bao trùm, xâm phệ. Đợi đến Iritu lần nữa ngồi thẳng lên thời điểm, trên mặt đất nào còn có cái gì khâu lại thi, có chỉ là đại đoàn hắc nguyên tố, bọn chúng từ dưới đất dâng lên đầy trời tung bay tán dã, sở với từ trong xuyên ra đầy người giao long chiến giáp thật giống như hắn là từ trong bóng tối đàn sinh đồng dạng. Eritou nhìn về phía cái kia vong hồn kỵ sĩ, hắn đang cùng mấy cái vương tử thân vệ chiến thành một đoàn, có thể là nhìn thấy mình bị khâu lại thi của lấy, cho nên thân vệ tới trợ giúp ngăn cản vong hồn kỵ sĩ. Eritou trong mắt màu đen còn không có thối lui, trường kiếm trong tay của hắn chấn động đã sắp qua đi giải quyết tên địch nhân này. Đột nhiên, đỏ ba ngang một tiếng vang lên long ngâm ở phía xa vang lên. 860124266, gỡ rút số, từ cự tạm bạo quân chúa tệ thế giới, một cuộc sống cực khổ ở trong đó năm. Ta biết một giờ, bất quá số lượng từ không phải cũng nhiều rất nhiều sao bảy? Xem ra lần sau phải dùng định thời gian tuyên bố mới được 4. Gõ chữ ma đầu góc quay cùng lúc nào cũng quên thời gian 4. Cho nên, mặc dù muộn đổi mới 1 giờ, nhưng Mực Tâm vẫn không muốn dạng này, hành vi cũng là vì tránh dạng này, chính là không biết làm sao ra này cái chuyện thực. Các khán giả, Mực cũng là người bị hại a. Cho nên 4. cho người bị hại điểm phiếu phiếu a. 136 chương 126, Long âm Long Nâm cũng không phải mỗi ngày đều có thể nghe được âm thanh, hơn nữa tiếng này dòng ngâm phát ra vị trí cách cây táo rừng cũng không phải rất xa. Y Tử trước tiên quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra chỗ, phụ cận đây vô duyên vô cơ ở đâu ra lòng. Giải thích duy nhất chính là Long Kỵ đoàn thành viên tọa kỵ phát ra, nhưng vấn đề là, rõ ràng hẳn là càng biết điều càng tốt, cấp tốc chạy trốn Long Kỵ đoàn, vì sao lại để cho bọn họ tọa kỵ làm ra nổi bật như vậy sự tình. Y Tử Tâm lập tức liền sốt chặt, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm, vẫn là xảy ra điều gì đặc thù sự tình. Long Kỵ đoàn không phải sớm nên đi xa sao, thế nào còn ở đây phụ cận, chẳng lẽ là những cái kia ngăn cản vòng linh không quân Long phát ra. Vậy cái này âm thanh phát ra vị trí lại quá xa, nếu như là hoàng tử bị tập kích làm sao bây giờ? Đương nhiên loại ý nghĩ này tương đương không có cứ vào, bởi vì trên cơ bản có thể tổn thương hoàng tử người đều bị chặn. Hắn hiện tại hẳn là đang ở thuận lợi bay về phía thanh chi chiến kỷ. Không biết đạo vi thập sao, Izitu bị tiếng kia long ngâm làm nghiêm trọng tâm thần có chút không tập trung, hắn phản phất có loại không rõ dự cảm hoàng tử gặp nguy hiểm. Izitu không tiếp tục đi đối phó địch nhân, hắn nhìn xem long ngâm vang lên phương hướng, nếu như không phải thân vệ hộ vệ tại trái phải mà nói, tại như vậy chiến trường hỗn loạn bên trên chỉ sợ hắn sớm bị vong linh tập kích. Chỉ là ngắn ngủn phút chốc, Yitu liền làm ra quyết định, cả người hắn phi thân hướng về phía trước lưu loát vô cùng ngồi trở lại một mực có thân vệ bảo hộ ở xung quanh A Lưu Tư trên lưng, tiếp đó trường kiếm giơ lên một tay thuốc mạnh ngựa, chân mã lập tức bốn vó đạp không thẳng tắp hướng lên bầu trời chèo lên dựng lên. Yitu động tác nhường bên cạnh thân vệ triệt để luống cuống tay chân, đây là muốn làm gì? Lâm trận bỏ chạy. Vậy tại sao không còn sống đi? Mấy cái thực lực cường hắn đã đến chiến lực phóng ra ngoài thân vệ, lập tức nhao nhao ngựa bầu trời đi theo võ tử. Có cái chủng này tại nghệ thân vệ cũng không nhiều, bọn họ đều là vương thất thị vệ cái kia tranh cử tới. Còn lại thân vệ cũng là chiêu mộ con em quý tộc, bọn hắn tu vi không đạt được chiến lực phóng ra ngoài tình cảnh, tự nhiên cũng liền không cách nào khống chế chân mã bay lên không. Yi Tu ngồi ở A Lưu Tư trên lưng cưỡi gió mà đi, trên người hắn cái kia đen bạc sen nhau áo choàng bị gió thổi hoàn toàn bay về phía sau bay lên, lúc này Yi Tu mới có rảnh thanh trường kiếm cắm lại vỏ kiếm. Điện hạ, ngài đột nhiên bay lên không, đây là muốn đi đâu? Thoát Ly binh sĩ, ta lúc nào thoát ly qua bộ đội của ta, tại chiến đấu thời điểm. Yi Tu nhìn về phía câu hỏi tên là Lã rút ra thân vệ, cái sau trong nháy mắt thấp liễu tự mấy đầu người. Đây là biểu thị tôn kính hành vi. Theo ta bay lên không có bao nhiêu người, 13 cái, hoàng tử của ta. So với ta tưởng tượng nhiều, theo sát ta, chúng ta đến vừa mới phát ra rồng nằm chỗ, ta có thật không tốt cảm giác, ta lo lắng hoàng tử an toàn, đến nơi chiến đấu, loại kia hồn chiến chúng ta coi như tại cũng không phát huy được quá nhiều tác dụng, hơn nữa xây dựng chế độ tan rã mệnh lệnh cũng truyền lại không đi ra 6. Hoàng tử an nguy quan trọng, nếu như hoàng tử không ngại, ta sẽ dẫn các ngươi lại trở về tới năm. Đây là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi 16, lý giải ta. Điện hạ, mệnh lệnh của ngài theo ta vận mệnh. Thân vệ trả lời y theo bản năng gật đầu bất kể nói thế nào loại này thoát ly chiến đấu hành vi, đều để Itto trong lòng không thoải mái. Nếu như là gìn, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không dạng này thoát ly chính mình đang tại chiến đấu binh sĩ a. Có đôi khi liền Itto chính mình cũng không cảm thấy chính mình như cái bắt điểm nhân. 14 cây tốc độ cũng là cực nhanh, bọn hắn hướng về vừa mới vang lên rổng ngâm chỗ bay đi, tất cả mọi người đều binh khí vào vào hai tay bắt lấy dây cương, Thôi nghiêng về phía trước cơ thể nhường chiến mã bảo trì tốc độ nhanh nhất trên không trung đi tới. Ước chừng sau 20 phút, Itto liền thấy hắn luôn thấy được hình ảnh, lòng, đương nhiên là lòng Đế quốc thứ Tam Long cưới đoàn đoàn trượng cùng với hắn ngồi xuống chân Long thuận gió băng lam chi long. Nhìn thấy những này là tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến, nhưng mà phía dưới thấy cũng rất rõ ràng không phải, đó cũng là một con rồng, một đầu chân long, toàn thân vậy đỏ hơn nữa hoàn toàn bị liệt diễm bao quanh chân long, một đầu hỏa hồng long. Nếu như trông thấy lại một con chân long còn chưa đủ để cho người ta kinh ngạc lời nói, vậy cái này đầu hỏa long ngồi lấy toàn thân bọc lấy thủy tinh khôi giáp, một tay trường kiếm một tay ngắn ma trượng nhân cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cả kinh không ngậm được, ngồi ở liệt diễm bao quải chân trên lưng, toàn thân bảo hình dáng thủy tinh chiến đến rác, một tay binh khí một tay ma trượng. Đây là một cái Long Vu ba. Đế quốc cũng sớm đã diệt tuyệt Long Vu. Long Vu tên như ý nghĩa chính là cưới Long Vu sư, loại nghề nghiệp này cùng Long Kỵ binh là một thời đại sản phẩm, tinh linh phát minh ngự Long Thuật, nhưng mà tinh linh bởi vì linh hồn tính chất vấn đề không cách nào cùng Long thiết lập khế ước, theo lý thuyết không cách nào khống chế Long, cho nên đệ nhất hoàng triều chính phủ liền chọn lựa người ưu tú loại tới khống chế Long vì tự mình phục vụ, thành lập sớm nhất Long Kỵ đoàn, thời điểm đó Long Kỵ đoàn có hai loại nghề nghiệp, bây giờ vẫn như cũ có thể bảo tồn Long Kỵ binh cùng đã tuyệt tích Long Vu. Cấy Long Vu sư ngoại trừ có thể tự mình sử dụng ma pháp bên ngoài, Cường Đại Long Vu thậm chí có thể liên thông tọa kỵ linh hồn, từ đó sử dụng Cự Long mới có thể sử dụng Long Ngữ ma pháp, đương nhiên đây là phi thường Cường Đại Long Vu mới có năng lực. Long Vu sản lượng cực kỳ hi hữu, so pháp sư sản lượng còn thấp hơn bên trên rất nhiều, hơn nữa không phải một cái pháp sư cưới tại Long bên trên liền tiêu Long Vu, đế quốc đã gần 100 năm chưa từng xuất hiện Long Vu. Cho nên cái này không chế hỏa Long Long Vu là thế nào tới? Lai lịch ly kỳ còn không phải vấn đề chủ yếu nhất, vấn đề chủ yếu nhất là cái này Long thế mà đang cùng Băng Lam Long chiến đấu bốn. Vì cái gì Long Vu sẽ cùng Long Kỵ binh chiến đấu, vẫn là Long Kỵ đoàn đoàn trưởng 6. Easy Tu đầu vóc hôm nay một lần nữa có chút phản ứng mất tới, hắn bản năng muốn dẫn thân vệ lao xuống, có thể phía dưới toàn thân bọc lấy ngọn lửa hồng long lại gào thét cùng đồng thời lam long mãnh liệt đánh vào nhau, lập tức cự trảo tung bay, băng hỏa chạm vào nhau, mà lưng rồng lên kỵ sĩ cũng lẫn nhau chiến đấu đứng lên, dạng này va chạm tuyệt đối không phải lần đầu tiên, từ hai đầu trên thân rồng vết thương có thể rõ ràng nhìn ra điều ấy. hoàn một cái xoay quanh, hắn quyết định không đột đi xuống, bởi vì lưỡng long mới vừa va chạm đã để hắn đã biết đi cùng long cận chiến tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt hành vi năm. Hắn rút ra trên lưng còn thừa không có mấy tiêu thương, muốn tìm tìm cơ hội né mạnh hướng Long Vu, mặc dù hắn rất hoài nghi này đối Long Tới nói cây tăng không xê xích bao nhiêu tiêu thương có thể tạo thành tổn thương gì, nhưng sao? Còn có thể có biện pháp nào? Căn bản không chờ Y Tu thì tu đám người trong tay tiêu thương ra tay, Long Vu đột nhiên rối ra mà trợng chỉ hướng bắc cảnh Ký Bình, tiếp đó ngồi xuống hỏa long thay đổi long đầu, ngoắc ra cái miệng rộng, người bình thường eo thôi nhỏ hỏa diễm từ trong đó xông thẳng mà ra, tiếp đó hóa thành một đại đoàn liệt diễm phóng tới bắt đi người. không kịp cân nhắc làm như thế nào hạ lệnh tránh né hỏa đã đến. Hắn đột nhiên ép xuống dây cương, A Lữu rơi thẳng xuống. Liệt diễm khó khăn lắm từ trên đỉnh đầu xông qua. Không khí trợ tấm lên, nhường Izitu vô cùng không được tự nhiên, hắn đám thân vệ cũng đều phân tán bốn phía tránh né hỏa diễm, chỉnh tề trận hình lập tức liền phá tán hoàn toàn không có. Izitu biết hẳn là hạ lệnh trọng trình đội hình, thế nhưng là hắn vừa mới điều chỉnh cương ngựa ổn định A lưu tư, một cái to lớn miệng liền đã ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là bọc lấy ngọn lửa, to lớn giống xà một dạng miệng, long vu ngồi xuống hỏa long miệng. 137 chương 127 Trấn Trường Yitu tuyệt không phải là một không có dũng khí người, nhưng như thế chàng diện vẫn như cũ nhường hắn có chút ứng đối không bằng, hắn nghĩ điều khiển A Lưu tư hướng một bên tránh né, có thể miệm rồng gần trong gang tấc, chính né rõ ràng đã không kịp, không kịp tránh né vậy thì dứt khoát không né, Yitu đưa tay rút ra bên hông long đao, hướng về Long đưa tới hàm trên liền hung hăng văng ra ngoài. Yitu không kịp biết long đao có hay không tạo thành sát thương, đã nhìn thấy một cỗ máu đỏ quyệt hỏa diễm tầng lòng trong miệng phun ra, hướng về chính mình bỏ tới, Vương Tử phản ứng đầu tiên là mình lần này có thể không sống được, trên người của hắn huyết nhãn huyết nhán mỹ là toàn lực phát động lên. Giao long trên khôi giáp cuốn quanh, làm xong phòng ngự ngọn lửa chuẩn bị, nhưng cái này cũng không hề ý liền có thể hoàn mỹ phòng ngự long tức. Yitu kéo mạnh dây cương hướng một bên né tránh, đây thật ra là vô cùng buồn cười cử động, bởi vì nếu như tới kịp chánh lẽ, cái kia vừa mới Yitu liền làm. Nếu như bị long tức chính diện phun chúng mà nói sẽ như thế nào? Người bình thường đều sẽ hóa thành làm đầy trời cho bụi, có thần khí hộ giáp Yitu có thể không đến mức thảm như vậy, nhưng mất đi sức chiến đấu hẳn là không có vấn đề. Yitu bây giờ người đang dựa không trung, Aluter có thể bay hoàn toàn là dựa vào hắn đưa vào ma lực, nếu như hắn mất đi sức chiến đấu Vậy chỉ sợ là là nhất định từ không chung rơi xuống, không ngã thành bánh thịt cũng tuyệt đối là không để lại cái mạng. Bất quá long tộc cũng không có phun chúng y dị tu, bởi vì thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu băng lam thật long đụng phải tới, miệng lớn trực tiếp cắn lấy hỏa long thật dài trên cổ, hung hăng đem hỏa long gọt tới một bên, trong miệng rồng hỏa diễm tự nhiên cũng chết đi hướng một bên. Long tộc chết đi nhường y dị tu nhặt về một cái mạng, hắn lợi dụng dây cương liều mạng ổn định lui lại bên trong a lưu tử, bên cạnh nhưng là nghe được long trưởng gừ, thấy ta dự cảnh long âm, vì cái gì không đem tất cả binh sĩ đều mang đến ba. Đi, đi, đi cứu điện hạ, hướng về phương hướng của mặt trời điệu chiếu điện hạ. Hắn bị 4 3. Đoàn trưởng tọa kỵ đụng vỡ Hỏa Long, chính hắn cũng tại cùng Long Vũ chiến đấu, lời của hắn có thể nói cũng là rút sạch nói ra, còn chưa nói xong, Long Vu lửa đốt diễm trưởng kiếm liền ép tới gần hắn, đoàn trưởng chỉ có thể ngậm miệng chuyên tâm chiến đấu. Mà cái kia ngắn gọn lời nói cũng làm cho y tu minh bạch một số việc, tỉ như ở đây vì cái gì chỉ có Long Vũ cùng Long Kỵ đoàn trưởng tại chiến đấu, thứ Tam Long cỡi đoàn còn lại Long Kỵ binh ở đâu? Đương nhiên là bảo hộ lấy hoàng tử chạy trốn, mà trưởng còn nói đi cứu hoàng tử, đó chính là nói còn có địch nhân ở truy hoàng tử, Long Vũ thủ hạ đuổi hoàng tử. Izitu đột nhiên cảm thấy không có đem binh sĩ mang đến là phi thường sai lầm quyết định, bất quá loại kia hôn chiến trạng thái cũng mang không ra binh sĩ tới, hơn nữa nếu như mình quân đoàn đi, cái kia vong linh còn không toàn bộ để lên tới 6. Bây giờ suy nghĩ nhiều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Vũ có đoàn trưởng đối phó, hơn nữa Long cùng rồng chiến đấu, căn bản không phải những người khác có thể chen vào tay. Quan trọng nhất là, hoàng tử an toàn hết thể căn bản, hết thể tất cả đều là bởi vì hoàng tử, hoàng tử phải sống hết thảy mới có ý nghĩa năm. Người phải biết cái gì là trọng điểm, cứ việc có đôi khi cái này rất tăng tốc. Hizilu kéo một phát dây cương hướng về phía phương hướng của mặt trời liền phóng đi, phía sau hắn 13 thân vệ theo sát sát. Long Vu cùng Long Kỵ Đoàn trưởng chiến đấu đang kịch liệt phát sinh, băng cùng hỏa va chạm vô cùng kịch liệt, Long Vu rất rõ ràng cận chiến hắn không cách nào chống lại Hoàng Ki vực giở ra gầm nịt tận, cho nên hắn cùng địch nhân giữ một khoảng cách. Hỏa diễm, hỏa diễm chính là của hắn kéo dài, phản phất vô cùng hỏa diễm từ Long Vu ma trượng hoặc hắn dưới chướng trong miệng rồng phun ra. Mà băng lam long thì tương phản, nó nỗ lực tới gần nhân, Long Kỵ Đoàn trưởng toàn phóng, mà Long cũng là lên khí không ngừng nhào về phía phía trước cái kia phảng phất một đám lửa long. Giữa hai cái này chiến đấu ai thắng ai thua rất khó coi được đi ra, nếu như Long Vu cũng là hoàng kỳ vực cường giả, người đoàn trưởng kia không hề nghi ngờ thất bại, chỉ là Long Vu rõ ràng còn không có cường đại như vậy, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Long Vu cũng sẽ bị đánh bại, phía trước đã nói Long Vu cường đại là không thể dùng lẽ thường đi suy tính năm. Nói như vậy tốt rất nhiều người cho rằng sở dĩ hoàng quyền một đời không bằng một đời, hoàng đế lực ảnh hưởng đối với tất cả cảnh càng ngày càng nhỏ, trong đó nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì Long Vu hoàn toàn tiêu thất, không có Long Vu Long Kỵ đoàn chiến đấu lực giảm mạnh không nói, rất nhiều chiến thuật căn bản là không có cách nào sử dụng. Kỳ thực hoàng thất cũng nghĩ qua vô số biện pháp tới cam đoan Long Vu sản lượng, nhưng này rõ ràng cũng là không công, Long Vu là thiên phú nghề nghiệp, không có thiên phú vĩnh viễn không thể trở thành Long Vu, đây không phải dựa vào nhân lực có thể giải quyết vấn đề. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trong lịch sử nổi danh nhất Long Vu chính là đệ nhị hoàng triều người xây dựng thân sinh đệ đệ, mà phía sau rất nhiều Long Vu cũng đều là xuất từ hoàng gia, ở trong đó cũng bao gồm cái cuối cùng Long Vu. Yizitu biết bây giờ không phải là nghĩ những thứ này đổ vật thời điểm, thế nhưng là vừa mới Long Vu xuất hiện thật sự là quá có lực rung động Chẳng lẽ bản hoàng đế nhất thẳng bí mật có được một cái Long vu vậy tại sao cái này Long vu muốn cùng giờ dạ giờạ gỗì tật chiến đấu hắn không phải hẳn là vì cũng tới cứu vất hoàng tử sao? hơn nữa tại sao muốn bí mật nắm giữ một cái Long vu công khai Long vu tồn tại không phải đối với hoàng thất danh tiếng càng có chỗ tốt đi mang theo nghi vấn đề đầu y tu hướng về phương hướng của mặt trời thẳng đi tới hắn quyết định những thứ khác cái gì cũng không quản hiện xác định hoàng tử an toàn lại nói không biết trên không trung chạy băng băng bao lâu tu cuối cùng nhìn thấy liêu hoàng tử không chuẩn xác mà nói hẳn là thấy được một mảnh trên trường chiến đấu song Phương một bên chính là Tuy Tùng hoàng tử Long kị bin mà đội thành một bên nhưng là chưa từng thấy qua một chi binh sĩ, bọn hắn trên khôi giáp không có bất kỳ cái gì rõ ràng tiêu chí, tiểu dáng cũng vô cùng phổ thông, binh khí vô cùng hỗn tạp, phần lớn là hoàng vực dài gặp một tay kiếm, nhưng là có nam cảnh đường rẽ cùng. Bắc cảnh chiến phủ, trên người bọn họ duy nhất thống nhất vũ khí chỉ có một dạng, đó chính là súng kiếp. Những người này tọa kỵ cũng là phi thú, hơn nữa đủ loại phi thú đều có, từ nam cảnh thường thấy nhất phi hành công cụ đại quái điểu, đến đông cảnh vạn kim khó cầu cực phẩm phi hành kỵ phi mã, nhưng nói là cái gì cần, có điều có, nếu như không phải những thứ này, phi thú trên người sinh mệnh ba động đều vô cùng bình thường. Yitou còn tưởng rằng lại là vong linh thi hóa phi thu tới. Tình huống như thế đập vào mắt, Yitou đối với những người này, thân phận thứ nhất phán đoán đó chính là zombie, vong linh thuê binh, đã sớm từng nghe nói vong linh thuê số lớn binh xem như chiến lược, tập kết tại minh mạc. Cái này chẳng lẽ chính là trong đó một cái, nắm giữ không quân lực lượng zombie đoàn, cái kia cũng tuyệt đối là thực lực không tầm thường đại đoàn đội. Trước mặt là một cái lung tung kia chiến trường, không chung chiến trường, mà Yitou thủ hạ chỉ có mười mấy người, mười mấy người làm sao có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng, đương nhiên không thể, tất nhiên không thể ảnh hưởng chiến vậy sẽ phải nghĩ những biện pháp khác. Yilidu rút ra trường kiếm trong tay xông thẳng vào bên trong chiến trường, chân mã tuyệt đối là phiến khu vực này bên trong sức chiến đấu yếu nhất tọa kỵ, nếu là chính diện lại bính, một cái đại quái điểu đều có thể nhẹ nhõm thu thập mấy cái chân mã, nhưng vấn đề là Yilidu cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn mạnh bính, hắn thậm chí ngay cả đánh cũng không nguyện ý cùng địch nhận đánh, mục đích của hắn chỉ có một đó chính là đưa đến hoàng tử bên cạnh, để thần tư bây giờ là hoàn toàn giết đỏ cả. Mắt, Long kỵ đoàn trưởng ngăn trở đột nhiên xuất hiện long vu phía sau, hoàng tử dẫn đội trốn thoát, nào biết được những cái kia long vu thủ hạ thế mà tất cả đều đi theo đội đi theo. Hoàng tử một đường lại trốn lại chiến, căn bản là không có cách thoát khỏi địch nhân. Yitu từ phía sau vọt mạnh hướng một cái cưới tại quái điều địch nhân, trường kiếm trong tay hung hăng chặt qua địch nhân cổ, đã lâu tiên huyết thật cao phương ra, quen thuộc mùi máu tươi nhường Yitu trong lòng một hồi không rõ rung động, so sánh rất chết vong linh là chạy ra những cái kia hôi thối chất lỏng, vẫn là mùi máu tươi để cho người ta càng có thể tiếp nhận. Yitu cũng không có chân chính đầu nhập chiến đấu, hắn chỉ đối phó những cái kia vốn là có đối thủ địch nhân, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là ngồi ở song đầu á long trên lưng lần hoàng tử để thẳng tư. Hắn hết khả năng tránh đi tất cả địch nhân, lại giết đi những cái kia không dành chính diện đối mặt hắn dòng bình. Mặc dù có địch nhân chuyên môn nào tới, y cũng sẽ mệnh lệnh phía sau thân vệ nên tiếp hắn. Tóm lại y muốn cũng chỉ có một đó chính là mau chóng tiếp cận để thẳng tư. 138 chương 128, kế hoạch chiến trường hôn loạn cùng sau lưng thân vệ rũ mánh, nhường y mắt có thể thực hiện, phía sau hắn thân vệ từng cái giảm bớt, đổi lấy chính là song đầu Á Long đập vào mắt. Hoàng tử hiển nhiên là bọn lính đánh thuê này công kích trọng điểm, mặc dù Long Kỵ các binh lính chiến đấu đều vô cùng ra sức, có thể để Thản Tư bên cạnh vẫn như cũ có không thiếu địch nhân, nhưng lính đánh thuê này tố chất rất không tệ, bọn hắn rất rõ ràng trọng điểm là cái gì, có thể nói chiến đấu trung tâm chính là vây quanh lần hoàng tử triển khai. Yi Tu biết bây giờ không thể lại đầu cơ trục lợi, mấy cái này để Thản Tư địch nhân ở chúng quanh vô luận như thế nào cũng là muốn giải quyết hết, hắn khống chế A Lưu Tư sông thẳng hướng một cái địch nhân, tại tọa kỵ đến bên cạnh hắn lúc, trường kiếm đột nhiên đâm xuyên địch nhân cổ, tiếp đó hắn mặc kệ rơi xuống địch nhân, kéo một phát dây cương hướng về một cái khác trong binh đi. Cái này Rong binh là đối mặt với đề thản tư, cho nên Yitu phóng tới chính là Hàn Khuyết cạnh. Bắc Cảnh Vương tử xuất hiện vẫn có nhất định tính bất ngờ, cho nên khi hắn phóng tới lính đánh thuê thời điểm, cái này từ chiến đấu bắt đầu liền đem tất cả lực chú ý đặt ở lần hoàng tử trên người Rong binh, cuống quýt muốn thay đổi tọa kỵ đầu, trường thương trong tay chỉ hướng ngọt tới Yitu. Đối mặt sắc bén lạnh lẽo thương nhận, Yitu không giảm chút nào tọa kỵ tốc độ, chỉ là tại thời cơ thích hợp trận dơ tay lên cánh tay đem trường mâu phát phía bên trái bên cạnh, đồng thời tay hiện ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, mũi nhọn đột nhiên phía trước đâm, nóng bỏng máu tươi từ địch nhân vết thương phun mạnh ra tới, tung toé người cũng là. Đây hết thể nói đến giống như cần chút quá trình, nhưng kỳ thật cũng là phát sinh ở trong trước mắt, thường nhân xem ra chính là hai cái kỵ sĩ hoàn thành một cái va chạm kịch liệt tiếp đó tách ra, lính đánh thuê của họng bị đuổi một cái cửa hang, mà Yri thì toàn thân huyết thủy. Va chạm như vậy cũng không phải chỉ có cái này một cái, cơ hội không có bất kỳ ngừng A Lưu Tư đã đến cái tiếp theo địch nhân bên cạnh, cái này địch nhân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Yri toàn bộ từ tọa kỵ bên trên chém rụng xuống, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Yi giống như là một viên sao băng dùng tuyệt đối cao tốc giải quyết để thản tư địch nhân ở xung quanh, như vậy hiệu suất cũng không phải bởi vì địch nhân không đủ mạnh hung hãn, mà là bởi vì kỵ binh chiến đấu chính là như thế hết thể tất cả đều quyết định tại trong chốc lát, là giết chết địch nhân vẫn là bị địch nhân giết chết, liền quyết định tại tọa kỵ của người cùng địch nhân tọa kỵ đan xen trong mắt, liền quyết định tại địch nhân cùng người binh khí và chạm ngay mắt. Chân mãi nhạy bén cùng tốc độ cho Yi Tu mang đến rất lớn ưu thế, hắn có lựa chọn đánh giết nhân, chính lẽ những cái kia không nhất định phải xử lý do binh, hắn mặc dù đang tấn mãnh đặc sắc chiến đấu, nhưng chiến đấu cũng không phải mục đích của hắn. Đề Thản Tư trong tay long thương một cái phía dưới chọn đem một đầu phi thú cổ đẩy ra, số lớn tiên huyết hóa thành một đoàn xương đỏ. Tiếp đó hoàng tử không đợi phi thú liên đối phía trên giông binh cùng một chỗ rơi xuống dưới mà, lớn như vậy long thương thì có lại là một cái trở về chặt, hung hăng chém vào một kẻ địch khác dơ lên kỵ sĩ lá chăn phía trên, vang dội tiếng kim loại và chạm the khẽ vang lên. Hoàng tử không có dừng lại hai tay khẽ động liền muốn lại chém hướng địch nhân tọa kỵ, nhưng hắn còn đến không kịp hoàn thành công kích của mình, liền thấy một đạo hắc ảnh đằng sau xông thẳng hướng mình đối thủ, tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm lưỡi kiếm sắc bén liền mang theo kim loại tiếng ma sát cắm vào lính đánh thuê lồng ngực, nóng bỏng tiên huyết cùng với mũi kiếm thấu ngực mà ra, không chỉ là đâm xuyên qua địch nhân đơn giản như vậy, lực xung kích cực lớn còn. Dương Trương kiếm trực tiếp đem thi thể của địch nhân dẫn khỏi phi thú. Tiếp lấy Đề Thản Tư đã nhìn thấy một cái toàn thân mực giáp, ngồi ở đạp không chân mã phía trên, trường kiếm trong tay xuyên lấy thi thể cao to kỵ sĩ hắn mang theo dao long hình đầu rồng giáp, khắp người trên khôi giáp có ba cái giao long phù hết thảy tám con long nhãn đều ở đây để chói mắt huyết, huyết trên vai chiến là sớm trở thành màu đỏ tươi. Hắn dưới chướng chân mã cũng dị thường cao tráng khoác lên bắc cảnh đặc lưu áo lót, tại lồng ngực cùng chỗ đầu gối đều có sắc bén mũi rừng, lộ ra không nói ra được giữ tận cùng hùng hổ. Y Tửu không có bất kỳ cái gì nói nhảm cũng không có cái gì động tác dư thừa, hắn thủ đoạn khế đảo vứt bỏ trên thân kiếm thi thể, tiếp đó thao Tùng A lưu Tư tới gần song đầu lòng, tiếp lấy cơ thể nghiêng về phía trước một cái sẽ chết chết bắt lấy lưu Hoàng chết cánh tay, hơn nữa đi sau lực đem hắn hướng mình bên này kéo qua tới, nói: "Lên ngựa." Đề Thản Tư lập tức liền bị làm ngộng, làm cái gì vậy muốn đem chính mình tổng long bên trên kéo xuống ngã chết sao? Hắn là tới chính mình sao? Cái kia làm gì vừa mới muốn giết những lính đánh thuê kia? Bên trên ngựa gì? Tự có lòng làm gì muốn lên mã? Quá nhiều nghi vấn nhường hoàng tử trần chờ, hắn bản năng cơ thể phát lực cùng Yi Tu trên cánh tay chuyển tới sức mạnh chống lại. Loại này bài xích là Yi Tu có thể tưởng tượng đến, hắn vừa mới sở dĩ mau lẹ xử lý chúng quanh mấy cái zombie, chính là vì có thời gian xử lý hoàng tử bài xích, điện hạ, lên ngựa, vứt bỏ lòng, chúng ta thoát khỏi cái này chiến cuộc, rơi xuống đất bỏ trốn. Yi Tu mà nói muốn nhiều ngắn gọn có bao nhiêu ngắn gọn bây giờ căn bản cũng không phải có thời gian thật dễ nói chuyện thời điểm. Đề Thản Tư nghe được Vương Tử lời nói, trong nháy mắt minh bạch thật nhiều thứ, hắn là muốn chính mình cùng hắn lên ngựa, tiếp đó hai người một ngựa thoát ly chiến trường này, chạm đất tiếp đó đảo tẩu, cái này không có thể nói không phải là một cái ưu tú kế hoạch, nhưng lính đánh thuê này bây giờ đang cùng lòng Kỵ binh chiến đấu, hơn nữa đã lâm vào trong hỗn chiến, nếu như mình thật sự thoát ly chiến cuộc ra ngoài, nói không chừng thật có hy vọng thuận lợi đào tàu sau. Đây thật ra là Y Tu từ bắt đầu liền nghĩ tốt kế hoạch, hắn chỉ dẫn theo mười mấy người tuyệt đối là không có có biện pháp chi phối chiến cuộc, không có cách nào chi phối chiến cuộc cũng chỉ có thể tại hoàng tử trên thân làm văn chương 5 mang theo hoàng tử đào tẩu tựa như là duy nhất có thể làm văn chương. Ngồi ta long đi năm, mục tiêu quá lớn, hơn nữa sau khi hạ xuống mã có thể chạy. Y-Zi-Tu trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, nhưng lần trở lại này đắp bên trong lại tràn ngập một sức mạnh khủng tên. Nếu như để Thản Tư lúc này nhiều trần chờ một hồi, vậy có lẽ rất nhiều chuyện đều phải cải thiện, có thể còn bao gồm đại lục tương lai lịch sử năm. Nhưng đệ Thản Tư cũng không có chần chờ, hắn mượn Y-Zi-Tu sức kéo, chân đạp long yên cả người lưu loát dạng chân tại Liêu Y sửa sau lưng, sau đó trong tay long thương hướng về bên cạnh một cái điên quân bài, đem một cái song tới địch nhân quét xuống bỏ ra, trong miệng nhưng là nói ta nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận, Phải sống mới có thể hối hận 4. Yi Tu một bên đáp lời, một bên khống chế A Liu Tư thẳng hướng về mặt đất rơi đi. Các Dòng binh ưu tú tố chất lần nữa thể hiện ra ngoài, bọn hắn trước tiên phát hiện hoàng tử vút bộ long, tiếp đó giống như là nhìn thấy con ngồi chim mừng, chỉ cần là có thể thoát khỏi đối thủ Dòng binh không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ hướng về Yi Tu cùng để Thản Tư điên cuồng đuổi theo. A Liu Tư lần nữa thể hiện ra hoàn mỹ hệ thống sức mạnh, trên lưng nó ngồi hai người tốc độ nhưng như cũng không giảm, thẳng hướng về mặt đất phóng đi, mà để Thản Tư thì ỷ vào trong tay long thương triệu dài lên lưu thế không ngừng quay người trở về đâm, ngăn cản địch nhân tới gần. Y chỉ tu nhưng là chuyên tâm khống chế a lưu tử, tốc độ của nó mới là mấu chốt trong mấu chốt. Tại đề thản tư đâm chết cái thứ 3 truy binh sau đó, a lưu tử cuối cùng thuận lợi chí lục, nó không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục hướng phía trước chạy, nối tiếp vô cùng tự nhiên, thật giống như không khí cùng đại địa cũng là cùng một loại vật chất đồng dạng. 93-60-124-266 các bạn độc hảo, cứu tạp nhất đảng chuyên chính thế giới, đều vào gờ giúp đến giúp mực đánh cửu tập a. chương 129 Điệu độ trái lại những cái kia đổi tới phi thú kỵ binh chỉ có số rất ít tọa kỵ đến rồi trên mặt đất vẫn có thể chạy, hơn nữa bọn chúng sau khi rơi xuống đất tốc độ đều xa xa không bằng chân mã. Cho nên truy binh rơi xuống đất cũng không có nhiều người, phần lớn giông binh vẫn tại trên không, bọn hắn đem đủ loại vũ khí dùng để ném ném tới, hơn nữa còn trên không trung lợi dụng độ cao ưu thế trước tiên siêu việt ngựa sau đó lại nghịch hướng chân mã lao xuống, mặc dù bởi vì để Thản Tư Long Thương nơi tay loại này bổ nhào thường thường cũng không có kết quả tốt, nhưng hai người vẫn như cũ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đây chính là kế hoạch, trên mặt đất chạy làm sao có thể chạy qua bay trên trời bốn? Dạng này chúng ta vĩnh viễn không thoát khỏi được địch nhân. Đề Thản Tư đâm ngã một cái bổ nhào mà đến dong bên phía sau mở miệng. Yitu đương nhiên biết trước mặt hỗn cảnh, trên thực tế nếu như sau khi hạ xuống thật sự chỉ có thể ở cái này thế bằng phẳng hoang nguyên tự chạy, Yitu là tuyệt đối sẽ không mang theo Đề Thản Tư rơi xuống đất, phía trước cách đó không xa chúng ta là có thể lên lộ, con đường này nối thẳng hướng một cái giếng mỏ, phải nói là một cái dựa vào giếng mỏ sinh thành tiểu trấn, là dùng để khai thác gá rồi được kết thúc công việc bộ phận, ngươi đổi theo Victor từ Tây Lâm A kéo pháo đại. Đến A rồi đức, không có khả năng không biết này. Nam, cái gì trấn? Ta không biết cái gì chấn. Ngươi muốn công hàm a rồi đức, ngươi chẳng lẽ trước đó không nhìn địa đồ? Ta 7. Ta đương nhiên nhìn địa đồ. 6. Ta đã thấy ngươi nhóm ở đây không chiến lúc liền nhớ lại ở đây xung quanh có một tiểu trấn, cho nên ta mới muốn mang ngươi rơi xuống đất chạy trốn 6. May mắn coi chấn này, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở cái này 4. Chỉ cần có thể tại trong chân chống nổi một đêm, có thể chỉ cần mấy giờ, liền có thể chờ đến giúp quân. Chống nổi một đêm. Chúng ta nữa đêm đều không chịu đựng được tiến vào thị trấn hội bất dạng. Phòng ốc, dân chúng đều sẽ trở thành chúng ta điểm hộ. 14. Ngươi xác định phụ cận đây có thị trấn ta có thể mặc vẽ nam hoàn cảnh đồ 13 liên quan tới thành trấn điểm này cũng không có nói sai tại đề thản tư đâm xuống cái thứ năm địch nhân thời điểm một cái thành trấn tựu ra hiện tại trước mặt bất quá chuẩn sắc mà nói cái này cũng không có thể tính là một cái thành trấn phải nói là cái hoang trấn. trấnở dĩ dùng hoang trấn để hình dung là có nguyên nhân ở đây vốn là cái hương thịnh thị trấn nó hoàn toàn là vây quanh cái kia sản lượng không cao mỏ vàng miệng giếng mà xuất hiện nói là cái thị trấn kỳ thực so một cái cỡ nhỏ thành thị một điểm không kém nó tọa lạc tại một cái trong cái núi chuyên môn có một con đường thông hướng thị trấn Nếu như không phải là bởi vì bộ đội Đế quốc tập trung tinh thần toàn lực buôn tập A rồi Đức mà nói, vậy cái này thì chấn tuyệt đối hẳn là tại quân đội Đế quốc trong công chế. Hiện tại vấn đề chính là trước đây hoàng tử mang theo binh sĩ lao thẳng tới A rồi Đức, liền chung quanh thành thị đều không nhìn lên một cái, cũng không cần nói loại này thành trấn. Mà vong linh chiêu binh rút lui hướng về A rồi Đức thời điểm, cái chấn trên này phần lớn nhân khẩu, phải nói là vong linh toàn dân vong linh hóa đưa đến kết quả cũng đều hướng về á rồi Đức tụ tập. Bọn hắn cũng đã là vong linh, rơi vào quân Đế quốc trong tay thì sẽ không có kết quả tốt, cho nên chỉ có thể đi theo vong linh binh sĩ lui hướng về minh mạc. Như thế xuống toàn bộ trấn nhân khẩu giảm mạnh 80% trở lên, còn lại hoặc là lưu lại chờ chết, hoặc chính là chút không chạy nổi. Iliatu xông vào xông vào trấn thời điểm đừng nói có người ngăn trở, chính là người đều không nhìn thấy một cái. Iliatu cũng không không có rảnh quản những thứ này, thúc ngựa liền tại thành thành phố trong đường phố khắp nơi tán loạn, những đất kia mặt truy kích dòng binh tốc độ không đổi nổi Iliatu, cho nên rất nhanh liền đã mất đi hai người bóng dáng, bất quá cái này cũng không quan trọng, không chung dòng binh trước tiên hạ tốc độ cao, gắt gao nhìn chăm chú vào buôn chỉ trấn mã. Nếu như đây vẫn là tại Hoa thượng, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, nhưng mà đây không phải Hoa Nguyên. Đó là một thành trấn, hơn nữa ngựa chuyên môn tìm những cái kia cổ quái kỳ lạ cũng không rộng khoát hẹp nhỏ đi, thỉnh thoảng cho tới bây giờ hai cái kiến trúc ở giữa xuyên qua. Phi hành bên trong trong binh tận lực nhìn chăm chú vào địch nhân hơn nữa kịp thời cho trên mặt đất đồng bạn chính xác chỉ thị. Thẳng đến 4. ngựa công tác một dạng xuyên qua một cái thông đạo, khi tiến vào thông đạo lúc hai người vững vàng ngồi ở phía trên, có thể xông ra lối đi thời điểm a Lưu Tư trên lưng đã dống tuyết. Y Ditu cùng để Thản Tư lanh lẹ xuyên qua một cánh cửa sổ, lọt vào phòng xa lạ bên trong, bọn hắn tại Á Lưu Tư đi ngang qua cửa sổ thời điểm đột nhiên lên ngậy, vì chính là tiến vào những kiến trúc này, thoát khỏi địch nhân mắt. Hai người sau khi hạ xuống cũng không có dừng lại, A lưu Tư chính là từ nơi này một cái thông đạo xuống tới, cái thông đạo này bên trên tổng cộng chỉ có như thế mấy gian phòng ở, bọn chúng là nhất định sẽ bị địch nhân điều tra, cho nên ở đây căn bản không thể chờ. Y Tửu đem không có kiếm cắm vào hông, tiếp đó một tay giật xuống áo choàng trên người, đem hắn thô thô thu hoạch một đoàn nhét vào trong đai lưng, đồng thời khác chi thủ nâng lên thuận thế rút ra đoạn đao chiến đấu kế tiếp cũng không thích hợp trường kiếm, mà gió lơi đao gắn vào dây xích có tại lần trước trong chiến đấu thất lạc, cho nên chỉ có thanh đoạn này có thể dùng. Đề Thản Tư cũng giống như vậy, long thương đã sớm ném xuống, bất quá hắn không có thoát đi mình áo choàng. Tương phản hắn đem áo choàng cởi xuống thành áo choàng hình dáng bao lại toàn thân, chỉ lọt kích thước ở bên ngoài, đại cánh tay một dài bên hông một tay kiếm tụ ra vỏ. Hai người động tác rất mau lẹ, hơn nữa quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì đối thoại, chỉ là tại hết thể sau khi hoàn thành bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một chút, tiếp đó cùng nhau vọt ra khỏi phòng đại môn. Cái này xông lên đi ra xem như như những lính đánh thuê kia tâm nguyện, bọn hắn giống như bị điện từ bốn phương tám hướng hợp lại, đối với hoàng tử cùng vương tử tiến hành bao vây chặt đánh. thật chặt đi theo để thẳng tư, lúc trước hắn đã cùng hoàng tử nói qua, nhường hắn hướng về giếng mò chạy, kỳ thực Yitu hẳn là mình tại chạy phía trước dẫn dắt đào vòng phương hướng, có thể nói như vậy hắn cũng không có biện pháp nhường hoàng tử bảo trì tại chính mình trong tâm mắt, hắn nhất thiết phải cam đoan để tháng tư an toàn, đây cũng không phải vì cái gì đế quốc tương lai các loại đại sự. Lần này vì cứu hoàng tử đã tổn thất rất rất nhiều chiến sĩ sinh mệnh, nếu như lúc này nhường để tháng tư chết, không nói những cái khác, như thế nào hướng những cái kia chết trận anh linh giao phó. Hai người động tác vô cùng cấp tốc linh mẫn, bọn hắn căn bản vốn không đi những cái kia đường đường chính chính lộ, trực tiếp từ một cái phòng ở xung ra, tiếp đó tiến vào một cái khác ở, sau đó lại từ cái nhà đó xung ra, đang chui một cái khác ở. Tương đương nói hai người là thẳng tắp xuyên qua cái này đến cái khác kiến trúc, dạng này đặc biệt con đường không có mục đích khác, chính là vì để cho địch nhân những cái kia tọa kỵ hoàn toàn mất đi tác dụng, chắc chắn không có khả năng. Cứ tọa kỵ từng mặc như vậy từng tòa kiến trúc, cả hai người thủ đoạn làm ra hiệu quả nhất định, đám truy binh lâm vào một hồi ngắn ngủi bối rối, nhưng Rong binh lần nữa thể hiện ra bọn hắn cái kia làm cho người kinh ngạc rèn luyện quân sự, bọn hắn rất ngoa đưa binh sĩ chia hai bộ phận, một bộ phận xuống ngựa truy kích địch nhân, một bộ phận khác nhưng là tọa kỵ trên mặt đất di động tương đối nhanh chiến sĩ, bọn hắn không xuống ngựa tiếp tục tại trên đường chạy, lợi dụng ưu thế tốc độ siêu việt. Hai người tiếp đó từ phía trước tiến hành chặn đường. Kế hoạch của địch nhân không thể nghi ngờ là hiệu quả, Yiji vốn là nhận vi tự mấy thủ đoạn đủ để cho đây không phải là bộ đội chính quy các dòng binh triệt để hỗn đầu. dù sao những thứ này chiến tranh sói quyền đều là vì tiền bán mạng ra hỏa, có thể có bao nhiêu tốt rèn luyện quân sự. Yiji Tu hiển nhiên là đánh giá thấp địch nhân, không, nói như vậy cũng không chính xác, phải nói là Yiji căn bản không biết rõ hắn đối mặt là cái gì. 140 chương 130, tiết súng kiếp hai người tại sắp sông vào có người ở thành khu lúc, địch nhân chặn đường binh sĩ cuối cùng thành công bắt được bọn hắn. Đó là hai người mới vừa từ cửa sổ lao ra thời điểm, trước mặt bọn hắn nóc nhà kia là cái trấn này, số lượng không nhiều không rảnh đưa ra phòng, mấy cái vong linh trốn ở trong đó, vốn là những vong linh này đột nhiên phát hiện mình thị trấn tới như thế một đám người hùng dữ, đương nhiên là bản năng muốn chạy ra phòng ở chạy trốn, có thể vì vấn đề là dòng binh là tới bắt người, bọn hắn làm sao lại cho phép trên đường đột nhiên thêm ra nhiều như vậy người đi đường đâu, cho nên bọn hắn đại khai. Sát rối, chỉ cần là trên đường trông thấy người liền giết, hơn nữa còn lên tiếng cảnh giới bất luận kẻ nào không cần ra khỏi phòng. Easy cùng đề thản tư vốn là thẳng phóng tới trước mặt cái kia bên trong có vong linh ạ. Thế nhưng là một thất lao vụt mà tới phi mã sinh sinh chặn bọn hắn đường đi, loại này đông cảnh sản xuất đỉnh cấp phi thú, giả cả mắc để cho người ta không dám tưởng tượng, thật không biết những lính đánh thuê này là thế nào cam lòng mua xám loại này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa có thể xưng là xa xí phẩm phi thú. Yituto toàn bộ giống linh hổ đồng dạng từ dưới đất vọt lên, dao gâm trong tay hắn thẳng tắp hướng về phi mã lên dòng binh mặt hung hăng đâm vào, lính đánh thuê này cũng không phải tên xoăn sĩnh, hắn đem mang tại trên cẳng tay tấm chắn đột nhiên hướng ra phía ngoài đỉnh ra, muốn đem bay người lên Yituto xô ra đi. Nào biết được Yitu chống không cái tay kia lập tức bấu vào tấm thuần bên trên xôi theo, tiếp đó một chân nặng nghề đạp ở sau yên ngựa mặt phi mã trên cánh, một cước này lực đạo cũng không. Nhỏ, phi mã bị đau thế mà hai cái móng trước thật cao nâng lên, vươn ra cánh liền muốn vỗ cánh cất cánh, Dong Minh ngồi ở trên yên ngựa kinh lịch cái này cắt căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, phi mã giơ lên vó thời điểm, cả người hắn cũng ngựa về đằng sau đi. Mà liền lúc này, Yitu chủi thủ vào rắn độc săn ngồi một dạng đô ra, lập tức liền khắc ở lính đánh thuê trên cổ họng, tiếp đó hắn căn bản không quản địch nhân tay che cổ họng ngã về phía sau đột tác hai chân một lần phát lực thẳng tắp dong binh trên đầu phong qua, không nghiêng lệch vừa vận hướng về một cái tọa kỵ chân trước vừa mới bị đề thản tư chém đứt địch nhân. Trên không y dị tu cổ tay khẽ đạo dao gam biến đang nắm vì cầm ngược, tiếp đó mượn dưới thân thể rơi quán tính tinh chuẩn không có lầm hung hăng cắm vào địch nhân mũ giáp cùng cổ giáp khe hở bên trong, tiếp đó người khác hai chân tại không có hoàn toàn ngã xuống dong binh tọa kỵ trên thân vật lực, lần nữa vọt lên thẳng tắp hướng về phía trước, mà đề thản tư cũng mấy cái xoay người đến nơi này. Tọa dong vốn là vô cùng hưng phấn cuối cùng ngăn chặn hai cái này địch nhân rồi. Có thể Yitou cùng Đề Thản Tư lại cho thấy thực lực tuyệt đối, qua trong dây lát liên sát hai người, tại Rong Binh đệ tam cối còn không có nhào tới thời điểm, người đã không sai biệt lắm xuyên qua lộ diện. Yitou cùng Đề Thản Tư đều biết bây giờ tuyệt đối không phải có thể có bất kỳ dừng lại gì thời điểm, cho nên hai người đều nhắc tới lao nhanh hướng về gần trong gang tấp gian phòng phóng đi. Ngoài ý liệu Rong Binh thế mà không có một mạch sông đi lên, mà là tại một cái tay cầm chiến phủ đại hán mệnh lệnh dưới, cùng nhau một tay rút ra trên lưng vũ khí tầm xa, thứ này Yitou cũng không xa lạ chút nào, đúng là hắn ban đầu vực bị thổ phỉ tập kích trong thời gian mấy phát trong người xuống kịp. Từ đông cảnh lưu truyền ra, di cư đến kia ngạ đại lục các người lồn phát minh xung kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Như sấm thanh âm dậy đặc vang lên, y, -y tu chúng quanh hết thảy tất cả đều đạn sát đánh chúng, khắp nơi là bay tán loạn bùn đất cùng tan vỡ phế gỗ. Vương Tử nếu như không phải là bởi vì trên người hết nhãn kỳ mỹ lập chỉ sợ lúc này đã trở thành tổ ong, hắn không dám có bất kỳ dừng lại tốc độ thật nhanh sông vào trước mặt trong phòng, sau lưng cái kia toàn thân áo choàng phá suốt vô số lỗ thùng để thản tư cũng theo sát phía sau vào vào. Tiến vào gian phòng cũng không có cái y gì tu cùng để thẳng tư mang đến tốt gì hiểm hộ, phía trước nói qua nam cảnh phòng ở phần lớn là bằng gỗ kết cấu, hơn nữa căn nhà này mặc dù không thiểu, nhưng là không lớn, hơn nữa phòng ốc phía dưới cũng không có đầu gỗ chống đỡ, dạng này liền vách tưởng cũng là đầu gỗ phòng ở, đối mặt xuống kiếp đây còn không phải là giống như một tầng giấy mỏng đồng dạng. Lính đánh thuê tiếng súng vang lên lần nữa, vừa mới xạ kích qua người tại chỗ bất động chứa đạt được, mà phía sau bọn họ thì bả hỏa thương từ phía trước người trên bờ vai vươn ra hướng về phía nhà gỗ tiếp tục xạ kích. Lại là tiếng sấm vang tiếng vang, không đúng, phải nói cái này lôi minh tiếng vang liền không có dán được qua. Như vậy sóng lần xạ kích nức trùng kéo dài 3 lần, toàn bộ nhà vách tường cũng đã gần muốn bị đánh bể, các dòng binh mới ngừng lại được tất cả mọi người đều cho là bên trong hoàng tử cùng vương tử chết. Bởi vì cơ bản nhất nếu như không chết lời nói, bọn hắn đã sớm hẳn là xông ra cái này bị không ngừng bắn ra phòng. Easy trên người vết nhãn kỷ mỹ lạ hoàn chỉnh sau đó đẹp gấp bội không chỉ, mặc dù không có thể nói xong xinh đẹp phòng ngự xuống kiếp, nhưng là không đến mức giống phía trước như thế bị đạn dược xuyên thấu, bất quá vẫn như cũng nhường vương tử trên thân xuất hiện từng miếng tím xanh. Tất nhiên không chết, vậy tại sao không có trước tiên xông ra nhà gỗ đâu? Rất nhanh các dòng binh thì có đáp án, bởi vì cơ hội là xạ kích dừng lại trong nháy mắt, y tu liền từ nhà một bên khác tông cửa xông ra, chỉ bất quá này lại hắn lao ra trạng thái tuyệt không bình thường, trong ngực của hắn ôm ngang một cái toàn thân quấn tại áo choàng bên trong, đầu đội long hình mũ giáp nhân. Hơn nữa cái kia áo choàng bên trên lỗ thủng khắp nơi, một chút sền sệt đỏ đến biến thành màu đen huyết dịch từ trong chậm rãi chạy ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng các zombie trong mục tiêu cuối cùng tiêu diệt, cuối cùng tiêu diệt. Tay kia cầm trước động chiến mã trong nguy xử lý cái kia hắc giáp người, lại mục tiêu thi thể. Một người chết còn muốn đi cấp thi thể của hắn cái này có ý nghĩa sao? Dưới tình huống bình thường không có, nhưng đối với thợ săn nhóm tới nói chủ nhân mệnh lệnh chính là bọn họ ý nghĩa tồn tại, hơn nữa chủ nhân của bọn hắn cái trời sinh tính đang nghi, hơn nữa tâm tư tỉ mỉ nhân, không nhìn thấy thi thể là tuyệt sẽ không tin tưởng mục tiêu đã chết. Y Tu lúc này đã không cố được nhiều như vậy, toàn thân hắn quấn tại liệt diễm hình dáng hắc ám nguyên tố bên trong, rõ ràng là tiến nhập độ cao nguyên tố dung hợp trạng thái, chỉ có dưới loại trạng thái này hắn có thể ôm ngang một người vẫn như cũ bảo trì cao tốc. Các dòng binh đối với Y Tu loại này cao tốc cảm thấy tuyệt đối kinh ngạc. Cái chiến sĩ này có phần cũng quá mạnh, đến rồi tình trạng như thế thế mà tốc độ còn như thế nhanh, hơn nữa còn là tại ôm một người đại hán dưới tình huống. Không thiếu còn có tọa kỵ ở bên cạnh dong binh nhao nhao bay lên không, từ trên trời truy kích địch nhân, còn lại nhưng là trên mặt đất thật chà xuyết tại Yitu đằng sau. Không biết đạo vi thập sao Y-thi-tu chạy trốn cũng lại không có bất kỳ xinh đẹp, hắn không còn xuyên qua trước nhà tiến, ôm ngang một người cũng không cách nào nhường hắn linh hoạt xuyên qua phòng ở hắn trực tiếp tại rộng dai trên mặt đường chạy, hơn nữa chỗ cần đến rõ ràng vô cùng chính là tiểu phủ cận duy nhất giếng ngõ cửa vào. Các dong binh không phải kẻ ngu. Trên thực tế bọn hắn đã dùng quá nhiều hành vi chứng minh Liễu tự mấy tinh huệ. Các giang binh nhẹ nhõm thì nhìn ra Liễu Y sửa chỗ cần đến, cũng đoán được hắn muốn làm gì, mang theo trọng thương hoặc là dứt khoát là đã chết hoàng tử thi thể tiến vào giếng mộ, những thứ này giếng mộ cũng là đi qua nhiều năm khai quật không chút nào khoa trương ở trong đó cùng mê cung cũng không có khác biệt quá lớn, Yitu là muốn mang đi trọng thương hoặc đã chết hoàng tử tiến vào giếng mộ, tiếp đó lợi dụng địa hình phức tạp tránh né địch nhân. Đây có thể nói là trước mắt duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Trong binh như là đã xem thấu địch nhân ý nghĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Y Litu toàn nguyện, không trung trong binh hướng hắn quăng tới đủ loại đủ kiểu vũ khí tầm xa, thế nhưng là những vũ khí này không phải không có bên trong, chính là bị Y Litu quanh thân hấp diễm xâm phê thành tung bay khói đen, không trung trong binh lao xuống công kích hắn, Y Litu liền ỷ vào độ cao dung hợp mang đến cơ thể thuộc tính cực lớn tăng phúc, linh xảo vô cùng tránh thoát những cái kia bộ nhạo mà đến địch. Nhân. Truy tại hắn phía sau trong binh không ngừng nổi xuống hướng hắn xạ kích, nhưng đều không đưa đến tốt gì hiệu quả. Cứ như vậy Y dùng tuyệt đối tốc độ xông về phía trước, dùng tuyệt đối linh xảo tránh né địch nhân tám. Đây chính là ma kiếm sĩ lực phù phát, không thể lâu dài, nhưng tuyệt đối cường hãn. Bất quá, nếu như chỉ chỉ là dạng này, các dòng binh liền bó tay không cách nào lời nói, vậy thì có phần quá coi thường thợ săn. 4 860124266 các bạn đọc, tất cả mọi người thêm đi vào giúp mực chống cự cự tạp chính sách tàn bạc a. 141 chương 131, Hoài Nghi Y-i-i-tu một đường thuận lợi vọt tới giếng mõ miệng, không biết là ảo giác của hắn hay là cái khác cái gì, hắn cảm thấy về sau dông binh ngăn cản hắn cường độ giảm mạnh, giống như là muốn cố tha hắn đồng dạng. Làm Iitou vọt tới giếng mõ thời điểm, Hắn không thể không giải trừ độ cao nguyên tố dung hợp, bởi vì hắn đã nhanh tiếp cận cực hạn, hắn cần lưu chút dư lực ứng phó hậu sự, hơn nữa giếng mỏ miệng đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên, dị biến tăng vọt, số lớn dòng binh từ trước mặt cái kia duy nhất to lớn giếng mỏ trong miệng lao ra bọn hắn đã sớm giá cái này phi thú đến rồi giếng mỏ miệng, tiếp đó liền dấu ở trong đó, chờ đến chính là Ilya tu đến. Nhìn xem trước mặt lũ lượn tới địch nhân cùng đằng sau cấp tốc chắn lập bị tới zombie, Ilya tu cơ hội là trong nháy mắt liền bị bao vây. Trong tay người giao cho ta, chúng ta không giết ngươi. Không biết Đạo Vi thập sao y thì tu cảm thấy nói chuyện, tay cầm chiến phủ, đôi bối, bối hỏa thương cháng hán vô cùng nhìn quen mắt, dĩ nhiên đối với Phương cũng mang theo toàn bộ che thức mũ giáp, cho nên cảm thấy nhìn quen mắt là cảm thấy đối phương thân hình nhìn quen mắt. Tại cháng hán xem ra y thì tu lúc này nhất định là hoảng sợ không thôi, hay là hối bại vô cùng mới đúng, thế nhưng là đối phương hoàn toàn không có loại này phản ứng, ngược lại nhìn chằm chằm vào chính mình, trong tay ôm hoàng tử sắp rơi vào tay địch, thế mà không có chút nào hối bại hoặc hối hận, thật là một cái không có chút nào vinh dự cả người. Ngay tại đại hán trong lòng đả kích trước mặt hắc giáp chiến sĩ lúc, Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra, Yito giống như vứt bỏ một đoàn xác rưởi tựa như cầm trong tay cái kia ôm ngang thật lâu thi thể thẳng tắp ném vào dưới mặt đất, tiếp đó hắn toàn thân lần nữa bước lên hạt diễm hình dáng nguyên tố, lại cưỡng ép tiến nhập độ cao nguyên tố dung hợp, đây là phi thường điên cuồng, hắn đã vừa mới từng tiến hành độ cao dung hợp, nếu như hắn bây giờ tuần quy đạo cụ đang tiến hành bộ nguyên. Tố dung hợp, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhưng lần nữa tiến hành độ cao dung hợp đó chính là đang tiêu hao thân thể của mình, không bao lâu nữa cá nguyên tố liền sẽ bắt đầu đồng hóa Yito cơ thể, cũng liền nói thân thể của hắn sẽ bắt đầu từng bước biến thành khói đen. Đến nỗi cái kia bị Yitu để qua dưới đất thi thể, căn bản không phải cái gì lần hoàng tử để thả tư, từ vừa mới bắt đầu Yitu ôm cũng không phải là để thả tư, hoàng tử khôi giáp trên người mặc dù không bằng Yitu trên người thần khí, nhưng là không đến nỗi ngay cả những thứ này xuống tiếp đều ứng phó không được, đương nhiên tuyệt đại đa số khôi giáp đều phòng ngự không được xuống tiếp, nhưng những này khôi giáp bên trong tuyệt đối không bao gồm hoàng đế trên người con trai khôi giáp, hơn nữa còn là đế vị người thừa kế. Bất quá các dũng binh cũng không phải mỗi ngày đều có thể cùng hoàng tử vương tử chiến đấu, cho nên trong mắt bọn hắn, hỏa thương uy lực thì mọi việc đều thuận lợi. Ito lúc đó nhìn toàn bộ phong ốc đều bị súng kiếp đánh thủng trăm ngàn lỗ, hắn không biết làm sao tới linh cảm, một cái giật xuống hoàng tử áo choàng gỡ xuống hắn long nó trụ, nhanh chóng bọc tại nhà chủ nhân cũ, một cái bị súng kiếp đánh toàn thân là động, nằm trên mặt đất không nhúc nhích vong linh trên thân. Tiếp đó hắn liền ôm cái này mà hoàng tử ý quan vong linh vọt ra khỏi gian phòng. Đề Thản Tư nhưng là lưu tại trong phòng, chỉ sợ lúc này hoàng tử cũng sớm đã ra thị trấn, chạy trốn tới không biết địa phương nào đi. Kế hoạch này đề Thản Tư vốn là kiên quyết sẽ không đồng ý, nhưng hắn lúc phản ứng lại, đã xung ra, hoàng tử không đồng ý cũng phải đồng ý. Không phối hợp cũng phải phối hợp, chỉ có thể ngoan ngoan nuốt ở trong phòng. Mà sau đó, Yitu thật sự muốn đi vào khoảng bỏ gần bên trong địa hình ngân địch, bị Dũng binh ngăn ở ở đây cũng đúng là hắn tính sai, cũng không thể nói là tính sai, chỉ có thể nói là năm. Một loại tất nhiên. Địch ta yêu quyết chinh lệch thực sự quá lớn. Yitu bây giờ lại lần nữa giãy lên độ cao nguyên tố dung hợp, một là um liểu mạng thái độ, ngược lại cũng không có lựa chọn khác. Thứ hai là bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt, bởi vì cái kia nhìn quen mắt đại hán. Isitu cả người như phong hổ một dạng mà tới, tất cả Dũng binh đều lập tức ngậm, bọn hắn đúng là rất có kinh nghiệm chiến sĩ nhưng bọn hắn thật sự chưa từng thấy bị hoàn toàn vây quanh sau đó, còn dạng này không trần chờ chút nào, không, có chút gì do dự, điên cuồng xông lên địch nhân. Yi tu không có phát ra cái gì thanh âm dư thừa, nhưng mà cả người hắn lại giống như là bị hám hại diễm bao phủ ác quỷ đồng dạng, kỳ thực trong lòng của hắn có vô số âm thanh gào thét cùng gào thét, những âm thanh này đại biểu cho rất đa tình tự cùng ý chí, nhưng tụ lại lại chỉ sẽ ngưng kết thành một câu nói, tung nhiên mạn thiên băng tuyết, điểm nhiên chiến hồn. Làm Yi Zitu trường kiếm va đại hán chiến phủ đụng nhau trong mắt, hắn tự nói vậy thấp giọng nói, "Chiến, tế." Bên trên, "Thần" bắp địa nhân chỉ có bên cạnh có chiến hữu lúc mới có thể lớn tiếng hô lên chiến hào. đây là một loại triệu hoán, càng là một loại tuyên cáo, tuyên cáo mình tại thành tín hướng về phía trước thần hiến thế. y tế, Y Tu lúc này bên cạnh nhưng không có chiến hữu, hắn cũng không cho rằng trước mặt những thứ này không rõ lai lịch địch nhân có tư cách nghe được chiến thần thần dụ. Y Tu kiếm tuy là bị chiến phủ giữ lấy, nhưng trên lưỡi kiếm rựa vào hắc ám nhưng là sông thẳng hướng địch nhân, đại hán lập tức cảm thấy trên thân tiếp xúc hắc ám nguyên tố chỗ đau đớn một hồi, tiếp đó hắn trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, toàn con thân thể chấn động, đã lâu vô hình chi viêm liền bao phủ lại hán toàn thân, chiến lực ngoại phóng. Đối thủ chiến lược ngoại phóng hoàn thành trong nháy mắt, Yiritu khoe miệng nở nụ cười, tuyệt đối không sai, đại hán này chính là ban đầu ở hoàng vực tập kích mình đại hán, mặc dù hắn hiện tại chiến giáp bên trên không có khỏa gia thú, trên vũ khí trôi bên trên cũng không có quần vải rách, nhưng khôi giáp này chính là ban đầu món kia khôi giáp, lươi bữa cũng làm sơ chính là cái kia lươi bữa, quan trọng nhất là chiến lược ngoại phóng, loại cảm giác này, loại chiến lược này xông ra bên ngoài cơ thể. Sau tuần hoàn phương thức, cùng ban đầu ở hoàng vực tập kích mình cái kia thổ đại hán một màn Mỗi cái nhân chiến ngoại phóng sau tuần hoàn hình thức cũng không gần giống nhau. Mặc dù có lưu phái Phonia, nhưng phương diện chi tiết vẫn là không có người mở dạng, Bất quá loại này tuần hoàn phương thức cần đối với năng lượng vô cùng người nhạy cảm mới có thể phát hiện, có thể làm được điểm này nhân loại vô cùng vô cùng thiếu, ngược lại là có bộ phận tinh linh, có cái chủng này thiên phú. Đại hán này đầu tiên là làm thủ phỉ, bây giờ làm lính đánh thuê, đầu tiên là ngăn cản chính mình chính sát, bây giờ thế mà truy sát hoàng tử. Hơn nữa thủ lĩnh của hắn còn có thể là một cái long vu. Còn có cái này dòng binh đại hán chính là ban đầu thổ phỉ đại hán, vậy có hay không có thể những lính đánh thuê này chính là ban đầu những thủ phỉ kia? Ban đầu những thổ phỉ kia cũng đều quen dùng súng kiíp, hơn nữa các phương diện tố dưỡng so quân đội chính quy chỉ có hơn chứ không kém, giống như những lính đánh thuê này mở dạng, nhìn thế nào đều giống như tinh nhuệ chiến đội. Quá nhiều hoài nghi quấn quanh lấy Y Y Tu, trường kiếm trong tay của hắn công kích một lần so một lần hung hắc, những thứ này hoài nghi đều phải từ nơi này đại hán trên thân nhận được đáp án, chỉ bất quá không là sống đại hán. Đại hán xung quanh doanh binh đều hướng về Y Y Tu phát khởi công kích, thế nhưng là Y Y Tu hoàn toàn không quan tâm, huyết nhãn mỹ lập có thể phòng ngự liền phòng ngự được, không thể phòng ngự Y Tu liền cứng rắn chịu, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở đại hán trên thân. Giống như Cùng Long vậy công kích Đại Hán. 142 chương 132, đáp án cao độ nguyên tố dung hợp là vượt cấp sức mạnh, loại lực lượng này vốn là không thuộc về mới tiến vào ngân chi vực Iritu. Mặc dù không có thể nói cao độ nguyên tố dung hợp chính là hoàng kim sức mạnh của vực, nhưng nó vẫn là xa xa siêu việt đồng dạng ngân vực lực lượng. Iritu công kích một lần so một lần nhanh, hắn người không ngừng hướng về phía trước tới gần, trường kiếm trong tay càng là bọc lấy đậm đà khói đen, hóa thành vô số hư ảnh bổ về phía Đại Hán. Loại công kích này quá gấp gáp hơn nữa quả cuồng bạo, Đại Hán cả người bị hoàn toàn áp chế. Hắn không ngừng lùi lại muốn mượn đũa đối thủ cái kiếp như gió lốc một dạng công kích thất bại, chính mình tốt lấy thở dốc, bất quá cái này hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, mặc kệ đại hán như thế nào lui lại y đi, đi tu đều kịp thời đổi kịp, tiếp đó chính là tiếp tục như mưa rào công kích. Lúc bắt đầu đại hán chiến phủ còn có thể miễn cưỡng ngân đi ra mấy lần, thế nhưng là càng về sau, cả người hắn đều bị dạy đặc kiếm ảnh bao vây, chiến phủ triệt để trở thành phòng ngự công cụ. Loại công kích này hình thức là bắc cảnh trong võ học một loại, tên chỉ có hai chữ, liên tiêu tấn công. Nó ý chính là chưa từng có từ trước đến nay khí phách cùng liên miên như núi, đông đúc như rừng công kích. Mục đích là từ khí thế đến phương diện chiêu thức triệt để áp chế địch nhân, để cho địch nhân lo lắng, bối rối, từ đó phạm sai lầm. Y Yitu thi triển như vậy công kích nhưng cũng không phải mái, phải biết lúc này Yitu xung quanh đều là địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc cái này, không phải chết tiệt tử công kích mình đồng bạn, bọn hắn đương nhiên giơ lên binh khí công kích Yitu, nếu như không phải ma kiếm sĩ quanh thân bao phủ đậm đà hắc ám nguyên tố cùng với trên người huyết nhãn kỳ mỹ lạp đẹp vô cùng kinh người, chỉ sợ hắn lúc này không phải là bị người dùng man lực va chạm qua một bên, cũng là bị loạn đào phân tới 6. Chẳng qua nếu như không có thần giáp cùng Hắc Á Nguyên Tố tại, Y Y Tu cũng sẽ không lựa chọn loại này đầu pháp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Y Y Tu chính là không phát hiện chút tổn hao nào, cái ống của hắn nhiều hơn hai cái cửa tử, phần lưng bả vai vị trí cũng bị trường mâu đâm cái động. Cũng may Nguyên Tố dung hợp đại phúc độ thấp xuống cảm giác đau, Y Y Tu mới có thể duy trì như thế công kích dày đặc. Đại Hán cuối cùng tại nội trào một dạng công kích đến không chịu nổi, không biết là bởi vì tâm thần bối rối hay là chớ nguyên nhân, hắn phạm vào cái cực lớn sai bỏ lỡ, một chiêu không có phòng thủ, bị trưởng kiếm nặng nề bổ vào trên bờ vai. Cuối cùng, đại Hán tiếng hét thảm vang lên. Nhìn lớn Hán giống như không có chống đỡ chi lực, thoáng qua bị Y Tu đánh bại, kỳ thực lại cũng không phải là như thế, đánh bại Đại Hán là rất nhiều nhân tố đẹp ra, là tối trọng yếu đương nhiên, cao độ nguyên tố dung hợp mang tới sức mạnh, còn có tấn công đột nhiên cùng với đặc biệt công kích hình thức, những thứ này tổ hợp ngưỡng Đại Hán không kịp phản ứng, liền đối mặt như thủy triều, giống như phong hổ một dạng công kích, nếu như hắn vông tay buông chân cùng Y Tu chiến đấu tuyệt đối sẽ, không như thế nhanh liền thất thủ, nhưng vấn đề là, chiến đấu là không có nếu như. Đại Hán thất bại cùng nói là thua ở trên thực lực chẳng bằng nói là thua ở tâm trí bên trên. Yidutu trung quân là nên đón đợi lâu một khắc, tay hắn khẽ đảo trường kiếm từ trên bả vai vết thương bắn ra, trường kiếm toàn bộ đặt ngang ở đại hán trên bờ vai, tiếp đó vô phong sắc vô cùng lưới kiếm thẳng tắp chượt về địch nhân cổ, lực lượng khủng lồ cùng hắc ám nguyên tố phá vỡ cổ giáp phòng ngự, xé rách bên trong làn da, cơ bắp, mạch máu, nóng bỏng tiên huyết lũ lượt mà ra. Tại tiên huyết bắn tung tóe đến Yidutu trên người trong náy mắt, hắn chống ra cái tay kêu bên trên lại nhiều hơn một cái chẳng biết lúc nào mở ra ấn của số lớn màu xám trắng hạt từ trên người đại hán lũ lượt trụ. Quẩn trúc này cũng không phải bình thường bà bối, trước đây dùm lâm 34 chỉ cấp liều yitu hai cái, một cái yitu dùng tại kiệt thủy đức trên thân, còn giữ lại người vương tử này vốn là phải để lại cho ví to, không nghĩ tới lại làm cho đại hán này đoạt trước tiên. Ta pháp quân trúc, linh hồn giam cấm đây chính là vì cái gì yitu không cần người sống người, cũng có thể được trong lòng nghi vấn câu trả lời nguyên nhân, ta pháp sư có biện pháp trực tiếp khảo vấn linh hồn. Bất quá, linh hồn giam cấm là chuyên môn là cao cấp vong linh hoặc cường đại pháp sư các loại linh hồn độc lập tính chất cực mạnh, hơn nữa thập phần cường đại nghề nghiệp chuẩn bị, đại hán rõ ràng không phải hai người này bên trong bất kỳ một cái nào, cho nên quẩn trúc chưa hẳn có thể đạo được rất tốt hiệu quả, Đáng thương Yi cũng không rất rõ ràng điểm này, không phải vậy hắn có thể cũng sẽ không liều mạng như vậy. Xử lý đại hán nhưng cũng không có nghĩa là liền vạn sự thuận lợi, ở đây vẫn là địch nhân trong trận. Yi lúc này đã bắt đầu cảm nhận được mình tay trái tại bị Hắc ám nguyên tố xâm phệ, hoặc giả thuyết là đồng hóa tốt. Hắn chi đạo tự mình cần lập tức giải trừ cao độ nguyên tố dung hợp, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở đây giải khai nguyên tố dung hợp lâm vào thời kỳ suy yếu, tại những này trong binh bên trong, tại những này trong địch nhân, vậy còn không bằng trực tiếp tử vẫn tới lưu đương nhiên sẽ không tự vẫn, bởi vì hắn còn có hy vọng Cái kia hy vọng chính là tiến vào giếng ngọ bên trong, hắn vừa mới đánh giết đại hán sở dĩ một đường buộc hắn lui lại, liền vì tận khả năng tới gần giếng mỏ. lúc này Yitu khoảng cách giếng mỏ cửa vào đã không xa, chỉ là khoảng cách cũng không phải Yitu cùng giếng mỏ ở giữa duy nhất trở ngại, cách tại Yitu cùng giếng mỏ ở giữa còn có mấy 10 cái địch nhân. Yitu trên người hắc diễm tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, cả người hắn thật cao vút lên, trong miệng yên lặng đọc lên chú ngữ, không có kiếm lập tức trở nên giống như một đại đoàn mây đen đồng dạng, mà trên lưỡi kiếm khắp dấu mấy cái kia phù văn lại tại trong mây đen sáng lên bạch quang. Yitu rơi xuống đất trong nháy mắt trường kiếm cũng đâm vào mặt đất, lập tức một cái không do pháp trận xuất hiện ở liều y Yiyi sửa bản chân phía dưới, số lớn khói đen từ trong lũ lượt mà ra, tất cả bị hãng hại xương mù động phải địch nhân đều chịu đến nghiêm trọng xâm vệ tổn thương. Ma Yiyi tu lại giống như là sinh tại hắc cá mồm hắc cá ma vương, tại nồng đậm trong khói đen, hắn rút ra trường kiếm nặng nề vung về phía trước một cái, khói đen giống như là thu đến điều khiển tựa như điên cuồng phóng tới phía trước. Dũng binh đối mặt nhào tới nồng đậm cá nguyên tố nếu không thì bị xâm vệ thành phiêu tán khói đen, nếu không thì nhưng là cuốn quyết hướng hai bên quy tán. Đây chính là Yitu muốn hiệu quả Hắn giống như là hóa thân trở thành một đạo bóng tối, thẳng sông về phía trước, hắn căn bản vốn không muốn bất kỳ công kích nào, chỉ cần toàn lực cam đoan tốc độ, dọc theo vừa rồi khói đen mở ra con đường, thẳng tắp chui vào cái kia đen tối giếng mỏ bên trong. 117 giếng mỏ bên trong tia sáng vô cùng kém, bất quá Yitu cũng không cần thật đầy đủ tia sáng hắn mới vừa biểu hiện nhìn giống như phong quang vô cùng, nhưng lại chỉ có chính hắn biết, tay trái của hắn cùng với cánh tay trái nhỏ bây giờ cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì, nếu như Yitu bây giờ nhìn hướng bọn chúng, tiếp đó phát hiện bọn chúng đều biến mất hết, không có chút nào sẽ kinh ngạc. Hắn không biết giếng mỏ bên trong lộ Hắn cũng không cần nhận biết. ỉ vào cao tốc Izitu tại giếng mỏ bên trong không liệu mạng mà di động. Hắn không chi đạo tự đã tới cái nào, cũng không chi đạo tự mình đi như thế nào. Tóm lại có đường hắn liền đi, có không gian hắn bỏ chạy, thẳng đến Izitu cảm thấy mình đến rồi là tựa như là đến rồi mép nước các loại chỗ. Hắn cũng nhìn không được nữa, trong nháy mắt giải trừ cao độ nguyên tố dung hợp, toàn thân nục thể lập tức tất cả đều bắt đầu kịch liệt nói nhói. Hắn nghĩ nuốt mửa, nhưng cái gì cũng nhả không ra. Hắn cảm thấy tay trái của mình giống như biến mất, đau đầu từng lớp từng lớp đánh tới Isido cảm thấy mình tựa như là bị người dùng cự lực ném vách tường đập rất nhiều lần, hắn tự tay muốn đi sờ trước đây từ dương nguyệt chi địa mang về còn sót lại trị liệu qua độ nguyên tố dung hợp dự thể, nhưng hắn tay còn không có ngã vào chỗ, người nhưng là đã té xịu trên đất. 6960124266, bị Cưu Tạp bảo quân triệt để chiếm lĩnh các bạn đọc, các đồng chí nô nước tập nhập thêm đi vào, đánh cựu Tạp A. 143 chương 133, móng đuốt Isido không chi đạo tự mình đã hôn mê bao lâu, hắn tỉnh lại là bởi vì vi tự mấy đầu người chịu đến quy luật tính chất đông đưa, mà hắn mở to mắt thấy thứ nhất độ vật là to lớn, thật dài đầu người mà lại là bao quanh kim loại đầu người, Yi trước tiên nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn vốn hẳn nên trực tiếp hướng về cái đầu này xọ thanh kiếm đâm đi qua, nhưng hắn lại không có làm như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đầu kia hắn nhận biết, đó là A Lưu Tư, mang theo áo lót da Lưu Tư đầu. Là A Lưu Tư tại dùng đầu gọi ý Yi Tu. lập tức cảm thấy mình có chút mê mang chính mình tiến vào giếng mò 4. Mà A Lưu Tư sớm tại mới vừa vào chấn thời điểm liền cùng chính mình chia tay, nó là làm sao tìm được mình? Yi chính mình cũng không chi đạo tự mình là thế nào đi vào nơi này năm. Tu muốn đứng dậy, Thế nhưng là toàn thân truyền tới kịch liệt đau nhức nhường hắn liền với cơ bản nhất động tác đều không làm được, nhất là tay trái cùng với cánh tay trái nhỏ, nơi đó chuyển tới kịch liệt đau nhức sông thẳng trắng, Yitu gắt gao cắn chặt răng răng không để rên rỉ phát ra. A Liu Tư giống như nhìn ra chủ nhân đau đớn, nó vòng tới Yitu sau lưng sau đó dùng đầu chắp lên lưng của hắn, tiếp lấy cơ thể ngã nằm trên đất, vừa vặn nhường Yitu tựa ở chân mã trên thân thể. Đây chính là chân mã, dùng mạnh hơn nữa tràn ngập linh tính động vật Tại bối cảnh, lưu chiến trường cố sự đạt được nhiều như trên trời đầy sao, trong đó có tương đương một bộ phận cũng là liên quan tới chân mã. Nhiều nhất mô bản có hai loại chủ nhân chiến chết, chân của hắn mã cũng không muốn sống một mình, điên cuồng phóng tới địch nhân muốn chết. Một loại khác chủ nhân chiến chết xa trường, chân mã tại chiến đấu sau khi kết thúc trở lại chiến trường, mặc kệ chủ nhân của nó nằm ở địa phương nào, bị đồ vật gì che chắn, chân mã tổng có biện pháp tìm được, tiếp đó hắn sẽ một mực canh giữ ở thi thể kia bên cạnh, chờ đợi chủ nhân trở về năm. Chính là bởi vì như vậy chân mã đến mức chiến mã tại bắc cảnh chiến sĩ trong suy nghĩ đều là vô cùng có địa vị, bọn chúng chung với ngươi, ủng hộ ngươi, làm bạn ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi cao quý hoặc là đê tiện, bọn chúng cũng không có oán không hối hận chịu tại ngươi không bán không hối vì người mà chiến. Tựa ở A Liễu Tư trên thân, cứ việc áo lót cho Y Litu sau lưng xúc cảm không phải rất thoải mái, nhưng trong lòng hắn nhưng là dâng lên một loại không rõ ấm áp vết thương trên người, trung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, quá độ nguyên tố dung hợp mang tới đau đớn, đối với địch nhân xông vào lo lắng, phản phất đều trở nên không có nghiêm trọng như vậy năm. Y Litu nhàn nhạt mở miệng, người là làm sao tìm được ta? Địch nhân đều đi. Bọn hắn không có bắt người, bốn. Những lời này A Liễu Tư đương nhiên không có trả lời Y Litu, kỳ thực Y sợ dĩ biết nói những lời này cũng không phải muốn chiến mã của mình trả lời chính mình. Mà là vì phân tán sự chú ý của mình, hắn đang chậm rãi gỡ xuống tay trái cùng với cánh tay trái nhỏ chớ cơ giáp. Giếng mỏ bên trong tia sáng là phi thường ám, cứ việc Tu thị lực vô cùng vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn như cũng không có cách nào thấy rất rõ ràng tay trái của mình. Có thể mặc dù là như thế, tay trái kèm thêm trên cẳng tay trạng thái cũng làm cho Yitu suýt chút nữa nôn mở ra, cái kia đã không thể xưng là tay, rất nhiều máu thịt bị bóng tối nguyên tố xâm phê, nó ròng rã nhỏ một vòng xuống, thật giống như toàn bộ tay trái kèm thêm cánh tay đều cắm vào ăn thịt quân côn kiến xảo huyễn, bị toàn. Phương vị ngậm ăn một cái giống như Hào Tại Yitu phát hiện tay cùng cánh tay còn có thể động, cái này tối thiểu nhất chứng minh bọn chúng không có phế bỏ, hắn muốn tìm đồ vật bao trùm vết thương, thích hợp nhất không thể nghi ngờ là hắn trên đai lưng nút lấy cái kia đen bạc sen nhau áo choàng, Yitu thậm chí đều đưa nó rút ra, có thể cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, đó là Yelena cho mình lễ vật, chân quý của nó không cần nói cũng biết. Cuối cùng Yitu cởi liễu tự mấy khôi giáp tiếp đó sẽ rách lại một khối sân phục bao trùm máu kia thịt mơ hồ giống chân gà tựa như cánh tay, tiếp đó đầu tiên là uống xong bình kia phía trước không có uống thành trị liệu quá độ nguyên dung hợp thể, lại nghỉ ngơi một hồi, trên người nhói nhói thoáng giảm bất sau đó Hắn mới đứng dậy đem tất cả khôi giáp toàn bộ cởi, tiếp đó trói lại đặt ở A Lưu Tư yên ngựa đằng sau, trạng thái của hắn bây giờ mình không đi đường đều cảm thấy tốn sức, liền. Đừng nói là mang theo khôi giáp, hơn nữa lúc bắt đầu y thì tu còn lo lắng địch nhân sẽ xung kích đến tìm đến hắn, nhưng mà nghĩ lại, nếu như địch nhân còn tại, cái kia A Lưu Tư là thế nào tiến vào? Kỳ thực địch nhân đã sớm rút lui, bọn hắn thậm chí không thế nào cẩn thận lùng tìm y Lietu, đây cũng không phải bọn hắn không hận y Lietu, càng không phải là cố ý buông y Lietu, mà là bởi vì bọn hắn phát hiện đệ Thản Tư mất tích, nhiệm vụ của bọn hắn là chu sát đế quốc lần hoàn tử. Đối với Thợ săn thành viên tới tất cả mọi thứ đều phải vì nhiệm vụ nhường đường, cho nên bọn hắn chỉ có thể từ bỏ Yitu đi tiếp tục tìm tìm hoàng thử, mặc dù bọn hắn cũng biết tìm lại được đề thản tử khả năng rất thấp, nhưng cũng có thể tính chất lại thấp cũng muốn đi cố gắng, nhiệm vụ thất bại bọn hắn phải đối mặt chính là chủ nhân lựa giận, đây chính là bốn. Thương đương kinh khủng đồ vật. Yitu vốn là nghĩ sẽ ở giếng mỏ bên trong trốn lên một đoạn thời gian, nhưng hắn phát hiện mình trạng thái thật sự là không cho phép lại tiếp tục dây dưa, không nói tay trái của hắn, eo lưng của hắn bên trên còn có 3 cái vết thương, mặc dù đều không có ở đây chỗ chí mạng, cũng không phải rất sâu chế nhưng là cái này cũng không ý vị liền có thể mặc kệ bọn hắn, hơn nữa quá độ nguyên tố dung hợp mang tới tổn thương không chỉ chỉ thể hiện trong tay trái, ý dị bụng thậm chí trên đùi đều xuất. Hiên màng lớn hấp cá nguyên tố xâm vệ tổn thương, mặc dù cũng là tác dụng tại ra lên, không có gì đáng ngại. Nhưng chúng nó đau vô cùng. Ý đã hết khả năng xử lý liều tự mình có thể xử lý tất cả vết thương, cái này khiến hắn sấn nuốt vào áo triệt để đã biến thành từng cái băng vải. Hắn chưa từng có giống bây giờ như thế cần qua chấn mã, hắn muốn cố gắng xoay người leo lên yên ngựa, nhưng hắn cơ thể lại cung cấp không được cần thiết sức mạnh, nhưng mà a liêu tư chính mình nằm xuống, Lần này Yi Tu leo lên lưng ngựa độ khó hàng thật nhiều lần. Nam, cái này cũng là trong khi huấn luyện khoa mục. Yi Tu bên cạnh ngồi hướng A Lưu Tư yên ngựa, bên cạnh thấp giọng nói. A Lưu Tư đương nhiên nghe không hiểu chủ nhân hài hước, hắn chống lên tứ chi liền hướng đi về trước đi, giếng hở bên trong quặng mỏ đều bị khai quật tương đương cực lớn, thậm chí có chuyên môn mương nước dẫn nước. Yi Tu tình trạng cơ thể vẫn như cũ rất kém cỏi, hắn căn bản bất lực khống chế A Lưu bất quá cũng không cần khống chế, chính nó biết phương hướng, trên thực tế là A tìm được Liêu Tu, mà -tu chính mình căn bản vốn không chi đạo tự mình là thế nào vọt tới nơi này. Cho nên biết ra ngoài lộ tuyến ngược lại là mã. A Liưu Tư vừa đi về phía trước không có mấy bước, đột nhiên một ánh lửa xuất hiện ở trước mặt. Có người tới, hơn nữa còn ngây người bó đuốc, Y Y Tu tận có hảo thủ một cái liền rút ra trường kiếm, hắn điều chỉnh ma lực chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng là hắn phát hiện mình một tia ma lực đều tụ tập không nổi, tiếp đó hắn nhìn về phía yên ngựa phía trước nơi đó vốn nên là có một thanh liên nổ, nhưng bây giờ nơi đó trống tuyết. Y Y Tu đột nhiên phát hiện mình bây giờ liền con chuột cũng rất khó giết chết. 144 chương 134, Hữu Nghị Dơ bó đuốc tiến vào đúng là một người, nhưng không phải nhân, mà là giống nhau Mạo anh tuấn, một đầu màu đậm đặc Mặt rõ ràng không vừa người quần áo thanh niên. Yi Zitu một chút sửng sốt, hắn cho là tiến vào nếu không phải là địch nhân võ trang đầy đủ, nếu không liền hẳn là cái chấn này lên vong linh cư dân, nhưng này rõ ràng là cái nhân loại, một cái khỏe mạnh bình thường hơn nữa nam nhân cường trắng Ta liền biết ngươi trông thấy ta sẽ là loại vẻ mặt này, cũng là toàn bộ che thức mũ giáp gây họa, bất quá ta có thể nhận ra ngươi, trước kia thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là tóc đen mắt đen, còn có ngươi mã năm. Nó cũng không phải bình thường năm. Ta nhìn thấy có mấy cái vong linh muốn tóm lấy nó, kết quả toàn bộ vì nó chết bốn. Hẳn là dùng động nát tương đối thích hợp bốn. Cả người bắc cảnh người đều cho ngựa mặc cái này sao nặng bọc thế sao? Mặt trên còn có nhiều như vậy âm. Đoạn văn này tuyệt đối có thể nói là không đầu không đuôi, Itto không nhớ rõ chính mình nhận biết loại này cá nhân năm. Nam, ta là đề tháng thứ ba. 10 tuổi thời điểm chúng ta chỉ thấy qua năm. Loại giải thích này mang tới có tính chấn động tuyệt đối lớn, đề tháng thứ ba. Điện hạ. Nam, ngươi, ngươi nên sớm chạy ra thị trấn năm. Ngươi năm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Còn mặc loại của náo này, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không có đi ra ngoài, chúng ta bị ngăn ở nơi này, bên ngoài là địch nhân sao? Yidu vừa nói chuyện vừa muốn từ lập tức đến ngay, thế nhưng là tình trạng cơ thể của hắn nhường hắn suýt chút nữa trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Đề thẳng tự động tác thật nhanh, hắn kịp thời đỡ lấy Yidu, giúp hắn từ trên ngựa xuống, đồng thời trả lời, "Địch nhân nếu như không đi mà nói, ngựa của ngươi sao có thể vào tới?" "Nam, ta vốn là muốn chạy, nhưng mà ta phát hiện ta không có chỗ có thể trốn, cho nên ta đổi lại một bộ bình dân quần áo, tiếp đó trốn ở trong tiểu trấn, những lính đánh thuê kia lục soát toàn bộ thị trấn, bất quá bọn hắn chỉ có trăm người lùng tìm lớn như vậy thị trấn cũng không phải chuyện dễ dàng, ta tránh khỏi bọn hắn." Tiếp đó Địch nhân vừa đi ta liền đến đi ra tìm ngươi Bắt đầu ta cho là ngươi chết, thế nhưng là ngựa của ngươi rõ ràng không nghĩ như thế, nó trước tiên tiến nhập giếng mỏ, còn giết chết mấy người. Không, là vong linh. Cái này khiến còn giữ lại những cái kia vong linh cư dân rất không hài lòng, cho nên bọn hắn giơ liềm dao, một chùy, thảo xuyên các loại đồ vật tiến vào giếng mỏ muốn đối phó ngựa của ngươi, ta muốn. Không có cách nào chỉ có thể giải quyết bọn hắn năm. Bọn hắn thật tối, ta hẳn là mặc vào khôi giáp lại đánh. Yitou vẫn có chút phản ứng bất tới hơn nửa ngày mới làm ra một câu, ngươi xác định địch nhân đi. Đương nhiên. Triệt để đi, ngươi ngồi xuống. Ngươi xem đứng lên cũng không phải rất tốt, ta đi lộng chút đồ ăn, chúng ta tốt nhất trước tiên đừng đi ra, ngươi cần hồi phục một chút, ta giúp ngươi xử lý vết thương. Có thể muốn dùng hỏa cho vết thương trừ độ năm, ngươi nên không có vấn đề a. Đề Thản Tư đem Y tu trên một tảng đá, nhường hắn nằm xuống. Y Ditu cảm thấy mình có rất nhiều vấn đề hoặc muốn nói với Đề Thản Tư đưa ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đầu góc giống đoàn tương hồ, nằm xuống sau đó đầu thì càng bất tỉnh. Tay của ngươi thế nào bốn? Là ma pháp thương thích sao? Không sai bị lắm, bị hủ thực. An mọn, bốn. Đáng chết. Ta biết xử lý như thế nào vết thương, Bất Quá không có xử lý qua trên người ngươi nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đốt đống lửa, tiếp đó dùng đỏ chủy thủ, lại đem nó áp vào trên vết thương của ngươi. Cái này có thể cam đoan bọn chúng không lây nhiễm, nhưng mà bốn. Ngươi biết buồn? Tương đối đau. Bất Quá ngươi nên không quan trọng, ta đối với pháp lạc khả chủ ấn tượng thế, nhưng là tương đương cắt sâu, căn tứ phụ hoàng nói, hắn cho tới bây giờ không gặp thúc thúc bởi vì đau đớn nhăn qua lông mày, bất kể là trên lưng cắm đầy mũi tên thời điểm, vẫn là trên bụng đã trúng một con rồng thương thời điểm buồn. Ta không phải là vương, không quá diễm thanh lý vết thương không phải là cái gì lại thông. Phải không? Nam, thị nữ của ta nói các ngươi giã man. Không, bác cảnh người đều là ăn kim loại lớn lên đây là tin đồn a. Đương nhiên. Không phải vậy sẽ không cần ngài chiếu cô ta đạt thường, điện hạ ta vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ngài bốn. Cảm kích? Ngươi vừa mới cứu mạng ta, mà lại là để mạng của mình không muốn cứu mạng ta, ý idiotu, ta sẽ không kêu ngươi anh, bởi vì này quá buồn buồn buồn. Nhưng mà, huynh đệ, từ nay về sau tính mạng của ta chính là của ngươi sinh mệnh, sinh mệnh của ngươi chính là ta sinh mệnh, ta hết thể tất cả đều cùng ngươi cùng hưởng, chư thần chứng kiến ta lời, nếu có vi phạm, ta nguyện uống một mình nước thép mà chết. Đê Thản Tư nói giống như vô cùng nhẹ nhõm, giống như là đang mở trò đùa đồng dạng, thế nhưng là Y Tư lại biết, đây là hoàng vực nhất là chính thức lời thể. Hắn muốn về đáp thứ gì nhưng lại tổ chức không ra thích hợp ngôn ngữ, cuối cùng vương tử dứt khoát cái gì cũng không không nói, chỉ là khẽ nâng lên tay tới. Đê Thản Tư không chần chờ chút nào đưa tay nắm chặt, hai cái có lực bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Nếu như bất luận kẻ nào thấy cảnh này, đều sẽ như muốn ghi chép lại, đây là hoàng thất cùng Bắc cảnh vương thất đời thứ hai hữu nghị, ở trong đó có rất rất nhiều hàng nghĩa. Hệ cùng để thản tư tại giếng mộ bên trong chờ đợi thời gian không ngắn, trong thời gian này Yitou bị thương đến rồi kịp thời hữu hiệu xử lý, đương nhiên loại này xử lý cũng vô cùng đau đớn, bất quá Yitou rất giỏi về đối mặt đau đớn. Làm Yitou bọn người bị phát hiện lúc sau đã là mấy ngày sau, Nam cảnh cùng Bắc cảnh liên quân quân tiên phong tất cả đều đã tới A rồi đức, Long Kỵ đoàn đoàn trưởng thu hẹp con số lại Long Kỵ binh, tự mình lĩnh đội tiến hành đại quy mô toàn phương vị tìm kiếm, bọn hắn căn cứ vào dấu vết chiến đấu một đường tìm được tiểu chứng. tiếp đó tại giếng mộ phát hoàng cùng thoáng Tháp Đây tuyệt đối làm cho người phấn chấn hết sức tin tức, Long Quỷ đoàn trưởng suýt chút nữa kích động ôm hoàng tử đau khớp thành tiếng, kế tiếp hoàng tử đương nhiên là trước tiên hướng hoàng đế báo cáo bình an, tiếp đó nhưng là hướng toàn quân thông báo chính mình bình an vô sự. Đây tuyệt đối là có tuyệt đối tất yếu, bởi vì chỉ có dạng này quân tâm mới có thể ổn định, đề thần tư là người thừa kế của đế quốc, sinh tử của hắn quan hệ rất nhiều rất nhiều thứ. Hoàng tử hướng toàn quân thông báo bình an, nhất định phải nói ra vì sao lại bình an, đã như thế y lý tu không thể tránh khỏi lại một lần nữa đứng ở dư luận trên đầu sóng ngọn gió ngàn dặm gấp rút viện hoàng tử điện hạ, còn thành công xuyên qua lớp sâu. Tiếp đó không chỉ có suất quân chế vào vong linh truy binh, còn một mình đem hoàng tử mang rời khỏi triều quốc, tiếp đó lại thay điện hạ dẫn ra truy binh, cái này sự tích tùy tiện kéo một ra tới đã đủ hấp dẫn con mắt, vậy cũng không cần nói, tất cả đều tập trung ở trên người một người hiệu quả. Trong lúc nhất thời đế quốc tất cả mọi người chủ đề lần nữa chuyển rời đến Bắc Vương con trai thứ trên thân. Này đối rất nhiều người tới nói là sẽ phi thường mừng rỡ sự tình, nhưng những này nhân chúng tuyệt đối không bao gồm y Tháp hụ phẹt. Y tự dùng dưỡng thương từ chối đi tất cả mời cùng cầu kiến, thậm chí hoàng đế chủ động yêu cầu ma pháp thông tín đều bị hắn lấy bị thương nặng làm lý do chậm trễ, bất quá cái này cũng không thể nói thật sự tất cả đều là từ chối, Tu thương chính xác rất nặng, trên người hắn những vết thương kia cùng cường độ thấp nguyên tố xâm phệ cũng đều dễ nói, nhưng y Tu tay trái, nhưng là bởi vì chịu đến hắc ám nguyên tố xâm phệ quá mức nghiêm trọng, vết thương toàn bộ khép lại phía sau vẫn là so bình. Thương trái phía sau cùng với cánh tay nhỏ suốt một vòng, hơn nữa giày đặc kinh khủng vết sẹo, trên hiệu quả thị giác liền như là là một cái xấu xí vô cùng chân gà, không chỉ có là vẻ ngoài xấu xí, tay trái cùng cánh tay trái nhỏ bị thương thành dạng này Mặc dù vận động vẫn là tự nhiên, nhưng bởi vì cơ bắp tổn hại nghiêm trọng, cho nên sức mạnh giảm xuống rất nhiều. Đây cũng không phải là nói đùa, Yidu Võ Kỹ là hai tay trường kiếm thuật, đây là muốn hai tay hợp lý phát lực chiến kỹ, hơn nữa đối thủ cổ tay cùng cánh tay sức mạnh yêu cầu rất cao. Như vậy thương thế, không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới vương từ sức chiến đấu. Tin tức tốt là thương thế kia có thể được chữa trị, chỉ là cần thời gian không ngắn, hơn nữa hảo còn muốn định thời gian phục dụng nhà bào chế thuốc đặc thủ phối trí dự thể, những thứ này căn cứ vào luyện kim lý niệm phối trí đi ra ngoài dự thể, có thể từng bước nhường Yidu tay trái cùng cánh tay trái nhỏ khôi phục, chỉ là cần ít nhất thời gian 1 năm. Đây còn là bởi vì hắn thân là vương tộc, cho nên mới có thể được loại thuốc này, người bình thường ngay cả có nhiều tiền hơn nữa, cũng không. Thế để những cái kêu cao minh nhà bảo chế thuốc độc tâm, phải biết nhà bảo chế thuốc kỳ thực là luyện kim thuật sư một cái chi nhánh, bọn hắn đều là tương đương khó khăn làm người. 70 hồ tấn một chút lại chế đạc ủ tận loạt, ai chủ yếu là thường ai chỗ bình luận chuyện lạnh nhạt vô cùng, không có bình luận, đừng nói là khen ta chính là mắng, cũng không có người mắng một chút a năm. Ai, sống sót còn có cái gì ý tứ, chẳng lẽ còn muốn bước ta đi làm <cười> Đùa giỡn rồi thượng chuyển chậm là bởi vì gõ chữ mã chậm, lại đã quy định thời gian tuyên bố, cho nên chậm 2 giờ khán quan thứ lỗi khán quan thứ lôi, còn có chính là chỗ bình luận chuyện các đồng chí vẫn là có thể lưu nhắn lại sao, khích lệ một chút ta cuối cùng là có thể a 145. Chương 135, Tiên đoán Tu đứng tại trong lều của mình, hắn không mang mặt nạ, tận có hảo thủ có quy luật vì A Lưu Tư cắt địa lồm bồm, loại chuyện lật vật này nguyên bản tuyệt đối là không cần vương tử tự tay làm, nhưng mà Tu bình thường đều là tự mình xử lý A Lưu Tư sự tình, trải vớt lồm bồm, cọ rửa, thậm chí có thời gian hắn còn tự thân cho A Lưu Tư mớm nước thêm cỏ khô. Từ xuất chúng đến nay, Y Tháp Hộ Phệ cũng là như thế, hắn vốn liền ngựa yêu, không chỉ có là mã, trên cơ bản động vật, hắn đều không ghét, cho dù là dã thú. Điện hạ, vì ngài đi hỏi đề ta chuyên môn tra duyệt một chút tư liệu, thậm chí cùng ở Sa Long Đông Thành nhẩm Lâm tư đại sư thông tin trên cơ bản đã có tương đối toàn diện tư liệu, liên quan tới ngài hỏi ám chi tử, kỳ thực là loại truyền thuyết, cũng có thể nói là loại tiên đoán a, là liên quan tới sáng tối chi chủ thần này chi tiên đoán, ngài nhất định biết sáng tối chi chủ thần này chi, kỳ thực sáng tối chi chủ chỉ là một cái kẻ khinh nhẫn, chỉ bất quá hắn là phi thường cường đại kẻ khinh. Nhân Mà hắn sở dĩ lợi hại như vậy cũng là bởi vì hắn thành công hoàn thành quang ám hai chủng nguyên tố linh hồn dung hợp, linh hồn dung hợp phải thì phải kẻ khinh nhân mới Đây là phi thường lực lượng vô cùng cường đại cũng là cực kỳ hiếm hoi thiên phú, ngài có thể không biết, ma kiếm sĩ, không, kẻ khinh nhân kỳ thực là đối với nguyên tố thân hỏa lực yêu cầu cao vô cùng nghề nghiệp, nguyên tố thân hỏa lực cấp người là không thể nào trở thành kẻ khinh nhân, cái này cũng là vì cái gì nhân loại cơ bản không có ma kiếm, kẻ khinh nguyên nhân, mà cho dù là sản xuất nhiều kẻ khinh tinh linh nhất tộc, có thể trở thành kẻ khinh nhân cũng là vô cùng đáng giá ăn. Mừng chuyện mà một cái tinh linh đối với cái nào chủng nguyên tố thân hóa độ cao nhất, như vậy hắn liền muốn trở thành loại nào kẻ khinh nhẫn, nếu ví dụ nói, một cái tinh linh đối với hỏa diễm thân hóa độ cao, vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành dung hợp hỏa diễm, cũng chính là sử dụng ngọn lửa ma kiếm sĩ, nếu như đối với nước nguyên tố thân hóa độ cao, vậy cũng chỉ có thể trở thành sử dụng hàn băng ma kiếm kỹ năng, ma kiếm, kỹ năng chính là năm. Ta muốn biết chính là cái gì là ám chi tử, không phải là cái gì là kẻ khinh nhận. Là, là, ta tôn kính điện hạ, ám tử kỳ thực chính là đối với hắc nguyên tố thân hóa độ cao kẻ khinh nhẫn. Một cái kẻ khinh nhẫn. Đây chính là truyền thuyết Bốn tinh linh hoàng đỉnh có nhiều như vậy kẻ khinh nhẫn, vậy bọn hắn chẳng phải là đều hẳn là truyền thuyết 6 Hoàng tử của ta, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy, phải biết Hắc ám nguyên tố thế, nhưng là thần chi nguyên tố, sự cường đại của nó là thường nhân không thể nào hiểu được, ngài nắm giữ huyết nhãn Kỳ Mỹ là cũng không có kiếm, ngài có thể dùng quả cầu ma pháp khu động không có kiếm thả ra Hắc ám loại công kích pháp thuật thử xem, ngài sẽ biết uy lực của nó, cá biệt cấp thấp Hắc ám nguyên tố uy lực pháp thuật thậm chí có sánh ngang trung cấp pháp thuật, pháp sư muốn sử dụng. Hắc nguyên tố đều phải qua đặc thú nghi thức, đương nhiên loại này nghi thức bây giờ là vi phạm pháp luật đế quốc sáu. Nói điểm chính Là, trọng điểm chính là ngoại trừ sáng tối chi chủ bản thân bên ngoài, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào kẻ khinh nhần là có thể dung hợp hắc ám nguyên tố, cái này từ trên học thuật để giải thích, chỉ có thể nói là nắm giữ có thể dung hợp hắc ám nguyên tố nguyên tố thân hòa lực thật sự là quá hi hữu, loại thiên phú này có thể nói, Nga người, không phải người, cũng không phải, hẳn là trong ngàn vạn người chỉ có thể có một. Căn cứ vào dương nguyệt chi địa cùng còn lại dị tộc bên trong lưu truyền rộng rãi tiên đoán, có thể cùng hắc ám nguyên tố dung hợp ma sĩ, chính là sáng tối chi chủ người thừa kế, hắn bị chỉ dẫn tại đủ cường đại thời điểm lại dung hợp quang minh nguyên tố đi lên sáng tối chi chủ khi xưa con đường, tiếp đó huy kiếm chém ra thời không, trở thành mười sáng tối chi chủ. Mà có thể dung hợp Hắc ám nguyên tố ma kiếm sĩ, chính là ám chí tử, hắn là thần linh người thừa kế, là tồn tại trong truyền thuyết, cũng có thể nói là trong dự ngôn nhân vật 15. Bất quá đã qua không biết bao nhiêu năm, ít nhất ngàn năm là có, chưa bao giờ bất luận cái gì mà kiếm sĩ dung hợp qua Hắc ám nguyên tố. Yitu nghe là câu câu kinh tâm, suýt chút nữa cái trán liền xuất mồ hôi, hắn ra vẻ trấn tục vấn đạo, sáng tối chi chủ là thần chi, hắn như thế nào cần người thừa kế. Thần không phải không mục nát sao? Vị đại chiến thần đương nhiên là bất hủ, nhưng mà tinh linh hệ thống thần thoại không giống với nhân loại chúng ta, tinh linh tin tưởng rất nhiều thần, bọn hắn tôn trọng bất luận cái gì thần chi, bọn hắn cho rằng bất đồng thần phân công quản lý thế gian bất đồng sự vận, có điểm giống hoàng vực chư thần tín ngưỡng, chỉ bất quá tinh linh chư thần so hoàng vực chư thần phải nhiều hơn rất nhiều rất nhiều, hệ thống cũng càng phức tạp hơn. Tinh linh nhận vi thần quản lý thế gian cũng sẽ mệt mỏi, cho nên rất nhiều tinh linh thần chi đều có giống người thừa kế truyền thuyết, chỉ bất quá truyền thuyết chính là truyền thuyết, bọn chúng cũng không chân thực bảy cũng chưa bao giờ thực hiện qua pháp sư Ách dáng chấp trả lời nhường Easy to vừa vận có đầy đủ thời gian bình tĩnh trong lòng sóng lớn, hắn hơi ngoại trừ khẩu khí, biểu lộ biến đổi tiếp đó tùy ý vân đạo, khoa rừng, Ứm Lâm 34 đem các người lưu lại, chính mình chạy về vương đô, các người đối với cái này không có ý kiến sao? Ta tôn kính điện hạ, ta và các minh đệ của ta, trước đây cũng là muốn chết đói đầu đường cô nhi, hay là thảm hại hơn xuất thân, là Ứm Lâm 34 đại sư đã cứu chúng ta, dẫn dắt chúng ta truy tìm sức mạnh, bây giờ càng có may mắn vì ngài phục vụ, đây hết thảy đều là đại sư cho, ta đối với đại sư chỉ có sùng kính." Hơn nữa đại sư trở về vương đô là vì ngài tụ tập càng nhiều bổn. Huynh đệ, cái này cũng là mệnh lệnh của ngài không phải sao? Là, Ẩm Lâm 34 tìm ta muốn một tòa pháp sư tháp, hắn đương nhiên muốn nhiều tìm chút tương lai ở bên trong nhân. Không phải vậy tại sao muốn lãng phí một tòa pháp sư tháp đâu, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng chín. Vật của ta muốn thế nào? Điện hạ, ta đã thông tri Ẩm Lâm 34 đại sư, đại sư biểu thị điện hạ yêu cầu hắn nhất định tận lực hoàn thành, chỉ là, ngài cũng biết ngài muốn đồ vật không chỉ có hiếm thấy hơn nữa còn rất khó chế tác. Ẩm Lâm sẽ có biện pháp, hắn lúc nào cũng có biện pháp giải quyết ta nan để. Lý pháo đại chính là chứng minh tốt nhất. Vì ngài phục vụ là của chúng ta vinh hạnh, điện hạ. Nam, đi xuống đi, vật của ta muốn nếu như đến rồi, trước tiên phải đưa tới. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, hoàng tử của ta. Nói xong, mặc trắng xanh đan sen trường bảo pháp sư liền túi đầu thối lui ra khỏi lều vải. Cơ hội chính là pháp sư mới ra đi trong mấy mắt, rõ ràng là nhẫn nhị rất lâu xẻo nữ từ A lưu từ một mặt kia xuất hiện, nàng một mực tại thanh lý chân ma móng, ngươi làm sao lại đối với ám chi chết truyền thuyết cảm thấy thú? Đây là chúng ta bên kia truyền thuyết, ngươi nên nghe đều không nghe nói qua mới đúng. 8 Trong lúc vô tình nghe được, những thứ này Tà pháp sư đối với vật ly kỳ cổ quái đều có nghiên cứu, cho nên ta liền hỏi một chút muốn. Ám chi tử cũng không phải cổ quái kỳ lạ truyền thuyết, hắn tại chúng ta nơi đó, cũng chính là các ngươi trong miệng Dương Nguyệt chi địa đây chính là mọi người đều biết truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng, Ám chi tử xuất hiện thời điểm, chính là tinh linh hoàng đỉnh tập hợp lại thời điểm, đều nói Ám chi tử sẽ thống nhất huyết sắc tưởng thành trở ra tất cả thổ địa cùng chúng tộc, giống như sáng tối chi chủ trước kia như thế, tiếp đó sau. Tiếp đó cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là qua huyết sắc tưởng thành, một lần nữa đoạt lại mất đi thổ địa thôi. Ito trên mặt lộ ra một cái rất hoàn toàn nụ cười, nếu như dị tộc thật sự dám qua tưởng thành, cái thứ nhất phải đối phó chính là chúng ta chiến thần chi duyệt, ngươi biết không? Chúng ta sẽ dùng chính bọn hắn tiên huyết, dìm nó chết nó. Seo nữ không tiếp tục nói tiếp, bởi vì Ito nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đột nhiên thu nụ cười lại, biểu lộ nghiêm túc giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. 71 ngón tay chỉ sai rồi chương 2, cũng chuyển lên rồi năm. Ta điên rồi. Có hay không đổi mới đề cử, ta sống còn có cái gì dùng muốn? Vì bu đắt ta, các khán giả, tập phiếu điểm sai loại sự tình này cũng có thể phát sinh, tập phiếu, đập chết ta đi. Loại sự tình này cũng có thể phát sinh, dùng phiếu đập chết ta đi, ta còn sống sót làm gì, điên cùng dùng phiếu đập chết ta đi, đập chết ta đi. 146 chương 136, rời xa áo 4. Thực sự là thần kỳ, thượng thân A, đây là ta lần thứ nhất gặp lại người đang ít ít ít người nên làm công tác, xẻo nữ là cái gì để cho người cải biến. Chỉ cần nghe cái này giọng điệu, Yvitu liền biết là ra xa tiến vào, vương tử là rất ghét người khác âm dương quái khí nói chuyện, nhưng cái này người khác ở trong Hiển nhiên là không bao gồm ra xa. Xẻo nữ thức thời không có nhận ra xa mà nói, mà là tiếp tục xử lý a lưu tư Nhưng mà ra xa lại không chút nào chớ ngoan mất khôn giác ngộ, biết không? So sánh chiến đấu ngươi càng thích hợp làm những chuyện lật vật này, ngươi nên trở thành một ma phu, mà không phải treo lên ngươi tấm kêu mặt xấu đứng tại điện hạ sau lưng năm. Trong bộ đội chúng ta không có ngựa phu, chính chúng ta chiếu cố mình mã. Ngươi đây là biết đến. Ra xa vậy nàng liền sau cùng tác dụng cũng bị mất, bằng nàng đối ngươi bất tính đủ giết nàng hơn vạn lần năm. Lại là này câu nói, mỗi lần ra xa nhìn thấy sẹo nữ đều phải lặp lại câu nói này, y thở dài Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chỉ có độc nhãn, cái khắc trong hốc mắt đút lấy hình tròn thủy tinh châu huynh đệ, tại lần nữa xác định lấy cái này, mắt giả không tốt đẹp gì nhìn sau đó mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, ngươi đồng dạng cũng không tới lều vải của ta. Còn có thể là chuyện gì? Bá ơn đức yêu cầu càng nhiều giáo quan, hắn nói những cái kia chiến nô đần giống heo, hắn căn bản không tin tưởng mới tới 100 ngàn này chiến nô cùng phía trước gệ Lệ Pháo Đài cái kia một vạn chiến nô là cùng cái chủng tộc năm. Vì thế ta giải thích rất lâu năm. Ta nói Liễu Y ỷ lợi tư Pháo Đài chính là cái kia vạn người đội phải không thích đại, bọn hắn bị mình thần quan từ nhỏ đã xem như chiến sĩ bồi dưỡng bốn. Quốc vương cho phép ta điều tạm thần quan yêu cầu sao? La tìm cầu, hơn nữa ngươi nên xưng phụ vương, đây chính là không có mấy người có đặc quyền này. Iitou hai mắt bắn thẳng về phía ra xa, cái sau tự giác ngậm miệng, tiếp đó nhanh chóng chuyển đổi thành chính sát để, đương nhiên cho phép, vương đối với ngươi bây giờ hẳn là sẽ tương đối lớn hơn năm. Hoàng tử bị ngươi cứu phía sau, hoàng đế nghe nói muốn đích thân đi tới Long Đông thành cảm tạ vương thượng, vương thượng thật vất vả mới khiến cho hắn không có đi, bất quá nghe nói đánh ra xong, ngươi và Dĩn Điện hạ, hai vị công chúa điện hạ cùng với vương đô muốn tới Đế đô, nghe nói là hoàng đế kiên trì, muốn đích cảm tạ ngươi và đây chính là tuyệt đối vinh dự. Ngay nói hoàng đế còn có ý tiến đưa ngươi một cái kim năm. Ra xa. chính sự, ngươi gần nhất thế nào? Như thế nào đối với mấy cái này thứ không giải thích được cảm thấy hứng thú? Ngươi biết lập tức sẽ tiến phát minh mạc. Đương nhiên biết, ta gần nhất sở dĩ đối với vương hòa hoàng phòng quan hệ quan tâm như vậy là bởi vì ta nghe nói năm. Chính sự, Ra xa 4, ngươi không nghe ta nghe là nói cái gì ngươi ngươi sẽ phải hối hận mười. Thần quan đã xuất phát, bọn hắn đúng chỗ phía sau liền sẽ dựa theo ngươi ý tứ tham gia chiến nô quân trong khi huấn luyện, tin tưởng này lại nhường huấn luyện hiệu suất cao hơn. Đi theo chúng ta cái kia năm vạn kỵ binh. Tại cây táo lâm chiến đấu lúc kết thúc, cũng chỉ còn lại không đủ một vài người, khi sinh người nên lấy được quân bộ tiền đèn ngủ, người còn sống sót dựa theo ngươi ý tứ đều từ gìn điện hạ cái kia điều tới, đi theo bà ân đức đang huấn luyện chiến nô, chiến nô một khi hình thành, bọn hắn đều sẽ nhận được tương ứng đề thăng, trở thành sĩ quan. Phất lại cho chúng ta một khoản tiền, hơn nữa đưa ngươi sáu cái nước mắt nô, một chiếc thuyền, sang trọng thuyền, còn có văn năm. Nam, nam. thiển đưa ta. Vì cái gì? Nếu như ta là một cái nam cảnh thương nhân theo ngươi đã trải qua lỗ sâu sau đó, Lại nghe nói ngươi thành công cứu Đế quốc người thừa kế, ta chắc cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tặng quà cho ngươi. Cái này gọi là kết giao quyền quý 6. Ta tại Nam Cảnh học được từ mới. Nam, ta không đáng giá dùng nhiều như vậy tại vụ kết giao, phật hẳn là sợ ta không đồng ý đáp ứng ban đầu hắn những cái kia chỗ tốt. Hắn là cái người gian hoạt, nhưng hắn gian hoạt rất thản nhiên, không khiến người ta chán ghét. Đúng, ngươi có phải hay không đến nay không cùng Đế quốc hoàng đế tiến hành mà pháp thông tín năm. Y Tu, hoàng đế không phải vô lượng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quá phân buốn. Không phải vương thượng cho nên không thể quá đáng, cũng liền nói đúng vương thượng có thể quá đáng năm. Ngươi nói đùa cái gì, thượng thần à, loại lời này cũng dám nói, ngoài trưởng chính là vệ binh, vạn nhất nghe bị nghe được làm sao bây giờ bốn. Ra xa khẩn trương nhường y dị tu lộ ra mấy phần nhàm chán xen lẫn mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, sáu. Hoàng đế, quốc vương, hoàng tử, vương tử, trong thế giới của ta cũng là những vật này, đây thật là tám. Ta không có cố ý không tiến hành ma pháp thông tín, ta bị thương rất nặng, ta rất suy yếu, ngươi xem tay của ta. Y dị tu thật cao dơ lên chính mình giống như móng gà tay trái. Đây đúng là một rất tốt một cơ, chỉ cần đừng có dùng quá lâu liền tốt sáu. Bất quá, tay của ngươi lúc nào có thể khôi phục một năm, còn muốn kéo dài không ngừng uống thứ mùi đó giống nước bạc thuốc. Nước bọt, 6. Ngươi là làm sao biết nước bọt là cái gì mùi vị? Ta không biết, 8. Felix cùng lạc bối nhị thế nào? Rất tốt, gìn Điện Dư bọn hắn lấy nhiệm vụ quan trọng, nghe nói đều ở đây chủ lực vạn người đội làm phó quan, hơn nữa đi theo cũng là lao tướng, tất cả đều là đi theo bệ hạ tham gia qua bình định chiến tranh người 8. Bất quá, ta vẫn rất hiếu kỳ, ngươi vì sao đồng ý gìn Điểu đi phi bên trong cùng lạc bối nhị? Bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm căn bản vốn không vấn luyện chiến ô, cho nên liền để bọn hắn đến yêu thích cho đi ngươi không sợ bọn họ không trở lại sao? Chân chính huynh đệ tử không xa cách. Yitu chích dẫn một cái câu bắt cảnh ngạn ngữ cổ xưa xem như đối thoại kết thúc. Lập tức phải giữa trưa, nếu như không có ngoại lệ đề thản tư cùng hắn đầu bếp, lập tức liền nên đến rồi sáu. Kể từ sau khi trở về, đề thản tư mỗi bữa cơm đều phải cùng Yitu ăn chung, Yitu cũng không thích dạng này, thế nhưng là hoàng tử rõ ràng là cái sẽ không cân nhắc người khác có thích hay không nhân. Ra xa đương nhiên cũng biết hoàng tử sẽ đến, cho nên hắn buổi tại phía trước rời đi, đáng quý chính là hắn còn đem sẹo nữ cũng lộ ra lưu bài, đây tuyệt đối là nhường Yitu cảm thấy cao chuyện. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn thoát khỏi cái kia sủng nữ, mà A Liêu Tư cũng rời đi, cũng không thể lúc ăn cơm cũng cùng mã cùng một chỗ. Phút Chốc đề thản tư cùng hắn đầu bếp đúng hẹn đến Liêu Yitu cái này, hoàng tử trực tiếp tiến vào liêu vải, mà đầu bếp thì đi nấu cơm. Bởi vì trong khoảng thời gian này hoàng tử cũng là cùng Y Yitu cùng ăn mỗi một bữa ăn, cho nên hắn đối với Yitu liêu vải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Vương tử cao mày nhìn xem ngồi ở đây chính mình chỗ nằm lên đề thản tư, hắn mỗi lần đều nghĩ không rõ vì cái gì hắn để có sẵn cái ghế không ngồi, muốn ngồi chỗ nằm. Ngươi xem đứng lên cũng không giống như là không thể tiến hành ma pháp thông tín nhân, vì cái gì không theo ta phụ hoàng ma pháp thông tín, nam. Ngươi sẽ không phải là có phản kháng gì hoàng quyền ý đồ A. 147 chương 137, hân mộ năm Ngươi cảm thấy một cái vì cứu hoàng tử đem mình tay biến thành dị dạng móng bất người lại là phản kháng hoàng quyền người sao. Đi qua mấy ngày này tao nộ phía sau, ý đi tu cùng hoàng tử cũng tất nhiên quen đứng lên. Ta chỉ là nói đùa 4. Ngươi chưa bao giờ nói đùa, các ngươi bắt cảnh người đều không ra nói đùa 7. Bất quá. Không theo ta phụ hoàng thông tin là lựa chọn sáng suốt, phụ hoàng trong khoảng thời gian này tâm tình vô cùng không tốt, nói ta cấp bách công nhiệm lĩnh, làm hại đại quân hủy diệt, hắn tước đoạt quyền chỉ huy của ta, còn để cho ta cùng ca ca cùng một chỗ trở về đế đô. Ta thật vất vả mới cầu hắn để cho ta lưu lại sau. Ta phải rửa sạch xỉ nhục. Ta không cho bệ hạ thông tin là bởi vì ta trạng thái vẫn như cũ không tốt, ta cần đầy đặn tinh thần gặp mặt bệ hạ, còn có cái này tay, tối thiểu nhất muốn trở hủy đi băng vải sau lại nói, cũng không thể mang theo băng vải gặp bệ hạ, đây là không kính. 7. Ngươi quá trọng. Phụ hoàng không có để ý như vậy cấp bậc lễ nghĩa, tối thiểu nhất đối với chúng ta không có, phụ hoàng một mực rất muốn xin các ngươi đi đế đô, nói là ngươi và Áo Duy Na Kha lễ thành nhân hắn đều không thèm ngó gặp, hẳn là thật tốt chiêu đãi các ngươi làm đền bù năm. Kỳ thực ta cảm thấy hắn chỉ là muốn pháp lạc khả thúc thúc, ngươi biết bọn hắn trước kia cùng một chỗ đánh trận A6, giống như chúng ta bây giờ một dạng. đương nhiên biết, ta hồi nhỏ chỉ có một loại thời khắc cảm thấy mình là có phụ thân, đó chính là hắn giảng thuật trước kia như thế nào hòa hoàng đế nhất lên chuyện đánh lúc. Hắn đưa tại trước ta, Dìn, Na Hà an vị tại hắn cái ghế phía trước. Hắn cậu lúc nào cũng ưa thích đem đầu đặt ở trên đùi của ta. Hán. Y Thiệt Tu, huynh đệ, ngươi cứ như vậy xưng hô phụ thân của mình, Hoa 4. Ngươi nhưng đây là đủ năm. Toàn bộ đại lục chỉ có ngươi dám dùng hắn cái chữ này để gọi Bắc Cảnh Quân Vương, Chiến Thần chi duệ lãnh tụ. Ngươi năm. Quá làm cho người ta kính nể ha ha ha 4. 7. Cũng nên có người làm chút chuyện điên cuồng không phải sao 4? Là. Ha ha ha, lập tức vào ăn thời điểm chúng ta uống nhiều mấy chén, liền vì ngươi đi cùng. Ha ha ha, ha. nhân khắp tứ điện hạ thế nào? Lần trước ta thấy hắn thời điểm hắn tình trạng không phải rất tốt bốn. Còn có thể thế nào, hắn rất hề bại bốn. Hắn dẫn người nào về phía A rồi Đức là kỳ thực chính là vì để cho ta có tiến quân mở cơ, thế nhưng là kết quả lại là dạng ngày nằm. Phu hoàng hung hăng mắng hắn, hơn nữa cắt giảm hắn một nửa đất phong vương, còn có thể muốn tước đoạt hắn tước vị 6. Tước đoạt tước vị? Bốn. Hải nhân khắc tư điện hạ là hoàn tộc, như thế nào tức đoạt tước vị? Cái này, đây là bao lớn vũ nhục a? Rất lớn uốn. Mẫu hậu có đôi khi, ai ba bất quá ngươi biết không? Ca không để ý chút nào tước vị bị tước đoạt, hắn lâm trở về đế đô phía trước nói hắn chưa bao giờ để ý cái gì vũ đục, nhưng hắn cảm thấy ấy Hắn nói hắn tại phát hiện trong chúng ta vong linh cái bay phía sau, cả người hoàn toàn luống cuống, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra người liền đã trốn. Hắn nói hắn có lỗi với ta, hắn hẳn là theo ta cùng nhau đối mặt địch nhân, hắn nói hắn thương hại vinh quang của ta tám. Thế nhưng là, Yili Tu, ngươi biết không, Hải Nhân thành công chạy trốn, kỳ thực là a rồi đức chi chiến bên trong duy nhất đáng được ăn mừng chuyện năm. Ta rất hi vọng có thể có Hải Nhân khác tư điện hạ dạng như Kakka, đây là một loại năm. May mắn chín, hắn có rất nhiều khuyết điểm, ưa thích rượu, tiêu xài tiền, chưa bao giờ quan tâm bất luận cái gì chính sự, trông thấy nữ nhân liền đi bất động. Tuần nữa mặc kệ đối phương thân phận gì, hắn đều muốn đi chọc một cây, không đủ dũng cảm, có thể ngay cả đứa bé đều đánh không lại, bất quá, Hải Nhân là một cái hảo ca ca, vô luận thế nào đều duy trì ta, ở hắn nơi đó ta vĩnh viễn sẽ không có sai là bốn. So với hắn phụ mẫu đều phải càng hiểu ta, chúng ta mặc dù là dị mẫu huynh đệ, nhưng ta cảm thấy chưa có người nào làm ca ca so với hắn làm tốt. Nhận biết để chần tư lâu như vậy đến nay, Itto lần thứ nhất tìm được trên người hắn đáng giá chính mình hâm mộ đồ vật, một người anh tốt, không thể nghĩ biện pháp giải quyết Hải Nhân điện hạ vấn đề sao? Rất khó buồn. Có một số việc rất phức tạp, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không nói những thứ này nhảm chán, ta đầu bếp học được mấy cái nam cảnh thái, chúng ta thật tốt nếm thử, người hầu còn tại trong suối nước băng lấy một bình rượu ngon, thứ này cũng không dễ làm. Trong quân không cho phép uống rượu. Chúng ta không ở trong quân, chúng ta tại vương tử trong lều bài, hơn nữa phụ thân ta là hoàng đế, đặc quyền. Ý kia tu, đặc quyền. Chúng ta chỉ là ở đây ăn cơm uống rượu, chúng ta chính là ở nơi này ăn thịt người uống máu, những cái kia quân kỵ binh sĩ nhìn thấy, cũng chỉ có thể hướng chúng ta quỳ xuống hành lễ, chẳng lẽ còn dám bắt chúng ta không thành? 7. Ta liền bị năm qua Cái gì? 4. Người nói đùa cái gì? Ta biết bác Cảnh Quả Vũ Giả thủ đoạn đều rất cường ngạnh, bất quá, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ dám động mình Vương Tử Bạch. Những cái kia bắt ngươi nhân cuối cùng thế nào? Thiêu chết vẫn là trận đầu. Vẫn là bác Cảnh lưu hành giáo hình. Bọn hắn cũng không có chuyện gì, ngược lại là ta thụ quất roi 30 lần, đây vẫn là lưu lại tình cảm năm. Không có khả năng, ai dám rút Vương Tử roi? 6. Pháp lạc khả thúc thúc. Hắn là rút qua hơn nữa rất nhiều lần, bất quá lần kia không phải, ta lúc đó che giấu thân phận, không có người biết ta là Vương Tử. Bọn hắn đều cho là ta là cái nào đó quý tộc bình thường dòng ròi. Đối với ngươi không nói ta cũng quên, ta nghe nói qua, có đoạn thời gian ngươi không có tin tức, thậm truyền ngươi bỏ nhà ra đi, nhập ngũ tổng quân. Đây đều là sự thật. Đúng vậy, tất cả đều là 4. 15, ngươi bốn. Thật sự là 4. Quá có đảm phách, ta từ sau trưởng thành mỗi ngày đều nhớ bỏ nhà ra đi, nhưng mà vẫn luôn không có đầy đủ dũng khí bốn. Ha ha ha ha, ngươi thật là một cái có ý tứ người, nói cho ta nghe một chút ngươi bỏ nhà ra đi phía sau, đều đi cái nào, làm qua thứ gì. Cái gì cũng làm, ta đã đến Tây Cảnh lại cái kia là một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh thị vệ xấu. Tây Cảnh, thị vệ. Truyền thuyết tại Tây Cảnh, chỉ cần ngươi buổi tối có thể đi vào nữ nhân lều vải, vậy ngươi liền có thể bốn. Có phải thật vậy hay không? Hơn nữa nghe nói Tây Cảnh người kết hôn đêm thứ nhất đều phải tại dã ngoại trải qua năm. Ngươi có thấy hay không qua? Vợ chồng mới cưới tại dã ngoại qua đêm là vì hướng dòng sông, thảo nguyên, đại địa, bầu trời khẩn cầu chúc phúc, bọn hắn đi chỗ cũng không cố định, tự nhiên cũng tìm không thấy, hơn nữa, ai sẽ đi xem vợ chồng mới cưới đêm đầu? Ba. Đến nội nữ nhân lều vải cái kia cũng không thật sự. Tây cảnh quả thật có nhường thị nữ hoặc nô lệ vì tôn quý khách người hầu hạ tập tụ, bất quá đây đều là bộ lạc lớn một loại chiêu đái thủ đoạn, chủ nhân sẽ vì khách nhân chuẩn bị kỹ càng lều vải, bên trong có hầu hạ nữ nhân, khách nhân đối với mấy cái này nữ nhân có thể muốn làm gì thì làm, nhưng cái này cũng không hề biểu thị tùy tiện cái nào lều vải đều có thể chui, ngươi tiến vào khả hãn nữ nhi lều vải, mặc kệ ngươi ở đây bên trong thu. Hoạch cái gì, sau khi ra ngoài đều sẽ bị trường mâu đâm thành tổ ong, tiếp đó bị chặt thành thi khối, tất vào bao tải phóng tới chính ngươi trên lưng ngựa, tiếp đó mã hội bị cưỡng chế di dời. Dạng này linh hồn của ngươi cũng sẽ bị gò bó ở nơi này con ngựa bên trên, vĩnh viễn bị móng ngựa chà đạp, vĩnh viễn tại thảo nguyên thượng lang thang. 11. Ngươi liền không thể trả lời một câu là để cho ta đối với tây cảnh báo trì điểm ấn tượng tốt. 148 chương 138, nội chiến vài ngày sau, vẫn là y Iitou lưu lại. Dĩn nhìn xem cả người nằm ở chỗ nằm bên trên, toàn thân đều bọc lấy chắc nịch băng vải, nhưng người chính xác tinh thần lấp lánh Iitou, hắn có loại muốn một cái bữa đập làm thịt em trai của mình xúc động. Iitou từ sau khi trở về liền sưng chính mình bị thương nặng, cực độ suy yếu, ai cũng không thấy, bao quát gìn. Dĩ là tự mình giám sát bác sĩ trị liệu Y Y Tu nhân, tất cả trị liệu em trai người mỗi ngày đều muốn trưởng vương tử hồi báo tình huống, cho nên dĩ làm sao có thể không biết Y đi Tu thương thế đến cùng như thế nào. Đương nhiên, Y Y Tu nhưng là bị thương không nhẹ, khả cư đúng không đến nỗi nhường hắn đến bây giờ còn là bộ dáng này. Ít nhất ngươi trước tiên cùng vụ vương tiến hành ma pháp thông tín, cái này để người ta vô cùng vui mừng. Thương thế của ta cần vương tất nhà bảo chế thuốc điều chế chuyên môn dược phẩm cứu chữa, ngoại trừ vương, những nhà bảo chế thuốc kia ai nói cũng không nghe năm. Hơn nữa khi đó ta cũng không biết chữa trị cánh tay cần thời gian một năm, không phải vậy ta sẽ không đội vã cùng vương ma pháp thông tín. Y tu đoạn văn này nói là lực lượng 10 phần, nơi nào có mảy may bị thương bộ ráng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nửa người đều bọc lấy băng gạc. Dìn cũng không chi đạo tự mình là thế nào khống chế lại mình, ngươi phải kịp thời cho hoàng đế tiến hành ma pháp thông tín, y tu, đây không phải nói đùa, tôn trọng hoàng đế là hết thệ căn bản, ngươi chậm chạp không cùng hoàng đế thông tin, nếu như chuyển đến người hưu tâm trong thai, đó chính là phương Bắc Vương thất đối với hoàng quyền bất mãn, đây không phải việc nhỏ năm. Dìn cho tới bây giờ cũng là dạng này chạc đàng hoàng chỉ cần hắn há miệng liền không có cái gì không phải đại sự, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng ca ca lời nói không thể nghi ngờ là chính xác, Yitu đầu tiên là trầm mặc một hồi tiếp đó trả lời, cánh tay trái vết thương ngoài ra miệng khép lại phía sau, kém hủy đi băng gạc, ta thì sẽ cùng Bệ Hạ liên hệ, ta hơn 9 năm chưa thấy qua Bệ Hạ, không thể bọc lấy băng gạc kiết kiến. Yitu giọng nói âm không cao nhưng là vô cùng thành khẩn, dần biểu lộ cũng tự nhiên hòa hoãn lại, 4. Thương tay ngươi người đã chết không có, hắn là Dong binh vẫn là cái gì? Địch nhân, là địch nhân uốn. Thân phận bây giờ khó xác định, ta cảm thấy giống Dong binh, vô cùng tinh nhuệ Dong binh. Có thể là bộ đội chính quy bồi dưỡng ra tới, bất quả bốn. Ta có vài thứ, hẳn là có thể giúp ta biết thân phận của bọn hắn, chỉ là bốn. Những thứ này sau này hay nói, làm tổn thương ta người đã chết, ta tự tay cắt cổ họng. Cắt tiết hầu 6. Lựa chọn tốt, hắn sẽ không chết quá nhanh, huyết dịch trôi đi cùng ngạt thở đều sẽ mang cho hắn đau đớn muốn. Bất quá cái này không đủ để bù đắp tay của ngươi. 14. Còn có khác chuyện sao? Quân đoàn trưởng, ta cần nghỉ ngơi. Đột nhiên lệnh đội khách nhường vừa mới tốt bầu không khí ầm vang thất, gin nhíu mày nhìn về phía Iliatu, đây là ta quân đoàn, ta có thể tại ta muốn ở bất kỳ địa phương nào ngươi nghĩ ngươi cũng cần ta cho phép, phải không? Vậy sao ngươi không thử một chút, xem ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta không nghỉ ngơi? 6. một hồi thắng lợi liền để ngươi không biết cái gì là tôn trọng, nếu như ngươi không phải đệ đệ ta, ngươi sớm bị xử tử 100 lần. Nếu như ta không phải đệ đệ của ngươi, cũng không cần chịu đựng phụ thân ngươi đưa cho ta 10 vạn bình dân, bọn hắn bây giờ liền cơ bản chiến trận đều tập kết không nổi, lại càng không dùng bởi vì ngươi nói láo, bị tước đoạt quyền chỉ huy bốn. Như thế nào? Sợ ta biểu hiện quá xuất sắc, che lại ngươi danh tiếng sao? Cho nên liền cùng phụ thân khóc lóc kể lể. Cầu cứu Ngươi cũng là nam nhân. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi bé ngoan địa vị không có hứng thú chút nào, đối ngươi phụ vương cũng là, ta sẽ không cấp ngươi vinh dự, bởi vì ta căn bản khinh thường từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy cùng gìn nói chuyện qua, trong lều vải thân vệ nhau nhau túi đầu xuống, không biết như thế nào đối mặt như vậy chẳng diện. Dị tức giận cả người giống như đều phải nổ tung lên, hắn một quyền đem trong lều vải cái bản đánh thành nát bấy, tiếp đó như giống như nô sư giống như gạt thét, chỉ bằng ngươi, một cái gầy như cái con thỏ, còn không, có chó săn, cao độ vận, cũng xứng theo ta đảm luận vinh dự, ta lĩnh quân xuất chinh thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu ta cho ngươi biết, y tháp hủ phết, nếu như ngươi không phải của ta đệ đệ, ngươi bây giờ đã chết, ta thật muốn xé mở cổ hỏng của ngươi, tiếp đó xem, ngươi hỗn đản này huyết có phải hay không màu đỏ. Ngươi cái này phách lối chuột, ngươi biết cái gì? Ngươi mặc dù cứu Liêu hoàng tử, thế nhưng là đi theo ngươi năm vạn kỵ binh tổn thương hầu như không còn, ngươi thế mà ở tại bọn hắn phân chiến thời điểm bỏ xuống bọn hắn sáu. Dĩ sau cùng câu nói này trong nháy mắt đem nhắc lên mới cao trào, y tu cả người từ trên giường bắn lên tới, đưa tay năm kiếm, trong miệng càng là gầm thét lên, ta chưa từng bỏ xuống qua bộ đội của ta, ta là vì cứu viện hoàng tử, ta cho ta quân đoàn ra lệnh ta làm ta có thể làm hết thay bậy. Chỉ có như ngươi loại này chỉ biết là chỉ dựa vào phụ thân heo tử mới có thể vứt bỏ binh sĩ, ngươi cái này để người ta chán ghét cắt bã, ta bây giờ liền giết ngươi." Nói ý thì tu vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. "Cái này còn ca minh. Y lý tu kiếm này hôm nay nếu là rút ra, chỉ sợ phiền phức tình liền muốn triệt để mất khống chế, chế. nhìn cũng không phải cái gì người lương thiện, càng không phải là y lý tu miệng cái kia chỉ biết là dựa vào phụ thân heo tử hắn là dũng mãnh chiến sĩ, mà lại là một mực cao cao tại thượng tử, chiến thần gia tộc hắn sau khi thành niên liền lãnh binh bốn phía chiến chiến. Người trên tay mệnh không cũng có 1000 cũng có 800, yitu hôm nay kiếm này phải ra khỏi vỏ, chỉ sợ hắn liền muốn. Đối mặt nhìn trong tay cái kia thiên hạ nổi tiếng thần khí, trước kia chiến thần vũ khí trong tay, Bắc Cảnh Vương quyền tự chứng, chiến truy, vô địch. Người muốn chết sao? Người là muốn chết sao? 4. Toàn bộ cho ta tối lui, đừng cản hắn, ngươi nhận vi tự mình không ai đứng nổi, luôn thiên chiến thắng đúng không? Tới. Xem ngươi có can đảm hay không rút ra kiếm của ngươi. Y thì thấp hù phẹt, chỉ cần ngươi dám rút kiếm ra, ta nhất định đem ngươi đập thành thít nhất định muốn. Y thì tu thì sẽ không chịu uy hiếp người, thế nhưng là hắn lại không có thể rút ra trường kiếm của mình, không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản không thể, bởi vì xẻo Nữ kịp thời tiến lên gắt gao đè lại Liêu Yituy sửa trường kiếm. Mà đồng thời đi theo Dịn tiền vào rẽ rột cũng tiến lên ngăn tại liều y Yituy tu cùng Dịn ở giữa, hai vị điện hạ. Hai vị điện hạ ba. Bây giờ chúng ta thân ở dị quốc bên trong, trước mặt là còn chưa tiêu diệt tận địch nhân, như thế thời khắc hai vị điện hạ lại tại trong lều của mình đao kiếm đối mặt, như thế nào? Các điện hạ là muốn lẫn nhau khai chiến sao? Dịn điện hạ 20 vạn quân đoàn đối với Yituy điện hạ 10 vạn chiến quân, là muốn nội chiến sao? Vậy chúng ta là không phải cũng muốn tàn sát lẫn nhau, cái này trong lều vài hai vị vương tử thân vệ, có phải hay không bây giờ liền muốn bắt đầu chém giết, có phải hay không? Có phải hay không? Nếu như là dạng này, vậy liền để ta dè dột lời đầu tiên đều ở cái này, không phải dè dột không có dũng khí, là ta thực sự không cách nào đối mặt gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ cùng nhau tàn phế, càng không biết ngày sau như thế nào hướng vương thượng ra phó. 149 chương 139, nhân loại gìn cùng y Tu có phải thật vậy hay không muốn đao kiếm đối mặt đánh nhau chết sống? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn chỉ là đều bị đối phương hoàn toàn chọc giận thì thực gì đương nhiên biết tu rời đi binh sĩ là vì đi cứu hoàng tử là tuyệt đối hành động bất đắc dĩ hơn nữa cũng là chính xác cử chỉ mà y thì tu chắc chắn cũng biết ca ca của mình không phải chỉ có thể dựa vào người của phụ thân mấy lần tiến vào dương dươngiệt đất quân đoàn cũng là gìn một tay chỉ huy hắn chiến công chi chói lỏi tại toàn bộ đại lục đời thứ hai quý tộc tuyệt đối thứ nhất nhưng mà hai người đều bị lừa giận điều động lời gì khó nghe nên cái gì lời nói hướng mặt mà nói vậy Dĩ nhiên là tuổi khô lửa bốc càng ngày càng nghiêm trọng ý tu muốn rút kiếm mà gì năm nói không qua trương Nếu như Tu thật sự rút kiếm, hắn thật sự có thể sẽ giết Liêu Yitu năm. Hắn thiên tính như thế, tuyệt không có khả năng tiếp nhận đệ đệ của mình rút kiếm chỉ hướng chính mình. Cũng may rẹ rột đoạn văn này xuất hiện kịp thời hơn nữa hữu lực, giống như một thùng nước lạnh, một chút liền dội tỉnh hai vị vương tử. Tu buông tay ra bên trong kiếm, một lần nữa nằm sẽ trên giường. Mà gì nhưng là mặt như xương lạnh hướng đi lều vải mở miệng, âm thanh giống như là nộ lôi đồng dạng, "Nếu như ngươi thật sự bất mãn phụ vương, vì cái gì còn xuất quân ngàn dặm thẳng tiến?" Mạo Hiểm tiến vào lỗ sâu gấp giúp tiếp viện hoàng tử, "Đây không phải mệnh lệnh của phụ vương sao?" Nếu như ngươi thật sự hận phụ vương, ngươi vì cái gì không giống nhau kiếm giết để thẳng tư, như thế phụ vương liền có thể tự tay lấy tính mạng của ngươi, ta và ngươi đều có thể giải trừ phiền 5 năm. Buồn cười hỗn đản, ngươi cho tới bây giờ cũng là như thế không biết mùi vị. Nói xong gìn liền thẳng tắp đi ra lều trại, sau lưng nhân viên đi theo kịp thời đổi kịp. Khoảnh chi sau đó, rẽ rột đi nhanh đến gìn bên cạnh, thấp giọng nói, vì cái gì không nói cho đi tu điện hạ, ngươi cho tới bây giờ không có cùng vương thượng nói qua chuyện của hắn, hắn bất mãn tăng binh sự tình, cũng là bên người hắn thân vệ báo cáo, hắn trước đây cũng có đi chính quy chương trình không có chính mình từ con em quý tộc bên trong chọn lựa thân vệ, mà là trực tiếp từ vương thất thị vệ bên trong chọn lựa một nhóm người viên làm thân vệ, những người này cũng là phí Luân đa nhạn tuyến, là bọn hắn báo. Cáo Liệu y tu điện hạ chuyện, những thứ này ngươi vì cái gì cũng không nói buồn. Nói chuyện này để làm gì, có cần gì phải nói, hơn nữa ngươi xem xúc sinh kia nơi nào nghe vào một câu tiếng người bảy. Ngươi sẽ không nên ngăn đó ta, để cho ta một truy tiến hắn đi gặp thượng thần muốn. Điện hạ ngài cái này nói là nói cái gì, đó là ngài thân sinh đệ đệ 8. Thượng thần ban cho ngài quý bảo nhất lễ vật 6. Lễ vật, hắn chính là một cái, 6. Phụ Vương muốn thân chinh minh mạc, hắn cùng còn lại 9 mặt chiến kỳ ít ngày nữa liền đến, hy vọng Yi Tu đừng tiếp tục ngay trước phụ vương mặt náo ra loạn gì. Yi Tu vốn là dự định là ỷ vào thương thế của mình dùng sức dây dưa, ngược lại hắn chiến nô còn cần thời gian huấn luyện, hắn tính toán không cùng Jin cùng đi minh mạc, chính mình lưu lại nhìn mình chầm chầm binh sĩ, đợi đến Jin bọn hắn ở phía trước đánh không thể bùng, theo sau đó, chính mình lại mang binh sĩ xuất phát, như vậy liền tương đối có thể được lớn nhất độ tự do. Đến lúc đó Jin ở phía trước đánh hưng khởi, không, có rảnh quản hắn, hắn vừa vặn có thể mang theo mình chiến nô, dựa theo. Chính mình ý tứ đánh trận, giống như Ilya nói tự do tự do. Thế nhưng là, nói thế nào, có đôi khi sự tình lúc nào cũng không thể hoàn mỹ như thế. Vương Tới 3, Thân Trinh minh mạc, mang theo chín mặt chiến kỳ từ Vương Đô xuất phát, lao thẳng tới Nam Cảnh. Y Tử Tu vừa nghe được cái tin tức này thời điểm, con mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt đụng tới đây là cái tình huống gì? Vong Linh Vu sư là đợi trước làm cái gì nghiệp, như thế nào trêu đến Vương tự mình dẫn 10 mặt chiến kỳ đều tới? Cái này năm, đây hoàn toàn không cần thì ta, lại nói trước đây nếu như hắn muốn thân Trinh Hà tất lại muốn cho mình và giữ lãnh binh đâu năm. Những nghi vấn này tràn ngập tại Y Tu trong lòng. Thế nhưng là bọn chúng tại một cái khác tin tức tới sau đó tất cả đều nên nhận như giải, hoàng đế xuất lệnh đế quốc tất cả lòng kỷ đoàn, cùng với cơ hội hoàng vực tất cả quân đội ngự giá thân trinh, thế muốn quét sạch minh mạc tất cả vong linh ba. Tất cả mọi người đều biết đây là hoàng đế tại vì tự mấy người thừa kế rửa sạch xỉ nhục, báo thù rửa hận, hơn nữa cũng cần hiện ra hoàng đột thực lực, để cho nó mỗi cái vương quốc biết hoàng tộc sức mạnh. Tại hai cái hoàng tử đều liên tiếp chiến bại thời khác. mà hoàng đế đích thân đến xem như đệ của hắn, chiến hữu Bắc Vương Pháp Lạc Khả đương nhiên không có không tiến đến giúp đỡ đạo lý, Bắc cảnh nay là cùng khí cảnh. Mà Bắc Vương cái này Làm ra phi thường kỳ diệu tác dụng Nam Vương cũng biểu thị sẽ đến tới trợ trận, cũng là phải Vong Linh Vu sư vốn là Nam cảnh sự tỉnh. Hơn nữa Tây cảnh thực lực cường hãn nhất Khải Hãn cùng Đông cảnh nghị hội nghị trưởng cũng đều biểu thị sẽ xuất quân đến đây. Vong Linh hoàn toàn xong đại ba, cho dù là Vong Linh cường thịnh nhất thời kỳ, cũng không có có thể đồng thời đối kháng ngũ cảnh liên quân. Nam nước liên hợp xuất binh đây là quá lâu quá lâu cũng không có chuyện phát sinh qua, chính là Dương Nguyệt tri địa cũng không có không biết đến ngũ cảnh liên quân, mà Vinh Hạnh lại bị nho nhỏ chỉ ủng cái mặt trời lặn cánh đồng hoang Vong Linh Vu sư lấy được bảy. Kỳ thực nếu là nói tỉ mỉ cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì này hoàn toàn đều là to chính mình gieo gió gặt bão, nếu như hắn có thể giống Minh Khắc Tư giả như vậy trung thực thật tại chính mình Hoang Nguyên thượng phổn diễn sinh sống, tích lũy sức mạnh. Tuyệt không đến nỗi gặp phải như vậy tình huống, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác giống như thần bệnh một dạng đầu tiên là phổ biến toàn dân vong linh hóa, tiếp đó lại cử binh trước tiên đánh Hoàng vực lại công bác Cảnh, hai quốc gia này là đại lục tất cả trong thế lực, chính trị hệ thống có đủ nhất độc tài tính chất, thực lực cũng tương đối vượt trội quốc gia, bọn hắn không nói tiêu diệt vong linh, vong linh nhưng là lên trước cột đánh qua, coi như không nói Bắc Cảnh người có thủ tất. Báo, cũng không nói Hoàng vực nhất thiết phải giữ gìn danh tiếng. Vẹn vẹn là ảnh hưởng thì có cỡ nào áp liệt. Vốn là vong linh thế lực tại đại lục mỗi cái thế lực cao tầng xem ra nhiều nhất chính là một đám tương đối lợi hại, chiếm núi làm vua thổ phỉ, là Nam Cảnh mình nạn chỗ cướp, chính là Hoàng Ngực về sau hỗ trợ, cũng là bởi vì Nam Cảnh cầu viện cùng Nam Cảnh hứa hẹn thắng lợi phía sau cho rất nhiều chỗ tốt. Có thể trải qua vít to nháo trò như vậy. Vậy thì tuyệt đối không chỉ là thổ phỉ vấn đề, làm không tốt cái này vong linh là muốn lập quốc a. Muốn đại lục vững đỉnh. Lại thêm lần này cùng Nam Cảnh Hoàng Ngực Bắc Cảnh trong chiến đấu, vong linh mặc dù là không có lấy được cái gì thắng lợi, Có thể thiếu chút nữa thì giết chết đế quốc người thừa kế, nếu không phải là Bắc Cảnh Vương tử liệu chết cứu giúp, lúc này đế quốc hoàng đế đối mặt với đúng là chính mình thân tử thi thể, đến lúc đó nhân hoàng trôi qua tử, tất cả thế lực lãnh tụ, cũng chính là tứ vương chỉ sợ đều phải đích thân đến đế đô che bủối. Hơn nữa vị to trong khoảng thời gian này liên tiếp đánh bại, kiệt thủy đức đều bị chém tới đầu người, ai nấy đều thấy được cái này, minh điện sau cùng đại tế ti đã là không có có bao nhiêu có bao nhiêu sóng có thể sôi trào, mà lúc này hoàng đế cùng Bắc Vương lại thân chính tên minh mạc, còn lại mấy vương chính là mua một cái ân tình cũng có thể xuất binh a, dù sao cũng là tất bại định nhân. Cho nên cuối cùng một câu nói, vong linh như vậy tình trạng tất cả đều là bởi vì, vì to. Hoàng đế tự mình lãnh binh tiến đánh Minh Mạc, Bắc Vương không nói hai lời cũng mang theo tinh nhuệ tới, liền hướng về phía cái này, còn lại ba cái vương đâu không thể thở ư, hoàng đế muốn đánh trận, bác Vương một câu nói không, có đã đến, còn lại mấy cái vương vẫn ngồi ở trong nhà bất động, cái này là ý gì, là xem thường hoàng đế vẫn là xem thường bác Vương, hai người này cái nào đều không phải là người có thể xem thường. Cho nên, đương nhiên ngũ cảnh liên quân ít ngày nữa liền muốn tẩy tụ, mà vong linh phải đối mặt đó chính là cả nhân loại sức mạnh. 150 chương 140, ngầm đồng ý yitu trước mắt quan trọng nhất chuyện đương nhiên là nên đón vương đến 10 mặt chiến kỳ toàn bộ tề tụ đến, vương quốc bao nhiêu năm không có tề tụ qua 10 mặt chiến kỳ, bệnh định chiến tranh sau đó liền sẽ chưa từng có an nếu để cho chính mình chỉ huy, chỉ cần 10 mặt chiến, kỳ nơi tay, tuyệt đối có thể nhất cử công hãm mỹ mạc, đem cái kia đứng sừng sững trăm ngàn năm minh điện cho một mùi lửa, yitu bên cạnh xử lý lệ phục nơi ống tay áo vật phẩm trang sức. Trong lòng bên cạnh như vậy suy nghĩ. Trước mặt hắn để một cái lớn như vậy hộp, mà pháp sư khoa dừng ngay tại hộp bên cạnh cung kính đứng. Đây chính là ta muốn đồ vật. Đúng vậy điện hạ. Vạn Hạnh đại sư trung quy là tại Vương đích thân tới nơi đây phía trước vì ngài tìm được vật này, đại sư sai người dùng một bộ bí pháp pháp điện cùng tràn đầy một dương phẩm chất cao thủy tinh mới từ dương nguyệt chi địa đổi lấy nó, tiếp đó trực tiếp dùng phi thú vận chuyển mà đến, trong đó chi tiêu cực kỳ to lớn, chính là vì ngài có thể ở nhìn thấy vương thượng phía trước có thể mang lên vật này. Nói khoa rừng chậm rãi rút ra trước mặt cái dương, một cái toàn thân đen thui thủ sáo xuất hiện ở Liêu Y sửa trước mặt. Cái này thủy tinh trên bao tay khắc dấu lấy ma pháp đặc thủ trận, chỉ cần có ma lực phương pháp nhập trận lập tức có thể khởi động, hơn nữa bởi vì chất liệu của nó đặc tụ, cho nên bản thân đẹp cũng kinh người. Loại vật này tại thế giới loài người là trên cơ bản không thấy được, nguyên nhân rất đơn giản, đây là kẻ khinh nhờn chiêu bài chuẩn bị, mặc dù ma kiếm sĩ trên cơ bản sử dụng cũng là trường kiếm, nhưng có ma lực trong người bọn hắn, mang lên tay như vậy bộ tùy thời có thể đưa vào ma lực. Tiến vào phía trên pháp trận, từ đó trực tiếp bắn ra pháp thuật. Đương nhiên cái này trực tiếp thi pháp là chỉ chờ ma lực hoàn toàn tràn ngập pháp trận sau đó mới có thể thả ra pháp thuật, cao cấp pháp thuật pháp trận đều cần quá trình này, mà một quá trình cần thời gian, cùng pháp sư phóng thích cao cấp pháp thuật thời gian cơ hồ không sai biệt lắm cho nên có rất ít người sẽ đem cao cấp pháp thuật khắc dấu tại trang bị bên trên, bởi vì tất nhiên phát động cần thiết thời gian cơ bản giống nhau, cái kia cần gì phải lãng phí nhiều như vậy quý báo thi pháp. Tài liệu khắc dấu pháp trận tại trang bị bên trên đâu? Đồng dạng trang bị lên khắc dấu cũng là cấp thấp pháp thuật, nhiều nhất bất quá là trung cấp pháp thuật, cũng là cơ hội đưa vào ma lực thời gian ngắn liền có thể bắn ma pháp pháp trận. Có thể y tu trước mặt cái bao tay này, nhưng là không phải vậy nằm. y tu không chần chờ nắm lên thủ th Tiếp đó đem như móng gà tay trái kèm thêm cánh tay toàn bộ nhét vào thủy tinh trong cái bao tay, ở trong đó cũng đã bổ khuyết tốt đầy đủ bộ khuếch vận, cho nên so với thường nhân một vòng nhỏ tay có thể nhẹ nhõm tự dung ở bên trong điều động thủ sáo, mà cơ hội là tay tiến vào trong nháy mắt, trên bao tay lập tức nổi lên hắc vụ nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà theo Itto cổ tay lật tay mặc lên khói đen liền tiêu thất, Vương Tử nhìn xem so tay phải hơi hơi lớn hơn một điểm. Thủy tinh tân thủ cánh tay, phía trên kia hắc ám vô cùng thân thú, hơn nữa tại chỗ khớp nối đều có hơi hơi nô da hoa văn, vừa mỹ quan có tăng thêm thực chiến hiệu quả. Còn lại chỗ cũng có giản lược hoa văn, lộ ra một loại nói da mỹ cảm. Đây chính là tinh linh công nghệ thực dụng hơn nữa lộ ra không nói ra được yêu nhã. Đối thủ bộ hài lòng nhường Easy to hơi gật đầu, rất không tệ, uy lực của nó ngày khác ta thử lại, cho nên liên quan tới nó tiêu xài ta đều sẽ đền bù cho Ừm Lâm 34, ta giao phó ngươi một cái khác chuyện đâu. Ngươi nói liên quan tới cái kia linh hồn giam cấm quyển trục sao? Đương nhiên. Điện hạ, Ừm Lâm 34 đại sư nói, bởi vì cho ngài quyển trục là nhằm vào cao cấp vong linh sinh vật, cho nên nó đối với người hiệu quả cũng không khá lắm. Ngài dùng hắn cầm giữ một nhân loại linh hồn, vong linh cùng nhân loại linh hồn tiểu kết cấu hoàn toàn khác biệt, cho nên quyển trục bản không thể hoàn chỉnh giam cầm nhân loại kia linh hồn. 4. Chưa hoàn chỉnh linh hồn, đại sư cũng không có biện pháp khảo vấn, cũng liền không cách nào rút ra trí nhớ đầy đủ năm. Ngươi phải biết cái kia quyển trục là ta liều mạng mới bắt được a. Yi Zitu không đợi khoa rừng nói xong cũng ngắt lời nói. 6. Đương nhiên biết đại nhân, ta sẽ chuyển cáo ừm lâm 34 lại sư, nếu như tất yếu đại sư cũng có thể cùng ngài ma pháp thông tín hướng ngài giải thích một chút. Ta không cần giải giải, ta muốn kết quả 6. Vương một tới, trong quyển trục này ký ức rất có thể liên quan đến ta muốn nghị vương thượng hồi báo sự tình, hơn nữa cái đầu này bên trong ký ức vô cùng vô cùng trống yếu, nếu như nọ gì chính mình không có cách nào làm xong chuyện này. Vậy thì tìm người có năng lực tới làm, ta muốn nó ghi nhớ đầy đủ, không phải mỗi lần đều có thể bắt được có giá trị như vậy linh hồn. Hiểu chưa? Trong khoảng thời gian này ta muốn nên đón vương thượng chắc chắn không có thời gian ứng phó chuyện khác, cho nên các ngươi đây liền không toàn lực giải quyết cái kia của tụ, không cho sơ thất bại. Chúng ta nhất định tận lực điện hạ. Chỉ là 4, Lùi ra đi 8, là điện hạ. Khoa rừng rời đi về sau, Yitu đưa ánh mắt một lần nữa trở xuống trong tay trái bao tay, thứ này kỳ thực chính mình đã sớm muốn một cái, nhưng vấn đề là thế giới loài người trên cơ bản không có, hơn nữa nó rõ ràng là cần ma lực trang bị. Tại chính mình còn là một cái binh lính thời điểm dùng loại này trang bị không thể nghi ngờ quá xa xỉ, mà bây giờ mình là vương tử, vẫn là tay trái tản tật vương tử, đoán chừng tình huống này hẳn là sẽ để cho mình cái kia không hy vọng bất luận cái gì mà pháp. Phát sinh ở chính mình con cái trên người phụ thân đối với cái bao tay này, ngầm đồng ý hắn chậm rãi đem tay trái vươn ra tiếp đó tại khép lại, đại đoàn hắc ám giống như thực chất bao trùm toàn bộ bàn tay cùng cánh tay, phản phất y li tu tay trái cùng cánh tay đều biến mất, chỉ còn lại cái kia một đoàn hắc ám. Vương Hòa hoàng đế trước khi đến Tây Lâm a kéo pháo đài trên đường liền gom lại một cái lên, hai người nhiều năm không gặp, với nhau thân thiết thì không cần nói nhiều. Hoàng đế lần đầu tiên từ ngồi long bên trên xuống tới, tìm con chiến mã cùng Bắc Vương sánh vai cùng một đường đi tới, hai đường đại quân cũng hợp thành một đường. Lần này trang diện lập tức chắc nhạn đứng lên, trên mặt đất là tiên y nô nổ mã nổi tiếng thiên hạ bắc cảnh mười mặt chiến kỳ mở đường, trên trời là ba cái long kỵ đoàn áp trận, đằng sau nhưng là mấy chục vạn hoàng ngược bộ đội trực thuộc, khắp nơi là chiến kỳ lay động, như sấm tiếng trần, giữa thiên địa hết thảy cảnh sắc đều bị những quân nhân oai hùng che giấu bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này rãi đi tới sắt thép trận lưu, đều khó tránh khỏi sinh ra cảm giác hít thở không thông. Hoàng đế cùng vương đi tới chỗ không phải là chỗ khác chính là phía trước Tây Lâm a kéo pháo đài mà đã chờ đợi nên đón bệ hạ cùng vương thượng người đã chờ đợi ước chừng một cái buổi sáng. Yritou sóng vai đứng tại dìng bên người, một thân huyết nhãn kỳ mỹ lạ, nếu như không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra từ hắn mang theo màu đen thủy tinh ma văn thủ sáo. Ròng rã một cái buổi sáng Yritou cùng dìng chẳng hề nói một câu qua, không chỉ không có nói chuyện qua, hai người nếu như không cẩn thận ánh mắt chạm vào nhau, hai người kia trong mắt đều sẽ lộ ra cực độ đồng nặc chẳng ghét, nếu như đây không phải một đôi thân huynh đệ, cái kia không có người sẽ hoài nghi bọn hắn lập tức phải đạo binh kiến, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Mà hai vị Bắc Cảnh Vương tử bên cạnh nhưng là Nam Vương Hưu Đèo, cùng với hắn trầm dạp chẳng trị dòng dõi, còn có Nam Cảnh mỗi cái trọng thần, chớ làm mốt sở cùng kiện cấp Đức Vương tử thình lình xuất hiện. Lúc trước Nam Vương đến Tây Lâm A kéo pháo đại thời điểm đã thiết tiến chiêu đãi hai vị Bắc Cảnh Vương tử, hơn nữa đây là Nam Cảnh, hai thánh mắt tinh Nam Vương đương nhiên biết y tu cùng nhìn ở giữa không hợp, hắn đối với cái này không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Hắn tất cả tâm tư đều tập trung ở sắp đến hoàng đế cùng Bắc Vương bên trên. Rơi lại à, rơi lại à?" Cuối cùng nhiều hai cái khán quan tại chỗ bình luận chuyện lại. Ta lập tức cảm thấy Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí chư nguyên, thiếu chút nữa thì muốn tìm siêu nhân luyện một mình, tại vô số chỉ có gân chân nhắn lại cả ngày lẫn đêm phía sau, cuối cùng nhiều hai cái nhắn lại khanh quan, ta muốn cảm ơn các người, âm lưu hồ, hoa sen ba tháng, các ngươi là cao thượng người, là thuần khiết người, là thoát ly cấp thấp thú vị nhân, các ngươi là trong cuộc đời một ngọn đèn. Sáng, là phương hướng, càng bên ngoài, động lực, linh hồn, hy vọng sáu. Giống như nói hơi cường điệu quá, tóm lại, các ngươi là người tốt, người thiện lương, các có một vàng một dạng tâm bốn. Đương nhiên tất cả tạm phiếu cho ta khanh quan cũng đều là như trên thuật người tốt bốn. Cho nên, tiếp tục ta phiếu, có dành phát bình luận sách, ta liền chỉ các ngươi ba ba. 151 chương 141, núm luyện chương 141, núm luyện xuất hiện trước nhất chính là Long, Hoàng đế Long vệ bên trong hai cái cường đại nhất chân long kỵ sĩ trên không trung hoàn thành một cái xoay quanh, tiếp đó trực tiếp rơi xuống Tây Lâm a kéo pháo đài quảng trường trung ương bên trên, ngay tại tất cả nên đón đám người ngay phía trước, hai đầu cự tượng một dạng chân long rơi xuống đất trong mắt, bọn hắn trên lưng rựa rạ gầm thì tật trong tay long thương nặng nề sự hướng mặt đất, đồng thời cất, rõng mà miệng, Cung nên đế quốc thống lĩnh, nhân loại chi hoàng, đại đế Cụ Tịch Cơ hổ âm thanh rơi xuống đất trong náy mắt, lượng long trung dàn quảng trường trong cửa vào, một cái trung niên sâu màu tóc nam nhân to con dục ngựa chậm rãi đến gần, khắp phương diện tròn mắt, trên đầu một đỉnh hoàng kim chế tạo khảm đầy đủ loại bảo thạch vương miện, mặc trên người rực rỡ màu vàng trên giáp, tinh hồng sắc áo choàng choàng tại hậu phương. Eo đeo một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm chứa ở trong vỏ kiếm, mà trôi kiếm nhưng là lộ ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt, quang mang kia mặc dù cũng là kim sắc lại cùng thuần kim khác biệt, nó muốn càng thêm trầm, có một loại thuần khiết cảm giác. Tất cả mọi người đều biết, đây là tinh kim của màng, đế hoàng đế phối kiếm, nhân loại quyền lợi cao nhất tượng trưng. Hoàn quyền chi kiếm chính là toàn thân từ ngày sinh trăm phần trăm tinh kim chế tạo mà thành. Vốn là tất cả mọi người đều cho là hoàng đế là muốn trực tiếp đi tới, nên tiếp đám người đều chuẩn bị kỹ cẳng, thế nhưng là đột nhiên, trên không rơi xuống một quả màu đỏ thấm lưu tình, phải nói là cùng lưu tinh một dạng vọt tới đồ vật một con rồng, lại một đầu lòng, màu đỏ thẩm chí long, một đôi mắt vĩnh viễn lửa đốt diễm, thân thể to lớn chấn long. Toàn thân nó đỏ tái đi, khoát trên người tinh lương đẹp bọc phép. Xích Long thẳng từ không trung lao xuống, cường tráng chi nặng nề chống tại trên mặt đất, mang theo kim sắc đồ trang sức đầu rồng ngựa mặt lên trời dựng lên một tiếng rất có nội tính long ngâm lập tức vang vọng giữa thiên địa. Như thế tình trạng quá mức đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều trước tiên sợ về phía vũ khí của mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu tới, đây không phải nguy hiểm gì, bởi vì hoàng đế đối với phát sinh hết thảy không lọt vào mắt, chỉ là tự mình tiếp tục dục ngựa chậm rãi đi tới, đương nhiên hòa hoàng đế nhất dạng như cái gì cũng không có phát sinh người còn có một cái, không tệ, đương nhiên là hòa hoàng đế đồng thời cưỡi đi tới Bắc Cảnh tri chủ, Pháp Lạc Khả, ngại bởi vì lưu mạn, chiến thần. Hoàng đế cùng vương sở dĩ hoàn toàn không bị đột nhiên tới Hồng Long ảnh hưởng, là có nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là bọn họ cùng đầu này long rất quen, không phải bình thường quen. Đây chính là hoàng đế long Mọi cơn trừ huyết nục bên ngoài còn muốn ăn lưu hình than lửa đỏ vẻ chư Long, hỏa mắt. Trước kia bình định trong chiến tranh hoàng đô một trận chiến, Bác Vương tọa kỵ bị bây giờ hoàng đế thúc thúc cũng chính là phản hoàng giả ngồi long nhất miệng long tức phun thành than cốc, mà chính thức hoàng đế thao túng hỏa mắt kịp thời tiếp nhận Bắc Vương, mà Vương tắc rượi vào hỏa mắt một đường vọt tới phản hoàng giả tọa kỵ bên cạnh, nhảy lên đầu kia đồng dạng là màu đỏ đối địch chư Long, tại lương rồng bên trên cùng phản hoàng giết, chính là chỗ này một trận chiến pháp. Lạc vũ khí bị đánh tay, bị phản hoàng long thương xuyên qua, nhưng cũng là một trận chiến này, pháp lạc khả cuối cùng kéo xuống phản hoàng đầu người, sau đó dùng chiến lực bao khỏa toàn thân. Hai tay xuyên thẳng tiến phản hoàng giả ngồi long trong cổ, xinh xinh vặn gậy cự long cổ. Từ đây uy danh thiên hạ liên truyền, vạn quân trung sưng không sợ hổ sư. Có như vậy quá khứ, bác Vương đương nhiên sẽ không bị hỏa mục đích một tiếng long ngâm mà kinh hãi, mà vốn là hoàng đế là hẳn là ngồi hỏa mắt buông xuống cổng trường, có thể bởi vì hoàng đế tưởng nghiệm bác Vương cho nên đã đi xuống ngồi lòng kỵ lên ngựa cùng pháp lạc khả cùng gây trung mà đi. Có thể là hỏa mắt bất mãn chủ nhân bỏ chính mình chuyển cưỡi chiến mã, chắc hẳn vừa mới tiếng long ngâm chính là tại phát Thấu. Hoàng đế tiếp tục đi tới, trực tiếp từ hỏa mục đích bên cạnh đi qua, mà Bắc Vương ngay tại bên cạnh hắn Bất quá không giống với hoàn toàn không động hợp tác hoàn đế, vương nhưng là thò tay ra hai chỉ, lăng không hướng về phía chiến long đầu người điểm một chút, hỏa mắt lập tức giống như là đã làm sai chuyện hại tử tựa như, phát ra liên tiếp nán gọi, liền như là là nũng nịu đồng dạng, tiếp đó lanh lẹ vỗ cánh bay trở về bầu trời. Mà lúc này không trung long đã càng ngày càng nhiều, phần lớn long kỵ đều phải đến chỉ định chỗ hạ xuống tây lâm a kéo quảng trường thật sự là quá nhỏ, căn bản không thể nhường long kỵ đoàn toàn thể hạ xuống. Bất quá mặc kệ quảng trường nhỏ đi nữa, còn có một cái giờ dạ gẫm nỉ đó là nhất định phải hạ xuống, đương nhiên chính là đế quốc hậu, nhuốm máu tái nhật long chủ nhân. Đế quốc đệ tứ Long, kỵ đoàn, đoàn trưởng. Một cái toàn thân màu tái nhợt, mang theo bạch ngân sức giáp, hai mắt huyết hồng, trên thân dày đặc vết thương chiến long vững vàng đứng tại trên mặt đất, mặt đất người hầu vội vàng đưa lên chuyên dụng cầu thang, hai cái đầy người chiến giáp nữ chiến sĩ từ bạch long bên trên đạp lên cầu thang chậm rãi xuống, các nàng hai người mặc dù cũng là màu trắng chiến giáp, nhưng khôi giáp phong cách hoàn toàn khác biệt, một cái phía trên có hỗn tạp hoa lệ hoa văn, một cái khác nhưng là trên chiến giáp, không có chút nào bất kỳ hoa văn, rất rõ ràng chỉ có bắc cảnh khôi giáp là không có, có bất kỳ hoa văn, có thể cái nào bắc cảnh nữ nhân có cái chủng này vinh hạnh cùng hoàng ngồi chung một con rồng đâu? Đương nhiên là hoàng hậu khuyên mật, hảo hĩu, Bắc Cảnh vương hậu, bách bạch kéo. Nam vương giống như là nhìn thấy hoa tươi ong mật, đón lấy hội tụ đến hết thảy hoàng đế hoàng hậu, quốc vương vương hậu, tiếp đó hai tay khoanh qua ngực hơi hơi cúi đầu, cung kính hoàng đế cùng ta thân yêu phương Bắc Đường Sam mà đến bằng hữu, người tiếp thu Hi Nghị Đô gửi lời chào, cùng với toàn bộ phương Nam vương quốc hân nên, đến của các ngươi là nam cảnh chưa bao giờ qua thị thực. Hoa tươi bởi vì các ngươi đến mà nở rộ, bầu trời bởi các đến mà sáng sủa, tối bạo cũng bởi vì nhất. Pháp không tự chủ lại. Loại này hoan nên từ thật sự là quá bốn, quá ra vẻ. Bất quá hoàng đế rõ ràng không phải như vậy nghĩ, hắn đầu tiên là tiêu chuẩn đáp lễ tiếp đó trả lời, khi nhị đô quốc vương quá khách khí, lần này các quốc gia liên quân thể tụ phương nam vương quốc, có quá nhiều chỗ qué rầy ngài, cũng là vì thành trừ vong linh mà chướng, xin ngài nhất thiết phải bỏ qua cho. Áo ba bệ hạ của ta, ngài đây là đang nói cái gì à, ngài có thể xuất linh quân đội tiêu diệt vong linh là giúp ta rất nhiều à, là tạo phúc toàn bộ nam cảnh a nhân dân nhóm đều không kịp chờ đợi muốn hướng ngài đưa lên hoa tươi. Hơn nữa bởi vì ngài cớ, liền không sợ sư đều mang chiến thần chi duyệt tới. Còn có Tây Cảnh Kỷ Bình, Đông Cảnh Bành Sĩ, bảy hạ đây cũng là bởi vì ngài thần đi a, có thể nên đón triều đại những thứ này, dũng mãnh chiến sĩ là ta hy nhĩ đô vinh hoàng, là ta nên cảm tạ ngài giúp ta đoạt lại mất đất mới đúng a. Kỳ nhĩ đô quốc vương khoa trương, các quốc gia quốc vương nguyện ý khẳng khái xuất binh đều là bởi vì vong linh của vọng, chúng ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn, các quốc gia hùng binh sẽ san bằng minh mạc đem minh điện đốt cháy thành tro bụi, Ví to đầu người sẽ trở thành lễ vật của ngài. Tháo ba hạ, thật là lạ cỡ nào tuyệt vời lễ vật a 13. 152 chương 142, số mệnh tại gặp qua nam cảnh quốc vương sau đó. Hoàng đế lại thấy Nam Vương dòng giỏi, đây chính là công trình vĩ đại cũng may Nam Vương cũng chi đạo tự mình sanh quá nhiều, cho nên hắn chỉ hướng hoàng đế giới thiệu dẫn kiến dòng giỏi bên trong mấy cái tương đối xuất sắc, như là Kiệt cấp đức các loại 4. Mà lại tiếp sau đó đương nhiên chính là đến phiên hai cái chiến công cao Bắc Cảnh Vương tử. Y Tử cùng Dìn đồng thời quỳ một chân trên đất đi ra Bắc Cảnh cao nhất lễ thiết, đây là hai cái vương tử ngoại trừ đối với mình phụ thân bên ngoài cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua lễ thiết. Hoàng đế đầu tiên là đi đến Dìn trước mặt, tiếp đó đưa hai tay ra đỡ hắn dậy, Dìn rõ ràng cao hơn hoàng đế không thiếu, hoàng đế thậm chí muốn đầu mới có thể thấy được vương trưởng tử khuôn mặt. Bệ hạ, Dĩn Tư Hàn, Pháp Lạc Khả, Chiến Thần hướng ngài gửi lời chào. Ha ha ha, An Kỷ Lệ, mau đến xem nhìn, cỡ nào khôi ngô hải tử năm. Còn có đôi mắt này, ta đã sớm nói chỉ có Pháp Lạc Khả cùng con của hắn mới có thể nắm giữ dạng này con mắt sư tử một dạng con mắt. 8. Ta vô số lần tại bàng hoàng cùng cần giúp đỡ thời điểm chắc là có thể thấy con mắt. Chư thần biết nó cho ta bao nhiêu dụng khí và trợ giúp 12. Xin lỗi Hải tử, ta rất muốn nói là để ta có bao lâu không có thấy ngươi. Tráng hán, ha, ha, ha lần trước nhìn thấy ngài là tại lễ thành nhân của ta, cách nay gần 10 năm có thừa, tôn kính bệ hạ 10 năm chư thần à, Tuế Nguyệt thực sự là im lặng, pháp là khả, ta không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, chúng ta hẳn là thường xuyên họ gặp bốn. Bệ hạ công vụ quá mức phù mang, là ta hẳn là thường xuyên đi hoàng đô yết kiến bệ hạ bốn." Bác Vương nhàn nhạt tiếp lời. "Hoàng đô? người ở đây nói cái gì? Ta nói họ gặp muốn đi Long Đông thành, ta cũng không có tiền chiêu đãi ngươi." Ha ha ha ha ha. Tất cả đi theo người đều vì hoàng đế nói đùa lộ ra nụ cười. "Hoàng đế bệ hạ, đây là ta thứ tử, ý Tháp Hù Phẹt." Hắn sau khi thành niên ngài hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy kéo hướng hoàng đế giới triệu nói. "Đúng vậy, đúng vậy." Pháp Lạc Khả nhà con trai thứ hai, Chiến thần gia tộc con thứ ba sư tử. Hai tử ngươi thu được mấy cái thắng lợi uy hoàng, ta và toàn bộ đế quốc đều cảm tạ ngươi. Bảy. Bất quá ta cũng nghe nói ngươi là từ trước tới giờ không thuần quy đạo của ngựa hoang bốn. Pháp Lạc Khả, phải tìm xinh đẹp cô nương dắt con ngựa này. Ha ha ha ha hoàng đế lời nói lần nữa mọi người cười vang, bầu không khí một trận hòa thuận cực kỳ, nhưng làm hoàng đế trông thấy tu khuôn mặt trong đáy mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, giống như nhìn thấy cái gì làm cho người ngạc nhiên vô cùng độ vận, hoàng đế không chỉ có đình chỉ tiếng cười, còn kém chút lui về phía sau. Như vậy tình huống cũng làm cho Yi Tu sửng sốt một chút, đây là cái tình huống gì, hoàng đế tại sao là loại phản ứng này, trên mặt mình có cái gì dọa người đồ vật sao? Không hướng bệ hạ gửi lời chào, ngươi thất thần là ở chờ chết sao? Pháp Lạc Khả gầm ghét, vang dội hơn nữa cái thời. Yi Tu lúc này ý thức được Liễu tự mình ngây người là phi thường nghiêm trọng thất lễ, vội vàng túi đầu, tay trái chui ngực hành lễ nói, Yi Lý Tháp Hù Phẹt, Pháp Lạc Khả, chiến thần, hướng ngài gửi lời chào, bệ hạ, có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Xin hạ thứ ta mới vừa thất tổ hoàng đế không biết là bị y tu hành lễ vẫn là bị pháp lạc khả gầm thét đánh thức, hắn vừa gật đầu bên cạnh trả lời, không cần khoa trương như thế, hai tử, là ta thất tổ mới đúng, ta không nghĩ tới ngươi là như thế anh tuấn sáu. Ta bị ngươi mê hoặc ha ha ha. Truy hành đáng người lần nữa cởi vang. Hoàng đế rồi nói tiếp, trên yến hội nhường để thản tư nhiều kính ngươi vài chén rượu, hắn gia hỏa bây giờ chỉ còn lại tiểu lượng đáng giá khoe mời. Bất quá có một chút ta phải nói rõ ràng, hai tử nếu như ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, với ta mà nói liền cùng đã mất đi đề thản tư là giống nhau. Ta thưởng thức sự vũ dung của ngươi, nhưng lần sau cũng không nên vì con của ta một người dẫn ra hơn 100 cái địch nhân rồi sáu. Ta cũng không thể thiếu nợ phụ thân ngươi một đứa con trai. Hắn biết Thiên Thiên đuổi theo ta muốn nợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha tại hoàng đế chế cười sinh ra cực tốt hiệu quả đồng thời, hoàng hậu cũng đi tới, nàng đưa hai tay ra đỡ lấy Yitu gương mặt, Yitu, ngươi thật là anh tuấn, mạch kéo thực sự là có phúc lớn, có anh tuấn như vậy các con, lần trước ta thấy ngươi thời điểm ngươi vẫn là một đứa bé, bây giờ đã là một cái nam nhân cường tráng, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ngươi kế thừa phụ thân vũ dũng mẫu thân mỹ mạo Mặc dù ta không nguyện ý, nhưng mà phải thừa nhận, liên quan tới dòng rỗi, ta chính xác không có thể so sánh qua mà kéo. Hoàng hậu, ngài đây là đang nói chuyện gì? Là của ta rỗng rỗi không thể cùng hai vị hoàng tử so sánh mới là, ngươi nói quá nghiêm trọng muốn. Không có gì tốt nghiêm trọng, ta với ngươi ở giữa còn có cái gì không thể nói, để thẳng tư lần này để cho người ta quá thất vọng rồi. Hoàng tử còn trẻ, so với hắn Itto đều còn rất nhỏ bé bên trên 4 tuổi, hắn cần thời gian. Đây không phải lý do năm. Ngay tại hoàng hậu cùng vương hậu lúc nói chuyện, pháp lạc khả rượi vào hướng hoàng đế, hai vị hoàng tử đâu? Như thế nào không tới đón đón ngài? ta chuẩn bị lễ vật đưa cho hai vị hoàng tử bọn họ là van bối của ngươi, pháp lạc, bọn hắn như thế nào có tư cách thu lễ vật của ngươi, huống hồ hai người bọn họ hứa đản, phạm vào lớn như vậy sai, mấy chục vạn binh sĩ tất cả đều bị ở trong tay của bọn hắn, ta thật hẳn là chặt đầu của bọn hắn. Hải nhân khắp tư đã bị ta giao trách nhiệm trở về đế đô bế môn hối lỗi bảy. Đến nỗi để thản tư là ta không cho phép hắn tới đó giá, ta không nghĩ vừa tới ở đây liền bị hắn làm hư tâm tình xấu. Bọn hắn một điểm không có chúng ta năm đó phạm phạm. Bọn hắn còn nhỏ, bệ hạ. Ý gì cùng đề tư trên lệch mấy tuổi mà tôi, nhưng là con của ngươi đã cứu ta nhi từ tám. "Bất quá, nói trở lại, ngươi năm đó giúp ta đoạt lại vương miện, hiện tại Nhi tử đã cứu ta Nhi tử mấy muốn. Đây có phải hay không là số mệnh? Chú định nhà các ngươi muốn giúp chúng ta nhà." Ha ha ha. Đối với hoàng đế không đứng đắn pháp lạc khả không phải bình thường tói quen, hắn bây giờ xem như tốt một chút rồi, trước kia càng kinh khủng xấu. Vương Như bình thường một dạng dùng trầm mặt tới ứng đối hoàng đế hài hước. Tại gặp xong tất cả nên đón trong đám người nhân vật trọng yếu sau đó, hoàng đế cùng vương tử hướng đi Nam vương chuẩn bị xong chỗ ở nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay là long trọng vô cùng tiệc chào đón, Nam vương tự mình xử lý. Hoàng đế cùng Bắc Vương đều sẽ đứng lên tham kiến, nói một cách khác, buổi tối còn có một cái cảnh tượng mình trắng. Iitou chi đạo tự mấy phụ thân nhất định sẽ tìm chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà tìm nhanh như vậy. Pháp Lạc Khả ngồi ở gian phòng thư thích trên ghế lớn, Iitou sau khi vào cửa trong đầu nghĩ cũng là phụ thân sẽ tự trách mình cái gì, lại có lẽ là chính mình cứu Liêu hoàng chết sự thật có thể triệt tiêu phụ vương đối với mình bao nhiêu bất mãn, các loại, thế nhưng là sau khi tiến vào phòng, -ti Tu mắt trong nháy mắt dừng lại, trong đầu tất cả nghĩ tới đồ vật toàn bộ tiêu thất, này cũng bởi vì một người, một nữ nhân, bởi vì Iitou nhìn thấy Liêu Ilya Hắn cùng áo Duy Na Kha còn có zin cùng một chỗ, song song đứng tại Pháp Lạc Khả sau lưng. 153 chương 143, nói chuyện phía Mỹ Liên Na tới 4. Easy Tu cảm thấy vui sướng giống như một cái không bị khống chế chim nhỏ tại trong đầu không ngừng khắp nơi đi loạn, hắn suýt chút nữa quên đi hướng phụ vương hành lễ, ngày đó đem tư niệm người đang ngơi không có chuẩn bị thời điểm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của người lúc, loại kia cùng hỉ cùng kích động là hoàn toàn có thể thiết tưởng. Easy Liên Na nhìn xem Easy Tu biểu tình trên mặt đầu tiên là khẽ cười một tiếng, tiếp đó nhanh chóng đem đầu hơi hơi chuyển hướng ngồi ở trên ghế Pháp Nếu như không có Ilenia nhắc nhở ý thì tu có thể sẽ cư như vậy nhìn chằm chằm Izina để mắt tới mấy giờ, bất quá hắn rất nhanh phát hiện sắc mặt càng ngày càng kém phụ thân. Izitu kịp thời quỳ xuống đất hành lễ, hướng ngài gửi lời chào. Phụ vương Pháp Lạc Khả biểu lộ không tốt điều gì, ngươi không cùng hoàng đế ma pháp đầu thông tin. Ngươi cho rằng người khác cũng sẽ nghĩ tới ta dạng này bao dung người sao? Izitu biết nếu như không phải mình cứu Liêu hoàng chết lời nói, cái này khắc phụ thân chỉ sợ là đã sớm gầm thét tới mắng, hắn hơi hơi cúi đầu trả lời, cánh tay của ta bị ma pháp thực, hơn nữa phần bụng đều có ăn mòn vết thương, lúc đó tình trạng của ta rất kém cỏi. Ta tuyệt nếu như mang theo băng gạc, vết thương cùng hoàng đế ma pháp thông tín, là phi thường vô cùng hành vi không lễ phép, cho nên ta muốn chờ thương thế khôi phục chút, tối thiểu nhất hủy đi băng gạc, lại bái kiến vậy hạ sáu. Hoàng đế muốn cùng ngươi thông tin là bởi vì ngươi cứu Liêu hoàng tử, thương thế của ngươi căn bản không nên là bất kỳ lý do gì, ngươi biết ngươi vô lễ, nhường vương quốc cỡ nào mất mặt sao? Ta cùng với hoàng đế là lập qua huyết thể huynh đệ, ngươi làm sao dám làm nhục như vậy ta? Ba. Pháp lạc khả thanh âm cũng không lớn, nhưng lại nhường trong phòng tất cả mọi người đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, bất cũng không tại những này nhân chi liệt. Trên thực tế đây đã là phụ thân đối với mình cực kỳ có kiên nhẫn một lần, hắn liền ánh mắt thậm chí cũng không hề biến hóa, hoàng đế yêu cầu ma pháp thông tín chỉ có một lần, khi đó ta chính xác bị thương nặng, về sau hoàng đế liền không có lại muốn cầu qua ma pháp thông tín, mà ta cho là hắn cũng không vội vã cho nên, muốn đợi đến khỏi bệnh sau lại thông tin, có thể về sau chờ ta tốt hơn, hoàng đế liền đã khởi hành tới ở đây, ta cảm thấy lúc này không thích hợp lại tiến hành ma pháp thông tín, cho nên ta liền không có, toàn bộ quá trình để thần tư hoàng tử đều biết, nếu như ta không tôn trọng hoàng đế Con của hắn sẽ nói cho hắn biết, ngươi có thể hỏi một chút hoàng đế, để thản tư hoàng tử có hay không dạng này qua ta. Kỳ thực Y theo pháp lạc khả tính cách, tùy ý Yitu nói đúa hoa đi ra, hắn đều sẽ không bỏ qua cái này vô pháp vô thiên nhi tử, có thể tình huống trước mắt hắn lại có thể làm sao bây giờ. Đại quân đang làm chiến, hơn nữa không thể phủ nhận là ý ý tu cái này mấy trận chiến đánh đẹp vô cùng, mặc kệ quá trình như thế nào, cũng không để ý hy sinh bao nhiêu, kết quả sau cùng dù sao cũng phải tới nói cũng là lớn thắng, cái này còn không nói cứu Liêu hoàng tử một mạng. Nếu như đây là đang Long Đông thành, quản hắn dựng lên công lao gì. Pháp Lạc Khả muốn làm sao xử trí Ilytu đều không người dám nói cái gì, nhưng đây là tại Nam Cảnh mà lại là tại Liên Quân bên trong, đem một cái nhiều lần xây chiến công tướng lĩnh trước mặt mọi người treo lên cũng không phải cái gì việc nhỏ, nhất là cái này tướng lĩnh vẫn là vương tử. Lại thêm còn có chút nhân tố khác, Pháp Lạc Khả cuối cùng không có trừng phạt Ilytu, thanh âm của hắn lẫn chứa lửa giận, ngươi trước là cự tuyệt ta ma pháp thông tín, tiếp đó lại cự tuyệt hoàng đế, ý thác hủ phạt ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi thu được cái gì thắng lợi, mặc kệ cứu được của người nằm cũng nhất thiết phải tôn trọng trưởng bối của người. Ta vốn là không muốn dùng âm thanh tiễn đưa ngươi câu nói này, mà là muốn dùng que hàn đem nó rơi ở trên người của ngươi, ngươi cái này không biết cái gọi là kiêu ngạo phế vật, ngươi chưa bao giờ biết đồ vật gì là trọng điểm, không đủ tỉnh táo, không đủ chấm ổn, ngươi cảm thấy chính mình không ai bị nổi, kỳ thực ngươi kém xa làm bốn. Nếu như ngươi lại triển lộ dù là một chút xíu phách lối cùng tự phụ, ta thể mặc kệ ở nơi nào, ngươi cũng sẽ tiếp nhận trừng phạt. Lại là này dạng chửi rùa chính mình đạt được thắng lợi mọi người đều biết, chiến công của mình tuyệt đối là liên quân bên trong thứ nhất, Yitou chưa từng nghĩ qua tử phụ vương trong miệng đạt được khích lệ, nhưng là tuyệt không nên như vậy chửi rủa, Yitou cảm thấy trong lòng ngực như lửa giống như thiếu đốt, hắn cơ hồ thiếu chút nữa thì muốn lật lọng bác bỏ trở về, nhưng hắn cuối cùng lại không, có làm như vậy, đệ nhất, hắn biết dạng này không có kết quả tốt. Đệ nhị, Yelena ngay tại trước mặt, hắn không muốn cùng cái kia dạy vỏ Liêu tự mình rất nhiều năm phụ thân tiếp tục lãng phí thời gian, thời gian của hắn hẳn là tiêu vào cùng Yelena gặp nhau bên trên. Yitou mặc nhường rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong đó Diển Khoa trước nhất Hắn còn kém tiến lên xem cái kia quỷ có phải hay không đệ đệ ruột thịt của mình. Pháp Lạc Khả cũng rất ngạc nhiên Y Zhi thế mà giữ vững trơ mặt, tại lần trước Y Zhi tại trên đại điện phát biểu cái kia một trận có liên quan chiến nô lên tiếng phía sau, Pháp Lạc Khả đã cảm thấy hắn thứ tử thì sẽ không sẽ ở thời khắc thế này giữ yên lặng nu nhược hại tử. Trên thực tế Pháp Lạc Khả thậm chí điều chỉnh chiến lực, chuẩn bị lúc cần thiết thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng như tử. Cho nên Y Zhi Tu mặt ngược lại Pháp có chút trở tay không kịp, hắn một hồi lông mày, tiếp đó đang muốn mở miệng nữa thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở, Mạch kéo cùng An Kiệt Lệ từ bên ngoài đi tới cơ hội tất cả mọi người đều trước tiên hành lễ, liền pháp lạc khả đều từ trên ghế đứng lên. 4. Chúng ta tới không đúng lúc sau. An Kiệt Lệ bèn nhẹ phát hiện trong phòng nghiêm túc. Đừng lo lắng Tiệt Lệ, trong lúc này hình ảnh ta thấy quá nhiều, Pháp Lạc Khả nhất định lại là đang dạy bọn hắn hai huynh đệ đánh trận, người biết Nam nhân đều ưa thích những thứ này. Bích Mạch kéo kịp thời giảng hòa. Ta tin tưởng điểm này, cô tịch cũng là, ta liền là không muốn nghe hắn mắng để thản tư cho nên mới tới ở đây, xem ra ba trùng hợp thưởng xuyên có không có, Tôn Tính Hoàng hậu, chỉ là tại nói quân độ chuyện, Na hả, Elena các ngươi đi là Hoàng hậu dâng lên đối uống, gìn, Ilya tu Các ngươi rút quân về doanh A. Pháp lạc, thật sự, trong gian phòng đó chỉ có con của ngươi cùng thế tử, ngươi còn muốn bảo ta tôn kính hoàng hậu, Chư thần A, chúng ta 10 tuổi thời điểm nhận biết, ngươi 4. Ngươi quá nghiêm túc. An kiệt lệ gia tộc cùng bắc cảnh hoàng tộc là thế giao, giao tình này sớm nhất xây dựng ở đệ nhất hoàng triều thiết lập thời kỳ, hai nhà là kéo dài mấy trăm năm cảm tình, nếu không phải là bởi vì Long kỵ nghề nghiệp đối với huyết thông có đặc biệt yêu cầu, có thể hai nhà hiện tại cũng không biết có mấy đời quan hệ thông ra. Nếu như không phải có cái chủng này, giao tình trước đây An Kiệt Lệ phụ thân cũng không dám bảo hộ lấy cụ Tịch một đường vọt tới Bắc Cảnh, cái kia rất nhiều chuyện liền muốn cải thiện. Như vậy cảm tình, Pháp Lạc Khả đương nhiên là tại bất cứ lúc nào đều không cần xưng hô An Kiệt Lệ vi tôn kính hoàng hậu điện hạ, chỉ là Pháp Lạc Khả xưa nay là một cái nghiêm túc nhân muốn. Hoàng hậu lời nói nhường vương đầu tiên là hơi sững sốt một chút tiếp đó hắn hơi thấp giọng nói, ta chỉ là hy vọng bọn hắn có thể từ trên người ta học tập đến đối với hoàng đế cùng với ngài tôn trọng. Áo, ta đã đoán ngươi có thể như vậy trả lời bệ. Mạch kéo, ngươi như thế nào cùng cái này nhân sinh xuống tiếp, 17. Phật lạc, ta không chỉ là hoàng hậu, ta vẫn hảo hữu của ngươi, cụ tị cũng là hảo hữu của ngươi, ta từ 10 tuổi nhận biết ngươi, ngươi giúp cụ tị đoạt lại vương miện, chúng ta cùng một chỗ đánh trận có nhớ không? Đối ngươi Hải Tử tới nói, chúng ta không chỉ có là hoàng đế hoàng hậu, chúng ta còn có gì chú cái thân phận này, đương nhiên chúng ta là tuyệt không tận trách gì chú, bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi có thể tước đoạt bọn chúng tám. Jin, Itto các ngươi đều lưu lại, chúng ta tâm sự, ta có 10 năm không gặp các ngươi. Mạch kéo ta nhất thiết phải nói lại lần nữa, bọn hắn thật là anh tuấn. Còn có ngươi chúng nữ nhi, ta đã thấy không thiếu quý tộc tiểu nữ. Các nàng đều không cách nào với người nữ nhi so sánh bảy. Nói chuyện phiếm một mực tiến hành đến lúc hoàng hôn mới tính kết thúc, đây là Yitu hữu sinh nhất tới lần thứ nhất cùng phụ mẫu ngồi xuống nói chuyện phiếm, hơn nữa nội dung còn không phải đánh trận hay là chiến lược tu luyện. Mặc dù quá trình bên trong phần lớn thời gian, Tu đều không làm sao nói, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ mẫu, nhất là phụ thân giống lần này, một dạng cùng một người giống bằng hữu tựa như nói chuyện phiếm. Còn Hàn Huyên lâu như thế 154, chương 144, thú vị đem đến. Tiên hội long trọng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, Nam Vương đem toàn bộ quảng trường bố trí trở thành lộ thiên yến hội sảnh, nhạc, mỹ thực Liệt hữu, Vũ nữ, Nghệ nhân, Ngâm du thi nhân không thiếu một cái, hoàng đế cùng Bắc vương đều ở đây, lũ đều giới thiệu long trọng đăng tràng, yến hội bầu không khí cũng bởi vậy đạt đến cao trào. Khắp nơi đều là cụ chén hỏi chén nhỏ khắp nơi đều là ly bình đụng nhau âm thanh, cái này là hoàn toàn có thể đoán trước sự tình. Lần này tham gia yến hội ngoại trừ nam cảnh quý tộc bên ngoài, phần lớn cũng đều là Bắc cảnh hòa hoàng vực bộ đội sĩ quan, những thứ này mặc quân đội lễ phục nhân trên cơ bản chịu yến hội nhân số một nữa, mặc dù bởi vì hoàng đế cùng quốc vương tại chỗ, những người này đều có chỗ thú liễm, nhưng con nhân chính là con nhân, uống lên rượu tới lúc nào cũng so với Thường nhân muốn náo nhiệt bên trên rất nhiều. Ido nguyên bản vị trí là tại phụ thân mẫu hậu bên người, là chủ vị, nhưng hắn cũng không có tại vị đương ngồi thời gian bao lâu, đến đây chủ vị mời rượu không phải nam cảnh quý tộc, chính là bắc cảnh hoặc hoàng vực tướng quân, bọn hắn muốn trước hướng hoàng đế cùng vương quy xuống hành lễ sau đó mới có thể mời rượu, đây là lễ nghi cơ bản, những người này cũng là quân đội cao tầng, rất nhiều nghiêm ngặt trên ý nghĩa là Ido gặp mặt phải gọi âm thanh chú người, gìn có lẽ đối với những thứ này thúc, thúc quy xuống vô cùng lại rõ ràng không phải như vậy, cho nên hắn bưng chén rượu đi chỗ ngồi. Cái này mặc dù có chút lộ ra đường đột, nhưng là cũng không kỳ quái. Vương tử cũng có huynh đệ bằng hữu, cũng có muốn mời rượu đối tượng. Pháp Lạc Khả mặc dù không đẩy Nhi tử trước khi rời đi không có hướng mình hòa hoàng đế hành lễ, nhưng mà bởi vì hoàng đế an vị ở bên người, cho nên hắn cũng không tiện phát tác. Y dì tu rời đi chỗ ngồi bước nhỏ muốn đi kính tiễn cấp đức cùng mấy cái nam cảnh vương tử rượu, nam vương nơi đó là mở màn liền kính qua, tiếp đó lại cùng nam cảnh mấy cái đại tướng quân uống mấy chén, cuối cùng mới là chính mình bắt cảnh chén hữu, đầu tiên là mười mặt chiến kỳ kỳ chủ từng cái một kính đi qua, sau đó lại là chiến kỳ trong quân đội chủ yếu tướng lĩnh, cuối cùng là Phở Dị, Gia Sa, Lạc Bối Nhĩ, Bá Ức Còn có gìn trong quân đội trọng yếu bộ hạ, kỳ thực nếu như dựa theo lễ tiết mở, mang kính song nam vương, phụ vương, hoàng đế sau đó trước hết nhất nên đi kính hẳn là hai vị hoàng tử, thế nhưng là để Thản Tư có thể là buổi chiều thời điểm lại gây liếu hoàng đế, hoặc có lẽ là hoàng đế cơn giận còn chưa tan, cho nên hắn căn bản liền yến hội đều tới thăm ra, nghe nói hoàng đế đem hắn giam lòng năm. Xem ra phụ thân đều là giống nhau. Đến nỗi hoàng trưởng tử, kia liền càng không cần nói, hoàng đế còn chưa tới Nam Cảnh liền đã giao trách nhiệm hắn trở về Đế Đô. Ito kỳ thực từ nội tâm tới nói vẫn là rất rất đồng tình với Hải Nhân Khắc Tư, dù sao hắn cũng chính mình một dạng cũng là không nhận chú ý như tử, chính mình tốt xấu còn có mẫu thân, tỉ tỉ, muội muội, mà Hải Nhân Khắc Tư nhưng mà cái gì cũng không có bốn. Hắn tận tình kỵu sắc chỉ sợ cũng chưa chắc thực sự là bởi vì ưa thích, chắc hẳn tê liệt mình thành phần hẳn là càng nhiều. Tại hoàn thành một cái luận mời rượu sau đó, Ito đã cảm thấy đầu bắt đầu mê man, hắn biết đây là say rượu để báo, cho nên Vương Tử quyết định nhanh chóng ngừng cái ly trong tay tiếp đó hướng ra bên ngoài hội ngoại vi đi đến. Ra xa bá ân đức vốn là sẽ cùng đi lên, nhưng bọn hắn nhưng phải lưu lại, ngăn chở những cái kêu đổi theo Yizitu muốn tiếp tục uống huynh đệ, cho nên chỉ có thể là bất đắc gì tiếp tục lưu lại dẹo giữa sân. Yizitu không hề rời đi yến hội, nhưng hắn vẫn rời đi yến hội sân nhà, tìm một chỗ tĩnh lạc chỗ, ngồi ở một trường rộng lớn trên ghế, ở đây tựa như là chuyên môn thiết trí tin tức nơi trốn, ở vào quảng trường bên dưới, một loạt hoa hồng dưới cây đề bày, 8 tấm mang chỗ tựa lưng ghế lớn, mỗi cái cái ghế bên cạnh còn có một chương trường chi Ý dì nâng cốc ly phóng tới trước kỳ trà bên trên, tiếp đó đưa tay tháo xuống trước ngực tượng trưng bắc cảnh vương thất thân phận húng sư huy trường, hắn đem thân thể toàn bộ trầm tính lại, đã có chút ánh mắt mông lung nhìn về phía trước mặt cách đó không xa hiến hội sân nhà, ở trong đó dòng người nốn nháo rộn ràng, ly chén nhỏ đụng nhau âm thanh, qua lại người hầu, uống từng ngụm lớn rượu quý tộc, còn có cao cao tại thượng ngồi ở chủ vị hoàng đế cùng phụ thân, Ý dì tu đột nhiên có một loại đây. Các thể đều không liên quan đến mình cảm giác, thật giống như đây đều là một hồi đặc sắc thơ ca kịch, mà mình thì là duy nhất người xem vậy cái này trước mắt biểu diễn là xuất sắc giường nào xuất hiện a lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi cũng là dạng này, trốn ở trong một cái góc. Đột nhiên lời nói vang lên phút chốc Easy Tu mới phản ứng được lời này tựa như là tự đủ, hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, đó là một cái rất cao gầy cô nương, một mái tóc vàng nóng như là thác nước rơi xuống, da của hắn rất trắng nõn, có một đôi mắt sừng hướng về phía trước dáng dấp con mắt, vừa phải lớn nhỏ lỗ mũi và tiểu xà miệng. Mỹ nữ, một cái không biết không dự mỹ nữ. biết nữ nhân kỳ thực không biết rất nhiều đều là lúc trước vẫn là hai tử lúc thấy qua Bắc cảnh quý tộc nhà nữ nhi, nhưng mà từng có sâu hơn lui tới, nhưng là Thiếu hồ Hàn thiếu, Y Litu bản năng nhận vi tự mình chắc chắn không biết trước mặt nữ như này, bởi vì nếu như mình nhận biết xinh đẹp đến trình độ như vậy cô nương, mình là sẽ nhớ. Có thể kỳ quái là Y Tu nhưng lại cảm thấy trước mặt nữ tử này hết sức nhìn quen mắt, quen thuộc đến đến giống như trước đây không lâu vừa gặp qua đồng dạng. Tại Y Tu mắt ngắm đến cô gái tóc vàng trên trán long hình đồ trang sức trong chớp mắt ấy, ký ức lập tức mở ra, tiểu kinh lập tức trở ra không thiếu, cả người hắn trên ghế đứng dậy, đi tiêu chuẩn bắt địa lễ, vi an công chúa, ngài gửi lời chào. Ta thực sự là say, vậy mà nhất thời không nhớ tới ngươi. Không nhớ tới? Buổi chiều ngày cùng mẫu hậu nói chuyện, ta giống như cũng tham dự, mặc dù ta đến một năm. Nhưng ta có như vậy không xuất chúng sao? Công chúa, xin tha thứ ta, có thể là rượu quan hệ, nam cảnh rượu rất là say lòng người. Nam, ta vẫn cảm thấy rất thụ thương buồn. Công chúa nhường y Yuri tu không nói chuyện có thể tiếp nhận, trên thực tế đúng là Ilya Tut sai, hắn buổi chiều thời điểm đấy trong đầu nghĩ đến cũng là lúc nào có thể kết thúc cái này không có chút nào thú vị nói chuyện, để cho mình có thể cùng Y Lien Na nói chuyện. Cho nên khi vị này đại lục mỹ danh vang tóc vàng mỹ nhân Đế quốc hoàng đế nữ nhi duy nhất vào cửa đồng thời bị nàng Mâu thân đế quốc hoàng hậu giới thiệu cho mọi người tại chỗ thời điểm, Yitu chỉ là tính cách lễ phép hướng về công chúa thi lễ một cái, tiếp đó quét công chúa một mắt, tiếp đó nói chuyện liền tiếp tục. Cho nên lúc này làm Vĩ An, An thể lễ, Cútis. Xuất hiện tại Yitu trước mặt thời điểm, hắn mới có thể không có kịp thời nhận ra mỹ nhân thân phận. Công chúa, ta có thể nói như thế nào đây, vạn phần xin lỗi bốn. Ngươi phải biết nếu như không phải say rượu, không có người sẽ quên như ngài như vậy xinh đẹp dung mạo. Vĩ An trên mặt kinh ngạc cùng nụ cười đồng thời xuất hiện, ta cho là ngươi là một cái là nhạn, cứng hãn không sợ hai chiến sĩ, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thử một phép lẻm lỉnh. Như thế giỏi về ngôn tử. dùng miệng lưỡi chân tru tốt, ta cho tới bây giờ không bị qua loại này khích lệ. A ha ha ha ha năm, Tôn gia, dịu dàng vương tử điện hạ, ngươi như thế nào một người ở nơi này? Chính như phía trước nói tới ta say, tôn kính công chúa. Vi An, ta gọi Vi An, cũng không gọi công chúa. Lời này đi thì tu nghe cũng không phải bình thường dễ nghe, hắn đã từng không chỉ một lần cùng người khác nói qua đồng dạng nội dung lời nói, chỉ bất quá đem công chúa đổi thành vương tử, Nam. Tốt, Vi An, ngươi như thế nào cũng đến cái này sẽ không cũng là đến tỉnh rượu a. Dĩ nhiên không phải, ta cảm thấy nhàm chán, lại không có quen biết địa nhân có thể làm bạn, cho nên tìm cái thanh tịnh chỗ ngốc một hồi, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Không có người làm bạn năm. Cần ta đi giúp ngươi tìm áo Duy Na Kha tới sao? Na hạ. Nàng sớm đã đi, nói là có một số việc, nếu như không phải phụ hoàng tầm tình gần nhất không tốt, ta cũng sẽ chào từ giã ly khai nơi này. Tiệc rượu chính là như vậy, thuần thụ hận không thể cả một đời ở trong đó trải qua, mà không người yêu thích, ở trong đó một giây cũng là giày vò sáu. Bất quá, các ngươi còn có thể chào từ giã, nếu như ta đi mời từ kết cục nhất định rất đặc sắc buồn. Ha ha, ngươi sẽ không nên rời đi ở đây, bây giờ là đang uống rượu, ngươi nên lại cùng những người kia buồn muốn. Uống. Vậy thì có cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm ta phải say một cục bốn. Mặc dù nói như vậy không dễ nghe, nhưng ta quả thật đáng ghét uống say. Phù hoàng cũng không ưa thích say rượu, thế nhưng là hắn vẫn như cũ đối ẩm rượu mưu cầu danh lợi. Hoàng đế bệ hạ nhiều khi uống rượu cũng đều là vì giao tế bốn. Giống như Kakata, hắn kỳ thực ghét nhất uống rượu, ta có thời điểm dùng cương còn nửa thích uống một mình mấy chén, thế nhưng là Dìn liền uống rượu cũng không đụng, nhưng nếu như tại như hôm nay loại trường hợp này Ngài cũng nhìn thấy, so với hắn ai uống đều lên hương thị 7. Đây cũng là một rất thú vị hiện tượng, vì cái gì nam nhân các ngươi cảm thấy uống rượu có thể nhường với nhau cảm tình càng sâu, ta không biết, ta không thích uống rượu 6. Bất quá, ta nghe nói qua một loại ý kiến rất thú vị, từ trên sách xem ra có học giả cho rằng nếu như uống một chén rượu hiệu quả cùng uống một vạn chén rượu hiệu quả là một dạng, như vậy rượu chính là độc dược, bởi vì một ly đủ để trí mạng, nếu như bảo trì loại quan điểm này, như vậy hiện tại rượu kỳ thực chính là pha loãng độc dược, giữa đàn ông và đàn ông uống rượu chính là chứng minh, ta nguyện ý uống xong ngươi kính cho ta độc dược. Nói một cách khác chính là ta nguyện ý vì ngươi mà chết năm. 4. Ngươi là muốn nói nếu như ngươi kính người khác một chén rượu, đó chính là ngươi muốn giết người kia. Vậy ta muốn giết nhân cũng không ít năm. Ha, ha ha ha ha ha, y thì tu khó được xuất hiện sang sáng sảng cười dài, đây là rất rõ ràng xuyên tác ta 4. Chỉ là một cái rất thú vị thuyết pháp. Nam, ngươi cũng là người rất thú vị. Ta, 4. Có thể chỉ là một cái uống say nhân a a a a, -a -ha, ha ha ha ha, Vương Tử cùng công chúa tiếng cười đồng thời phát ra hỗn hợp trên không trung, nhất định phải nói, bọn hắn một cái anh tuấn, một cái xinh đẹp, hơn nữa cũng có cao quý cường đại cổ lão thống càng là một cái chiến hần lớn lao, một cái diễm danh Văn rền, một cái là hoàng đế nữ nhi, một cái bắc vương nhi tử, giống như mặc kệ từ phương diện nào nói, bọn họ đứng cùng một chỗ cũng là hết sức hài hòa. 155 chương 145, sinh khí vài ngày sau, Yitou không ngừng đem trong mâm thịt dê đưa vào trong miệng mình, loại này chính tông bắc cảnh thịt hầm hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua, mà ở bên cạnh hắn, không là người khác, chính là đầy mặt ôn nhu Elena, nàng linh hoạt dùng trong tay hai thanh dao ăn đem trước mặt trong mâm thịt dê cắt chém thành thích hợp cửa vào khối nhỏ. Sau đó lại đem đã sớm xé nát thủy thông ti phóng tới mỗi một khối thịt khối bên trên, tiếp lấy cẩn thận hơn lên trên xói bên trên đặc chế nước tương. Đây chính là Elena, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng và Yitutu đơn độc tại hết thẻ ăn cơm, nàng cũng sẽ như thế không chỉ có tự tay chế tác đồ ăn, còn có thể tự tay đem đồ ăn chia cắt thành thích hợp khối nhỏ, tiếp đó phối hợp phụ liệu, dính vào nước tương, tóm lại xử lý tốt tất cả trình tự, tiếp đó phóng tới Yitutu trong mồm, đây còn là bởi vì Yitutu bây giờ đã lớn hồi nhỏ, Elena sẽ đem đồ ăn tự tay đút vào Ilitu trong miệng. Ilina trên tay không ngừng động tác, trong miệng nhưng là nhẹ giọng hỏi, ta đưa ngươi áo đầu. Ta không nhìn thấy nó. Nó có chút ố hế, hơn nữa có chút nhăn lộn, ta đã đưa đi tìm chuyên gia xử lý, nó sẽ khôi phục nguyên dạng. 7. Ta không lo lắng áo choàng sẽ như thế nào, ta chỉ là muốn biết, áo choàng đều muốn bị chuyên gia tu bổ, cái kia mặc nó người nên như thế nào? Y Tử lập tức tự đình chỉ nhíu mắt, hắn biết muốn bắt đầu năm. Ta cho là người lạnh binh xuất chúng lại so với người làm binh lính thời điểm khá hơn chút, nhưng nhìn tới ta hoàn toàn sai rồi năm. Người đáp ứng ta sẽ bình an vô sự, kết quả người đem cánh tay của mình biến thành dạng này ba. Rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì điên cuồng như vậy? Dạng này cái gì cũng chứng minh không được ngươi biết không. Vì cái gì ngươi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì mới là quan trọng đồ vật. Như thế lời tương tự y tu đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, hắn thấy nữ nhân đều có thể như vậy chuyện bé xé ra to. Đánh trận chú định có phong hiểm, y tu cũng nghĩ qua thành thành thật thật ở tại bắc cảnh, nơi nào cũng không đi, cả ngày ý vào mình là vương tử sống phong túng, trông coi y Nhưng hắn bây giờ nhiều lần xây chiến công, phụ vương còn đối với hắn là như thế thái độ, nếu như mình thật sự cả ngày giống hại nhân khắc tư như thế sống phong túng 6u chỉ sợ phụ vương sẽ đích thân giết chính mình a, hắn cũng nghĩ qua không đánh trận chiến đi làm cái học giả, hắn đã từng hướng phương diện này cố gắng qua, treo lên khắc nghiệt vô cùng huấn luyện mỗi đêm đọc đại lượng sách, nhưng này có ích lợi gì? Cái này đổi lấy chính là vương trước mặt mọi người tuyên bố ý liên sẽ trở thành tương lai bắc cảnh vương phi. Mà y thì tu như thế nào cũng không nhận vì tự mình lại là hạ nhiệm bắc vương. Hắn không tiếp thu được, cho nên hắn chọn rời đi, bỏ nhà ra đi. Tiếp đó hắn đã biến thành bình dân, tiến nhập hiểm ác xã hội, hắn làm rất nhiều công tác, đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới cả một đời cũng sẽ không tiếp tục trở về Bắc cảnh tại dị cảnh cũng có thể làm thành tiến chiến thần tín độ 4. Thế nhưng là cuối cùng hắn phát hiện hắn căn bản làm không được 4. Hắn trong xương chính là một cái chiến sĩ, đây là căn bản là không có cách kiểm chế hoặc khống chế đồ vật, giống như hắn đối với Ilya thích, cùng đối thượng thần tín ngưỡng một dạng, không phải có thể khống chế đồ vật năm. Ilya Lena hi vọng Yitou chú ý an toàn, đây là Yitou đã sớm biết sự tình, nhưng vì thế liền bó tay bó chân đánh trận cái này tương đương với nhường Ilitu không cần thích Iliana. nếu như có thể làm đến, hắn đã sớm làm năm. tại trừng mặc một hồi lâu phía sau, chuẩn bị bắt đầu bộ kia chủ để không thay đổi hắn cũng tại mâu thân trước mặt dùng qua vô số lần lý do thoái thác nào biết được hắn còn chưa mở miệng y Lina nhưng là trước tiên tiếp lời, ta biết người muốn nói cái gì ta biết người cùng mẫu hậu nói lời mẫu hậu đều nói cho ta những nội dung kia ta đều sẽ có vô luận cái nào phiên bản ý thế tu đừng dùng câu nói như thế kia tới người ta người biết ta muốn nói gì với người y thì tu ta cũng là chiến thần tín đồ ta mặc dù không là chiến sĩ nhưng ta khi còn nhỏ cũng tiếp thụ quaấn luyện ta biết thượng thần ý chí hơn nữa đem hắn phục làm ta cả đời chỉ dẫn Ta biết nam nhân lúc nào cũng muốn tới trong chiến trường tiên huyết tại trong liệt hoạt đi, có thể Y Di Tu, ngươi, thực lực của ngươi bốn. Dĩ sở dĩ mỗi khi gặp chiến đấu đều thẳng tiến không lùi, đó là bởi vì hắn lấy bây giờ niên linh đã là ngân vực trung cấp tài nghệ, hơn nữa hắn còn có vô địch chi nện vào bên cạnh, nhưng ngươi, đệ đệ thân ái của ta, ngươi nhiều nhất chiến lực bất quá sát chi vực thượng giai, hơn nữa chắc chắn còn không có đạt đến đỉnh phong trình độ. Y Di Tu, ta không có tham quân, tại sao trưởng thành tu luyện rõ ràng chậm chậm, thế nhưng là ta bây giờ chiến lực cũng đã tiếp cận sát chi vực đỉnh núi. Toàn cả gia tộc ngoại trừ lĩnh ngộ không được chiến lực na hạ. Tu vi của ngươi tiến độ là chậm chạp nhất 6. Cái này không sao, ngươi biết không? Thật yêu cái này không sao. Tại chiến lược phương diện không có đầy đủ thiên phú đây là. Đây là có điểm không công bằng, nhưng ngươi có chính ngươi thiên phú, ngươi thông minh, cơ chí, nhạy cảm, kiên nghị. Ta từ trước tới giờ không cho rằng thành công liền muốn giống gìn hoặc phụ vương như thế, mỗi người có mỗi người thành công gìn là một cái rất nam nhân thành công, trong mắt của ta ngươi không thể so với hàng kém. Nhưng mà ý tu, ngươi tại chiến đấu bên trong thậm chí so gìn còn muốn có tiến, ngươi xem một chút chính ngươi đánh nhau trận chiến, có thể nói không có một lần không ở đánh bạc, không, có một lần không phải đang liều mạng cho dù là gìn, hắn cũng sẽ không điên cùng như vậy sao? Y Gia Tu, đệ đệ của ta, ta và Mẫu Hậu vô cùng vô cùng lo lắng, cũng may Mẫu Hậu cầu phụ vương đem không có kiếm cùng huyết nhãn kỳ mỹ lạc ban cho ngươi, không phải vậy, ngươi có thể đã chết. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta 9 năm không thấy ngươi, tiếp đó ngươi liền nghĩ đem tử vong của mình đưa đến trước mặt của ta sao? Ngươi bất giác tàn nhẫn sao? Y Gia Tu, ta và Mẫu Hậu mỗi ngày đều sợ run rẩy tim gan sợ diều hâu đưa tới tin giữ năm. Ngươi đến cũng có biết hay không sinh mệnh của ngươi chân quý cơ nào bốn? Y Lilyena thao thao bất tuyệt ngừng y tu trầm mặc, kỳ thực hắn cho tới bây giờ không có từ nơi này phương hướng cân nhắc qua trong mắt người ngoài chính mình chỉ có sắt chi vực thực lực, nếu như mình không có thần khí vậy chắc là liền Lilyena đều không đánh lại à, giống như thân vệ của mình bên trong kém nhất cũng đều là sắt chi vực đỉnh phong, không thiếu đều tiến vào ngân chi vực. Loại thực lực này đúng là kém chút, cái này mấy trận chiến lại đánh điên cùng như vậy, nan quan sẽ chọc tới như vậy lo lắng. Izitu có thể thấy được Lilyena trong mắt lo lắng cùng nhàn nhạt nước mắt, không biết đạo vi thập sao hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, đây là thật lòng nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Dù sao không phải là mỗi người đều có người quan tâm. Sủng chi quan tâm này còn đến từ Elena. Y người đều nhanh khóc lên lại nhìn thấy Y Tu cười ra tiếng, cái này cho dù là nữ thần hạ phạm gặp phải như thế tình trạng cũng không khả năng không phát làm, mỹ nhân khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống năm. Y từ nhỏ đến lớn trên cơ bản chưa thấy qua Y Elena sinh khí, cái này một là bởi vì Y thiên tính ôn nhu, thứ hai là bởi vì Y Tu lúc nào cũng có thể kịp thời phát hiện Tỷ Tỷ nổi giận manh mối từ đó kịp thời ngăn lại, nụ cười trong nháy mắt liền từ Y Tu trên mặt tiêu thất 156. Trước 146, bà bối Tỷ, ta biết sai rồi ba. Thật sự, ta sai rồi. Ta chỉ là quá mức vội vàng, ta cần chiến công bốn. Bất quá ta bây giờ minh mạch, ta nghĩ ngươi cam đoan ít ngày nữa đi theo phụ vương tiến phát minh mạc, nhất định không còn liều lĩnh, mọi chuyện cẩn thận, chú ý an toàn bốn trên thực tế cánh tay của ta bị thương nặng, cũng rất khó lại tiến hành chiến đấu kịch liệt bốn. Yitu cuối cùng những lời này là độ tinh khiết 100% lời nói dối, nhưng này lời nói dối nhưng là làm ra cực tốt tác dụng, Elena trên mặt cái kia còn không có dâng lên nội khí qua trong dây lát tiêu thất, nữ khí lập tức tràn ngập lo lắng, tay của ngươi không phải đã không có đáng ngại sao, nhà bào chế thuốc không phải cho ngươi phối chuyên môn thuốc sao? Như thế nào? Dường như không tốt sao? Cánh tay của người bốn. Để cho ta nhìn một chút bốn. Nhà bào chế thuốc thuốc rất hữu dụng, thuốc của bọn họ cho tới bây giờ liền không có chưa từng có, chỉ là ta tay là bị ma pháp nguyên tố sấm vệ, hơn nữa xâm vệ trình độ tương đối nặng, cho nên cho dù là dùng thuốc, cũng muốn rất lâu mới có thể khôi phục tắm. Bất quá, cái này vừa vặn có thể để cho ta tại chiến đấu bên trong co tư liễm, cũng coi như là chuyệt tốt, không phải sao tỷ tỷ. Irito mà nói nhường Ylenia biểu lộ vô cùng phức tạp, Irito tay trọng thường, cái này sao có thể là cái gì chuyệt tốt, có thể chính xác thương thế sẽ để cho hắn tương đối không còn liệu lĩnh, công chúa hai đạo tú mỹ nhíu lại lòng. Luối lòng lại nhăn, nửa ngày cứ thế không có một câu đáp lời, hai tay nhưng là lưu loát trốn thoát y trong tay trái bao tay. Y vốn nên là đi giúp tay, nhưng hắn vẫn đem chống ra tay dùng tại tiếp tục đối phó trong mâm thịt hầm bên trên, hắn không thể rời bỏ thứ này, trước đây hắn tự mình bên ngoài lưu lạc thời điểm mình làm cho mình ăn nhưng là bây giờ bởi vì chiến sự, Y Du vội vàng đánh trận đều không giúp được, nào còn có công phu nấu cơm. Cho nên, lần này cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Loại thịt này nhất thiết phải làm ăn tại chỗ, không phải vậy hương vị liền sẽ biến, nếu như có thể lâu dài bảo tồn ngược lại là có thể lưu thêm chút dự sắn. Iitu đưa vào trong miệng khối thứ hai thì thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở, thị vệ tới còn kịp thông báo, như chung bà âm thanh nhưng là vang lên, Iitu kaka, ta nhớ đến chết rồi. Sẽ như thế cùng Bắc cảnh Lần Vương tử nói chuyện, không phải chiến thần gia tộc độc nữ còn có thể là ai? Iitu đứng lên bày ra hai tay đem muội muội ôm vào trong ngực, ta thân yêu, ta cũng nhớ ngươi lắm. Ngươi cũng đi đâu, mấy ngày nay ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Đi làm sinh ý áo duy na kha biên hỏa kaka đáp, bên cạnh trả lời. Đồng thời còn đưa tay từ kaka trong mâm cầm lấy một khối thịt hầm nhét vào trong miệng, hoa bốn. Thịt thịt của ngươi là càng ngày càng ngon. Thịt của ta cũng sẽ không cho ngươi ăn, tới ngồi bên này, ta giúp ngươi các gọn, dùng cái này đĩa, không muốn thủy thông, không muốn nước tường, không biết ngươi muốn tới, không phải vậy hẳn là tại trong canh nhiều hơn chút hương vị không cần, tỉ tỉ làm cơm cho dù là không thả hương vị, đó cũng là tuyệt đỉnh mỹ vị. Miệng ngược lại là ngọt, chỉ là không biết lập tức thấy Mẫu Hậu còn có hay không ngọ như vậy, ngươi không cùng Mẫu Hậu nói liền tự mình đi ra ngoài, nhìn Mẫu Hậu không nghe lời ngươi. Ta nào có tự mình đi ra ngoài? Ta rõ ràng là phụ vương cho phép, mặc dù khi đó phụ vương uống nhiều rượu, bất quá, hắn là nói có bằng hữu cần giúp liền muốn kịp thời đi, ta là bằng hữu cần giúp a. Lời của mọi mội nhường easy to tốc độ ăn rõ ràng chậm lại, ngươi nói ngươi đi làm ăn, lại nâng lên bằng hữu năm Ngươi ra ngoài sẽ không phải là cùng easy like kẻ si có liên quan A. 7. Kaka, ngươi thực sự là quá thông minh, thật là khiến người nhìn mà thăng thở. Lét vong linh nô lệ bán vô cùng vô cùng hảo, cho nên hắn lần này lại tới, dự định lần nữa mua sắm đi tất cả vong linh tù binh, đây là làm ăn lớn, hơn nữa muốn cùng rất nhiều người đàm luận, cho nên ta liền đi bồi nàng nhìn một chút trong đó mấy cái nhân vật trọng yếu. Bây giờ Let đã chiếm được nhóm đầu tiên vong linh nô lệ đang tại trở về vận, hắn vốn là nghĩ đến gặp một chút ngươi, bất quá hắn thực sự thời gian quá cấp bách, cho nên ta, ngươi thân yêu muội muội liền đáp ứng giúp hắn chuyển đạt. Hắn cần thăm hỏi. 7. Cùng một thương nhân cộng thêm thi nhân đi quá gần không phải là cái gì chuyên tốt. 14. Easy Tun mà nói nhường muội muội để trong tay xuống dao ăn, ta biết người muốn nói cái gì. Hoàn toàn biết, lời giống vậy, phụ vương, mâu hậu, tỷ tỷ, Dĩn, Ka Ka cũng đã đã nói với ta, trên thực tế nếu như không phải của ta bảo hộ, Dĩn Ka nói không chừng đã đốt đi Diều Hâu Thơ Các viện, đem Let đầu chặt đi xuống ở giữa sức 6. Cũng bởi vì hắn tới gần ta, các người duy nhất muội muội sáu. Các ngươi nghĩ tới cái này có bao nhiêu buồn cười không? Ta rất rõ ràng mình là ai, ta biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhưng mà Led là một cái rất người tốt, hắn là của ta bằng hữu, ta thưởng thức nhân tài ưu tú, cho nên ta giúp hắn, chỉ đơn giản như vậy năm. Ta vi tự mới biện hộ hoàn tất, y tháp hụ phẹt điện hạ, xin hỏi ngài có hài lòng không? Cái này là đến phiên Easy to á khẩu không trả lời được, hắn nhờ vả đúng vậy nhìn về phía Elena, mà Elena thì dùng ánh mắt nói cho hắn biết, nàng cũng nghe đã đến Na hả loại này biện hộ, cho nên nàng hoàn toàn giúp không được gì. Qua hơn nửa ngày, Yitu mới tại muội muội ánh mắt bén nhọn bên trong trả lời, "Na hả, thân yêu, ta không hề nói gì. Ta chỉ là bốn. Ta hoàn toàn tôn trọng tự do của người, thật sự, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác năm." "Áo, phải không? Vậy thì nói ta có thể cùng Lest bỏ trốn đi." "Cái gì? Ta bây giờ liền đi giết hắn. Ta muốn lột ra hắn năm." Yitu theo bản năng trả lời còn không có kết thúc, hắn liền phát hiện phía trước em gái ánh mắt, hắn rất nhanh chi đạo tự mình bị lừa rồi bốn. "Na hả, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là năm. Chó của ta mỗi ngày theo ta ngủ ở trong một cái phòng." Ta như thế nào không gặp các ngươi giết nó đâu. Công chúa để cho nàng ca ca triệt để không phản bắt được, hắn thành thành thật thật túi đầu tiếp tục ăn thịt 14. Có thể Ylenia nhưng là thừa dịp đem thịt bỏ vào áo duy na kha bàn ăn lúc, nhẹ nhàng thấp giọng nói tiếp, có lẽ phải là bởi vì Tuyết Nhi là cái bẫy. Tỷ tỷ 3. Áo, có lỗi với bà bối, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi là vương quốc quý báu nhất Minh Châu, người nhà của ngươi đều vô cùng vô cùng yêu thương ngươi, tháng qua hết thể yêu thương ngươi, hơn nữa năm, bọn hắn đều không dễ trọng. 116 cát vàng, Mên Ngông vô bợ cát vàng. Mặt tràn đầy ngoại trừ hoàng có chút trắng bệnh hạt cắt vẫn là hoàng có chút trắng bệnh hạt, cắt. đây chính là minh mạc trăm ngàn năm qua đại lục ở bên trên nổi danh nhất cấm địa sinh mệnh một trong. Bầu trời thái dương đem nóng bỏng tia sáng vãi hướng đại địa, trong không khí đều xuất hiện một hơi hư ảnh. Itto lặng lặng ghé vào cồn cắt thượng khán phía dưới chậm rãi đi tới đích nhân, đây là một chi đội lính đánh thuê, tổng cộng cộng lại bất quá hơn 300 người, những thứ này chiến tranh sói quyền toàn bộ là vong linh thuê, tổng cộng số lượng có bao nhiêu không có người biết, chỉ biết là bọn hắn từ bốn phương tám hướng tràn mạc, Tiếp đó liền mất đi dáng, vô kỳ. Giống như đều sẽ ẩn thân thuật dạng. Izitu lạnh lùng nhìn xem địch nhân toàn bộ tiến vào mai phục, tiếp đó giống như là người không việc gì một dạng chậm dài đứng dậy, tiếp đó nhấc lên trên lưng chân mỏng cùng che ở phía trên hạt cát, trực tiếp đi đến cuồn cắt bên dưới, lúc này phía dưới đi tới đội lính đánh thuê đều không có phát hiện trên đỉnh đầu địch nhân. Izitu trường kiếm thẳng thẳng đứng lên, lập tức cuồn cắt trên đỉnh một hồi mỏng cắt bay lên, vô số thiết giáp chiến sĩ đều cùng Izitu một dạng vén lên ngụy trang, lộ ra cao to đích thực thân hình, trong khoảnh khắc lít nha lít nhít một mảnh bóng đen 157 chương 147, nóng đây là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mai phục, tất cả chiến sĩ trong tay đều cầm thật dài tiêu thương, càng nhiều trong tay nhưng là lên nổ, trong khoảnh khắc, sắp bén, đầu thương, cái trụ tiêu thương cùng ba cạnh mũi tên ngắn mũi tên, từ cột cắt bên trên sông thẳng xuống, giống như là đột nhiên như mưa rào rơi vào dòng binh bên trong. Yi một tay rút ra trường kiếm bên hông, tiếp đó hướng về phía bên cạnh mở miệng nói, "Chú ý, nhường binh sĩ tuyệt đối không nên hướng địch nhân nửa bộ phận trước xạ kích, muốn bắt sống địch nhân thủ lĩnh, này mới mới có ý nghĩa." Là, điện hạ Yi cơ hội là khi lấy được trả lời đồng thời, cả người hướng về phía trước nhẹ tới, trực tiếp rơi vào cột cắt mặt phẳng nghiêng bên trên, tiếp đó giống như là tọa thang trượt mở rộng, thẳng hướng về phía dưới dòng binh liền trượt đi qua. Vừa mới trả lời y thì tên quan quân kia suýt chút nữa cả người dọa đến nhảy dựng lên, "Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chư thần a, điện hạ." "Thứ 100 người đội, nhanh, mau cùng lên điện phía dưới." Y Yitu thân vệ là nhóm đầu tiên theo kịp, rất nhanh lại là 100 người đi theo Y Yitu tuột xuống quần các, bất quá đáng nhắc tới chính là trừ y sửa thân vệ. còn lại binh sĩ đều không phải là bắt chiến sĩ, mà là trên khôi giáp có dấu long huy hoàng binh sĩ. Yi Tu nhất mã dương tiên chừa xuống quần cát, hắn thứ nhất phóng tới địch nhân trong trận, trong địch nhân sớm đã mấy cái cơ chí đem trường thường chỉ hướng chừa xuống tới vương tử. Có thể Yi tại sắp kết thúc chượt nhưng là thân eo uốn một cái, cả người đứng lên, người đứng thẳng hướng phía dưới chạy, hai chân hắn mở ra cơ thể đằng không mà lên, phóng qua địch nhân đưa tới mũi thương, tiếp đó tại bắt đầu rơi xuống thời điểm, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước một cái xinh đẹp chém ngang, lưỡi kiếm chính xác xẹt qua hai tên cầm thương địch nhân cổ. Số lớn tiên huyết bay ra mà ra, nhuốm khô giáo không khí đột nhiên nữa lướt. hai chân chạm đất đồng thời, cả người xoay người né tránh mấy truy bộ tới trường đạo. Trưởng kiếm trong tay một cái trở về bảy sinh sinh được tạo gần nhất một người cánh tay, tiếp tại cổ tay một liếc lưới kiếm tuấn thế cắt địch nhân cổ, lại là một hồi huyết vụ đầy trời. Yi hoàn toàn lâm vào trong địch nhân, mỗi cái phương hướng đều có binh khí công tới. Như vậy tình huống Yi sớm đã đoán trước, tay trái hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã hướng trong cái bao tay dung nhập ma lực, lúc này vừa vận hoàn thành. Hắn đưa bàn tay vươn ra hướng về mặt đất lăng không vô, số lớn hắc ám giống như là đột nhiên xuất hiện nước biển giống như tại dưới chân qua, tiếp đó vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, những thứ này hắc ám hướng về bốn phía bắn tới giống như là một quyền đánh vào trên mặt nước phía sau những cái kia vang khắp nơi ra bạc nước. Tất cả công tới vũ khí đều trên cơ bản bị bóng tối nguyên tố trấn phép, kèm thêm địch nhân ở xung quanh đều bị đả thương không thiếu, hơn nữa phía sau thân vệ lúc này cũng kịp thời đến, đến rồi, cồn cắt lên binh sĩ cũng đình chỉ công kích từ xa, bắt đầu hướng phía dưới vào tới, hỗn chiến sắp xảy ra. Yitu người không hề dừng lại một chút nào, cả người xông thẳng hướng về phía trước, hai tay cầm trường kiếm tấn mãnh sắc bén bày ra công kích, tất cả ngăn tại trước mặt hắn địch nhân hắn đều không chậm trễ chút nào cho lên một kiếm, do binh phần lớn không có mặc hôi giáp, cho nên có rất ít người có thể tiếp nhận Yitu một kiếm chi Hắn trái chặt một kiếm chặt đứt địch nhân đưa ra cánh tay phía sau, quay người trở về đâm, đâm xuyên một người khác cổ họng, tiếp lấy giải mượn thân thể lượn vòng lưới kiếm cách người mình vạch ra một nửa hình tròn, bước lui vài tên địch nhân. Từ trên hiệu quả thị giác tới nói y tu cùng nói là tại chiến đấu không bằng nói là tại vũ đạo, một loại kiểu khác vũ đạo, sát phạt chi vũ. Hai tay cầm kiếm kịp thời một cái bên trên trêu chọc, đem lính đánh thuê ngực cùng cổ lưu loát đào lên, tiếp đó y tu người không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước một cái cấp vọt, tránh đi đằng sau một người đâm tới trường mâu, tiếp đó không có dừng lại quay người lại lực chạm, trường kiếm thẳng tắp chém vào địch nhân cổ cùng bả vai chỗ giao giới. Không đợi tiên huyết sông ra, hắn xoay người lần nữa, trường kiếm nhân thể về đỡ, miễn cưỡng chống chọi một thanh bổ tới trường dao. Lúc này, lại một cái zombie đỉnh thương đâm về y y tu mặt bên phần eo, hắn ngoẹo lẹ biến hai tay cầm kiếm vì một tay cầm kiếm, chống ra tay trái hướng về cầm thương địch nhân chính là một trường, cái này không bằng cần bất luận cái gì ma lực bổ khuyết pháp trận thời gian, một cỗ như mực hắc ám xông thẳng mà ra, đổ ập xuống sông vào trên người địch nhân, đó là ngưng tụ hắc ám nguyên tố, nó trực tiếp như vậy vọt tới zombie, giống như là họa diễm trực tiếp phun tại giấy mỏng bên trên, cơ hội là trong nháy. Mắt người lính đánh thuê kia trên nửa thân thể liền hoàn toàn không thấy chỉ còn lại đầy trời phiêu tán khói đen. Tiêu diệt một địch sau đó y không có ngừng ra tay bên trong hắc ám, mà là trực tiếp đem nó chuyển hướng, lần nữa phóng tới trường đao kết bạn với chính mình người lính đánh thuê kia trên thân, kết quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Nhiệm Nghiệm trong khói đen y tu chậm rãi đi ra, phía sau hắn thân binh cùng chiến sĩ đế quốc, xông thẳng đi ra hiện lên hình quặp nhảo về phía địch nhân. Y chân chính thể nghiệm được ma văn cái bảo tay uy lực, quả nhiên không hổ là ma kiếm sĩ chiêu bại trang bị dùng chính là vô cùng trợ tay, có lẽ là vì thí nghiệm thủ xáo. có lẽ là cảm thấy dạng này chiến đấu dễ dàng hơn. Tóm lại Yizitu bắt đầu một tay trường kiếm một tay ma pháp chiến đấu, lại thêm trên người của hắn huyết nhắn kỳ mỹ lạp đẹp kinh người, vương tử nhất định chính là tay cầm trường kiếm huy sái hát ma, không ngừng thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Làm Yizitu vung tay dọn dẹp một đạo bán nguyệt hình hát cám, trong ngáy mắt xâm phệ đi địch nhân hai chân, tiếp đó đang kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra phía trước, lại lưu loát vô cùng một kiếm tức mất lính đánh thuê đầu sau đó. Chiến đấu trên cơ bản kết thúc. 115 y dị tu ngực phía sau lưng cùng trên đùi đều dính vào thịt thả ở một khối khắc dấu cõi sở ma pháp trận quả cầu ma pháp, có thể bảo đảm vài giờ bên trong không ngừng phát ra nhiệt độ thấp, dùng cái này tới giảm xuống nóng bức vùng khí hậu tới ảnh hưởng, đây là chính mình vương thất thân phận mang tới chỗ tốt, không phải vậy người bình thường có thể không chịu được nổi như vậy lãng phí, một người bình thường cả một đời đừng nói sử dụng, gặp cũng không chắc chắn có thể gặp một lần ma pháp. Thông tín, kia liền càng không cần phải nói sử dụng ma pháp hạ nhệt. Bất quá cho dù dạng này, một trận xuống vẫn là cả người đại hãn, trong miệng càng là không ngừng thở dốc, phải biết hắn nhưng là ngân chi vực ma kiếm sĩ. Trên thân còn có ma pháp hạ nhiệt độ trang bị, một trận xuống còn như vậy, cái kia những người khác sẽ là như thế nào? Yi Tu bên người thân vệ cũng là chiến lược tu vi sát thật cường hãn chiến sĩ, trình độ tuyệt đối vượt xa binh lính bình thường, không phải vậy Yi Tu cũng không hội bất chọn lựa con em quý tộc, mà là trực tiếp từ vương thất trong thị vệ điều tới bọn hắn. Nhưng lúc này Yi Tu đám thân vệ nhưng là từng cái chống vũ khí của mình, không ngừng thở dốc, khô giáp khe hở bên trong chạy ra số lớn mồ hôi. Nếu như ngươi cho rằng đây coi như là thất thố lời nói, vậy thì hẳn là xem còn lại những cái kia hoàng ngực binh sĩ, một trận xuống bọn hắn chết trận người bị thương cộng lại còn không có bị cảm năng té xỉu nhiều người. Đây là có thể tưởng tượng, nơi này là nơi nào? Đây là Minh Mạc, Minh Mạc. Đất căn nhìn rậm, cắt vàng khắp nơi Minh Mạc, ở loại địa phương này chiến đấu cũng rất khoa trường, nhưng khi nhìn nhìn những thứ này, các chiến sĩ đế quốc từng cái cũng đều mặc khôi giáp, mang theo áo choàng. Đó chính là tương đương nói đem chính mình nhốt tại một cái thu hẹp sắt lá trong ống đi tiếp nhận Minh Mạc không nhận, đây là thân thể trần truồng đều có thể đem người nóng chết chỗ, huống chi là mặc khôi giáp. 158 chương 148 Phẫn nộ một trận may mà là lính đánh thuê số lượng có ít, mấy phe nhân số là lính đánh thuê gấp 3 có thừa, hơn nữa cũng là chiến sĩ tinh nhuệ, lại là hưu tâm tính vô tâm phục kích chiến, không phải vậy thật không biết kết quả sẽ như thế nào, không nói những cái khác, đây nếu là chiến đấu kéo dài thời gian lại tiếp tục dài thêm, chỉ sợ không cần giông binh, vẹn vẹn là nóng là có thể đem binh lính của đế quốc nhóm toàn bộ như cầu danh lợi thứ mất đi. Easy to rốt có hiểu rõ vì cái gì những lính đánh thuê kêu bên trong không ai mặc khôi giáp, là, khôi giáp tuyệt đối là binh lính chỉ bảo, có thể lại chỉ bảo, mặc nó cũng phải chịu được nóng mới được. Minh mặc khí hậu thật không phải là có thể mặc khôi giáp khí hậu. Không phải vậy, trước tiên khỏi phải nói hội bất sẽ bị đánh chết, trước được suy tính là hội bất sẽ bị nóng chết. Yi Zitu cảm thụ được lực các nơi truyền tới lạnh bớt, lập tức là vô cùng thoải mái, lần đầu tiên trong đời hắn vi tự mình thân là vương tộc mà cao hứng năm. Các người đều thoát khối giáp. Yi Zitu cho thân binh mệnh lệnh vô cùng dứt khoát. Điện hạ, cái này, cái này không phù hợp a, chúng ta muốn bảo vệ an toàn của ngài bốn. Các người muốn trước không bị nóng chết mới có thể bảo vệ an toàn của ta, thi hành mệnh lệnh. Là, điện hạ. Mệnh lệnh của ngài chính là ta vâng mệnh. Một đám thân binh bắt đầu tốc độ cao bỏ đi trên thân thật khối giáp. Mỗi người bọn họ bên trong sân phục đều hoàn toàn ướt đẫm, bị liệt dương chiếu một cái, trực tiếp bắt đầu bước lên bước hơi hơi nước. Y Ditu cũng gỡ xuống liều tự mấy mũ giáp, đem hắn treo ở chính mình giáp vai vượt chỗ chỗ. Điện hạ, Y Ditu điện hạ, ngài không có sao chứ? Có bị thương hay không bốn? Điện hạ a, ngài sao có thể trực tiếp cứ như vậy nhảy xuống bốn? Ngài vốn là lần này cùng chúng ta cùng tới, đề Thản Tư hoàng tử chính là không đồng ý năm. Ngài, điện hạ ngài nếu là bị thương, ta liền cả nhà lao tiểu đều bị bệ hạ cầm lấy đi nuôi dưỡng, ta cũng bù đắp không được tội lỗi của ta a. Lần này cùng các ngươi thiên nhân đội tới là của chính ta ý tứ, hoàng tử sẽ không trách ngươi. Những lính đánh thuê này cũng không gây thương tổn được ta, ngươi tự nhiên cũng không cần lo lắng bị bắt đi đốt lồng năm. Hoàng đế thật sự dùng người nuôi rồng. Dĩ nhiên không phải điện hạ, Long. Không ăn thịt người thịt, bọn chúng cảm thấy không thể ăn muốn. 6. Thật là khiến người ta buồn vui chồng chất tin tức 6. Dũng binh thủ lĩnh bắt được không có. Bắt được, ta liền là đưa cho ngài tới, cùng một chỗ bắt được 5 cái, bọn hắn tất cả đều ném đi liếu tự mấy huy chương, nhưng mà trong đó một cái trên người có mấy mai tên lại. Một cái khác nhưng là rõ ràng trên thân trang bị cũng tốt, khí chất cũng tốt đều rất khác biệt bốn. Ta nói nếu như thủ lĩnh chính mình đi ra, ta liền bỏ qua tất cả tù binh, nếu như không ra tất cả tù binh sĩ tử tại chỗ, tiếp đó hắn đứng đi ra. Nói sĩ quan sau lưng đi ra một cái bị hoàn toàn khứ trừ vũ trang, hai tay bị mảnh xích sắt chói kết kết thật thật đại hán. Ta là bay lượn sói đói đoàn lính đánh thuê đoàn trường, ta tiếp nhận chiến bại sự thật, ta sẽ nói ra các người muốn biết hết thảy, nhưng mà, các người nhất thiết phải thả ta và ta tất cả huynh đệ, tiếp đó cho bọn hắn thủy cùng lương thực, hoặc là đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn bảy. Độ Yitu mang theo thủ giáp nắm đấm hung hăng khắc ở trên mặt của Đại Hán, Đại Hán kia căn bản không kịp phản ứng liền hướng quay ngược lại đi, động lòng người còn không có ngã xuống, hai cái vừa mới tỡi xuống khối giáp, chỉ mặc sẵn dùng thân vệ kịp thời bắt lại hắn, tiếp đó hai người hiệp lực hung hăng đem hắn theo quỳ trên mặt đất, một người trong đó càng là một cái xé ở Đại Hán cái tóc, khiến cho hắn không thể không ngẩng đầu lên, cái này vừa vặn ngưỡng ánh mắt của hắn nhìn thấy Emị. Giáp chụp trở về trên mặt Yitu, vương tử âm thanh rất lạnh lùng, tại bối cảnh, chúng ta không hỏi xem để, binh không thể nói chuyện mười. Sự quyết tại chỗ tất cả tú binh Hoàng đế ra lệnh bất kỳ trợ giúp nào vong linh phù sư người đều là người Pháp quốc. Ám ma, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì đại hán gào thét mới mở kích thước, liền bị thân vệ gắt gao nắm được cổ họng, âm thanh yên lặng mà dừng. Ngươi không nói cho ta, Nam, ta cho tới bây giờ cũng không cần ngươi nói cho, ngươi sẽ bị giao cho Ma sĩ ẩn, khảo vấn từ rất sớm trước đó chính là các pháp sư công tác. Bất quá, xem vào ngươi biểu hiện, ta có thể nói cho ngươi, làm pháp sư hỏi ngươi biết hết thẻ phía sau, ngươi vẫn là sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm 24. Giống như huynh đệ của ta một dạng. Hắn vì bảo hộ ta bị ngươi giúp những chuyện lật vật kia người chết thả ra ma pháp giết, cả người đều bị xuyên ở thạch mâu phía trên, rất nhiều thạch mâu bẩy. Không chỉ có ngươi muốn chết, nếu như ta có thể biết nhà của ngươi ở đâu, người nhà của ngươi ta cũng như thế sẽ không bỏ qua. Thủ hạ ngươi người nhà cũng là năm, coi như giết các ngươi một vài lần, ta vẫn như cũng không có cách nào bình tĩnh sáu. Lúc bắt đầu đại hán còn dễ rủ mấy lần, có thể về sau hắn liền hoàn toàn bất động, bởi vì hắn cảm thấy Liều Y đi sửa phẫn nộ, mặc dù người trước mặt này không có gào thét, không có mất khống chế, cũng không có làm bất luận cái gì quá mức chuyện. Thế nhưng là ai nấy đều thấy được trên người của hắn phẫn nộ loại kia như người không liên quan trong lòng cũng như bị đè ép tảng đá tựa như phẫn nộ. Tại hoàng đế các loại Bắc Vương đến Tây Lâm A kéo pháo đài phía sau mấy ngày, đông cảnh cùng Tây cảnh binh sĩ cũng đều thuận lợi đã tới, vốn là so hoàng đế đến chậm là phi thường vô cùng hành vi không lẽ phép, nhưng mà bất đắc dĩ hai danh giới binh sĩ tập kết buổi tối một chút, lại thêm đường đi xa xôi cho nên mặc dù đã tận lực gấp rút lên đường, nhưng vẫn như cũ so hoàng đế chậm hơn không ít, vốn là hoàng đế là có thể trì hoãn hành trình của mình để cho mình chệ nhất có mặt, lấy bảy gia thân. Thân phận tầm quan trọng, bất quá hoàng đế cũng không phải như thế người hư binh. Chúng chi gần nhất con trai hắn thất bại biểu hiện, cũng cần hoàng thất lấy ra chút tính tích cực cùng với đầy đủ cường độ tới vãn hồi danh tiếng. Tại ngũ cảnh liên quân tề tụ sau đó, cờ sĩ tre khuất bầu trời quân đội liền mênh mông quần cuộn từ Tây Lâm A kéo pháo đài hướng về Minh Mạc tiến vào. Ngũ cảnh bộ đội bên trong hoàng vực bộ đội trực thuộc nhiều nhất, thứ yếu là đống cảnh, Tây Bắc hai nước binh lực cơ bản ngang hàng. Kỳ thực 5 nước bên trong luận lực lượng quân sự là không có có quốc gia nào có thể cùng Bắc Cảnh so sánh, cho dù là lãnh địa nhất là Phi Nhiêu Hoàng Ngực, binh lực cũng chỉ là miễn cưỡng cùng phương Bắc Vương quốc quân đội số lượng ngang hàng, nhưng luận đến binh sĩ tinh nhuệ trình độ, thiên hạ không người dám cùng chiến thần chi rệ sánh vai, đến nỗi Hoàng đế có long năm. Bắc Cảnh có 10 mặt trên kỷ. Bất quá bắc cảnh lực lượng quân sự mạnh là cực mạnh, có thể phương Bắc Vương quốc phải gánh vác phụ huyết sắc thành tựu phòng ngự công tác, vì toàn bộ đế quốc ngăn cản dương nghiệt đất đệ nhân, mặc dù thủ vệ huyết sắc tường thành là huyết sắc quân đoàn công tác, nhưng mà tại huyết sắc quân đoàn hậu phương ít nhất còn muốn có mấy cái cỡ lớn quân đoàn bố chi lấy, bọn hắn có hai cái công tác, đầu tiên là hàng năm hướng về huyết sắc quân đoàn bổ khuyết tân binh đổi ra số lượng nhất định lộc binh. Đây là vì nhường làm hết khả năng chiến sĩ có cơ hội hướng về phía chức thần nhân thế. Mặc kệ ngươi có tin hay không, nếu như không phải biện pháp này xuất hiện, nhường mỗi người đều có cơ hội đi huyết sắc trên tường thành phục dịch cái kia chỉ là ai bên trên huyết sắc tường thành nhận phòng ngự chuyện này đã đủ bắt cảnh mấy đại chủ lực quân đoàn đao binh gặp nhau, dù sao hôm nay niên đại cũng không phải ngày ngày đều có cơ hội giống thượng thần hiện thế. Người thứ hai nhiệm vụ nhưng là để phòng vạn nhất, nếu như dư nghiệt đất tinh linh hoàng đỉnh đột nhiên thống lĩnh tất cả dị tộc điên cuồng tấn công huyết sắc tường thành, vậy không ống máu sắc quân đoàn nhiều tinh nhuệ cũng là không chống đỡ được, lúc này phía sau mấy đại chủ lực quân đoàn liền có thể kịp thời chống đi tới, ngăn trở địch nhân tranh thủ thời gian, này hoàng đế liền có thể kết các gia binh lực trợ giúp, ngăn dị tộc tại ngoài 69 ta gần nhất rất dấu, bởi vì ta cảm thấy chương tiết lại là phân quá cứng rắn. Cái này nhất định trình độ ảnh hưởng tới văn chương tính liên quan, kỳ thực ta là rất muốn một lần phát cái 3, 4000 đi lên, nhưng dạng này lại ảnh hưởng cơ lực, xét thấy nhất thiên tài dài 3 cái cất giữ, ta thật sự là không có dụng khí này năm. Các ngươi xem có thể hay không dạng này, mỗi ngày đến đây đi cờ lạc điểm, tiếp đó đợi đến buổi tối 17 điểm thời điểm lại đến hai chương liền nhìn năm. Ta biết cái này tương đối phiến phức, thế nhưng là đối với một cái một ngày chỉ dài 3 cái cất giữ viết lách tới nói, hắn còn có thể có cái gì những biện pháp khác đâu. Trong tay nâng bánh cao lương trong tức ăn không có một giọt dầu 159. 149 học tập cho nên Bắc cảnh bộ phận ưu thế binh lực kỳ thực là quanh năm đều không cách nào tùy ý điều động, bọn hắn muốn thường xuyên thủ vững tại chính mình trụ sở, để phòng dương nghiệt đất dị tộc. Cũng liền nói phương Bắc vương quốc quân lực là có một bộ phận nhiều năm bị kiểm chế, như thế Bắc vương lần này mới chỉ xuất binh hơn 20 vạn, đương nhiên còn có cộng thêm 10 vạn chiến nô. Tại đại quân muốn xuất phát thời điểm, Bá ấn Đức chuyên môn đến tìm Liêu Yitu, hắn mang theo Yitu tự mình nhìn chiến nô huấn luyện tình trạng, đi qua một ngày quan sát sau đó, lấy được kết luận chỉ có một những thứ này chiến nô bây giờ còn không thể lên chiến trường. Vương tử cùng ngày liền đi gặp mặt liêu Tự mấy phụ thần, yêu cầu chiến nô toàn bộ ở lại tại chỗ tiếp tục tiếp nhận huấn luyện, tốt nhất là trực tiếp rút về Bắc Cảnh, bọn hắn căn bản chính là bình dân, bọn hắn có thể trở thành binh sĩ, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Pháp Lạc Khả lúc bắt đầu hoàn toàn khác biệt Y Litu, hắn vốn là cảm thấy mình mang binh sĩ không đủ nhiều, không có vì hoàng đế chống đỡ đủ mặt mũi, hơn nữa hắn biết Y Litu không thích những thứ này chiến nô, ghét bỏ bọn hắn không đủ tinh huệ. Nhưng tại y thì tu liền một món nợ như vậy sau đó, Pháp Lạc Khả thay đổi Tự mấy quan điểm. Ngươi bây giờ để bọn hắn đi sa mạc, một trận chiến xuống, ngươi sẽ chết mấy vạn bình dân. Nhưng nếu như có thể chờ đợi, tốt nhất là không can dự trận chiến đấu này, hoặc đang để cho bọn hắn nhận được nhất định huấn luyện sau lại tham gia chiến đấu. Cái kia vương quốc liền có thể thêm ra 10 vạn chiến sĩ tinh huệ, chiến nô chiến sĩ, giống như tại Hệ Lũ Pháo Đài đi theo ta những chiến sĩ kia một dạng chiến sĩ, lấy một chọi 10 võ giả. Không sợ, dũng mãnh nam nhân. 10 vạn, 10 vạn nam nhân như vậy, 10 vạn binh sĩ như vậy. Ta mang theo bọn hắn dám cùng 10 mặt chiến kỳ khai chiến. 7. Không người là chiến kỳ đối thủ. Ta biết, ta không nói ta có thể đánh thắng, nhưng ta nguyện ý cùng bọn hắn chết chung chín. Cứ như vậy Chiến nô toàn bộ lưu tại Tây Lâm A kéo pháo đài, đối ngoại nói là cần chờ chờ một nhóm trang bị, kỳ thực nhưng là ngày đêm trạng phân biệt được đang huấn luyện, Vương không có cho phép bọn hắn rút về bắc cảnh, nhưng cũng không có buộc hắn tiến vào minh mạc chiến đấu. Chiến nô không cần lập tức tham chiến, Yi Tu trong lòng nhất thời buông lỏng không thiếu, hắn thật sự là không muốn mang theo một đám bình dân đi cho vong linh đồ sát, nhất là những bình dân này cũng đều là Chiến nô. Bất quá nói thế nào, bởi vì bởi vì quan hệ, Yi Tu đối Chiến nô hảo cảm không phải bình thường mãnh liệt. Bọn họ là người, có máu có thịt, nam nhân có tình có nghĩa. Chiến phải không tham chiến, nhưng Yi nhưng là không có năng lưu xuống. Bởi vì hắn Phụ Vương cho rằng, vương tử không đi vì hoàng đế chiến đấu sẽ cho người hiểu lầm, sinh ra ảnh hưởng tồi tệ, cho nên chiến nô có thể chỉ hoan đi minh mạc, nhưng Yitou nhất thiết phải tùy hành. Đã như thế nghiêm khắc vấn đề tới, Yitou binh sĩ đều không tới, cái kia Yitou mỗi ngày làm gì chứ? Lập tức trở thành vô binh chi tướng lần vương tử, mỗi ngày cơ hồ đều phải đối mặt Phụ Vương cùng thân vi tự mình quân đoàn trưởng Kaka, hai người này nhưng không có một cái là Yitou yêu thích, hơn nữa rất rõ ràng bọn hắn cũng đều không thích Yitou bốn. Mỗi ngày tụ họp đều được dày vò, mà hết lần này tới lần khác vương có quen thuộc mỗi ngày hành quân sau khi kết thúc, đều tụ tập tất cả tướng lĩnh cùng nhau vào ăn tiếp đó hồi báo đủ loại sự nghi. Vào thời khắc này, một trận nhường ý dị tu sụp đổ, hắn đã tính toán đem hết toàn lực bảo trì địa thấp, cũng không biết đạo vi thập sao Vương tổng là có thể tìm được hắn gốc dạ. Ý dị tu biết dạng này tiếp tục kéo dài chỉ có hai cái kết quả, một cái chính mình cuối cùng có một ngày nhịn không được bạo phát đi ra cùng Vương gây sự một hồi, tiếp đó bị Vương một bạt thai bay ra ngoài, quan đến phòng giam bên trong. Lại có lẽ là chính mình không chịu nổi, chính mình một đao kết thúc liễu tự mấy sinh mệnh tám. Có lẽ là y tháp hộ phệ điện hạ mệnh không có đến lộ, một cái vô cùng phù hợp, hơn nữa tương đương có lực viện trợ đến rồi. Đề Thản Tư tại bị hoàng đế lạnh nhạt mấy ngày sau, liền hoàn toàn khôi phục địa vị, không chỉ có toàn diện tham dự vào chỉ huy quân sự ở trong, hơn nữa còn bị giúp cho nhiệm vụ quan trọng toàn bộ liên quân đối với Minh Mạc tiền quân kỳ trinh sát công tác hoàng đế đều giao cho hắn phụ trách, dĩ nhiên không phải giao cho hắn, mà là giao cho một cái đế quốc lao tướng, chỉ bất quá hoàng tử ở tên này, lao tướng nơi đó học tập đề Thản Tư hoàng tử tại biết Liễu Y sửa tao nộ sau đó, phải nói là nghe được. Liễu Y thì tu lên án sau đó, quả quyết tìm được Liễu tự mấy phụ hoàng, sau đó để hắn tự mình hướng Bắc Vương muốn người, Demi cũng điều chỉnh đến lão tướng nơi đó học tập bốn. Đây tuyệt đối là tràn đầy cứu rỗi chi quan việc trợ, Y Litu lần thứ nhất cảm thấy có người so bắc cảnh người còn muốn chú trọng hữu tình. Bất quá đến rồi học tập địa điểm sau đó, hắn cũng như trong dữ liệu phát hiện, tên là học tập kỳ thực căn bản tất cả mọi chuyện cũng là đề thản tư ở làm chủ phụ trách, mà Y Tu thuận lợi đúng chỗ sau đó, hoàng tử dưỡng thành một cái mới tinh quen thuộc, đó chính là chỉ cần gặp phải sự tình, lập tức trước tiên quay đầu hỏi hướng bên người Y Tu, làm sao bây giờ? Kết quả là, Y Litu thành công tiếp thu rồi vốn nên là vương tử phụ trách toàn bộ công tác, hắn yêu cầu các quốc gia binh sĩ đều phải phái ra phi hành binh chủng tạo thành liên hiệp trên không bộ đội tham mạo, cấp lớp Phiên khu tính chất đối với Minh Mạc tiến hành trên không chính xác, hơn nữa yêu cầu nam cảnh phái ra có sa mạc sinh hoạt kinh nghiệm chiến sĩ tạo thành đặc biệt binh sĩ, lúc đầu tiến vào Minh Mạc. Tại phát hiện đại lượng zombie tuần hướng Minh Mạc thời điểm, hắn tái bút lúc nắm lấy cơ hội, lợi dụng trong tay có hạn binh sĩ đối với tiểu cổ dòng binh tiến hành vi trả lại, hắn không phải là không muốn đối phó những người kia đến hơn vạn đại zombie đoàn, thế nhưng là liên quân chủ lực bộ đội còn không có tiến vào Minh Mạc, thậm chí ngay cả Minh Mạc biên giới cũng chưa tới đạt, chỉ bằng trong tay mình bộ đội báo, tự vệ đương nhiên không có vấn đề, nhưng đối phó vạn người hoặc mấy? Vạn người đại zombie đoàn, đó cũng không phải là nói đùa. Điều này cũng làm cho có phía trước, y đi theo thiên nhân đội đi phục kích tiểu cổ lính đánh thuê sự tỉnh. Thực sự là kỳ quái, vong linh như thế nào có tiền như vậy, lính đánh thuê giá cả không phải rất mắc sao, còn có những lính đánh thuê này cũng là từ nơi nào đi ra ngoài, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đế quốc còn có nhiều như vậy phi pháp dòng binh. Bọn họ đều là nơi nào nhô ra. Dòng binh cho tới bây giờ liền không có hợp pháp qua, bọn hắn rất sớm đã tồn tại, cũng là chút vì tiền giết người dân liều mạng. Có chút tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, có chút thì chính là cầm lên vũ khí nô phu, bọn hắn tổ chức tính chất rất mạnh, tính bí mật cũng rất mạnh, bọn hắn chính là có hải tặc, trốn ở trên biển, có thì trốn ở trong núi rừng, càng nhiều là ở kia ngạn đại lục bên trên, nơi đó không có người quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, bọn hắn bình, thường cái gì cũng làm, chỉ cần có lợi ích công việc gì bọn hắn đều làm, nên có chiến tranh đi tới thời điểm, bất kể là chiến đấu phương nào chỉ cần xuất ra nổi tiền bọn hắn liền giúp ngươi chiến đấu, giúp ngươi làm một chuyện gì. Những người này số lượng chưa bao giờ thiếu. Để nhất hoàng triều thời kỳ dã binh là hợp pháp nghề nghiệp, về sau nhân loại chúng ta quật khởi sau đó, liền cấm chỉ cái này trước nghiệp, bất quá bọn hắn chỉ là không còn công khai xuất hiện ở mạo hiểm giả công hội mà thôi, dã binh chưa từng có tiêu thất qua, bình định thời kỳ chiến tranh, phản hoàng giả tại không được đến ủng hộ trước đó. Xét lại chính là lớn lượng thuê dã binh làm sức chiến đấu. Easy to lên tiếng nhường lều vải lâm vào an tĩnh tuyệt đối, hoàng tử khoanh tay tại ngực, túi đầu một hồi lâu, vậy làm sao bây giờ? 160 chương 150, cố gắng. 4. Cái gì làm sao bây giờ? Không có gì làm sao bây giờ? Theo kế hoạch đã định xử lý, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm đến Minh Điện vị trí, đây là trăm ngàn năm qua mê, vốn là rất khó giải khai, thế nhưng là Vong Linh bây giờ chiêu mộ số lượng lớn Dương Minh, Dương Minh tiến vào Minh Mạc không có khả năng không gặp được Vong Linh tiếp ứng, đây chính là chúng ta muốn bắt manh mối hai cái thiên nhân đội vẫn là ra ngoài tiếp tục chặn lại tiểu cổ Dương Minh, từ bọn hắn nơi đó lấy tình báo. Các pháp sư một khi có thu hoạch, trước tiên báo lại, còn có, trên không chính sát hay là muốn tiếp tục trên không chính sát, ngoại trừ thu thập lính đánh thuê tình huống, ốc đảo tình báo cũng rất trọng yếu, tất cả tìm được ốc đảo đều phải tiêu kỳ tại trên địa đồ, đảo lớn nhỏ, địa hình xung quanh lượng nước cùng với thảm thực vật loại hình, tình hình sinh trưởng, ở vào sinh trưởng giai đoạn nào, toàn bộ phải nhớ ghi chép từng bảy. Đến nỗi thu thập tình báo xuất hiện thương vong cùng mất tích, vậy cũng là tất nhiên, trinh sát khu vực còn muốn xâm nhập, tốt nhất đem minh mạc tất cả ốc đạo đều tìm đi ra, nếu như chúng ta trong tay không quân không đủ, liền để chủ lực bộ đội cho chúng ta phân phối tới, những tin tình báo này không thu thập tinh tưởng. một khi chủ lực tiến vào minh mạc, hậu quả kia khó mà lường được, còn có chính là nói cho những cái kia không kỳ sĩ, mặc kệ bọn hắn là cái gì xuất thân, nếu như nhiệm vụ hoàn thành không đáp lực, hoàng tử điện hạ đều sẽ tự tay treo cổ bọn hắn. Cái gì Các loại câu này không thể nói năm cái gì treo cổ bọn hắn tu, ta trong lòng của ngươi là tàn nhẫn như vậy thị sát tồn tại sao 4 Ngươi nên là 5 7 không thể dùng treo cổ câu nói kia liền nói sẽ trừng phát tốt ngưỡng khí tận lực tốt một chút những cái kia không kỵ sĩ nhóm đều có chút bối cảnh năm tu mắt hoàn toàn chìm vào trước mặt phải địa đồ phía trên kia đánh dấu trong khoảng thời gian này thu thập tới tất cả ốp đảo vị trí đề thẳng tư tại An bài người hoàn Mỹ đi truyền lệnh phía sau quay đầu nhìn về phía tu, cái gì gọi là treo cổ bọn họ đều là quý tộc 6 ta còn không nói người người là vữ tử Sao có thể không nói tiếng nào liền theo Thiên Nhân đội đi phục kích zombie, ngươi biết những lính đánh thuê kia cũng là dân liều mạng, bọn hắn phải biết ngươi là Bắc cảnh võ tử, nhất định sẽ hướng người điên nhạo về phía ngươi, ai biết đầu của ngươi tại vong linh cái kia trị giá bao nhiêu tiền. Nếu như biết ta là Bắc cảnh võ tử, bọn hắn sẽ không nhạo về phía ta, mà là sẽ quay đầu giống như con thọ chạy chỗ đốn. Bắp địa nhân đầu cũng không phải dùng để đổi tiền, chúng ta cầm đầu người khác năm. Áo. Tốt, đúng vậy ngươi không ai địch nổi, một người có thể đánh bại 10 cái quân đoàn, trung bộ đại bình nguyên đều là ngươi một quyền đập ra tới. Chư thần a, 13. Tới uống ta muốn chiếc khác. Nơi này thời tiết sắp đem ta nướng chín. Nói đến thời tiết ta nhớ ra rồi, ngươi nên hướng bệ hạ đề nghị, nhường quân đội tiến vào minh mạc phía sau toàn bộ bỏ đi khôi giáp 4. Cái gì ba? Ngươi, ngươi, đây là cái gì đề nghị? Đây là ăn nói khủng điên, hỡi xuống khôi giáp. Chúng ta cũng không phải dã nhân để thản tư phản ứng là y thì tu hoàn toàn có thể đoán trước, ánh mắt của hắn thậm chí không hề rời đi địa đồ, chỉ là nhàn nhạt rồi nói tiếp, trừ phi khôi giáp bên trong coi sở hạ nhiệt độ phát trợ, không phải vậy mà khôi giáp tiến vào minh mạc, bình thường hành quân còn có thể miễn cưỡng, nhưng một khi kinh lịch chiến đấu Tôi giáp biệt kiến tính chất sẽ mang đến người siêu việt cực hạn oi bức lần này ta đồng hành thiên nhân đội, đánh một trận xuống bị cảm. Nắng cơn sốc nhân số là thương vong nhân số hơn 2 lần, trong này lợi hại có thể tưởng tượng được. Vậy cũng không thể đề nghị cởi xuống khối giáp, cái này quá bốn. Quá bất hợp lý, vẫn là quá khuyết đại, đề nghị trọng điểm không phải nó là không quá trường, mà là nó là không chính xác. Giống như chúng ta bây giờ công tác trọng điểm là tìm ra minh điện vị trí, mà không phải thu thập cái gì do zombie, cái gì ốc đà bốn. Ta rõ ràng chặn xuống kiệt thủy đầu, ta không tin tưởng hắn trong linh hồn không có liên quan tới minh điện vị trí ký ức. Nam Ta đã không phải lần đầu tiên nói cho người biết, ta hỏi qua phụ hoàng, kỳ thủy đức đầu người trước đây đưa đến Long Đông Thành, Pháp Lạc khả thúc thúc lập tức tụ tập bằng phong tháp tinh nhuệ Pháp Sư, tính toán rút ra kỳ thủy đức linh hồn, thế nhưng là tiến triển vô cùng không tốt, về sau phụ hoàng chuyên môn phái liêu hoàng gia Pháp Sư cùng nó đại sư cùng một chỗ đem đầu lâu đưa đến đông cảnh bí Pháp Chi hoàn đi, dạng này mới xem như thuận lợi rút lấy linh hồn, thế nhưng là cái kia, trong linh hồn ký ức hoàn toàn là chồng không. Pháp sư giảng giải là Hoàng Kim vực vong linh linh hồn đã có liếu tự chủ tính chất, như là Vu Diêu các loại đỉnh cấp vong linh sinh vật, bọn hắn căn bản chính là lấy linh hồn hình thức tồn tại, Kiệt Thụy Đức mặc dù không là Vu yêu, nhưng hắn linh hồn rõ ràng cũng từng tiến hành đặc biệt tu luyện, phải nói hắn kỳ thực chính là một cái Vu yêu, chỉ bất quá không có tiến hành chuyển đổi nghi thức, bỏ qua nhục thể 6. Các pháp sư hoài nghi Kiệt Thụy Đức bản thân phong ấn hay là tiêu trừ ký ức 6. Đây là cái gì năm? Cái gì buồn cười trả lời, bí pháp chi hoàn là toàn bộ đại lục trong ma pháp tâm. Vì cái gì ngay cả một cái vong linh ký ức đều rút ra không được, chúng ta hàng năm muốn cho bọn hắn cung cấp nhiều như vậy kim tệ năm? Nam, ngươi đối với ta giống có ích lợi gì? Ngươi nói những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa, Bí pháp chi hoàn hàng năm có thể được tất cả nhân loại quốc gia đưa tặng kiếm tệ, là bởi vì bọn hắn là Đại Lục Nghiên cứu Ma pháp hội tâm, hơn nữa hắn mặt hướng toàn nhân loại tuyển nhận học đồ, hơn nữa đem bọn hắn bồi dưỡng thành pháp sư, lại cho trả về quê hương của bọn hắn. Cái này cùng bọn hắn có thể hay không rút ra một cái vong linh ký ức không có quan hệ. Lại nói Bí pháp chi hoàn cũng không am hiểu linh hồn học, vong linh mới là đùa bỡn linh hồn đại sư 8. Tiệt đức là hoàng kim vực, hoàng kim vực. Nếu như ngươi không phải mưu lợi, thậm chí đều không phải là Hàn 4. Vậy không phải chúng ta có thể giải cấp độ. Ai biết lao giả kia có cái gì thủ đoạn đặc thủ, nói không chừng hắn từ thượng cổ đời đời liền còn sống, ngươi biết vong linh sẽ không chết tám. Đừng tha phiền, bí pháp chi hoàn đồng thời không nói liền hoàn toàn không có hy vọng. Bọn hắn còn tại cố gắng năm. Cố gắng? Ở đây gần tới triệu quân đội liền muốn tiến vào minh mạc mà bọn hắn còn tại cố gắng. Ta muốn, cái này không cách nào thay đổi. Được không? Chúng ta đều đối này bất mãn, phù hoàng cũng khiển trách bí pháp chi hoàn, có thể có cái gì pháp. Người ta cũng không phải mạt ẩn, vẫn là làm xong thuộc bổn Phật 9. Ta thật muốn hướng phụ hoàng đề nghị toàn quân tiến vào minh mạc phía sau bỏ đi khôi giáp. Coi như ngươi không đề nghị, cuối cùng hoàng đế cũng sẽ mệnh lệnh binh sĩ gỡ giáp, ngươi trước đưa ra, mặc kệ hoàng đế hái không tiếp thu, đối với ngươi đều có chỗ tốt." Yiji tu mắt lại trở lại trước mặt địa đồ, tâm tình lại rõ ràng vẫn như cũ không vui. 75 cái cắt giữ, toàn bộ ngày chỉ có 5 cái cắt giữ, ta có thể nói cái gì? 23. Sống sót còn có cái gì ý tứ? 161 chương 151, lựa chọn được rồi, vì này chút không thể chi phối sự tình phiền cái gì bốn? Tổng cộng đã có bao nhiêu dũng binh tiến vào minh mạc? Cụ thể số lượng cần thống kê. Bất quá căn cứ vào chúng ta chính sắt cùng thẩm vẫn có được tình báo, ít nhất cũng có 10 vạn số, cơ hội tất cả nổi danh điểm giông binh đoàn đến đông đủ 6. Mấy tên khốn kiếp này, như thế nào như thế cùng, chúng ta mới là hoàng đế binh sĩ, bọn hắn hẳn là hướng chúng ta hiệu chung. Đối với những người này tới nói vàng mới là hoàng đế, những vong linh này có hoàng kim thậm chí còn có có thể có tinh kim, cái này so với hoàng đế bệ hạ hiệu triệu nhưng có dùng đến nhiều 6. Bất quá cũng mới 10 vạn giông binh mà thôi, cũng không có cái gì, liên quân binh lực gần tới trăm vạn, hơn nữa cơ hồ tất cả bộ đội tinh đều đến, hoàng đế Long, vương mười mặt chiến kỳ, đông cảnh ứng hành trình tới cảnh tam đại thần cưỡi, kỳ thực chỉ cần có thể tìm được minh điện vị trí xác thực, đại quân thẳng rết đi qua, chiến tranh lập tức sẽ kết thúc năm. Thế nhưng là những vong linh này lại giống rùa đen rút đầu một dạng năm. Yếu đối cản 34. Chư thần a, hơn một triệu quân đội ngăn ở vong linh cửa nhà, bọn hắn không né đứng lên chẳng lẽ nhảy ra cùng chúng ta quyết đấu sao? Nếu có dũng khí hắn liền nên làm như vậy bốn. 7. Ngươi, ta không cùng thảo luận loại vấn đề này, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Đầu bếp làm cái gì ăn cái gì? Nam, không đúng, ta nói cái gì đầu bếp làm cái gì? Cho nên là chúng ta muốn ăn cái gì? Đầu bếp làm cái gì ta cuối cùng hoàn toàn phản bác một lần mà lại là toàn diện tính chất thắng lợi 4 vì cái này đáng giá uống một chén 24 loài người chủ lực bộ đội tại mấy ngày sau thuận lợi đạt tới minh mạc biên giới cùng đã sớm đến đây bộ đội thám báo hiệp, cái này quân đội khổng lồ dựa theo quốc gia thiết lập doanh địa tọa lạc tại khoảng cách Minh mạc gần nhất nguồn nước bên cạnh Bắc cảnh quân doanh Vương sổ sách tuyệt đối không thể bây giờ tiến quân minh mạc phụ Vương người nhất thiết phải khuyên can hoàng đế năm Ý thanh muốn nhiều vội vàng, có bao nhiêu vội vàng đây đềuắc cảnh tướng lính từng cái con mắt trận lên son như còn lớn hơn nói gì vậy Tới đây chính là tới đánh giặc, làm sao còn không thể tiến quân minh mạc bốn? Pháp Lạc Khả sắc mặt dần dần hồng đứng lên, ngay trước Đầy Trướng tướng lĩnh, ý đồ Tu mà nói rõ ràng là quá không hợp vừa. Cũng may một bên bích mạch kéo kịp thời tiếp lời, "Iliatu, tại sao muốn ngừng tiến quân? Thật tốt giảng giải cho người phụ vương nghe." Minh Mạc hoàn cảnh ác liệt trình độ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, không có, không có quân đội có thể ở bên trong trường kỳ hành động, chính xác, chúng ta nắm giữ đầy đủ ốc đạo số lượng, có thể ghép lại thành mấy cái con đường, thế nhưng là những thứ này ốc đạo rất nhiều cũng là cỡ nhỏ ốc đảo, rất dễ dàng liền có thể bị phá hủy, hơn nữa quan trọng nhất là Chúng ta không biết Minh Điện ở đâu, chúng ta cũng không biết mục tiêu công kích vị trí, quân đội không biết mục tiêu công kích vị trí nhưng phải tiến vào minh mạng, cái này. Đây là 4. Cái này quá nguy hiểm Pháp Lạc Khả cho là y tu cuối cùng cái từ kia sẽ dùng ngu xuẩn, điên cuồng hay là nực gửi, lúc này mới phù hợp yitu trước sau như một phong cách, thế nhưng là hắn dùng nhưng là nguy hiểm, xem ra nhiều cùng người đế quốc chờ chờ là có chỗ tốt, tối thiểu nhất cùng một mới có trợ giúp. Pháp Lạc Khả vây tay để cho còn lại tướng linh thối lui, chỉ để lại thân tín. Tiếp đó 10 phần chưa có dùng bình hòa ngữ khí đối với Idia tu nói, ngươi nói những thứ này có thể cũng là sự thật, nhưng như thế khổng lồ quân đoàn, cứ như vậy đỉnh trệ tại mình Mạc bên giới. Đây là cái gì chiến tranh, hoàng đế khởi sướng hơn nữa dẫn dắt chiến tranh. Nó hẳn là thuận lợi hơn nữa nhanh chóng kết thúc, mà không phải quân đội dừng lại không tiến, liền địch nhân trô ở khu vực cũng không dám bước vào. Vậy có lẽ những pháp sư kia nhóm nên rút ra kiệt thủy đức ký ức, mà không phải nói cái gì một cái đầu lâu có biện pháp phong ấn trí nhớ của mình, đây mới là các ngươi những thừa nại vương, hoàng đế nên giải quyết vấn đề. Xem ra Yi Tu tu năng lực nói chuyện cũng không có tăng lên tới một cái làm người vừa lòng trình độ 4. Hoàng đế cùng ta muốn làm gì không tới phiên ngươi tới sen và ba. Quỳ xuống cho ta." Pháp Lạc Khả phẫn nộ đột nhiên mà lại mấy liệt. Yi Tu thậm chí không có phản ứng kịp mình làm sai rồi cái gì, hắn đã gặp phải Liễu Tự mình phụ thân nhìn hầm hầm. mà lại là loại kia giống như tiếp theo mặt liền phải đem chính mình xé nát nhìn hầm. hằm. Yi Tu không biết loại này phẫn nộ từ đâu dực lên, càng không cảm thấy chính mình hẳn là tiếp nhận loại nãy phẫn nộ. Đây là loại vũ nhục, bắt từ miệt thị cùng ngang ngược vũ nhục. Tu tay cơ hồ là theo bản năng liền sợ ở trên chu kiếm. Còn không ngo hướng phụ thân người quỳ xuống. Y Litu, bích mạch kéo âm thanh lần nữa kịp thời phát ra, Y Litu nhìn về phía mẫu thân, ở nơi này trong mắt nữ nhân lo lắng cùng bất đắc dĩ cùng với một tia hoảng sợ đánh bại phía sau, hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất, Y Litu lửa giận trong lồng ngực giống như khoảnh khắc liền muốn từ trong miệng lao ra mở dạng. Pháp lạc khả trười rủa lần nữa mưa tầm tã xuống. Y Litu không chi đạo tự mình đã nhận lấy bao lâu loại vũ này, trên cổ hắn mạch máu giống như là muốn nổ tung tựa như, nếu không phải còn có một tia lý trí chói buộc, hắn bây giờ sớm rút kiếm tới trước mặt cái này cao lớn nam nhân. Thằng đến bích mạch kéo xen vào. Pháp Lạc Khả giáo dục mới xem như kết thúc, Y Litu cũng không chi đạo tự mình là thế nào đi ra Vương sổ Sách, hắn là cái chiến sĩ, có tôn nghiêm, có tín ngưỡng chiến sĩ, không phải ai cũng có thể tùy ý làm nhục chó lang thang 4. Hắn hẳn là giết chết bất luận cái gì vũ nhục hắn người, mặc kệ có thể đối phương có cường đại cỡ nào xấu. Y Litu càng ngày càng hối hận chính mình trở về vương thất, hắn sau khi trở về sinh hoạt căn bản chính là rối loạn, có thể lần nữa bỏ nhà ra đi là một cái lựa chọn tốt 4. Hai ngày sau, liên quân quân tiên phong tiến nhập mỹ mạch, tổng cộng chừng 10 vạn chi trúng, đại bộ phận là cũng là lấy tốc độ sở trường hạng nhẹ binh chủng. Hơn nữa từ tất cả cảnh suất binh tổ hợp mà thành, không chỉ có nắm giữ số lượng xuất chúng không quân, hơn nữa tây cảnh thần cưới, thậm chí là bắc cảnh chiến kỳ vũ sĩ đều có bộ phận gia nhập vào, nói đơn giản đây là một chi tinh nhuệ nhiều liên minh quốc tế hợp binh sĩ, hơn nữa có đầy đủ không quân. Chi bộ đội này người phụ trách vẫn là một cái hoàng đế thân tín lao tướng, mà lao tướng phó quan, không tệ, đương nhiên là đế quốc hoàng đế thứ tử, đệ thản tư điện hạ. Yi Tu vốn là khẳng định muốn quay về bắc cảnh bộ đội, thế nhưng là xét thấy hắn cùng cha mình lần kia tốt đẹp chính là kinh lịch, hoàng tử lần nữa yêu cầu hoàng đế đem Yi lưu lại liêu tự bản thân bên cạnh, trên thực tế Sở dĩ sẽ xuất hiện chi này cái gọi là quân tiên phong, quân tiên phong hoàn toàn là bởi vì Yitou đem mình vốn là muốn theo cha mình nói lời, nói cho liếu hoàng tử, mà hoàng tử còn nguyên nói cho Liễu tự mấy phụ thân, cho nên quân tiên phong sinh ra. Quân tiên phong có hai nhiệm vụ, tiêu diệt tràn vào Minh Mạc giông binh, vô luận kích thước lớn nhỏ một khi phát hiện giông binh đoàn, liền toàn lực tiêu diệt, hoàng đế đặc biệt ra lệnh, không lưu bất luận cái gì tù binh. Nhiệm vụ thứ hai đương nhiên chính là tìm kiếm hết thể dấu vết tìm kiếm vong linh hang ổ Minh Điện vị trí. 162 chương 152, Thiên Phú đây có thể nói là một mũi tên hạ hai chim bị pháp, vừa đối với Minh Mạc động đao Không đến mức rơi xuống hoàng đế bị ngăn cản mình Mạc lời khi trước trôi, lại tránh khỏi đại quân tại mình Mạc tiến lên có thể sẽ mang đến phong hiểm năm. Ý gì Tu thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lời giống vậy, chính mình cùng cha mình nói, đổi lấy là đại đoạn lục nhã, mà nhân ra cùng phụ thân của mình nói, vậy thì đổi lấy một mực nhiều liên minh quốc tế hợp tinh nhuệ binh sĩ, còn có nan để giải quyết biện pháp. Nhân ra lão ba là hoàng đế, cha của mình cũng là quốc vương a, nhưng này chênh lệch làm sao lại to lớn như thế. Y Tử thẳng tắp nghĩ vấn đề này suy nghĩ một buổi tối, nhưng lại chút nào đáp án cũng không có 11. Cái này tất nhiên thế giới thật là có quá nhiều khác biệt. Bất quá mặc dù đã từng không lắm vui vẻ, nhưng là bây giờ vẫn là rất tuyệt vời chi này, nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội tiên phong thật sự vô cùng để cho người ta hài lòng, binh sĩ tinh nhuệ, các phương diện tố chất yếu tố, binh chủng mặc dù nhiều thế, nhưng là phương thức chiến đấu cùng loại, hơn nữa còn có số lượng không rẻ không quân, không quân bên trong còn có long kỵ binh, lục quân càng là hưu thần kỵ binh cùng chiến kỵ vũ sĩ, quân đội như vậy chính là hoàng tử nếu không hắn tới, hắn đều được bản thân nghĩ biện pháp tới. Trên trời là như lửa kêu dương, trên mặt đất là nóng bỏng các vàng. Vừa đi một bước sẽ vung lên một cố cắc đùi, tất cả bộ đội tiên phong bên trong chiến sĩ đều không ngoại lệ toàn bộ thoát khỏi khôi giáp, chỉ mặc áo mỏng, khoác trên người phòng nắng dùng mang mũ trùm áo choàng, kỵ binh tọa kỵ cũng là như thế, có trang giáp toàn bộ rã bỏ, chỉ khoác lên một tầng phòng nắng bố cháo. Nhưng dù cho như thế nóng bức vẫn như cũ nhường các chiến sĩ mồ hôi chạy không chỉ, nóng bức thời tiết phảng phất nhường không khí đều trở nên se sệt, hút vào xoang mũi đều có hơi cảm giác nóng rực. Easy là số ít mấy cái không có gỡ một người trong, hắn cùng A Liưu Tư bọc thép cùng làn ra ở giữa đều có có sở pháp trận quả câu ma pháp, hơn nữa gia tăng công hiệu, này mới khiến hiệu quả rõ rệt hơn đứng lên. Đây thật là A4, ta muốn không thở nổi 4. Đây là 5. Những lính đánh thuê kia vì cái gì nguyện ý tới chỗ như thế, bọn hắn điên rồi sao? Vì tiền. Tiền. Ta chỉ biết trả tiền để cho người ta giúp ta rời đi cái này 4. Ta chịu không được, Tiết cấp đức vương tử, ngươi được giúp ta một chút, ta muốn nóng đến chết rồi. Hoàng tử điện hạ, ngươi bây giờ duy nhất cần chính là để cho mình bình tĩnh trở lại, ngươi càng sốt ruột thì sẽ càng nóng. Cùng y gì tu song hành theo nam cảnh bộ đội đại biểu Tiết cấp đức thanh niên rất trơ Chư thần a bình trở lại ba cái này bốn. Đa tạ như thế dầu có ý thơ đề nghị. Ta nước đá ở đâu? Người nước đá sớm tại tiến vào minh mạc mấy chục phút sau đó thì trở thành nước nóng. Izitu cũng gia nhập đối thoại. Đúng vậy à, ta làm sao lại đã quên điểm này đâu, bởi vì người nào đó kiên trì pháp sư ma lực không cho phép có bất kỳ lãng phí, ta nước đá mới có thể không có pháp sư cách làm duy trì, từ đó biến thành nước nóng. Ta nên nói với ngươi cảm ơn sao? Vĩ đại, vô thượng y tháp hủ phẹt vương tử điện hạ. Izitu biểu lộ không có bất kỳ cái gì thay đổi, quân tiên phong bên trong cũng là quý tộc, Tây cảnh thiên khả tam tử, cảnh ưng hành trình thủ lãnh tứ tử, còn có mấy không rõ con cháu nhà giàu. Bọn hắn đều dùng pháp sư duy trì mình nước đá làm sao bây giờ? Không cần làm sao bây giờ, cái này rất hảo, ở đây chính xác rất nóng. Vậy chúng ta pháp sư liền sẽ biến thành quý tộc người hầu. Hơn nữa người ta trên thân đều có sở pháp trận tại hạ nhiệt độ. Các binh sĩ nhưng không có, bọn hắn cũng nên uống nước đá sao? Cách dùng sư kéo dài duy trì hạ nhiệt độ nước đá? Đương nhiên 5. Đề thản tư vốn là muốn nói không được. Sự thật ra binh sĩ sao có thể cùng hoàng tử so sánh, nhưng mà lời này bây giờ là quyết không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì chiến sự sắp đến, để thẳng tư cũng sẽ không lốc đến khứ thanh minh bạch mình so với cái kia vì hoàng đế mà chiến binh sĩ càng cao quý hơn, mặc dù đây là sự thật. Nhưng vẫn như cũng không thể nói bảy. Đây chính là nhân tính kỳ diệu chỗ. Có người nói qua người nói chuyện rất ác độc sao. Hoàng tử thông tuệ đem đề tài chuyển tới nhân thân công kích phương diện. Đối với hoàng tử loại này manh khỏe, y, y tu đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn nhìn xem bên cạnh Tiệt cấp Đức lộ ra một nụ cười bất đắc di tại Tiên Phong quân đám quyền quý này, sau đó bên trong, là thuộc Yitu cùng Tiệt cấp Đức tính cách giống nhau, cho nên hai người quan hệ cũng không tệ. Chúng ta còn có nửa ngày đường đi liền có thể đến lục đảo, đó là một cơ lớn lục đảo, nhưng mà vẫn như cũng không chống đỡ được 10 vạn người bốn. Chủ lực bộ đội cho chúng ta tặng thủy lúc nào có thể tới? Buổi tối hôm nay, không có ngoài ý muốn, ta muốn đến ngươi để bọn hắn dùng phi thuyền cho chúng ta vận thủy lúc, Đông Cảnh Nghị trưởng biểu tình trên mặt ta liền cảm thấy tốt rồi, ngươi cũng thật là đại phách, nhường Cảnh Vương bài đội, chiến có thể phi lên tiên không ứng hành trình cho chúng ta vận thủy năm. Tiết cấp đức mà nói nhường y tu lộ ra khó được một nụ cười, không có cách nào, phi thuyền là thích hợp nhất công cụ, nếu như liên quân toàn bộ tiến vào Minh Mạc mà nói, ta sẽ đề nghị ưng hành trình toàn thể biến thành vận thủy bên năm. Không có ý tứ gì khác, cái này Minh Mạc, thủy chính là hết thảy ta đồng ý điểm này, bằng hữu, ngươi lúc nào cũng có thể phát hiện mấu chốt của sự tình, tiếp đó không bám vào một khuôn mẫu giải quyết bọn chúng, ngươi là cơ trí người. Khoa trương, liên quan tới Minh Mạc hiểu rõ nhất người hay là ngươi, là ngươi nói cho ta biết Sa Mạc tác chiến rất nhiều mấu chốt, ngươi mới là cơ trí người kỳ bốn. Có lỗi với, hai người các ngươi kết thúc không có. Ta muốn luôn chưa từng thấy như thế trần trùi thổi phồng nhau 12. Thật sự không thể để cho Mạc Xi si ẩn làm cho ta chút nước đá. Như sát hoàng tử là trọng tội. 22. Sa mạc chi nhãn cũng không phải ánh mắt gì, nó là một cái ốc đảo, miễn cương tính là to lớn ốc đảo. Cứ việc ra vào mình mạc nhân cực kỳ bẽ nhỏ, vong linh lại không cần ốc đảo, nhưng nó vẫn là được cái sinh đẹp tên. Bất quá hôm nay sa mạc chi nhãn nhưng là hoàn toàn không có ngày xưa yên tĩnh nó xấu. Bị chất đẩy, ốc đảo trung tâm cái kia tiểu hồ lượng nước trực tiếp hạ xuống hơn một nửa, đây còn là bởi vì quân đội dùng thủy bộ phận đã bị phi thuyền vận thủy phân đã quyết, mà toàn bộ sa mạc chi nhãn hoàn toàn bị binh sĩ chất đầy, khắp nơi đều là liệu bại, quân dụng vật tư, chiến mã, huy nhất điểm này lục sắc bị vô tình phá hủy, khắp nơi đều là tư thế hào hùng binh sĩ, khắp nơi đều là cứng rắn kim loại, thuộc ra, mũi nhọn, tấm chắn. Đây thẳng tư liều vải lớn là thường, ở đây đã hoàng tử chỗ ở, lại là bộ chỉ huy, Irito đề nghị hoàng tử thi hành cảnh phong cách, mỗi ngày hành quân kết thúc về sau, mỗi cái tướng lĩnh đều phải đàn trị huy tụ tập, có biến hồi báo tình huống, không, có tình huống cũng muốn tới tụ tập. Vốn là loại này cứng nhắc quy định nhất định là sẽ để cho một chút, quyền quý bất mãn, tỉ như trời sinh tính tản mạn cùng gia Tây cảnh khả hãn chi tử cùng nhận vi tự mình vô cùng có học thức, vô cùng có nội tình, rất có văn nghệ khí chất đông cảnh những hành trình quan trị huy công tử, nhưng trên thực tế là ai cũng không có đối với cái này quy định sinh ra mâu thuẫn, bởi vì để thản tư rất tốt đem tụ tập đã biến thành một chủng loại giống như tụ hội đồ vật vốn. Yizu cũng không biết hoàng tử ở đâu ra ma lực, hắn giống như lúc nào cũng có biện pháp cùng đủ loại người cấp tốc kết thuộc, hơn nữa còn có bản sự đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cái này thực sự là loại làm cho người cảm thấy rung động tiên phú. Yitu mỗi lần nhìn thấy Đề Thản Tư cùng những cái kia chính mình cũng không kêu tên được nhân quen thuộc hướng thân huynh đệ thời điểm, Yitu muốn đi qua hỏi một chút Đề Thản Tư, hắn rốt cuộc là người, vẫn là một loại nào đó lấy giao tế mà sống đặc thú chủng tộc. 80-87 cái cất giữ, cảm ơn mọi người cho ta tăng 2 cái, bất quá đây là giải an đuổi sao, ta có thể tới hay không cái cuối năm thường. 163 chương 153, phân phối hắn lặng lặng nhìn chằm chằm trước mặt cự đại ma đồ, bên hai nghe một bên một loạt sĩ quan thay nhau báo cáo. Điện hạ, chúng ta phát hiện ước chừng 1 vạn người giang binh đang tại chúng ta phương đông đi tới. Làm sao sẽ xuất hiện đột nhiên như vậy? Bọn hắn từ nơi nào tiến vào sa mạc? Là thứ 11 trinh sát tiểu tổ phát hiện, phát hiện thời điểm bọn hắn đang nhanh chóng hành quân bên trong. Có vong linh dấu hiệu sao? Không có, từ tiến vào minh mạc đến nay chúng ta chỉ lẻ tẻ phát hiện qua tiểu cổ vong linh binh sĩ, chúng ta vì siêu tập ốc đạo đã đem điều tra diện tích mở rộng rất nhiều lớn, nhưng mà vẫn như cũ không có phát hiện vong linh chủ lực. Nhưng không chung trinh sát tiểu tổ lần nữa xác định lính đánh thuê vị trí, mà khác chọn lựa 3 vạn kỵ binh, tây cảnh thần kỵ cùng chiến kỵ vũ sĩ còn có nam cảnh những cái kia có sa mạc kinh nghiệm tác chiến binh tất yếu bao hàm trong đó, chuẩn bị đủ thủy lương, làm tốt buôn tập chuẩn bị, còn có liên hệ liên quân bản đồ. Ngày mai chúng ta muốn càng nhiều nước hơn. Là, Điện hạ, tập kích bất ngờ bộ đội kỵ binh do ai dẫn dắt? Ta đây muốn cùng hoàng tử thương lượng, bất quá không có ngoại ý muốn hẳn là ta. Là Điện hạ, đi hoàn thành mệnh lệnh a. Là, một sĩ quan mới vừa xoay người rời đi, một người quan quân khác liền lên phía trước mà miệng, "Điện hạ, ta phụng mệnh lệnh của ngài đem các quốc gia bộ đội xây dựng chế độ thống nhất, bị chút lực cản, chủ yếu một số sĩ quan muốn. Ngươi không có quân kỷ binh sĩ." "Có, Điện hạ, nhưng mà không phục ra lệnh người đều là chút quý tộc." Ngươi là liên quân đế quốc quân tiên phong sĩ quan, ngươi thi hành là quân lệnh, ai không phục quân lệnh liền chặt đi của người nào đầu, bất kể là cái gì bộ đội mệnh lệnh cũng là tối vi thần thánh, ai dám đụng vào, người đó liền muốn chết, nếu như ngươi cảm thấy có áp lực, ta sẽ để cho ta người tiếp nhận ngươi. Không, điện hạ, ta sẽ kiên quyết chứng thực mệnh lệnh của ngài, ta chỉ là chỉ là có chút bằng hoàng. Một cái chiến sĩ từ trước tới giờ không bằng hoàng, nhất là đang ra lệnh phía trước. Là, là. Điện hạ, ta tuyệt không nhường ngài thất vọng. Người thứ hai sĩ quan quen người, cái thứ ba sĩ quan liền lại mở miệng, điện hạ Trên không các tham báo hy vọng có thể giảm bất nhất định lượng công việc, bằng không liền tăng thêm nhất định nhân số, nhiệm vụ của bọn hắn quá mức khổ cực. Hơn nữa quân tiên phong cường thịnh như vậy, căn bản không có địch nhân dám tới vớt dầu, cho nên ngài là không phải có thể cắt giảm phía dưới ban ngày lúc ra ngoài chính sát không kỵ binh số lượng, đổi thành buổi tối đi làm. Minh mạc cắt vàng ngàn dặm, mặt đất đều có thể nướng người, trên không thì càng là không nhiệt. Chúng ta cũng là phi hành qua người, trên không trung bay tuyệt không có khả năng so tại mặt đất hành quân cần nóng, hơn nữa ban ngày là không kỵ binh mắt tốt nhất thời điểm chính xác hành động quan trọng nhất là như thế nào tốt hơn thu được tình báo, mà không phải lúc nào thi hành nhiệm vụ thoải mái nhất. Trinh sát tiểu tổ là quân đoàn Thái Mạt, ngươi cũng biết chúng ta tại giống như luyện ngục minh mạc bên trong, ở đây không có gì dựng lên địch tiên cơ quan trọng hơn, cho nên trên không thám báo nhiệm vụ cùng với đi làm số lần không thể giảm bớt. Chúng ta đều rất gian khổ, ta đông cảnh bằng hữu. Điện hạ, trên không bộ đội thám báo không chỉ chỉ có chúng ta đông cảnh người, còn có nam cảnh, cùng với con dân của ngài, bác cảnh chiến sĩ, cảm thấy nhiệm vụ lượng trọng là bốn. Là Bắc cảnh người cảm giác. Vậy ngươi nói cho ta biết tên của hắn. Ngày mai thi thể của hắn sẽ xuất hiện tại doanh trại cao cán bên trên. Đến từ Đông cảnh sĩ quan một chút liền ngừng miệng, thông minh hắn Tử Vương tử lời nói bên trong nghe được hai cái ý tứ, đệ nhất, trên không các thám báo nhiệm vụ tuyệt không có khả năng giảm bớt, đệ nhị, nếu như mình là một cái bắt kẻ người, như vậy Vương tử rất có thể bây giờ liền sẽ treo cổ chính mình. Sĩ quan thức thời giữ Vương Yên Tĩnh, tại hướng y yitu là một tiêu chuẩn quân lực phía sau, liền đi hướng về phía lều vải mở miệng. Tại hắn còn không có hoàn toàn rời đi vải phía trước, cái tiếp theo sĩ quan đứng dậy, điện hạ, thủy đã trở thành tất cả chiến sĩ nặng nhất hành lý, đây là không tiểu nhân gánh vác nhất là tại ngài yêu cầu mỗi người nhất thiết phải bên người mang theo chính mình khôi giáp dưới tình huống, cho nên có chút binh sĩ đề nghị là không phải đem thủy tập trung lại dùng cố xe lôi kéo đi tới, chúng ta trên cơ bản cũng là kỵ binh, kéo xe ra súc có thể dùng tọa kỵ thay thế. Đây là cái gì năm? Ngươi cười, đây là cái gì kỳ quái đề nghị? Đệ nhất, tọa kỵ không phải gia súc, bọn chúng nguyện ý vì người mà chết, người gặp qua nguyện ý vì người mà chết ra súc sao? Đệ nhị, thủy tập trung lại là giảm bất hành quân gánh vác, thế nhưng là chứa đầy nước xe cũng sẽ là địch nhân trước hết nhất mục tiêu công kích, nếu như những nước này sẽ bị hủy diệt, nước của chúng ta từ chỗ nào tới? Cái này trong sa mạc ốc đảo có một nửa là gánh chịu không được 10 vạn người uống, ngươi không biết bản bộ đang dùng phi thuyền cho chúng ta vận thủy sao? Binh sĩ mang theo mình khôi giáp là mạng của ta lệnh, nếu như bọn hắn cảm thấy nặng, vậy có phải hay không tan nên hạ lệnh để bọn hắn mặc vào khôi giáp, có thể như vậy thì không nặng ba. Điện hạ bất giận, chỉ là binh sĩ thể lực tiêu hao thật lợi hại, mỗi ngày đều có bị cảm năng té xỉu người. Các chiến sĩ đều nói đây là địa ngục. Quân đoàn lần thứ nhất tiến vào sa mạc chiến đấu, có tình huống như vậy là bình thường, các ngươi nên làm muốn đi cổ vũ tinh thần của bọn hắn, mà không phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đưa ra ngơi thơ yêu cầu 10. Lâm Y Tử bị đủ loại dạng này, chuyện như vậy làm cho uống miếng nước thời gian cũng không có lúc, đệ Thản Tư lại cùng một đám con em quý tộc trò chuyện khí thế ngất trời, chủ đề từ dương nghiệt chi địa chộp tới tinh linh nữ nô, một mực kéo dài đến tây cảnh trăm nữ tế, tiếp đó lại đến bắc cảnh máu người liệt ỉu, và lại là đông cảnh đủ loại mỹ vị hải sản, tóm lại không có một câu là nghiêm chỉnh, hơn nữa đám người càng trò chuyện vượt lên nghiện, cuối cùng đệ Thản Tư thậm chí còn lấy ra chùm dâu. Diệp Ngon người nhóm đến Nguyệt treo giữa không mới xử lý xong mọi chuyện cần thiết, không có cách nào ai bảo hắn tại tiên phong quân thi hành một loạt cải cách, hơn nữa thủ đoạn đều tương đối mạnh cứng, Những thứ này cải cách trên cơ bản điểm trung tâm chỉ có một, đó chính là hợp lý trình hợp các quốc gia binh sĩ, tiếp đó mức độ lớn nhất tập trung quyền chỉ huy. Loại này cải cách có ích không cần nói cũng biết, thế nhưng là độ khó cùng mâu thuẫn đương nhiên cũng là sẽ không nhẹ, cũng may để Thản Tư giải quyết những cái kia mâu thuẫn, mà Yitu thì xử lý độ khó phương diện này, cái này cũng là sẽ có hoàng tử uống rượu, vương tử làm việc cái này kỳ dị chẳng diện tồn tại nguyên nhân căn bản. Bất quá loại này phân phối Yitu rất hài lòng, bởi vì nếu như hắn cùng để Thản Tư đổi vị trí, hắn đoán chừng bây giờ đã giết mấy cái các quốc gia quý tộc. Đêm đến Hiz đứng nghiêm tại chính mình lều vải trước mặt, cặp mắt của hắn ngàn vạn không đổi vẫn như cũ nhìn chằm chằm một tấm bản đồ. Xiêu nữ đem một miếng cuối cùng thịt nhét vào trong miệng, ngươi xác định ngươi không ăn chút đi, cái này tay của đầu bếp nghệ thật sự rất tuyệt. 8. Ngươi đã rất nhiều ngày buổi tối chưa ăn cơm 5. 8. Ngươi biết không ăn cơm đối với cơ thể không tốt bốn. 7. Ta lại để cho hoàng tử đầu bếp làm cho ngươi điểm bốn. 6. Ngươi thật nên nếm thử, hương vị thật sự không tệ. Ngâm miệng. ngâm miệng. Ngươi không muốn đầu lưỡi sao? Vì cái gì người còn, ngươi nên đi tìm một chỗ đem mình giết, lăn ra ngoài, Lan Tiểu nữ đối với y Tu dạng này gào thét đã thành thói quen, nàng biết ngày mai hắn yếu lĩnh binh đi buôn tập phía Đông một chi Dương Bình, mà An Tĩnh nhìn địa độn là Yitu mỗi lần xuất chính chức nhất thiết phải khúc nhạc dạo, hơn nữa mỗi lần đều đối Yên Tĩnh điều kiện này yêu cầu cao vô cùng xấu. Tiểu nữ nên ngang chậm rãi đi ra liều vải, ngoài cửa thân vệ cũng nghe được liều Yitu sửa gào thét, bọn hắn có ít người đều đi theo Yitu đã thời gian rất lâu, bọn hắn lần nữa hiếu kỳ vì cái gì điện hạ không giống nhau kiếm giết nữ nhân này. Nữ xuống khối giáp sau đó đổi lại một thân đỏ tươi áo vải, không thể không nói, thân hình của nàng vẫn là rất tốt nàng vừa đi về phía nơi xa bên cạnh như có tâm, lại như vô tình nói, hắn sẽ không giết ta, vĩnh viễn sẽ không, ta đã cứu mệnh của hắn, lần thứ hai, 164 chương 154, đồ đằng mên ngông vô bờ cắt vàng giống như to lớn tấm thảm hướng nơi xa kéo dài, trực tiếp nối liền trời đất. Mà ở cái này mên ngông mỹ lệ nhưng lại chí mạng trong biển cát, một chi mỗi người bao quát tọa kỵ đều khoác lên cùng hạt các màu sắc rất giống phòng nắng nón rộng vành binh sĩ đang chậm rãi đi tới, bọn hắn thanh nhất sắc toàn bộ là kỵ binh. hơn nữa cũng là eo lấy trường kiếm đao, cầm trong tay trường mâu, Đối bối tiêu thương tọa kỵ bên trên theo tấm chắn tiến đương nhiên còn có cực lớn túi nước kỵ binh trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh. Chính là Yitou mang ra ngoài 3 vạn kỵ binh, hắn rời đi quân tiên phong đã rảnh rỗi nửa ngày có thừa, nếu như tình báo không có sai lầm, bọn hắn rất nhanh liền có thể đến tới không quân hôn qua phát hiện cái kia vạn người đội lính đánh thuê vị trí. Tất cả ngựa cũng là tại chạy chậm đến, đây không phải bởi vì Yitou không nhanh thời gian, mà là tại trong sa mạc nhanh nhất cũng chỉ có thể là cái tốc độ này, nếu như lại tăng tốc, thời gian ngắn còn tốt, nhưng thời gian một dài, không nhiệt khí hậu cùng quá lượng vận động liền sẽ để ngựa đem mình phổi chạy nổ, từ đó một cái ồ Cũng may những con ngựa này cũng là thượng hạng quân mã không phải vậy chỉ sợ làm chiến thời điểm cũng không thể toàn lực xung kích, nếu thật sự là như thế kỵ binh kia ngược lại còn không bằng bộ binh. Iritou hoàn toàn như trước đây ở quân đội phía trước nhất, hắn khoác lên chính mình đèn ngần sen nhau áo choàng, trong đám người rất là chói mắt, bất quá chắc chắn cũng không chỉ Iritou chính mình, bên người hắn một người thanh niên to con, từ ở bề ngoài càng là đoạt người nhãn cầu, bởi vì hắn thân trên căn bản là không có mặc quần áo, hắn trần trụi dày đặc huyển diệu xâm thân trên, trên đầu phát vô cùng vô cùng ngắn, có một đôi giống như con cọp con mắt, mặt tròn mũi cao, một cái mồm to, sợi râu, bị tạo rất nhiều sạch sẽ. Trên mặt của hắn đều có huyền diệu hình xăm, hắn chiến mã cũng khác biệt tại người khác, không, có mang phòng nắng cái lồng, hơn nữa trên thân ngựa cũng có giống hình xăm một dạng hoa văn, cả người lẫn ngựa cho người chỉnh thể cảm giác chỉ có một, đó chính là dữ tợn, hung mãnh, cùng giá cởi trần mặc quần gia kỵ sĩ không là người khác, chính là Tây Cảnh Thiên Khả Hãn Tam Tử, A bố khố. Bầu trời, một cái thiên tư cao đồ đẳng hành giả, cũng chính là tục Xương Thần Kỵ binh. Thần Kỵ binh cũng không phải thần chi hạ phàm tới làm kỵ binh, muốn hiểu thần Kỵ binh liền từ Tây Cảnh Tín Ngưng bắt đầu, không giống với đại đa số nhân loại quốc gia, Tây Cảnh chủ yếu nhất Tín Ngưng cũng không phải thần linh xuống Mà là tự nhiên sùng bái, đây thật ra là đệ nhất hoàng chiều số đông chủng tộc tín ngưỡng hình thức, thú nhân cùng trong tinh linh đều có tự nhiên sùng bái giáo phái, tỉ như tiếng tăm lừng lấy giờ ỉ cũng tắt mãn. Tây cảnh người tin tưởng bầu trời, đại địa, dòng sông đều cũng có linh tính, bọn họ giải thế gian hết thảy, thậm chí rất nhiều người cho rằng là bọn chúng sáng tạo ra đại lục ở bên trên các loại sinh mệnh, tiếp đó dưỡng dục bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn, quan tâm bọn hắn. Bầu trời, dòng sông cùng đại địa chính là thế giới chúa tể Bất luận cái gì tín ngưỡng truyền bá đều cần cần một loại lực lượng đặc biệt tới xem như cơ thạch, giờ ý có thể biến thân gia thú, điều khiển thực vật, chữa trị sinh mệnh, mà cường đại tắt mãn thì càng không cần nói, cách phát chiến sĩ tiềm năng, khống chế gia thú còn có một di ảnh hưởng sinh vật linh hồn kỹ năng. Mà Tây cảnh tự nhiên sùng bái đại biểu nghề nghiệp nhưng là dân tộc Du mục độc chế nghề nghiệp, Đồ đằng trưởng giả. Đồ đằng trưởng giả là có thể dùng linh tính cùng bầu trời, đại địa, dòng sông câu thông người, bọn hắn có đầy đủ linh tính cùng bọn hắn sùng bái tự nhiên, câu thông giao lưu, theo bọn nó nơi đó đổi lấy lực lượng cường đại, những lực lượng này liền thể hiện tại đồ đằng trưởng khác họa ra đồ đằng bên trên. Cảnh cảnh cách này mới thôi đã làm người biết đồ đẳng đã có mấy trăm loại, hơn nữa mỗi loại mang đến năng lực cũng không giống nhau, có đồ đẳng sẽ cho người không sợ nguy tố, có đồ đẳng có. Thế để người ta lực đại không giống như, có đồ đẳng thậm chí có thể để người ta đào thương bất nhập, chỉ cần ngươi có thể thành công kích hoạt những thứ này, đồ đẳng người có năng lực nắm giữ sức mạnh thần kỳ. Đồ đằng sư đem mấy loại cường đại đồ đẳng khác họa tại dũng mãnh chiến sĩ trên thần, vậy cái này chiến sĩ chính là một cái đồ đẳng hành giả, đồ đằng hành giả không chỉ có cường tráng dũng mãnh chiến sĩ, quan trọng nhất là bọn hắn thông qua một loại phương thức đặc biệt tu luyện linh lực của mình, linh lực càng là cường đại kích hoạt đồ đẳng thời gian liền có thể càng giải. A Bố Khố trên người những cái kia hình xăm chính là đủ loại cường lực đồ đẳng, mặc dù hắn bây giờ còn chưa phải là cường đại đến mỗi cái đồ đẳng cũng có thể kích hoạt, nhưng mà trên người hắn mấy cái phòng hộ tính chất đồ đẳng cũng có thể thuận lợi sử dụng, những thứ này phòng hộ một khi bị kích hoạt đẹp so với khôi giáp vô cùng cứng hãn, cho nên cái này cũng là vì cái gì toàn thân chỉ mặc một đầu quần da nguyên nhân. Đáng nhắc tới chính là, tọa kỵ của hắn trên người hình xăm cũng là đồ đẳng, chỉ cần A Bố Khố cần tùy thời có thể kích hoạt tọa kỵ trên người đồ đẳng, đến lúc đó hắn thích câu toàn thân liền sẽ giấy lên ngọn lửa rừng rực, giống như một khỏa hàng thế lưu tinh. Tất cả đồ đẳng hành giả trên thân đều có hình xăm. Cho nên khi đại đội đồ đẳng hành giả tập thể xung phong sau lưng, kỵ sĩ trên thân lơ lửng ra đủ loại phòng hộ tính chất quan văn, mà vật cười thì từng cái giống như hỏa lưu tinh hoặc quả đầy lối điện, nếu không nữa thì nhưng là bao trùm lấy nham thạch, dạng này xung kích căn bản vốn không giống như là nhân loại đang hư phong, giống như là thần linh kỵ binh đang hướng phong đồng dạng, cho nên thần kỵ binh danh tiếng cũng bởi vậy mà. Đến A Bố Khố nhìn qua là một cái hùng hổ cường giả hã tử, đồng dạng loại người này đều tương đối chịu chiến sĩ hơn là một cái chiến sĩ, nhưng hắn cùng cái này đồ đẳng hành quan hệ chỉ là bình thường, bởi vì A Bố Khố đại lục tiếng thông dụng vô cùng vô cùng không tốt. Tiếng thông dụng là để nhất hoàng triều thời kỳ quan phương ngôn ngữ, ban đầu là để cho tiện các tộc lẫn nhau câu thông, nhân loại bởi vì là phi thường trẻ tuổi chủng tộc, cho nên tiếng thông dụng rất sớm đã rót vào xã hội loài người, rất nhiều nơi nhân loại thậm chí từ đó đến giờ không có qua tiếng nói của chính mình, hoặc có lẽ là tiếng nói của bọn họ chính là lớn lộ tiếng thông dụng, liền bắc cảnh đến nay truyền lưu cũng chỉ có hai loại ngôn ngữ, thú nhân ngữ cùng đại lộ tiếng thông dụng. Căn bản không có bắc địa ngữ loại vật này. Nhưng mà tây cảnh khác biệt, rất nhiều tây cảnh bộ lạc du mục đều có tiếng nói của chính mình. Hơn nữa tây cảnh người thật giống như đối với mình ngôn ngữ phi thường hài lòng, khả hãng chi tử tiếng thông dụng cũng không tuần thụ, cái kia những người khác liền có thể tưởng tượng. Cái này cũng là tây cảnh người một đại đặc điểm, bọn hắn hài lòng chính mình muốn có hết thảy hơn nữa không muốn thay đổi. Làm đại đội kỵ binh leo lên một cái to lớn cồn cắt sau đó, chậm rãi đi tới đại đội dòng binh xuất hiện ở nơi xa, nhưng lính đánh thuê này tốc độ đi tới vô cùng chậm, hơn nữa trận liệt dị thường lòng lẻo, lúc trước vào tốc độ đến xem rõ ràng là không có phát hiện địch nhân đã tới gần Yi lần nữa cảm khái không quân tác dụng cường đại, nếu như không phải trên không chinh sát phong tỏa vị trí của địch nhân, kỹ binh căn bản không có khả năng tìm được địch nhân, mà cũng trên cơ bản chỉ có không quân mới có thể tại xác định địch nhân vị trí đồng thời không bị địch nhân phát hiện. Yi hướng về bên người lính liên lạc khẽ gật đầu, đã sớm hạ đạt tốt mệnh lệnh lập tức ở lệnh kỳ bên trên triển hiện ra, mà cơ hồ cũng là đồng thời, A Bố khố quay đầu nhìn Liêu Yi rất không lưu loát nói một câu, "Nguyện quân ngựa của người đổ đầy đầu người." Tiếp đó kéo cương ngựa một cái mang theo tất cả đi theo đoàn hành giả cùng Tây Cảnh Rễn hướng về Yi bên tay phải liền xông ra ngoài. 93 hôm qua gõ chữ mã đến 5 hát sáng nhiên, tiếp đó buổi trưa hôm nay 11h lúc rời giường, ta cố chấp cho là ta hôm qua đã đã ngủ tựa định thời gian đổi mới, cho nên ta lại tiếp tục gõ chữ, thẳng đến ta trong thoáng chốc cảm thấy giống như có điểm gì là lạ, cho nên ta lên xem xét, thẳng kinh hai ta là ba hồn thiếu đi bảy phách, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán bình thế không thể luân hồi 4. Tóm lại tại kinh lịch rất nhiều giây kinh hoàng phía sau, ta kịp thời bổ túc hai chu tiết, định thời gian thượng truyền, định tại 17 điểm cùng 17 điểm 10 phần. Xem xong tuyệt đối đừng đã quên phiếu. Cái này cho tới bây giờ cũng là chính sự 165 chương 155, Kiều Phong Yi biết mới vừa câu nói kia là Tây Cảnh một câu nặng ngữ, vốn là chiến đấu lần này thì không cần a bố khó tới, nhưng mà khi xuất phát vị này khả hãn tri tử nhưng là sớm liền mang theo người chờ ở cửa doanh trại, hắn nói chỉ cần là ngồi trên lưng ngựa chiến đấu liền không thể thiếu đi hắn. Yi rời nhà ra đi thời điểm tại Tây Cảnh sinh hoạt qua mấy năm, mặc dù mấy năm này không đủ để nhường hắn học được dân du mục ngôn nữ, nhưng lại để cho hắn đối với mấy cái này tự do mọi người có hiểu rõ nhất định, bọn hắn kỳ thực cũng không phức tạp, đại đa số người đều cho là Tây Cảnh người là ăn lông ở lỗ Lô dã nhân. Chính xác những thứ này ngồi trên lưng ngựa các nam nhân, trong xương cốt chính xác vô cùng gia tính, nhưng bọn hắn có mình văn hóa, có mình truyền thống cùng tín ngưỡng, nếu như ngươi có thể hiểu rõ bọn hắn, ngươi liền sẽ phát hiện, những thứ này du mục đáng người, kỳ thực vô cùng thẳng thắn hào sảng, hơn nữa nhiệt huyết hiếu khách. Quan trọng nhất là bọn hắn không hề giống Bắc cảnh người một dạng, một khi kết thù không cần tiên huyết liền không giải được cân đoán nếu như ngươi cùng Bắc cảnh người kết thủ, hắn sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, cũng không tồn tại tha thứ loại vật này, ngươi ghét ta người, ta liền ghét người của ngươi, ngươi ghét đệ, đệ ta, ta liền muốn giết ngươi đệ đệ, ngươi đốt đi nhà của ta, Ta liền đem con trai ngươi cánh tay chặt đứt, chưa từng có hòa giải khả năng. Cái này cũng là vì cái gì bắt cảnh luật pháp khắc nghiệt hết sức nguyên nhân. Mà tay Cảnh người cái gì cũng có thể nói, mặc dù rất nhiều nói ra tới kết quả vẫn là muốn đao binh tương kiến, bất quá, nhân ra tối thiểu nhất có hòa bình giải quyết ý nguyện, này liền rất khó được. Điện hạ chúng ta là không phải cũng nên xuất phát. Cấp dưới lời nói nhường Easy Tu từ đối với tay Cảnh người trong hồi ước lấy lại tinh thần, trong miệng nhàn nhạt nói tiếp, không cần phải gấp gáp, khả hãn chi tử muốn vòng qua địch nhân, cái này cần một đoạn thời gian xấu. Chúng ta trước tiên phía dưới côn cát, từ phía dưới tới gần địch nhân bốn. Đợi đến Khả Hãn chi tử tên lệnh vang lên, chúng ta liền cùng hắn giáp công địch nhân 6. Số lượng của địch nhân thực lực cũng lớn không bằng chúng ta, không cần cẩn trọng trương thái quá là điện hạ. Yitu trả lời xong thuộc hạ lại quay đầu hướng về một bên khác, một cái cùng Yitu một dạng không có gỡ giáp, áo choàng trên người biên giới có một vòng màu xám cho niên linh cùng mình phụ thân sắp xỉ người, cung kính mở miệng, "Phế soãn đỡ thúc thúc, lần này thực sự là làm phiền ngài, ta không nghĩ tới phụ thân sẽ để cho ngài xuất linh huyền chi chiến kỳ gia nhập vào quân phong. Dù sao ngài vừa mới hộ kiệt tụy đức đầu người 7." hoàng tử của ta" Vương thượng là biết ngài còn cho lão tướng ta chút mặt mũi, cho nên để cho ta đến đây, sợ là cái khắc kỳ chủ tới là muốn bị ngài khi dễ ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha ha vẻ sợn đỡ thúc thúc ngươi nói gì vậy? Chính kỳ kỳ chủ mỗi cái đều là trưởng bối của ta, làm sao có thể bị ta khi dễ, chỉ sợ đến lúc đó là muốn khi dễ ta đầy cái vãn bối mới đúng. Ha ah, ah, ha ah, ha, ai dám khi dễ điện hạ, ngươi gần nhất thế nhưng là thanh danh hiện hết năm. Liền công tứ các hạ đều tại ta trước mặt không chỉ một lần khích lệ ngài. Thúc thúc quá khen rồi, ta ngược lại thật ra rất lâu không có đi tiếp kiến thúc thúc, lần này nam chính kết thúc, nhất định phải đi lộ băng cảng. Công thúc cũng rất muốn miệm điện hạ. Hán vốn là muốn đi Long Đông Thành gặp ngài, chỉ là, ngài biết bốn. Đương nhiên biết năm. Phép sở nở thúc thúc, lập tức khai chiến phía sau, ngài xuất lĩnh chiến kỳ bài sóng xung kích, chúng ta trực tiếp chủng kích địch nhân đội ngũ bài bộ, mà khả hãng chi tử sẽ xung kích địch nhân phần đuôi. Vô cùng vinh hạnh có thể bài sóng xung kích, điện hạng, ngài cũng đồng hành sao. Đương nhiên, thúc thúc. Đó chính là càng lớn vinh hạnh, chiến kỳ sẽ theo sát tại người của ngài phía sau, hoàng tử của ta. Dòng binh cũng không phải đứa đẩn, bọn hắn rất nhanh phát hiện chậm rãi địch nhân đến gần, bọn hắn thứ nhất cử động chính là chạy trốn, thế nhưng là mịt mở đại sa mạc hơn nữa địch nhân thanh nhất sắc kỳ binh, bọn hắn lại có thể trốn nơi nào, cũng may số lượng của địch nhân cùng mình chênh lệ không vội, cho nên các dòng binh rất nhanh tụ lại lại với nhau, giữa lưng vào một cái lớn như vậy của các, trường mâu hướng ra phía ngoài kết thành phòng ngự chiến trận, đây là tất nhiên, cũng không thể bộ. Binh và kỵ binh đối ngược đã làm cho người bất ngờ là y thì tu lãnh đạo binh sĩ, nhưng là ở cách địch nhân còn có một số khoảng cách thời điểm ngừng nhịp bước tiến tới. Kỵ thực y thì tu cũng nghĩ trực tiếp từ đằng xa lao vụ tới xung kích địch nhân, dạng này ngửa có đầy đủ khoảng cách chạy lực trùng kích tự nhiên cũng đầy đủ, thế nhưng là nếu thật là như vậy, chỉ sợ xung kích còn không có khởi sướng thì có không thiếu chiến mã muốn bị khốc nhiệt khí trời cùng kịch liệt vận động hành hạ chết, kỵ binh không thể không có mã, mà mã chính xác không phải thích hợp sa mạc sinh vật. Rong binh đối với địch nhân đột nhiên ngừng tại trước trận hành vi vô cùng kỳ quái, làm cái gì vậy? Cần đàm phán. Đây là có chuyện gì, có phải hay không những người này có cái gì mục đích khác? Bất kể là bởi vì cái gì, lính đánh thuê người dẫn đầu đều là địch nhân đỉnh trệ cảm thấy vạn phần cao hứng. Bởi vì rất rõ ràng những địch nhân này sức chiến đấu rõ ràng muốn vượt qua bọn hắn. Lính đánh thuê đầu lính nhìn núi phương đầu ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì động tác, hắn liền tự mình đi ra trận liệt, đi tới song phương chiến trận cách biệt ở giữa, hỏa diễm, cự long long binh đoàn, đoàn trưởng. Giầy la. Xin hỏi đối diện là chi bộ đội đó, từ vị tướng quân nào thống linh 4 Y Litu thật không nghĩ tới còn có người dám dạng này đứng ra gọi hàng, xem ra lính đánh thuê này bên trong cũng là có mấy cái hào giúp người. Y Litu lật tay từ bên cạnh thân vệ trong tay nhổ lên ra một thanh tiêu thương, sau đó tay cánh tay mở ra vào một tiếng tiêu thương liền hóa thành một đạo hắc ảnh sông thẳng hướng trước trận doanh binh đoàn trưởng. Doanh binh đoàn trưởng chỉ thấy một đạo hắc ảnh xông thẳng mà đến, còn chưa kịp phản ứng tiêu thương đã là đến rồi trước mắt, hắn cũng quýt rút kiếm ngăn trọng tiêu thương, tiếp đó người một khắc không ngừng nhanh chóng xông về mình chiến trận, lúc này yitu mệnh lệnh cũng kịp thời hạ đạt, tất cả kỵ binh cũng bắt đầu đem trên lưng tiêu thương ném ra ngoài, lập tức đẩy trời tiêu thương như nước mưa giống như hướng về doanh binh. Tâm chán, lên tấm chắn, tấm lớn ra lệnh, không biết những địch nhân này là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là kỵ binh cũng không phát động xung kích, mà là dừng ở chính mình phía trước ném tiêu thương, đây là cái gì đấu pháp? Đây hoàn toàn vi phạm với kỵ binh tắt chiến phong cách. Bảo trì chiến trận, đẩy về phía trước tiến, những kỵ binh này cũng là đồ đẩn, thế mà không xung kích tới bốn. Dung binh đoàn trưởng mà nói còn chưa nói xong, trên không đột nhiên xuất hiện một hồi nhọn khiếu phong thanh nghiêm lý tu chờ lâu khiếu phong thanh âm. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một chi đỏ tươi chói mắt phần đuôi kéo lấy thật dài hồng vũ cùng, âm thanh chính là chỗ này mũi tên phát ra. Mà bắn ra chi này vang dội mũi tên chỗ không phải là chỗ khác chính là những dòng binh đoàn kia sau lưng cực lớn trên đồi cát, mà nơi đó lúc này đã dậm dặm chẳng chịt đứng đầy cờ trận, phía trên tràn đầy đủ loại đồ đẵng hình xăm, khuỵu tay cùng trên bờ vai cột bằng rùa, trong tay cầm cán dài loan đao đồ đẵng hành giả, bọn hắn cá biệt ngựa bên trên đã mọc lên mơ hồ hỏa diễm cùng sấm sét. 166 chương 156, phong cách mà ở đồ đẵng hành giả sau lưng nhưng là càng nhiều, khoác lên các sắc phòng nắng nón rộng vành tây cảnh dẫn trợ, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, eo eo cầm trên lưng còn đeo cung mũi tên. A bố kho vũ khí trong tay là tây cảnh lớn nhất vũ khí cán dài loan đao. Loại đao này thường thường cùng tọa kỵ một dạng đều là do phụ thân tặng cho con trai, cho nên loại đao này tại tây cảnh ngự Trung Hòa lễ vật là cùng một cái từ đơn. Khả hãn chi tử đem lễ vật mũi nhọn hướng phía trước dơ lên cao cao, thuận gió mà đến, đạp huyết mà về. Ba linh phù hộ, ngựa của chúng ta nhi đem trở đầy đầu người. Tiếp theo chính là một hồi rất có tây cảnh đặc sắc quái khiếu, cái này quái khiếu mang tới là càng nhiều quái khiếu, tiếp đó giống như là từ đỉnh núi sụp đổ xuống tuyết lớn, đồ đàng hành giả cùng tây cảnh rèn chờ dọc theo cột cắt mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới sông thẳng mà đến, cái này dần núi mặt liệt độ cũng không phải nói đùa, nếu như những kỵ binh này không phải tới từ trên lưng ngựa dân tộc, bọn hắn lao xuống duy nhất kết quả chính là người ngã ngựa đổ. Đại năng cắt vàng tại chiến mã vó phía dưới vung lên, chính là từng đoàn từng đoàn Đang hướng bên trước ngực đó bọn chúng giống như từ trên nhục thể lên cao. Lăng không lơ lửng ở hành giả trên da thịt, nhìn qua thật giống như những kỵ sĩ này mặc vào một bộ quang văn hộ giáp, mà ngựa của bọn hắn thì khoa chương hơn, không phải tuân ra nồng nạc hỏa diễm, chính là phóng xạ ra đông đúc vô cùng ánh chớp, cơ hội trong nháy mắt những tọa kỵ này đều được từng đoàn từng đoàn nguyên tố lưu tinh. Mà kỵ sĩ của bọn họ thì đã biến thành khống chế nguyên tố đoàn thần cưới năm Cơ hội là nhìn thấy thần kỵ binh trong nháy mắt, dòng binh liền hoàn toàn hoảng loạn rồi. Bọn họ đều là kinh nghiệm sa trường chiến sĩ đương nhiên nghe nói qua tây cảnh đồ đẳng hành giả uy danh, bọn hắn liền một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có, cơ hội là xuất phát từ bản năng muốn chống chạy, có thể các dũng binh tuyệt vọng không chỉ như vậy, trước mặt bọn hắn chi kia vốn là tất cả đều gắn vào cắt sắt trong nón lá quân đội, đột nhiên nhao nhao động thủ xẻ đi cái kia to lớn cắt sắt phòng nắng. Áo choạng, tiếp đó một đám mặc đen tuyển khôi giáp, áo choàng biên giới tất cả đều có một vòng màu xám cho chiến sĩ xuất hiện, muốn trở thành chiến kỳ vũ sĩ cơ bản nhất chính là chiến nhất thiết phải ngoại phóng. Theo lý thuyết tham ngộ tuyển chiến kỳ vũ sĩ người đều là ngân chi vực trung vị thực lực, đây vẫn là chỉ tân binh Không có tư cách tham chiến tân binh, nơi này huyền chi chiến hướng kỳ nhưng không có một cái là tân binh, bọn hắn ít nhất thực lực đều ở đây ngân chi vực trung bị đỉnh. Phong thực lực, sĩ quan càng là ngân chi vực thượng vị, mà bọn họ kỳ chủ, vương thượng cùng công tức thở nhỏ hào hữu, bình định thời kỳ chiến tranh dũng manh chiến tướng phẹt sợ nợ nhưng là hoàng kim vực chiến sĩ. Đây chính là chiến kỳ chỗ cường đại, tọa kỳ của bọn hắn có thể không có hòa diễm. Trên thân cũng không có lơ lửng quan văn, nhưng mà mỗi người bọn họ đều dựa vào chiến lực trèo chống tại như vậy trong khí hậu vẫn như cũ mặc hơi giáp, thậm chí ngay cả áo choàng cũng không gỡ trừ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì khoa trường, bọn hắn rất trầm mặc, giống như nham thạch, vừa ý cũng không thu hút, nhưng khi nó đập về phía ngươi thời điểm, ngươi sẽ biết đây là kinh Không dương nào một sự kiện. Làm to lớn huyền chi chiến kỳ giơ lên cao cao thời điểm, rất khó hình dung các dòng binh tâm tình, bọn hắn số đông đều đang nghĩ mình cuộc là làm tội nghịch gì, thế mà để cho mình đối mặt cái này thần cùng chiến kỳ cái này hai chi bộ đội giáp công. Làm thần kỵ binh như là cô sao trời tiến đụng vào trong địch nhân lúc, Yitou lãnh đạo chiến kỵ vũ sĩ cũng gọt vào trong địch nhân, đây là một hồi bốn. Vô cùng thích hợp dùng đồ sắt để hình dung chiến đấu, chiến kỵ vũ sĩ giống như là từng đài cô máy rất chóc, bọn hắn giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách tương đối, trường kiếm trong tay không chỉ có bị đấu khí khóa đấy, hơn nữa đấu khí còn hướng ra phía ngoài dọc theo không ít chiều dài, hiệu quả kia thật giống như trường kiếm mũi nhọn bị kéo dài mấy lần mở dạng, mỗi lần võ huy động đó, đều sẽ một kiếm chặt đứt mấy tên giặc mình. Mặc dù nói như vậy không phải rất thích hợp, nhưng chiến kỳ vũ sĩ xung kích trận giống như là có vô số sắc bén đau đủ giết khổng lồ. bọn hắn đi tới đồng thời, những cái kia đao túc khinh lỏng đem địch nhân ở trùng quanh cắt chém thành phân vụn. Các Dung binh không phải là không muốn phản kích, trên thực tế bọn hắn cơ hồ dùng hết thể có thể sử dụng biện pháp, nhưng cho dù là ma pháp trực tiếp đập tới cũng không thể đối chiến kỳ vũ sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn hắn toàn bộ chiến lược ngoại phóng, đầy người trên giới tràn đầy cũng là vô hình chi viêm, loại chiến lược này bản thân cũng không có đẹp, nhưng mà nếu như ngươi thay đổi chiến lược tuần hoàn kết cấu, hơn nữa áp xúc chiến lược lời nói, vậy chúng nó phòng ngự công hiệu tuyệt đủ đủ để khiến người cảm thấy kinh ngạc, mà học được loại phòng ngự này thủ đoạn là trở thành chiến kỳ vũ sĩ cơ sở một trong. Đừng nói là ma pháp cấp thấp tản ra, chính là tổ hợp pháp thuật đối chiến kỳ vũ sĩ có thể tạo thành tổn thương đều tương đối có hạn. Cái kia còn lại những cái kia trường tiễn ngắn mũi tên liền đều không cần nói. Giống như là một khối cứng rắn màu đen nham thạch hung hăng tiến lên một khối chơn mềm mềm mại trong đậu hủ, loại thương hại này hình thức, im lặng, nặng nề, nhưng lại tuyệt đối kiên cố hơn nữa không cách nào vãn hồi, mặc kệ nơi đó tập kết lấy bao nhiêu nhân, chỉ cần chiến kỳ từ nơi đó thổi qua. Còn dư lại chính là một mảnh tàn chi đánh gãy xương cốt, dù là nơi đó là quần quận lật diễm, ngươi cũng lại không chút nào hoài nghi chiến kỳ sẽ đem bọn chúng sông mở xé nát. Theo ở phía sau phổ thông kỵ binh căn bản là không có gì cơ hội chiến đấu, địch nhân bị chiến kỳ vũ sĩ xung kích sau đó nếu không thì chết, nếu không thì hướng bốn phía hốt hoàng bỏ chạy, mà kỵ binh được mệnh lệnh bảo trì bảo trì di động trận hình di động, cho nên bọn hắn cũng không thể tản ra truy kích. Bất quá những thứ này trốn chạy rong binh thì có thể làm gì đâu. Đây là sa mạc bốn So sánh chiến kỳ bộ đội chiến đấu, Đô đang hành giải nhóm nhưng là muốn khoa trường xinh đẹp hơn, bọn hắn đầu tiên là giống như như lưu tinh tiến đụng vào trận địa địch, sau đó trong tay cán dài loan đao giống như mưa rào vùng ra, chém ngã cái này đến cái khác địch nhân, mà đồng thời bọn hắn lại cam đoan ngựa của mình tiếp tục đi tới, ngựa của bọn hắn cũng không phải ngựa bình thường, ngựa của bọn hắn bây giờ toàn thân trên giới đều bọc lấy hỏa diễm hoặc sấm sét, hoặc những thứ khác cái gì. Nguyên Tố, bọn chúng bọn tới qua chỗ những thế lực kia vậy dòng binh trực tiếp liền bị Nguyên Tố giải quyết, mà có thể chống đỡ nhân, mới cần hành giả nhóm đi bổ thêm một đao. Tây cảnh xung kích thanh thế hùng vĩ hơn nửa hình ảnh tương đối lộng lẫy. Cùng chiến kỵ vũ sĩ xung kích có thể nói là hoàn toàn ngược lại phong cách, thế nhưng là đồ đẳng hành giả phía sau những cái kia tây du bọn kỵ binh cũng tuyệt đối so chiến kỳ vũ sĩ kỵ binh phía sau phải hữu dụng chỗ nhiều, bọn hắn rút ra sau lưng công tiến, hướng những cái kia bị đồ đẳng hành giả giết lùi địch nhân liên tiếp xạ kích, tây cảnh từ xưa chính là lấy đi săn cùng chăn nuôi mà thành tên, bọn chúng kỵ xạ là giữ. Nha bản sự, cho dù là tây cảnh hải tử đều có thể kỵ xạ huống chi là những thứ này khả hạn tài bắn cung của bọn họ vượt mức bình thường chuẩn, hơn nữa tần suất dị thường nhanh, đây chính là cùng tiến so tên chỗ, xạ kích tần suất ổn định hơn nữa hiệu suất cao. Nếu như không phải uy lực đồng dạng hơn nữa, sử dụng độ khó thật sự là tương đối cao, Bắc cảnh chiến sĩ cũng sẽ không đội cung vì nó. Thuận tiện nhất lên nỏ và xuống kiếp một dạng cũng là tộc người lồn sáng tạo, khác biệt là xuống kiếp chỉ có mười mấy năm lịch sử, mà nó bốn đã có hơn mấy trăm năm thậm chí đã ngoài ngàn năm. 167 chương 157, cho tàn Yitu trường kiếm trong tay luyện ra sinh đẹp kiếm hoa, cả người hắn đổi kịp A Lưu Tư chạy trốn tiếp đấu, trường kiếm trong tay bọc lấy hắc vụ nhạt, nhạt chặt địch nhân. Địch nhân giờ, vấn đề lớn nhất thời là địch chạy tán loạn. Thế nhưng là vấn đề này không giải quyết được, hắn nhất thiết phải bảo trì binh sĩ xung kích trận hình chỉnh thể, giải quyết địch nhân chống cự. Trên thực tế cái này vô cùng vô cùng dễ dàng, Y Yitu cảm thấy địch nhân nhất định chính là giống như là bùn nạn đồng dạng, này chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất do binh không có bọc thép đẹp thấp, đệ nhị, thôi cường hắn một điểm địch nhân, đều bị Vương Tử sau lưng phê soạn đở giết chết, trường kiếm trong tay của hắn bên trên bọc lấy chiến lực có thể tự do duỗi dài dung ngắn, giống như là một thanh trí mạng roi giống như tại việt đức lâm dưới thao túng vừa đi vừa về bay vút lên có dối. Nhưng phẩm là biểu hiện hơi xuất sắc một điểm dông binh đều sẽ bị hoàng kim vực chiến sĩ cướp đoạt đi sinh mệnh, giống như là một kén ăn trọn thức khách, nhưng phẩm là dễ ăn một chút đồ ăn hắn đều không buông tha. Yi Tu đối với cái này có thể nói cái gì, nhân ra là lao tướng quan trọng nhất là nhân ra là hoàng kim vực chiến sĩ. Kỵ binh đối với bộ binh chiến đấu ý tứ chính là tốc cùng lực, kỵ sĩ muốn lợi dụng tốc độ của mình cùng trên độ cao ưu thế đối với phía dưới địch nhân tiến hành công kích, cái này không giống với bộ binh cùng bộ binh hôn chiến không có chấm giết, không, có chân nuôi chiến, không, có máu và lửa và trận. Khách thể đều là ở trong chớp mắt, hết thể đều là ở gặp gỡ đan xen mấy mắt, loại chiến đấu này tại trên hiệu quả thị giác vô cùng đặc sắc, kỵ sĩ lao nhanh mà đến, tại chính xác một cái chớp mắt, chính xác vung đao, tiếp đó đầu của địch nhân bay thẳng hướng giữa không chung. Nhưng mà nó cũng tương tự có một hai hại, đó chính là tiết tấu của chiến đấu thật nhanh, rất dễ dàng trong bất chi bất giác chiến đấu liền kết thúc. Lại là bây giờ loại chiến đấu này, lực cực độ không quân hành dưới tình huống. Chiến đấu lần này chính là như thế, Itto cùng Abo Khố Cơ Hộ đều không có tiến vào trận thái, chiến đấu liền kết thúc, nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người chạy trốn, tiếp đó càng nhiều người thì quỳ xuống đất đầu hàng muốn bọn hắn còn không biết hoàng đế hạ không lưu người sống mệnh lệnh, cho là bị bắt liền năng lưu phía dưới mạng của mình. Đây chính là Y tư không thích lính đánh thuê một nguyên nhân khác, chiến sự một khi lâm vào thế yếu liền hội bất chú ý hết thảy là mệnh, giống như bốn. Con thỏ. Vương tử yên tĩnh ngồi ở A Lưu Tư phần lưng, mà toàn thân mặc giáp chân mã thì vững vàng đứng tại một cái hình khuyên cuốn các đỉnh, dưới chân của hắn là một cái cực lớn hô cát, tất cả tù binh đều bị đổi tiến vào cái này núi hình vòng cung đổi trung gian dưới đáy, mà quanh trên gò núi tràn đầy cũng là chiến sĩ, nếu không phải là trong tay cung tiễn, nếu không thì nhưng là cầm trong tay ép khắp mũi tên liên lỗ. Làm cái gì vậy? Đương nhiên là sĩ tử tù binh a. Hoàng đế mệnh lệnh tất cả trợ giúp vong linh dòng binh hết thảy coi là người phản quốc, một khi phát hiện lập tức xử tử bốn. Phía dưới tù binh cũng không phải đồ đẩn, bọn hắn đương nhiên chi đạo tự mình sắp đối mặt như thế nào vận mệnh, nhưng lính đánh thuê này mà biểu hiện bình thường nhất chính là những cái kia tính toán xông lên quần cấp nhân, nhưng là bọn họ chỉ cần vừa có động tác, tên nọ bắn ra ngắn mũi tên liền sẽ kịp thời đến, cho nên phần lớn dòng binh đều chi đạo tự mình hẳn phải chết, có thể nói là làm cho hề, có không ngừng khai quật dưới người hạt cắt tính toán đem chính mình vùi vào trong động, không Biết rằng nghĩ trước tiên mến chết chính mình vẫn là muốn lợi dụng hạt cắc ngăn cản lập tức sẽ như mưa rơi xuống mũi tên, mà còn có thì càng nuôi nhược, bọn hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu khẩn cầu, thế mà mong đợi phía trên binh sĩ sẽ bỏ qua bọn hắn. Yi Zi lặng, lặng nhìn trong quân phía dưới tràn đầy đầu người hô cát, kỳ thực hắn cũng không ưa thích loại này không có khiêu chiến ngay thẳng sát lục, chỉ là mệnh lệnh muốn chứng thực, hơn nữa hắn cũng không cách nào mang những tù binh này trở lại binh sĩ chú đóng ốc đảo, quân đội mang theo trích dẫn thủy có hạn, hơn nữa dẫn bọn hắn trở về ốc đảo sau đó làm sao bây giờ, nuôi bọn hắn vẫn là đưa bọn hắn rời đi sa mạc, đều không phải là biện pháp tốt. Chỉ có giải quyết mới là lựa chọn tốt, lại nói trợ giúp Vong Linh, vốn cũng không nên sống sót. Tôn Kính Điện Hạ, chúng ta Khả Hãn Chi Tử muốn tìm người chơi một cái trò chơi. Y Tử Tu nhìn xem dục ngựa mà đến A Bố Khố, cùng với vừa mới dùng tiếng thông dụng hắn nói chuyện người hầu, Vương Tử lông mày hơi nhữ lên, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý hững hờ, trò chơi? Những tù binh này, chúng ta lấy ra chơi đồ bốn. A Bố Khố cái kia tây cảnh vị nồng đậm tiếng thông dụng không thể nghi ngờ không được bất kỳ giải thích nào tác dụng. Vẫn là người hầu kia vội vàng ngước cớ, Khả Chi Tử muốn theo Điện Hạ chơi một cái truy sát trò chơi, những nô lệ kia đệ dùng tên bắn chết quá không thú vị. Khả Hãn Chi Tử tại chiến giữa sân kiến thức ngải và ngài Bộ Hạ Vũ Dũng, hắn đề nghị xuất ra chút cường tráng tù binh để bọn hắn từ cồn cắt trên hướng xuống chạy trốn, tiếp đó ngài và Khả Hãn Chi Tử mang thân vệ của mình cưỡi ngựa đuổi giết bọn hắn, dạng này có thể giải mượn, Khả Hãn Chi Tử còn biểu thị nếu như ngươi giết tù binh so với, hắn nhiều, hắn nguyện ý tu ngươi 100 tuấn mã năm. Y gì tu còn không có nghe xong trên mặt liền lộ ra ý cười, loại trò chơi này hắn bất kể là tại tây cảnh vẫn là tại bắc cảnh đều nghe nói qua không thiếu, rất nhiều quý tộc đều thích loại này truy hại trò chơi. Vốn là ít tu đối với dạng này yếu đuối tù binh là không có chút nào bất cứ thú gì. Không có dũng khí, không đủ kiên cường, chiến đấu tố dưỡng cũng không phải phi thường tốt, truy sát dạng này tù binh mới thật gọi vô vị, nhưng mà A bố khố nhưng là người rất được, dũng ánh, hơn nữa thiệt chiến, Yri Tu cá nhân thật thích hắn, cho nên vương tử dự định đáp ứng A bố khố, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, pháp sư cũng muốn chuẩn bị một hồi mới có thể thuận lợi thi pháp, này thời gian vừa vạn. Đủ một ván trò chơi, hố cắt bên trong tù binh Yri Tu cho tới bây giờ cũng không tính dùng tên bắn chết, ở nơi đó an bài tên nọ tay là vì phòng ngừa tù binh chạy trốn Các pháp sư cũng tại chuẩn bị, chờ một lát liền sẽ có một trái cầu lửa thật lớn thẳng rơi vào hố cắt bên trong, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ bị giải quyết, vừa sạch sẽ lại không có bất luận cái gì lãng phí, nếu như dùng tên bắn chết, đây chính là muốn lãng phí không thiếu mũi tên liền tại Tu muốn gật đầu đồng ý thời điểm. Một cái thân binh đột nhiên phóng ngựa mà đến, Vương Tử quay đầu nhìn về phía người tới. "Điện hạ, Khả Hãn chi tử." Hướng hai vị gửi lời chào. A bố khố khẽ gật đầu, mà Yitutu nhưng là trực tiếp hỏi, "Chuyện gì?" "Điện hạ, một cái đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng nói mình có tình báo quan trọng muốn giao phó, hy vọng có thể đổi lấy chính mình một mạng." Nam, phó đoàn trưởng. Đoàn lính đánh thuê cao tầng không phải cũng không tính bây giờ giết sao? Trở về trụ sở, nhờ pháp sư rút trí nhớ của bọn hắn sau đó lại xử lý bọn hắn muốn. Người nói cho ta những thứ này làm gì? Hắn có tình báo chúng ta sớm muộn sẽ biết, làm gì muốn về phần một mạng, mệnh lệnh của bệ hạ phải không để lại người sống. Điện hạ 4. Người lính đánh thuê kia đoàn trưởng nói, hắn biết đến tình báo vô cùng vô cùng trọng đại, càng sớm biết đối với chúng ta càng có lợi, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn nói hắn nhận biết để thần tư điện hạ cái gì? Ha ha ha, ha, ha. Hắn nhận biết để thần tư điện hạ. Ha, ha, ha, ha. Hắn còn nhận biết hoàng đế bị hạ đâu? Đó là đương nhiên, tất cả mọi người đều nhận biết hoàng đế bị hạ, loại này buồn cười mượn cớ cũng nói ra được năm. Người vì sao lại tin tưởng? Ta không tin, thế nhưng là Hoàng Ngực Di Etesi bợ có mãnder nói hắn nói là sự thật, hơn nữa hắn gặp qua cái dòng binh đoàn này dài cùng lần hoàng tử cùng một chỗ bốn. Yi Tu sắc mặt lập tức thay đổi, đây là cái tình huống gì? Trợ giúp vong linh dòng binh cùng hoàng tử nhận biết, đây là có chuyện gì, để Thản Tư cùng vong linh cấu kết sao? Nhưng nếu như để Thản Tư cùng vong linh cấu kết lời nói, cái kia có làm sao lại dễ dàng bắt được cái này nhận biết hoàng tử dòng binh đoàn trường đâu? ngoại trừ ta và Khả Hãn Chi Tử ngươi còn hướng ai hồi báo chuyện này? Không có, điện hạ. Giữ nghiêm bí mật này, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên, cái này rất có thể là vong linh lưu kế, vì chửi bới lần hoàng tử điện hạ danh dự. Hiểu chưa? Là điện hạ, mệnh lệnh của ngài vừa vận mệnh của ta. Tại phân phó xong thân vệ phía sau, Itto vừa nhìn về phía bên người Khả Hãn Chi Tử, a bố khố phiêu kỵ, xem ra trò chơi của chúng ta phải ngày sau hay nói, chúng ta cùng đi thẩm thẩm cái kia tự xưng nhận biết hoàng tử tù binh. A bố khố là một cái cường giả người hung ác không sai, nhưng mà hắn cũng không lốc, mặc dù tiếng thông dụng nói không tốt, nhưng chuyện nặng nhẹ lúc nào cũng có thể phân rõ ràng, hắn hướng về phía Itto gật đầu một cái, tiếp đó đưa tay làm một cái ngôi trước làm được thủ thế, Itto cũng không khách khí đi đầu thúc ngựa hướng về phía trước chạy tới. Lúc này trên không đột nhiên trở nên đỏ bừng, một cái hỏa cầu khổng lồ trống rông xuất hiện, tiếp đó thẳng hướng về hố cắt chúng qua đi, giống như là thái dương đột nhiên vẫn lạc đồng dạng, canh giữ ở hố cắt trung quanh tên nọ thủ môn nhao nhao triệt thoái phía sau đối mặt hai bay vào gió. Hỏa cầu thật lớn sinh sinh tràn vào cột cắt trung gian cái kia cực lớn hô cắt bên trong, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không nghe được, số lớn cho tàn từ đây hô hướng bay ra ngoài. 168 chương 158 quân tình điện hạ, ta thật sự nhận biết đệ thản tư hoàng tử, thật sự, ta không có nói dối, ta gọi là tủn đấu ngươi, phía điết. Ta là đồng cảnh người, ngài có thể cùng lần hoàng tử điện hạ thông tin, hắn nhất định sẽ nói nhận biết ta, đại nhân, ta thật chỉ là nhất thời xúc động, vong linh cho gia đại nộ thật sự là quá mê người, cho nên muốn chịu không nổi dục hoặc thì phải bỏ ra đại giới, trợ giúp vong linh giả đều là phản quốc. Một khi phát hiện ngay tại chỗ giết chết, đây là hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi có thể sống sót là bởi vì ngươi là lính đánh thuê đoàn cao tầng, ta cần trí nhớ của ngươi, cho nên phải đem ngươi mang về doanh địa, giao cho pháp sư, không phải vậy ngươi bây giờ đã là một nắm cho buổi năm. Bất quá ta đi theo pháp sư nếu như khổ cực một chút, cũng có thể ngay tại chỗ rút ra trí nhớ của ngươi, đây cũng không phải là không thể năm. Đại nhân, đại nhân, ta biết ta trợ giúp vong linh binh sĩ, ta biết là ta ham lợi ích, ta biết đều là của ta sai, chỉ là đại nhân ta van cầu ngươi, để cho ta cùng để thản tư vương tử điện hạ gặp mặt một lần. Hoặc ma pháp thông tin cũng được, văn cầu ngươi đại nhân, ta thật sự vương tử điện hạ bằng hữu. Zong binh cả người quỳ trên mặt đất không nói khí muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Yizi tu không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng, thanh âm của hắn rất đạm mạc, ta không tin tưởng vương tử điện hạ sẽ nhận biết một cái Zong binh, nhường pháp sư chuẩn bị bốn. Đại nhân, đại nhân. Ta không chỉ là Zong binh, Zong binh chỉ là chỉ là chẳng qua là sinh ý một trong, ta là cùng người khác hợp tác thiết lập cái Zong binh đoàn này, ta còn có rất nhiều thân phận khác, đại nhân, để cho ta gặp hoàng tử điện hạ, để cho ta thấy hắn ta bảo đảm hắn nhất định sẽ nhận ra ta, nhất định sẽ. Ta hòa hoàng tử điện hạ là bằng hữu, chúng ta thân như một người, lần hoàng tử điện hạ trên cổ đầu kia mặt dây chuyển chính là ta tặng lễ vừa năm. 7. Hoàng tử quả thật có đầu mặt dây chuyển, bất quá loại kia đồ quý trọng không giống như là một cái dòng binh thủ lĩnh có thể đưa ra tay, xử lý hắn đại nhân, đại nhân. Đại nhân, ta có trọng yếu quân tình, trọng yếu quân tình, trọng yếu quân tỉnh. Tại giết ngươi phía trước ta sẽ để cho pháp sư trước tiên rút ra trí nhớ của ngươi. Đại nhân, ngươi thật sự giết ta, hoàng tử sẽ trách ngươi, hoàng tử cũng không biết ta giông binh thân phận, ta thật là đệ thản tư điện hạ bằng hữu, ta đưa cho qua hắn rất nhiều bà bối, ta là mạo hiểm giả. Ngươi biết Điện hạ một mực đang tìm sáng tối chi chủ mộ về sao? Chính là nhờ ta tại tìm, nếu như ngươi giết ta, Điện hạ nhất định sẽ tức giận, đại nhân chỉ cần mang ta trở về gặp qua một lần hoàng tử, nếu như ta nói cũng là giả, ngươi đại khái có thể lại giết ta. Đại nhân, chỉ cần ngài bây giờ không giết ta, ta gặp được hoàng tử phía sau, nguyện ý đem ta tất cả gia tài đều hiến tặng cho ngài, đại nhân, ngài tha ta một mạng, tha ta một mạng. Easy Tu cùng Đề Thản Tư quan hệ bây giờ tuyệt đối có thể xương tụng không ít hai chữ, hắn biết Đề Thản Tư một mực phi thường yêu thích đồ cổ, nói hắn âm thầm người tìm cổ đại di tích, điểm này đều không cho người kỳ quái. Nếu như người này thực sự là đề thản tư bằng hữu, cái kiêng ngược lại là thật chưa hẳn muốn ở chỗ này giết tại chỗ hắn, dạng này tuy nói là thi hành liễu hoàng đế mệnh lệnh nhưng tất nhiên nhường đề thản tư không vui, ngược lại không ngại dẫn hắn trở về, giao cho đề thản tư xử lý, muốn giết muốn lưu nhường chính hắn đi phiền lòng. Trước tiên có thể không giết ngươi năm. Người nói một chút biết đến tình báo trọng yêu a. Người kia vừa nghe nói sống sót tính mệnh, tại chỗ suýt chút nữa cao hứng nhảy dựng lên, bất quá hắn cũng là người thông minh, rất nhanh phản ứng lại, trước tiên trả lời, là đại nhân, là như vậy lại nhân, ta trong binh đoàn tiếp vào vong linh nhiệm vụ phía sau, nhận được một trương địa đồ, là minh mạc địa đồ. Phía trên minh sắc ghi trú một con đường, chỉ cần chúng ta dựa theo cái này con đường đi, có thể có được vong linh tiếp ứng. Bởi vì lần này vong linh hứa hẹn dùng tinh kim xem như thù lao, tất cả cơ hội tất cả dòng binh cũng giống như như bị điền tràn vào minh mạc, ta không dám chậm trễ cơ hội là tiếp vào bản đầu ngày thứ hai liền hướng minh mạc xuất phát, hơn nữa tiến vào minh mạc phía sau ta nghiêm khắc dựa theo vong linh cho địa lộ đi, thật sự thành công đi vào một cái ốc đảo, ta mệnh lệnh binh sĩ ở bên trong chỉnh đốn tiếp đó vong linh người tiếp ứng đã đến, ta vốn là không nghi ngờ gì cứ dựa theo vong linh người. Tiếp dẫn phân phó tại ốc đảo bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là về sau ta theo quân pháp sư trong lúc vô tình phóng thích chính xác pháp thuật, phát hiện có quân đội di động về phía bên này tới, ta tưởng rằng đại nhân đế quốc của các ngươi binh sĩ, cho nên ta lập tức liền tụ tập binh sĩ chạy, thế nhưng là về sau phát hiện tới căn bản không phải bộ đội đế quốc mà là vong linh, vong linh cho ta giảng giải nói là những bộ đội này là tới cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới nơi tụ họp, cũng không biết. Vì sao sao ta lúc đó lên lòng nghi ngờ, lại thêm minh mạc hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, ác liệt vượt qua tưởng tượng của ta, cho nên ta sẽ không muốn kiếm số tiền kia, ta liền đề nghị đoàn trưởng không cùng vong linh hợp tác, ta nói đem tiền đặt cọc đẩy trở về, tiếp đó liền rời đi minh mạc Linh đánh thuê này đoàn ta tốn không ít tiền, chiếm hữu đạt cổ phần, cho nên đoàn trưởng cũng đồng ý quyết định của ta, có thể nào biết được vong linh không làm, đột nhiên hướng ta phát khởi công kích, ta. Chỗ nào là vong linh đối thủ, dọc theo đường đi ta vừa đánh vừa chạy, vốn là chắc là phải bị tiêu diệt, nào biết được trời đất xui khiến đụng phải một hồi báo cát, ta lúc đó bị vong linh đánh sợ cũng không biết nghĩ như thế nào bỏ chạy tiến vào báo cắt bên trong. Cái kia một hồi báo cắt để cho ta vốn là hai vạn người đội ngũ chỉ còn lại có cái này đem đem một vạn số, hơn nữa ta cũng hoàn toàn lạc mất phương hướng, ngài nếu là không tìm được ta, chúng ta đoàn trưởng cũng là chết chắc kết quả. Bất quá trận kia báo cắt cũng không phải chỉ giết ta người, vong linh cũng có người tao nộ báo cắt, ngài biết bọn hắn bị chôn ở hạt cắt thì sẽ không chết, nhưng là bọn họ cũng ra không được, ta trùng hợp đụng phải ngày đó tiếp ứng ta vong linh, ta đem hắn từ trong cắt. Móc ra, tiếp đó hỏi hắn vì cái gì tập kích chúng ta, hắn không nói câu nào, ta không có cách nào chỉ có thể để cho ta pháp sư rút ra cái kia vong linh ký ức, pháp sư của ta trước đó cũng tại trong quân đội phục vụ qua, cho nên rút ký ức quất rất thuận lợi, mà pháp sư kia cho ta nói ra trí nhớ kia thời điểm. Nhưng là để cho ta kinh cả người xuất mồ hôi lạnh những cái kia vong linh với chúng ta dòng binh tới căn bản không phải đơn giản để chúng ta giúp bọn hắn đánh trận mà là đem tới dòng binh. Thếch ra nhốt lại, tiếp đó buộc chúng ta trở thành vong linh. Vốn là lính đánh thuê này mà nói đều nhanh nhường y tu ngủ tiếp đi, thế nhưng là một câu cuối cùng vừa ra tới, vương tử nhưng là đột nhiên cả kinh, hắn bản năng cảm thấy đây là đang lừa gạt, dòng binh đều nguyện ý tới tác chiến tại sao còn muốn đem bọn hắn biến thành vong linh. Nhưng ý lại y tu nhưng lại là minh mạch. Cao cấp vong linh chuyển hóa không giống với cấp thấp vong linh chuyển đổi, cấp thấp vong linh chuyển hóa chỉ cần thi thể liên tốt, mà cao cấp chuyển đổi cần chiến sĩ hoặc pháp sư tự nguyện tiến hành vong linh chuyển hóa nghi thức, bọn hắn sẽ trực tiếp trở thành vong hồn kỹ sĩ, tử vong kỹ sĩ, thi phù, huyết nục tợ săn, các loại, những người này ở đây nghi thức song thành sau đó, chính thức trở thành vong linh đồng thời, bọn hắn lực lượng bản thân cũng sẽ nhận được nhất định đề thăng, hơn nữa tham gia chuyển đổi nghi thức quá trình bên trong, Victor nói không chừng còn có thể làm những gì tay chân đệ bọn hắn biến thành vong linh phía sau vô điều kiện chung với chính mình, nếu như là dạng này, vậy thì hoàn toàn có thể nói phái thông. Vong Linh tìm giang binh ngay từ đầu cũng không phải là tới đánh trận, mà là đến bổ sung binh lính, cái này cũng giải thích vong linh vì cái gì thời gian dài như vậy án binh bất động, quân tiên phong mới vừa. Vong Minh mặc lúc, Yi Tu còn thời khắc lo lắng chịu đến vong linh tập kích bốn. Nguyên lai like bọn hắn tại dùng loại phương thức này bổ sung tân binh, này ngược lại là vô cùng tuyệt diệu một chiêu. 169 chương 159, nhanh Yi Tu trong lòng mặc dù là ngũ vị tập trận, nhấc lên một loạt kinh đạo hải lãng, nhưng hắn biểu hiện nhưng là vẫn như cũ nhiên vong chiến, cái gì bọn hắn còn có buộc ngươi biến thành vong linh, bọn hắn như thế nào các ngươi Ta không biết, ta biết hết thể đều từ cái kia vong linh rút ra ra trong trí nhớ biết được, bọn hắn đem lính đánh thuê vũ khí trang bị thu sạch giao nộp, tiếp đó phân tán ra giam giữ ở một cái cái ốc đảo bên trong, không cấp nước uống, nếu có người chết khát liền trực tiếp kéo ra ngoài biến thành cương thi, hoặc hồ lô binh, người muốn sống biện pháp duy nhất chính là đồng ý chuyển đổi thành vong linh, dạng này mới là thủy, ta từ trong trí nhớ thấy nhiều như vậy nhìn thấy. Pháp sư của người đem cái kia vong linh ký ức thị dân hóa. Cái này sao có thể? Pháp sư của người làm sao có thể có cái chủng này trình độ? Pháp sư của ta không có, nhưng mà giống chúng ta những lính đánh thuê này Rút ra địch nhân ký ức làm tình báo thời điểm nhiều lắm, cho nên các pháp sư đều mang có sẵn quyển trục, rất đắt quyển trục, chỉ cần thành công rút ra ký ức, liền có thể trực tiếp đem trong trí nhớ trọng yếu bộ phận đưa vào trong quyển trục đi, người khác chỉ cần bày ra quyển trục nghiệm đặc định chú ngữ, vậy thì có thể nhìn đến bộ phận này trí nhớ thị giác bộ phận. Loại này quyển trục rất đắt, nhưng ở trên chợ đen mua được. Quyển trục ở đâu? Tại ta tùy thân trong túi eo, bất quá, đại nhân quyển trục kia có hạn chế số lần sử dụng, cho nên tám. Easy căn bản không để ý tới Dung binh đoàn trưởng mà là quay đầu nhìn bên người thân vệ một mắt, cái kia thân vệ lập tức hành lễ túi đầu. Tiếp đó thân ảnh di động rõ ràng là đi tìm trí nhớ kia quyển trục đi. Mà ở thân vệ sau khi rời đi, Y cũng là đồng thời nói, cho hắn nước và thức ăn, mang lên tù binh, rút ra vong linh trí nhớ pháp sư nếu như không chết cũng mang lên, chúng ta lập tức lên đường đêm tối gấp rút lên đường, trở về hoàng tử nơi đó, những tin tình báo này sẽ để cho hắn hưng phân bốn. Nói xong hắn dừng lại một hồi sau đó lại lần nhữ mày vấn đạo, ngươi được đến những ký ức kia bên trong không có minh điện vị trí A Minh điện? Ta không biết. Pháp sư chỉ cấp ta nói bọn hắn bức lính đánh thuê sự tình, bất quá dòng binh mặc dù là tách ra dâm dữ, nhưng mà cũng là thống nhất đưa đến một chỗ đi tiến hành chuyển đổi nghi thức. Ta không biết vậy có phải hay không minh điện, cái kia thật giống như là phiến khu kiến trúc, ta tại trong quyển trục thấy được cái kia phiến khu kiến trúc, có rộng rãi quảng trường, còn có ngọn lửa màu xám 4. Khoảng cách trước đây vong linh tiếp ứng chúng ta cái kia ốc đảo cũng không xa ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa màu xám, mang bản đồ tới 6. Dòng binh tiên sinh, chỉ ra cái kia phiến khu kiến trúc vị trí lập tức lên cao trở thành tiên sinh dòng binh, trong lòng là triệt để trong bụng nở hoa, tối thiểu nhất mạng của mình là bảo vệ, ta không dám xác định có thể chỉ ra, bất quá ta tự lực, ngài biết cái kia vong linh ký ức là rất bàng tạp độ vật, rút ra ký ức thường thường chính là chỉ cần trong đó trọng yếu bộ phận, cái kia tiến hành chuyển hóa nghi thức địa điểm không phải vô cùng trọng yếu bộ phận 6. Lính đánh thuê lời còn không nói liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện y tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà bên cạnh hắn vừa nhìn liền biết là một cái tây cảnh đồ đẳng hành giả nhân càng là làm sai trực tiếp nắm chặt trong tay dài loan Lạc Tuẩn Đồ Nghị không hoài nghi chút nào cây đào kia sẽ không chần chờ chạy tới, ta nhớ được, điện hạ, ta nhớ được nơi đó, ta nhất định nhớ kỹ, nhớ kỹ năm. Đêm đến, sa mạc chi nhãn, quân tiên phong chỉ huy trong trướng, thuận lợi hồi doanh địa chi phía sau, Yitutu thậm chí một giây đều không dừng lại, liền mang theo Lạc Tuẩn Đồ Nghị thẳng tắp đến Liêu hoàng tử bên cạnh, để hẳn tư vốn là chuẩn bị đơn giản tụ hội hoang nên chiến thắng Yitutu, có thể Lạc Tuẩn Đồ Nghị đến không thể nghi ngờ vỡ vụn đây hết thảy, hoàng tử đi tới tham gia tụ hội tất cả mọi người, sau đó lại nghe Liêu Yitutu đơn giản báo cáo phía sau, liền mang theo Lạc Tuẩn Đồ Nghị đi liếu tự mình nghỉ ngơi liêu không biết nói thứ gì, mà đơn độc ga Yi Tu. Lưu lại chỉ huy trong lều vải. Thời gian ước chừng qua nửa giờ có thừa. Nhìn xem hoàng tử nhấc lên môn đi vào, Yi Tu vội vàng mở miệng, như thế nào? Cái kia Lạp Tǔn Đồ Nhĩ như thế nào? Đề Thản Tư rất ít trông thấy có chuyện gì nhường Yi Tu để ý như thế, hắn đầu tiên là vây tay để cho còn lại người không liên quan ra khỏi lều vải, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, cái này Lạp Tǔn Đồ Nhĩ ta cuối cùng chúng chỉ gặp qua mấy lần, căn bản không thể nói là nhận biết, chân chính cùng hắn quen nhau cũng không phải ta, là ca, ca của ta, Hải Nhân Khất Tư. Cái gì? Bốn. Hải Nhân điện hạ. Vậy hắn vì cái gì hả ta? Cái này hèn hạ heo ba. Ta muốn vặn gãy xương cốt của hắn năm. Hắn không có lựa ngươi. Ta là biết hắn, hơn nữa ngươi không giết hắn là đúng, hắn không chỉ là một mạo hiểm giả, cũng không vẹn vẹn thay Hải Nhân khắp tư tìm cổ đại di tích người, hắn còn muốn giúp Hải Nhân làm rất nhiều rất nhiều chuyện xấu. Hắn là ca ca ta tốt nhất mấy cái bằng hữu 4. Về phần một mạng là phải, huống chi hắn trả cho chúng ta cung cấp tình báo trọng yếu như vậy năm. Cái kia quyển trục ngươi xem rồi chưa? Nói chuyện đến tình báo 2 chương y thì tú mắt đều thả ra tia sáng, không có, quyển trục kia là một cái tàn tứ phẩm, chợ đen mua cũng là loại vật này. Nó tại sử dụng bên trên có số lần hạn chế, chúng ta chỉ có một lần quan sát quyển trụ cơ hội. Hơn nữa ở trong đó nếu như là một chút thị giác hình ảnh lời nói, chúng ta căn bản không cách nào bằng những hình ảnh này xác định minh điện vị trí 4. Chúng ta thậm chí không biết cái kia tiến hành vong linh chuyển đổi chỗ có phải hay không minh điện 5. Nhưng đây là đầu nối trong yếu, chúng ta không thể từ bỏ. Người tin tưởng cái này là đồn đối như sao? Ta đến bây giờ mới biết được hắn lại là một dòng binh bốn. Ta căn bản vốn không hiểu rõ hắn, ta đã thấy hắn mấy lần kia cũng là cùng hải nhân khắc tứ ra ngoài lúc uống rượu gặp bốn. Ta liên hệ hải nhân khắc tứ điện hạ, Hỏi hắn một chút đối với cái này, Lạc Vụn Đồ Nghị nhìn thế nào? Đồng thời nhường Lạc bùn Đồ Nghị tại trên địa đồ chỉ ra trước đây vong linh chỉ dẫn hắn đi chính là cái kia ốc đảo, hắn nói qua chuyển đổi lính đánh thuê chỗ cách kia cái ốc đảo không xa, chúng ta đem tất cả không kỵ binh đều phái đi ra chính sát, đem cái kia ốc đảo chung quanh tất cả khu vực đều trinh sát một lần, một hạt cát cũng không buông tha, sau đó lại phóng thích trinh sát ma pháp bao. Chúng cái kia một khu vực, chắc chắn có thể phát hiện cái kia đem giông binh chuyển đổi thành vong linh địa điểm năm. Cái này có thể, những thứ này cũng không có vấn đề gì bậy. Bất quá động tác như vậy, Hội bất sẽ kinh động địch nhân, nếu như nơi đó thực sự là minh điện, ngươi dạng này đại động tác chính xác sẽ bị phát hiện. Cái kia hội bất sẽ 4. Hội bất biết cái gì? Không có cái gì hội bất sẽ, nếu như kia thật là minh điện, chúng ta liền thắng, vong linh phát hiện lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn muốn hủy liễu tự mấy thần điện mang theo nó chạy trốn sao? Đó là minh điện. Trong ngàn năm không người công háng qua chỗ, nếu như có thể tìm được, để thần tử, nếu như có thể tìm được, chúng ta liền có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Suy nghĩ một chút đây là cái gì dạng chức công, bậc nào ví dụ? 4. Ngâm Du thi nhân sẽ đem nó ghi chép vào ca dao 4 mà chúng ta sẽ bị thế nhân truyền sử muốn. Ta biết chúng ta nhất định sẽ bị người truyền dưỡng, chỉ là không nghĩ tới như thế. Nhanh. 170 chương 160, đóng vai cùng dài hoàng tử ma pháp thông tín liên thông vô cùng thuận lợi, làm hình ảnh xuất hiện thời điểm, hoàng trường tử đang ngồi ở một cái ủ ám vô cùng trong phòng, hắn dưới mông chính là cái kia cái ghế lớn đầy đủ hai cái đồng thời nằm, vốn là yitu cho là đây là hoàng trưởng tử thư phòng hoặc phòng đọc một loại chỗ, bởi vì hắn sau lưng là hai cái to lớn kệ sách, hơn nữa phía trên tràn đầy bảy màu đèn sách, nhắc tới cũng kỳ sách này sắp hàng chỉnh có thể gãy xếp bên. Trên nhưng là một chữ cũng không có, nhiều sách như vậy thế mà cũng không có tên, cái kia trưởng vương tử làm sao tìm được chính mình muốn xem sách? Hơn nữa cái kia giá sách chết chất liệu cũng rất quái lạ, mặc dù ma pháp thông tín trong được cũng không rõ ràng, nhưng Y Yitu vẫn là phát hiện đây là làm bằng đá, chỉ có nam cảnh hoang nguyên nội địa mới có tảng đá làm thành giá sách, bởi vì nơi đó vật liệu gỗ không phong phú. Còn có vương tử dưới mông chính là cái kia cực lớn cái ghế, nhìn thế nào phía trên kia vải vóc đều vô cùng kỳ quái, loại kia vải vóc hẳn là thích hợp làm quần áo hay là áo khoác ngoài vài vóc mà không phải trên da cụ thường dùng vài vóc, hơn nữa lấy cái ghế vẫn là màu đen tuyển. Đây là bốn Gian phòng này đại bộ phận cũng là màu đen, ai sẽ bố trí như vậy thư phòng của mình bốn? Càng kỳ quái hơn chính là hại Nhân Khắc Tư hoàng tử mặc một cái vô cùng quái dị pháp sư bào năm. Không nghe nói đế quốc giải hoàng tử biết ma pháp a, hơn nữa nếu quả như thật là nghiên cứu ma pháp, vì cái gì trường bảo này bên trong bất luận cái gì sân phục cũng không mặc, hoàng vực khí hậu cũng không cao a. Rất nhanh, yitu tất cả nghi hoặc đều theo màn tiếp theo phát sinh toàn bộ tiêu tan, một người mặc cực kỳ bại lộ eo nhỏ ngực lớn mỹ nữ, đi vào trong tấm hình, đem màu da cam đồ uống đổ vào Hải Nhân Khắc Tư trong chén, hoàng trường tử trong thư phòng lại còn có cơ hội là lỏa thể mỹ nữ bốn. Đây là sách gì phòng. Ngươi lại tại chơi đóng vai trò chơi, là ở phi muôn con sao? Ngươi liền không thể tìm nghiêm chỉnh chỗ theo ta tiến hành mà pháp thông tin sao? Áo đệ đệ, đệ thứ 4, gian phòng này thật sự không tệ, ngươi biết không, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn bắt chước một cái chưa qua nhân sự tâm lý u ám, cô độc pháp sư thư phòng, tiếp đó cái này cô độc pháp sư trong lúc vô tình triệu hoán ngoại trừ một cái vực sâu nữ dâm ma, pháp sư cùng tên dâm ma này ký kết chủ phó khế ước, tiếp lấy liền tại đây cái trong thư phòng 4. Cô độc pháp sư phát tiết để ép vô số nam vọng, mà hắn dâm ma nô hắn muốn làm gì thì làm năm. Ta đem vai trò chính là cái kia cô độc pháp sư 6. Cái kia dâm ma từ chỗ nào tới? Trong vực sâu không có sinh vật, những cái kia cũng là truyền thuyết, sẽ không lại là mấy cái kia bị dược vật cải biến màu da tinh linh nữ Noa 5. Phi muốn quán chỉ có mấy cái này mặt hàng còn đem ra được 4. Ta sẽ không nói cho ngươi ai đóng vai dâm ma, đây là kinh hỉ, chờ ngươi trở về chúng ta cùng tới, còn có một cái rất tốt đóng vai 4. Hải nhân khắp tư điện hạ ba. Chúng ta tìm ngươi là bởi vì có một số việc cần hướng ngài chứng thực, ngài có thể thanh lý trô ở mình khu vực, cam chúng ta nói chuyện bí ẩn tính sao. Izutuchi đạo tự mấy đánh gậy vô cùng vô lễ. Nhưng hắn thật sự là chịu không được hai anh em này dâm tà. Đề Thản Tư lập tức liền chi đạo tự mình thất tố, cũng may trong phòng cũng là thân tín, trừ Liễu tu cùng mình thân vệ trên cơ bản không có người khác, đây đều là có thể tin người. Hải Nhân Khắc Tư rõ ràng bị Y-Z-Tu đột nhiên nói chuyện cho chặn họ một chút, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, "Áo. Yitu thập hổ phẹt vương tử, thực sự là rất lâu không gặp, lần trước không thể thật tốt chiêu đãi ngươi, ngươi nhất định phải cho ta cơ hội đền bù, lần này đánh rặc xong cùng để Thản Tư cùng một chỗ trở về Lệ Đô, ta thật tốt điện hạ vô cùng cảm tạ thịnh tình của ngươi, bất quá xin hỏi ngài thành trưởng hoàn thành sao?" Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt vậy. Tại Hải Nhân Khắc Tư một hồi bận rộn phía sau, Hoàng Trường Tử lần nữa nhìn về phía ma pháp thông tín nói ra phát hiện hình ảnh lúc, Lạp Tùn Đồ Nghị mặt của đã xuất hiện phía trên, dài hoàng tử rõ ràng sức sở, tiếp đó trả lời, "Lạp Tùn, ngươi như thế nào ở đâu? Ngươi tại sao cùng đề thản cùng một chỗ? Đây là có chuyện gì? Ngươi ở đây nam cảnh tìm cổ đại di tích? Không, đề thản là ở trong bộ đội, ngươi tại sao sẽ ở trong bộ đội? Áo, chư thần à, những cái kia đang chết người chết sống lại không có thương tổn người đi." Hải Nhân Khắc Tư điện hạ, cái này Lạp Tùn Đồ Nghị, phí đi etl. Tại đông cảnh phi pháp có được một cái phi pháp trong binh đoàn, mà lần này sợ gì hắn sẽ ở đây, hoàn toàn là bởi vì hắn dẫn dắt mình trong binh đoàn hiệp trợ vong linh chiến đấu. Y Tử Tu thinh đêm vô cùng kịp thời vang lên. Tiếp xuống một màn này tuyệt đối là hý kịch hóa, Hải Nhân Khắc Tư biểu tình trên mặt muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, qua hơn nửa ngày, hắn không chút nào lý lạ bùn độ nhĩ mà là trực tiếp hướng về phía đề thản tư nói, "Đề thản, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho phụ hoàng ta và Lạm Tuần quan hệ, nếu là hắn đã biết không phải giết ta không có thể nằm." lập tức có một loại muốn xúc động, cái này tư duy cũng chuyển có phần quá nhanh đi. Điện hạ, Hải Nhân điện hạ Ngươi không thể không quản ta ạ, điện hạ, điện hạ ta là Lạp Bổn A, Lạp Bổn. Điện hạ ta giúp ngươi buôn lậu nô lệ năm. Tại mất khống chế, Rong Binh muốn nói lỡ miệng thời điểm, Yitu kịp thời phất tay ra hiệu, hai cái bắc địa thân vệ kịp thời nhường Lạp Bổn Đỗ Nhĩ lời nói điên cuồng tiêu thất. Mà Yitu nhưng là nhìn trở về hình ảnh, Hoàng trưởng tử điện hạ, chúng ta sẽ không báo cáo bất luận cái gì đối với ngài chuyện bất lợi, cũng không dự định xử tử người lính đánh thuê này, bởi vì hắn mang cho chúng ta vô cùng vô cùng tình báo quan trọng, chúng ta sở dĩ cùng ngài thông tin, là hy vọng từ ngài ở đây biết, cái này Lạp Bổn Đỗ có hay không có thể tin tưởng ngươi. Có thể hay không tin tưởng? Chúng ta quen biết hắn rất nhiều năm, hắn mỗi lần đều có thể tìm cho ta đến mới mẻ đồ chơi thú vị, tại ta không thành niên nhận được đất phong phía trước, ta chỉ tiêu lặt bùn phụ trách rất nhiều một bộ phận, bất quá tại ta chiếm được đất phong phía sau, ta cũng trở về quý hắn rất nhiều buồn. Hắn là cái thương nhân, cũng là mạo hiểm giả, hắn có rất nhiều đồ cổ, hơn nữa có chút cổ quái kỳ lạ tốt đồ chơi, nếu như là nữ nhân và rượu cái kia lạ bùn cái gì cũng được lấy được, tuyệt đối có thể tin tưởng hắn, nhưng mà những thứ khác liền bậy. Y Tử Long mày hơi nhăn lại, hắn sớm nên nghĩ đến, loại này nghiêm chỉnh vấn đề không có khả năng từ chưa từng có đứng đắn qua trên thân người nhận được đáp án. Hải nhân Khắc Tư rõ ràng cũng nhìn ra liếu ý kia sửa biểu lộ, bất quá hắn đối với cái này chỉ có thể đáp lại mỉm cười thân thiện, cũng may để Thản Tư kịp thời thay đổi hắn cùng Hải nhân Khắc Tư tiếp tục trò chuyện. Yitu dùng ánh mắt ra hiệu thân binh đem lạ tủn độ nhị mang đi, tiếp đó hắn chưa có quay đầu hướng xẻo nữ nói, "Ta cần biết cái kia lạ tủn độ nhị người nhà tình muốn muốn. Ngươi muốn đối phó người nhà của hắn? Ta đã buông tha hắn, đương nhiên cũng sẽ không đối với hắn người nhà cảm thấy hứng thú, nhưng mà chúng ta cần nắm giữ hắn năm. Mệnh của hắn đều tại ta nhóm trong tay, ngươi đã trưởng khống hắn năm." "Bốn." Ngâm miệng, "Đi chứng thực mệnh lệnh của ta." 69 lại trễ, lại trễ bên trên. Lập tức 10 phút sau còn có 1/4. chương 4. 171 chương 161, Minh Diễm ngày kế tiếp, trong liều vải. Y Tử nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng hoàng tử, bọn hắn đã đem chính mình sở hữu không quân binh sĩ tất cả đều phái đi ra trinh sát, hơn nữa chiến kỵ vũ sĩ cùng đồ đẳng hành giả riêng phần mình hộ tống một chi pháp sư trước đội ngũ hướng về dòng binh tại trên địa đồ chỉ ra lúc trước vong linh tiếp ứng bọn họ ốc đạo phụ cận, các pháp sư đem đối với phiến khu vực này phóng thích toàn phương vị trinh sát ma pháp, nhận được một cái mạng lạ tủn đô ngươi tự mình dẫn đường. Nếu quả như thật có thể phát hiện minh điện, cái kia hết thảy đều đem không giống nhau. Easy tu một lần nữa chầm chậm trở về trước mặt địa đồ, trong lòng của hắn cũng là giống như thủy triều mấy liệt, hắn mới là hy vọng nhất thuận lợi tìm được Minh Điện người, nếu như mình thật có thể xuất quân công hãm Minh Điện, đem nó lâm vào biển lửa, đó đúng là hiến tặng cho thượng thần tốt nhất tế lễ. Cũng là không người nào có thể so sánh chiến công, đến lúc đó cho dù là phụ vương cũng không cách nào tại xem nhẹ mình quá mang, chính mình sẽ lại cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý làm nhục tồn tại năm. Ngay tại hoàng tử vương tử đều đầy cõi lòng tâm sự chờ đợi thời điểm, đột nhiên một cái sĩ quan tiến nhập lều vải, hoàng tử thanh âm thứ nhất truyền đến, "Như thế nào, đã tìm được chưa? Minh Điện ở đâu?" Điện hạ, Lần thứ nhất lần trinh sát đã kết thúc, chúng ta đối với chỉ định khu vực tiến hành toàn diện trinh sát, nhưng mà cái gì cũng không phát hiện, nơi đó ngoại trừ cắt vàng cùng mấy cái ốc đảo bên ngoài liền không có thứ khác, chúng ta tại một chút ốc đảo bên trong phát hiện một chút dấu vết, nơi đó có thể nhưng là giam giữ qua dông binh nhưng là bây giờ mấy cái kia ốc đảo đều giống nằm. Hoàng tử lông mày theo sĩ quan trả lời thật sâu nhân lại, trên mặt hắn tịch mịch muốn nhiều nghiêm trọng nghiêm trọng đến mức nào. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó lại lần xuất phát, các người mới trinh sát khu vực lập tức trở về sẽ đưa đến trên tay ngươi, lần này điều tra khu vực có thể sẽ càng xa, nếu như kỵ trịu không được cho phép tạm đất nghỉ ngơi. Yidu thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, hơn nữa lộ ra một cô không rõ bằng lãnh. "Là, y tháp hộ phệ vương tử." Tại sĩ quan rời đi về sau, Yidu thanh âm vang lên lần nữa, "Hoàng tử điện hạ, ngươi đừng quá lo lắng, bây giờ trinh sát khu vực là hoàn toàn xa lạ đất cát, trên không trinh sát lần thứ nhất bình thường đều không có kết quả tốt, chúng ta tổng cộng có mấy chục cái trinh sát sóng lần, cuối cùng sẽ có chút kết quả, hơn nữa có khả năng nhất có chỗ phát hiện hẳn là chiến kỳ vũ sĩ cùng thần kỳ binh bảo vệ pháp sư binh sĩ, bọn họ trinh sát ma pháp mới là có hy vọng nhất có chỗ thu hoạch trinh sát thủ." Đoạn nam Ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng là nếu như kia thật là minh điện lại nói, làm sao có thể trên không không phát hiện được bốn? Vậy chắc là một mảnh khu kiến trúc bốn. Yi Zitu thanh niên vẫn là rất chấm thấp, điện hạ minh điện trăm ngàn năm không có bị tìm được tuyệt đối không phải không có nguyên nhân, chúng ta muốn kiên trì đến cuối cùng, tối thiểu nhất pháp sư phóng thích trinh sát ma pháp sau đó mới làm kết luận, điện hạ, bây giờ mất đi lòng tin còn quá sớm bốn. Ta chỉ là có chút các bác, nếu thật là minh điện nếu thật là minh điện chúng ta hội công hắn nó, tiếp đó thiêu hủy nó, nếu như nơi đó không có minh điện, hoàng tử của ta, chúng ta sớm cũng sẽ tìm được nó, tiếp đó đốt đi nó. Nhân hoàng tri tử, sinh mệnh của ngươi bên trong chú định tràn ngập vị dự. Ân. Nói hay lắm, mặc dù nghe có chút buồn nôn, nhưng mà hiệu quả rất tốt, ta muốn đi uống chút rượu, ngươi ở đây nhìn chằm chằm, ngược lại ngươi cũng sẽ không đi cùng ta uống rượu với nhau sao? Có tin tức nói cho ta biết năm, nếu như tìm được Minh Điện, ta liền đem muội muội ta gả cho ngươi, thật sự. Ta thể 8. Vi An công chúa, nếu là biết ngươi dạng này trêu chọc nàng, nàng sẽ giết ngươi. Đương nhiên sẽ không, nàng là muội ta bốn. Áo Duy cũng là muội ta, nhưng nếu như ta nói nàng như vậy, nàng sẽ dùng chủy thủ 8. 11 Vì cái gì muội muội của ngươi sẽ có truy thủ. Tại hoàng tử sau khi rời đi, Yitu đem con mắt một lần nữa thả lại trước mặt địa đồ, kỳ thực hắn chỉ là ngoài miệng nói nhẹ nhóm ở trong lòng so với hắn ai cũng hy vọng có thể phát hiện minh điện, hắn hy vọng thượng thần quan tâm, nhưng người lính đánh thuê kia trong lúc vô tình phát hiện chỗ chính là minh điện, dạng này chiến tranh trên cơ bản liền có thể kết thúc, hơn nữa mình vinh dự cũng sẽ càng thêm chói mắt. Đêm khưa. Đợt thứ 5 trinh sát sóng lần sau khi trở về hồi báo vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, bất quá ngược lại là lại phát hiện mấy cái ốc đảo có rõ ràng giam giữ hơn người vết tích, có thể đúng là đã từng giam giữ qua zombie. Cứ việc những tin tức này đều không cái gì ý nghĩa quá lớn, thế nhưng là Yitu vẫn là tại trên địa đồ bán ra những thứ này ốc đảo vị trí, kỳ thực cái gọi là minh mạc địa đồ ít nhất 60% cũng là trống không, minh mạc quá lớn, hơn nữa từ xưa thì có vong linh ở trong đó sinh tức, ở đây chưa bao giờ qua kỹ càng hoàn chỉnh địa đồ, Yitu bản đồ trong tay là hội tụ tất cả đã biết tư liệu địa đồ, đã coi như là sử thượng đẳng kẽ nhất có thể vẫn có 6 thành trống không, hơn nữa Yitu còn cho rằng một trận, đánh xong minh mạc địa đồ vẫn như cũ sẽ không hoàn chỉnh, trên thực tế hắn cho rằng minh mạc địa đồ vĩnh viễn hoàn chỉnh không được. Một hồi huyên náo đột nhiên vang lên tại ngoài trướng. Yitu cảnh giác từ trên bản đồ dương mắt lên nhìn chầm chầm về phía lều vài cửa ra vào, một cái cao tráng trinh sát cơ hội là xông vào trong chướng, hắn bên cạnh hành lễ vừa nói, tìm được, tìm được điện hạ. Tìm được. Yitu chỉ cảm thấy tâm đều phải từ trong miệng nhảy ra ngoài, tìm cái gì, tìm được minh điện. Có lẽ vậy, điện hạ, nó là đột nhiên xuất hiện, ta thể ta từ cái kia đất lõm bay qua thời điểm, nơi đó không có gì cả, thế nhưng là ta bay trở về lại trải qua nó thời điểm, đất lõm bên trong không biết đạo vi thập sao xuất hiện một mảnh khu kiến trúc, những kiến trúc kia hình dạng đều rất kỳ quái, phần lớn là màu xám trắng trắng. Ta lập tức ra lệnh cho ta trinh sát tiểu tổ xoay quanh trinh sát, phát hiện nơi đó rất giống thần điện, thật nhiều pho tượng, hơn nữa thủy tinh địa bản biểu hiện ma phát ba. Động phi thường cường liệt. Ta còn tại xoay quanh bên trong phát hiện, cái kia phía trong khu nhà tràn đầy cũng là binh sĩ, bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì chiếu sáng trang bị, nhưng mà điều hành vô cùng có cấp tốc có thứ tự, hơn nữa tựa như là đang chuyên chở đồ vật gì, có thể rất rõ ràng nói bọn họ là đang rút lui. Ta mạo hiểm hạ thấp độ cao, cái này khiến địch nhân hướng chúng ta phát khởi công kích, nhưng ta cũng nhìn thấy, cái kia đột nhiên xuất hiện trong khu nhà quân đội chính là văng linh, bọn hắn đang rút lui rút khỏi cái kia phiến khu kiến trúc. Hơn nữa cái kia khu kiến trúc ở giữa có một vòng to lớn cây cột, những cái kia cây cột toàn bộ là từ cả cố cả cố khô lâu tạo thành. Hơn nữa những cái kia cây cột vây quanh trên đất trống, có một đoàn ngọn lửa màu xám ngọn lửa màu xám. Minh Diễm, Minh Diễm, quả nhiên là Minh Diễm, Minh Diễm. Minh trong điện vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, Minh điện, là Minh điện. Ngươi tìm được Minh điện, Minh điện, ngươi tìm được ta muốn hiến tặng cho thượng thần tế lễ, chiến thần tại Chiến thần tại thượng. Tất cả thân vệ đều trước tiên quỳ một chân trên đất, hướng Minh có mãn đờ biểu thị cùng kính cùng chúc mừng. Cấp dưới loại hành vi này vốn là tuyệt đối là hẳn là nhường Yitu càng thêm hưng phấn, có thể hết lần này tới lần khác tương phản, ở nơi này không tiếng động chúc mừng bên trong, Yitu đột nhiên cảm thấy nơi nào giống như không đúng, hắn ngừng âm thanh, nụ cười trên mặt cùng hưng phấn lập tức tiêu thất không còn một nống, Vương tử kéo lại tên thám báo kia cổ tay, cơ hội là đem hắn kéo tới địa đồ phía trước, đem ngươi phát hiện cái kia phiến khu kiến trúc tiêu chí đi ra, còn có ngươi thô sơ giản. Lược đoán chừng những cái kia rút lui vong linh số lượng có bao nhiêu? 6. 172. Trước 162, mất hứng hoàng tử cơ hồ là nhận được tin tức trước tiên liền từ trong lều vãi lao đến. Hắn thậm chí cuống quyết liền dày cũng không mặc, Minh Điện, thật sự tìm được Minh Điện. Ha ha ha, Minh Điện, ta rửa sạch sỉ nhục cơ hội rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến, Yito có phải hay không tìm được Minh Điện, có phải hay không? Trên không trung sắt phát hiện một mảnh khu kiến trúc, nghe nói tại kiến trúc bảy quảng trường phát hiện Minh Diễm, ngài biết Minh Diễm là Minh Điện chạy ra duy nhất tiêu chí, hơn nữa không kỵ binh lúc bắt đầu cũng không có phát hiện bản này kiến trúc, bọn chúng là đột nhiên xuất hiện, ta hoài nghi là đặc thù nào đó vòng bảo vệ ma pháp, có thể có thị giác che đậy hiệu quả, nói không chừng cái này cũng là Minh Điện nhiều năm như vậy cũng có người phát hiện nguyên nhân buồn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta cuối cùng có thể rửa sạch được nhã, quá tốt rồi, tập kết binh sĩ, chúng ta trong đêm xuất phát sông thẳng minh điện. Đề Thản Tư cả khuôn mặt đều biến đỏ bừng, hắn lúc này đã hoàn toàn kích động. Phải biết hắn gần nhất nhìn qua tựa như là mỗi cái phương diện cũng còn tốt, kỳ thực hắn là treo lên áp lực lớn, phía trước ra rồi đức một trận chiến có thể nói cũng là bởi vì hắn, đế quốc mấy chục vạn quân đoàn cho một mối lửa, liền thứ Tam Long cưới đoàn đều háo tổn không thiếu. Những tổn thất này là thất bại, cũng là sỉ nhục lớn lao, là đặt ở hắn đế quốc người thừa kế trên đầu đâm người mắt sỉ nhục tướng, bất lực thống minh muốn. Những thứ này đã bị không thiếu quý tộc bấu vào để Thản Tư trên đầu. Hắn cần thắng lợi, cần vinh dự tới dựa sạch sỉ nhục, cần vãn hồi chính mình đế quốc người thừa kế danh tiếng. Cũng chính là bởi vì hại nhân khắc tư quá không được bộ dáng, không phải vậy Đề Thản Tư đều có thể sẽ lo lắng cho mình tương lai đế vị khó giữ được. Y Tư kỳ thực rất rõ ràng Đề Thản Tư nóng lòng tiến công lập nghiệp ý nghĩ, bất quá có mấy lời nên nói vẫn phải nói, Điện hạ chúng ta trinh sát phát hiện Minh điện thời điểm, địch nhân liền đã đang chuẩn bị rút lui, chúng ta bây giờ coi như tốc độ cao nhất phóng tới Minh điện cũng là không kịp đối phó những địch nhân kia, cho nên có phải hay không trước tiên hướng hoàng đế hồi báo điều này tình huống, tiếp đó đại quân làm tiếp hành động. Nam, báo cáo. Đương nhiên báo cáo. Bây giờ liền báo cáo, hướng phụ hoàng báo cáo 8. Ý Diệt Tu, ngươi thế nào? Không cao hứng. Ngươi không hưng phấn sao? Đó là minh điện, chúng ta tìm được minh điện, ha ha ha ha, công hạ minh điện sẽ để cho tên của chúng ta bị chôn tất cả mọi người ghi khắp điện hạ trên thực tế sự hưng phấn của ta, ngươi không cách nào tưởng tượng, chỉ là có chút chuyện rất kỳ quái. Kỳ quái? Ngươi buồn. Cái gì kỳ quái? Theo hoàng tử nghi vẫn trong lều vải bầu không khí cực độ hạ xuống. Minh điện là vong linh tín ngưỡng trung tâm, mà ai cũng biết vong linh thủ lĩnh là một cái cuồng tín đồ, như vậy vì sao lại từ minh điện trở mình, hắn hẳn là tử thủ mới đúng. Làm sao lại chuyện binh? Này liền tương đương với để chúng ta chiến thần chi duyệt từ bỏ Long Đông thành chiến thần đại điện một dạng, đây là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh tám. Giải thích duy nhất chính là cái kia phiến kiến trúc không phải minh điện, minh diễm cũng không phải duy nhất, cho nên vong linh mới có thể rút đi, còn có, vì cái gì vong linh lại đột nhiên từ nơi đó chuyện binh, cũng bởi vì chúng ta tiến hành trên không chính xác, chúng ta thậm chí ngay cả trinh sát ma pháp đều không kịp thả ra, rút lui như vậy binh có phải hay không quá nhạy cảm, còn có lần trước rồi được chiến sự, vong linh thật giống như biết rõ ngươi sẽ mang binh công kích một dạng 4. Ta cảm thấy có thể có vong linh gián điểm năm. Yết Đô lời nói mặc dù nói là cũng là thực sự lo lắng, nhưng kỳ thật cũng chính là hướng về phía hoàng tử một thùng nước lạnh rót xuống, hoàng tử mặt của một chút liền sụp đổ xuống, chuyện gián điệp tình, không phải đã nói với ngươi, hoàng đế tại tự mình điều tra, hơn nữa đã có mấy cái hoài nghi người năm. Chúng ta tại sao muốn nói chuyện gián điệp tình, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải hoài nghi chúng ta quân tiên phong ở giữa đi à? Lã Bồn đâu ngươi lời nhắn nụ sự tình người biết chỉ có hai chúng ta còn có a bố kho cùng với thân binh của chúng ta, ngươi là hoài nghi ta vẫn là khả hãn trí tử? 3 8. Ngươi thực sự là không có chút nào có thể để cho ta cao hứng bảy. Bất quá người nói có đạo lý nếu thật là Minh Điện, bọn hắn sẽ không cứ như vậy rút lui rời đi bốn. Cũng không phải Minh Điện lại là cái gì, Vong Linh một chỗ cứ điểm. Thành Lũy, Vong Linh Thành Thị, Nam. Bất kể như thế nào chúng ta đều phải đi xem một chút. Dù sao đây là lần thứ nhất tại Minh Mạc phát hiện Vong Linh quy mô lớn như vậy binh sĩ, mặc dù là rút đi, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đến cái kia phiến khu kiến trúc đi, dù chỉ là đi tìm ẩn nỉ Hạ Mỹ động tĩnh cũng là nên, nhường pháp sư chuẩn bị ta bây giờ sẽ phải cho phụ hoàng thông tin. Ngươi cũng cùng một chỗ a, Iritu. Ngươi bốn, ngươi thật Ngươi lạ rất am hiểu để cho người ta mất hứng. Ta am hiểu hơn chính là quét mình hương thị muốn. Hoàng đế tại tập hợp một cái thiết tình báo phía sau cấp ra mệnh lệnh, quân tiên phong toàn lực đi tới, tiến vào vong linh bắt bỏ trừ cái kia phiến kiến trúc, tra ra cái kia phiến kiến trúc hết thảy, hơn nữa triệt để lùng tìm hoàn cảnh xung quanh, thống kê xung quanh ốc đảo số lượng, là tối trọng yếu hết khả năng tìm kiếm rút đi những cái kia vong linh. Đây là một cái vô cùng không có dinh dưỡng mệnh lệnh, hoàng tử cùng vương tử mặc dù đối mặt hoàng đế thời đầy là, nhưng đến chân chính thi hành mệnh lệnh thời điểm nhưng là may, may không nhấc lên được tinh thần. Công kích cùng tiếp thu một cái vong linh đã triệt binh khu kiến trúc. Trong lúc này khác biệt thực sự không phải lớn một cách bình thường, nhất là đối với hai cái này đối với vinh dự đều vô cùng khẩn cấp hoàng tử cùng vương tử tới nói. Cái này liền giống như một cái đói khát khó nhịn người, nhìn thấy dưới đất lại hai cái đại bạch mặt đầu, tiếp đó vô cùng hương phấn từng thành từng thành trên đất đồ ăn bắt lại, mới phát hiện lại là hai đống nhựa vợ lặt tiền năm. Ý dì tu còn tốt hơn chút. Mặc dù trong lòng cũng là vô cùng thất lạc, nhưng hắn lúc nào cũng điều chỉnh chính mình hướng về phương diện tốt nghĩ, tỉ như dù sao phát hiện địch nhân đại quân dấu hiệu Tại sa mạc đại quân đi tới không lưu vết tích là không thể nào, cho nên hẳn là có thể tìm được địch nhân rút đi đại quân dấu vết để lại. Hơn nữa cái kia phiến khu kiến trúc xung quanh cũng có không ít ốc đạo, đi trước đã tiến vào khu kiến trúc không kỵ minh, còn phát hiện trong khu nhà có thủy đạo, mặc dù đã khô cạn không biết. Dài bao nhiêu thời gian, còn sụp đổ đại bộ phận, nhưng có thủy đạo thì có hy vọng, nói không chừng mảnh này kiến trúc chính là xây dựng ở một cái cực lớn lục châu lên. Nếu thật là dạng này, mảnh này khu kiến trúc nói không chừng liền có thể trở thành liên quân tại Minh Mạc bên trong căn cứ, gần trăm vạn quân đội cũng có thể đóng quân ở trong đó cùng chung quanh mấy cái ốc đảo bên trong. Đương nhiên đây chỉ là Yitu một cái bước đầu ý nghĩ, cụ thể khả thi còn muốn tại triệt để điều tra qua cái kia. Phiến kiến trúc sau đó mới biết được. So với Y-Ti-Tu đề thản tư chính là hoàn toàn chẳng trượng, hắn quá cần thắng lợi, rõ ràng nói là minh điện, cuối cùng nhưng là đã biến thành một cái vong linh vứt bỏ vứt bỏ thành thị. Không phải hắn cấp bách công hào lợi, mà là trước mặt thất bại thật sự là mang đến cho hắn quá lớn ảnh hưởng trái chịu, hắn vô cùng cần thiết thay đổi cục diện này. Đáng tiếc buồn. Thiên bất ngoại nhân nguyện. Không biết đạo vi thập hoàng tử gần nhất cùng cái kia lạ bùn đỗ ngươi dính lên, hai người lúc nào cũng nhỏ giọng lầm bầm thứ gì, y Yitu tính toán gia nhập vào qua một lần, bất quá khi hắn phát hiện hai người trò chuyện cũng là như thế nào trên giường trà đạm chuyện của nữ nhân sau đó, hắn liền hoàn toàn mất đi hứng thú. 173 chương 163, đến mụ vốn là cái này lạ bùn đỗ ngươi là hắn là đi theo vận thủy thuyền trở lại hậu phương đi, công việc của hắn kế đã toàn bộ hoàn thành, mặc dù hắn nhường đám người hiểu lầm cho là biết minh điện vị trí, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái địch nhân cứ điểm. Nhưng mà hắn cũng không thể nói là một điểm cống hiến cũng không có. Tối thiểu nhất hắn cung cấp hai đầu tình báo chuẩn xác, đệ nhất vong linh chiêu trong binh hoàn toàn là triệt đầu triệt đôi âm u, bọn họ là muốn đem trong binh xem như nguyên liệu, đưa tới phía sau đột bọn họ chuyển hóa thành vong linh. Đệ nhị đương nhiên chính là cái kia phiến khu kiến trúc, nó mặc dù không là minh điện, nhưng trên cơ bản đã xác định chính là vong linh chuyển đổi lính đánh thuế chỗ, hơn nữa bởi vì vong linh binh sĩ rút lui vô cùng đội vàng, bọn hắn lưu lại rất nhiều thứ không kịp phá hủy, trong đó liền bao quát số lớn ma phát trận, này cũng sẽ là vô cùng trọng yếu tình báo, còn không chúng nói chúng nó nếu như đến rồi bí pháp chức nhận phía sau sẽ đưa đến tác dụng, cho nên tổng thể tới nói cái này trong binh. Vẫn có công lao lại thêm hắn cùng hải nhân khắp tư điện hạ quan hệ, cho nên tự nhiên tội chết tội sống là đều miễn đi. Izuto cho rằng cái này Rong binh nhất định là sẽ giống như con thỏ chạy ra minh mạng, nào biết được hắn tính sai, cái này là tủn đấu ngươi không chỉ có không có chạy, còn cùng hoàng tử đề nghị, nhường hoàng tử hướng hoàng đế muốn tới đặc xá quyền, nếu như có thể gặp phải bị vong linh bắt lấy hay là thoát khỏi vong linh ma trảo Rong binh, hoàng tử cũng có thể đặc xá bọn hắn vạn. Cú tội lỗi, bất quá đại giới chính là bọn họ muốn giúp quân đế quốc chiến đấu bốn. Cái này không phải không nói là một cái hảo kế hoạch, lựa địch nhân làm trợ lực. Liên y đều đối cái này Rong binh đầu lĩnh có chút lau mắt mà nhìn. Cứ như vậy là Tǔn Đâu ngươi lưu lại Liêu Hoàng chết bên cạnh nói là mình và mỗi cái giông binh đoàn đều rất quen, lưu lại có thể giúp hoàng tử Triều An bọn hắn. Kỳ thực hắn căn bản là bởi vì hại nhân khắp tư thái độ đối với hắn lòng sinh bất mãn, cho nên muốn muốn đổi cái cột chủ ông. Y Yitu tuyệt không ưa thích loại này điển hình con buôn hay vi, nhưng mặc kệ Y Yitu có thích hay không, Lạp Tǔn Đâu ngươi đều làm, hơn nữa hiệu quả tương đối không tệ. Đại quân đi tốc độ cao nhất đi tiếp tiếp cận thời gian 2 ngày, cuối cùng đạt tới cái kia nghe đại danh đã lâu khu kiến trúc. Cứ việc cái này hai ngày này y Yi Tu đã trước đến trên không chính xác nơi đó lấy được không ít liên quan tới nơi này tin báo, nhưng làm tận mắt nhìn đến thời điểm, hắn vẫn nhìn không được hít sâu một hơi. Đây không phải cái gì một mảnh kiến trúc, đây là một cái thành thị, chuẩn xác mà nói là một cái thành phố một bộ phận, còn lại thành thị bộ phận hẳn là đều bị ở dưới. Các vàng, dù sao bản này kiến trúc trung quanh cũng là cao vút cột cát. Xem ra thịnh truyền minh mạc nguyên lai like là cái nào đó cổ đại quốc gia khu vực trung tâm đây cũng không phải là nói ngoa, bất quá mảnh này kiến trúc cũng không hoàn toàn là di tích cổ, nó từng có rất rõ ràng đổi mới dấu hiệu, xem ra vong linh là tìm một chỗ di tích xem như căn cứ bốn. Thật là không tồi chủ ý, thì tu hòa hoàng tử lĩnh quân đi ở khu kiến trúc trung ương trên đại đạo, nơi này lối kiến trúc vô cùng hấp dẫn Y Lielu, cơ hội không có nhà cao tầng, kiến trúc cao nhất cũng liền 2 tầng, hơn nữa kiến trúc tài liệu trên cơ bản cũng là vật liệu đá, nơi này công trình kiến trúc kỳ thực cũng không ít nhưng lại rất kỳ diệu có thể cho người ta một loại rộng lớn cảm giác, đương nhiên cũng có thể nói là kéo dài hoặc rộng lớn các loại. Hơn nữa ở đây chỉ cần là hơi rộng lớn một điểm chốt đều đang đầy đủ loại huyền diệu bên trong lộ ra ti quỷ dị ma pháp trận, không cần nghĩ cũng biết, những thứ này nhất định là dùng để chuyển đổi vong linh pháp trận, chỉ là số lượng không phải bình thường đúc. Xem ra chuyển đổi thành vong linh pháp thuật cũng không phải cái gì công việc cũng dùng. Đây thật là một sinh cảnh chỗ, ta chưa từng thấy loại này lối kiến trúc, đây là nơi nào phong cách? Hoàng tử rõ ràng bị cảnh sát trước mắt choáng váng. Đây cũng là cổ đại di tích năm. Làm đại quân toàn diện tiến vào chiếm giữ sau đó chúng ta lại thảo luận những kiến trúc này, bây giờ hẳn là trước tiên loại bỏ những thứ này pháp trận, chính xác cùng tới trước pháp sư nhân số có ít, những thứ này pháp trận đều phải triệt để loại bỏ, một cái cũng không thể buông tha đây đều là chuyển đổi vong linh pháp trận, chỉ dùng nhìn liền biết, ngoại trừ chuyển đổi vong linh pháp trận còn có cái gì pháp trận lại là cái dạng này bốn? Cố thời gian hẳn là đặt ở tìm kiếm chung quanh doanh binh bên trên, là Tùn Đỗ ngươi kế hoạch phụ hoàng rất ưa thích lính đánh thuê tìm kiếm chúng ta không có một khắc dừng lại, hơn nữa đã phát hiện bộ phận lính đánh thuê dấu vết, A bố Kho Phiêu Kỷ mang đi gần tới 5 vạn người chính là vì đi tìm những lính đánh thuê kia, cứ việc ta mãnh liệt phản đối phía dưới, nhưng ngươi vẫn là nhường hắn đi bốn. Trên không chinh sát phát hiện nhóm lớn doanh binh bị vứt bỏ tại khác biệt khu vực trong sa mạc, những cái kia vong linh cứ như vậy đem bọn hắn ném ở đó bốn. Ta có thể làm như thế nào? Làm như thế nào? Để bọn hắn đi chết. Bọn họ là người phản quốc trợ giúp vong linh người Pháp Quốc, cũng bởi vì bọn hắn cũng bị vong linh phản bội, cho nên lập tức liền biến thành chúng ta muốn cứu trợ nhân. Đây là cái gì lý luận? Phu hoàng lý luận, là phụ hoàng hạ cứu trợ mệnh lệnh của bọn hắn, bọn họ là phạm sai lầm, nhưng chúng nó là nhân loại, bọn hắn bị chúng ta cứu được liền sẽ giúp chúng ta chiến đấu, tiếp đó sau khi chiến tranh kết thúc bọn hắn sẽ bị sắp xếp quân đội, chúng ta quân lực cường thịnh, dân gian thiếu đi số lớn phi pháp zombie, thế nhân sẽ vang dền hoàng đế anh minh bảy. Nhất định phải ta nói trực tiếp như vậy sao? Lời tương tự y tu đã không phải là lần đầu tiên nghe được, hắn hơi lắc đầu, nhưng lính đánh thuê kia là vùng Bọn họ là vì tiền mà chứ người, người nào sẽ vì tài phú mà chiến? Loại người này, ngươi nguyện ý cho loại người này mang lên quân hiệu. Đây là làm bận chứ kỷ. Hơn nữa chúng ta vì tìm kiếm những cái kia rút lui vong linh dấu vết, đã phân đi ra 2 vạn kỵ binh, hơn nữa cơ hồ tất cả có sa mạc kinh nghiệm tác chiến nam cảnh kỵ binh đều ở đây chi bộ đội kia bên trong, a bố kho lại mang đi hơn 4 vạn người, bên cạnh ta chỉ 3 vạn hơn nữa cơ hồ tất cả trên không binh sĩ đều bị bị mang đi. Binh sĩ không nên như cái bàn tay một dạng tách ra bảy. Hoàng đế quyết định bốn. Hoàng đế quyết định không đúng. Ngươi là muốn nói câu nói này sao? Bốn Đây không chỉ là phụ hoàng ta mệnh lệnh, phụ vương của ngươi cũng là người làm quyết định, đương nhiên từ nơi này quyết định phong cách nhìn lại, nhất định là phụ hoàng ta bày. Ngươi có thể không muốn tích cực như vậy sao? Bọn hắn vài ngày sau liền sẽ trở lại, chúng ta chỉ cần ở nơi này trống rống bên trong tòa thành cổ leo lên mấy ngày, binh sĩ liền sẽ trở lại thu hẹp, biến thành ngươi cái kia cái gọi là năm đêm Chúng ta tìm không thấy Minh Điện đã vô cùng muốn người không tiếp thụ được, còn lại những sự tình này liền muốn. Ngươi biết không? Chúng ta buổi tối ăn thịt dê, coi như đền bù ngươi có khỏe không? Cái gì gọi là đền bù ta 9? 6. Muốn thế nào mới có thể kết thúc cái đề tài này? Lạc Vũ Đỗ Ngươi thành thành thật thật nhìn xem hoàng tử cùng vương tử ở giữa rất có thế tục phong khí tranh cãi, đây là gần đoạn thời gian thường xuyên phát sinh sự tình, Dong binh đã từng tính toán chơi qua một lần miệng, bất quá kết cục là Yi Tu một quyền đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, cái này khiến hắn triệt để giác ngộ một điểm, đó chính là bắc cảnh vương tử là một cái tiêu ngạo hơn nữa nóng nảy tồn tại, nếu như mình không phải hòa hoàng chết quan hệ không tệ, hắn sẽ nhớ giết một con chó. Một dạng giết Liêu tự mình năm. Đội ngũ lại đi về phía trước tiến vào một hồi. dương mắt nhìn thấy trước mặt một dãy nhà bên trong thi thi nhiên đi tới một người, mảnh này trong kiến trúc chú đóng trước tiến vào trinh sát cùng đội tiền trạm. Cho nên có người ở cũng không hiếm lạ, thế nhưng là ly Kỳ là, Yi Tu hòa hoàng tử phải đi ngang qua chỗ hẳn là không cho phép có người tùy ý ra vào. năm. Hơn nữa còn là một toàn thân mặc giáp vắt trên lưng lấy một thanh thủy tinh đại kiếm chiến sĩ, đây là cái tình huống gì? Tiến vào Minh Mạc binh sĩ chỉ có cao tầng cùng chiến kỳ vũ sĩ không có gỡ giáp, người này là chiến kỳ vũ sĩ. Khôi giáp kia tuyệt đối không phải bắt Cảnh phong cách, Yi Tu dùng cái mũi nhìn đều nhìn đạt được điểm này. Kỳ dị tình trạng ánh mắt khóa chặt ở cái kia đột nhiên xuất hiện chiến sĩ trên thân, vương tử có chút hướng về kia cái chiến sĩ vị trí bày ra tay, thủ vệ ở trên đường vệ binh lập tức quay người hướng về chiến sĩ chạy tới. Chỉ là, cái chiến sĩ này cũng không phải thủ vệ liền có thể ứng phó tồn tại. Hắn giống như là tại không người hoa viên tản bộ đồng dạng, không lọt vào mắt võt tới thủ vệ, đi thẳng đến một bậc thang thông hướng trên bình đài, tại lớn như vậy màu xám trên trận pháp đứng vững, sau đó tay cánh tay khẽ động sau lưu thủy tinh đại kiếm đã đến trong tay của hắn, hơn nữa kiếm này từ cách vai bắt đầu liền phát ra đậm đà sương mù xám, tiếp lấy chiến sĩ hai tay ngược lại cầm đại kiếm lưu loát vô cùng trọng trọng đâm vào dưới đất pháp trận trong. Nhắc tới cũng kỳ cái kia nhìn làm như có thật kiếm thủy tinh lướt lao, tại tiếp xúc pháp trận trong nháy mắt thật giống như hòa tan đồng dạng, biến thành đại đoàn đậm đà hào quang màu xám. Tiếp đó những ánh sáng này rốt vào phía dưới pháp trận trong, biến đổi lớn trong nháy mắt xảy ra ba. Vô số tán lạc tại toàn bộ trong khu nhà cùng chiến sĩ giới kiếm pháp trận một màn đồng dạng pháp trận đồng thời đều phát sáng lên, tiếp đó những thứ này pháp trận phát ra chấn thiên tiếng nổ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cùng với nổ tung vô số cực lớn cột cát tử phóng lên trời. Mỗi cái bạo phá đều ở đây đất các bên trên tạo thành một cái hố sâu to lớn, tiếp đó nồng đậm vô cùng lục sắc xương mù từ trong hầm thăng thiên dựng lên, cùng những thứ này nồng đậm khói xanh đồng thời xuất hiện là lao dậm dạp chẳng cầm trong tay đủ loại sắc bén binh khí, toàn thân mặc giáp vong linh chiến sĩ. Đột nhiên biến cố nhường đại đa số người không kịp phản ứng, cái kia cấp tốc tràn ngập trong không khí mở lục sắc xương mù là kịch độc khói độc. Nhưng phàm là hút vào cái mũi một điểm, người trong nháy mắt sẽ trúng độc, miệng sủi bọt mép toàn thân run dậy mà chết. Mà những cái kia vong linh chiến sĩ thanh nhất sắc cũng là cao cấp vong linh, số lượng lại là rất nhiều, bọn chúng giống như là bị ngập ổ giống như con kiến dậy đặc từ trong hố sâu nhào về phía quân đội nhân loại. Quân đội đế quốc hoàn toàn lâm vào bối rối, bọn hắn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cư nhà cửa này phía trước bị Trinh Sắt phát hiện thời điểm, ngay cả có gần như 10 vạn vong linh tại rút lui, mặc dù đây là Trinh Sắt từ không trung tiến hành thô sơ dàn lược đan trùng, nhưng số lượng này chắc cũng là vong linh tổng binh lực một nữa, bọn hắn tất cả đều là Trinh Sắt nhìn xem hốt hoảng giúp đi, ở đây rõ ràng là một cái vong linh bỏ qua căn cứ, vậy những này đột nhiên xuất hiện địch. Nhân là chuyện gì xảy ra? Còn có những độc chất này khói. Loài người quân đội bị khói độc tiêu hao số lớn, cũng may pháp sư kịp thời thi chiến phong hệ ma pháp, thổi ra khói độc xương mù tiếp đó dâng lên hóa vòng bảo hộ, xem như tạm thời chế trụ khói độc tổn thương. Kỳ thực theo đạo lý tới nói những cử động này đều hẳn là nguồn gốc từ Y Tu hoặc hoàng tử mệnh lệnh, có thể trên thực tế những thứ này phương sách nhưng đều là quân đội pháp sư tự phát phản ứng. Yi Tu không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, bởi vì hắn căn bản không khoảng không ra lệnh. 174 chương 164, đối phó tại chiến sĩ đem thủy tinh đại kiếm thành công rút vào dưới chân pháp trận trong sau đó, vô số kịch liệt nổ tung vang lên đồng thời, hắn liền rút ra bên hông hai thanh đao, cả người như là báo đi săn hướng về Yi Tu bên cạnh đề tư hoàng tử lôi đỉnh vậy phóng đi. Lúc này tất cả mọi người bị nổ tung, khói độc Đột nhiên xuất hiện địch nhân kinh trụ, liền hoàng tử chính mình cũng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Như Châu chấu giống như vọt tới trên người địch nhân, chỉ có y ý, ý tu bởi vì tại dị trạng phát sinh phía trước ngay tại nhìn chằm chằm cái chiến sĩ này, cho nên hắn cũng kịp thời phát hiện địch nhân hướng hoàng tử vọt tới cử động. Người chiến sĩ này tốc độ vô cùng vô cùng nhanh, trên người hắn số lớn xương mù màu xám giống như bị kéo tại sau lưng giống như một đầu ngắn ngủn cái đôi, đây vốn là chiến sĩ áp xúc ngoại phong chiến lực thôi động chính mình ra tốc di động chiến kỹ, nhưng hiện tại chiến bị đổi thành hạt linh hồn, cũng có thể gọi nó vong linh ma lực hoặc linh hồn nguyên tố, mà chiến sĩ tự nhiên là đã biến thành tử vong kỵ sĩ. Iitou tay trái hướng về vọt tới địch nhân mở ra, một đoàn hắc ám liền từ trong lòng bàn tay thẳng tắp sung ra, cái kia tử vong kỵ sĩ đối mặt nhào tới nguyên tố không có chút nào hốt hoảng, hơn nữa cũng không có bất kỳ chỗ tránh. Tốc độ của hắn không có chút nào thay đổi, hai tay một cái lanh lẹ giao thoa, hai thanh khỏa đậy xương mù sám đoàn đao xinh xinh đem hắc ám chặt thành phân vụn. Mắt thấy công kích của mình mất đi hiệu lực, Iitou một cái rút trường kiếm ra, cả người phi thân từ trên yên ngựa xuống, đón vọt tới tử vong kỵ sĩ liền đỉnh đi lên, cho đến lúc này hắn mới xem như có rảnh hô lên một câu, đề thản tư cẩn thận. Hết thảy tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn, khắp nơi là tử vong cấp nơi vọt tới vong linh chiến sĩ, bất quá yitu dù sao cũng là vương tử, lời của hắn vẫn là làm ra tác dụng nhất định, tối thiểu nhất hoàng tử thân vệ là có mấy cái phản đảnh tới, bọn hắn trước tiên chắn hướng về phía địch nhân, hoàng tử thân vệ đều không phải là yếu ớt, mấy người bọn hắn hợp lực ngăn trở một cái địch nhân cái kia nhất định là không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là, tên địch nhân này thực lực không cần quá siêu. Phan Thoát cùng năm, cái kia tử vong kỵ sĩ cả người nhảy vọt đến trên không, tiếp đó độ cầm hai thanh đao, toàn thân khỏa đầy sương mù xám, cả người tốc độ cao xoay tròn, hóa thành một đoàn to lớn màu xám quấn quay, cũng không biết là phá tan vẫn là chặn ra gom lại một chút liền xông qua những cái kia đến đây ngăn trở thân vệ. Những hoàng tử này thân vệ đều ít nhất là ngân vực trình độ, nhưng là một lần đều ngăn cản không nổi, qua trong dây lát tử vong kỵ sĩ hòa hoàng tử ở giữa cũng chỉ cách một cái y tu. Vương tử lúc này trong lòng kỳ thực có vô số nghi vấn, tỷ như cái này tập kích là thế nào phát sinh, những vong linh này là địch nhân sớm đã giữ mưu. Địch nhân kia là thế nào chủ tính ra đây hết thảy? Còn có tập kích địch nhân của mình rốt cuộc có bao nhiêu? Các loại, nhưng lúc này, từ vong kỵ sĩ gần ngay trước mắt mấy mắt, yitu ném đi trong lòng hết thảy tất cả, hắn đem nguyên tố dung hợp tăng lên tới độ cao bản thân hóa thành đen như mực sương mù tạo thành ác quỷ, hai tay nắm chắc không có kiếm hướng về tử vong kỵ sĩ thẳng tắp một cái bổ mạnh chặt xuống. Y dù thực lực bản thân nói thật, cũng không so hoàng tử thân vệ cao hơn đi nơi nào, nhưng mà hắn bây giờ là tại độ cao nguyên tố đang dung hợp, cũng chính là đang bùng nổ giữa kỳ, cho nên hắn một kiếm này, tuyệt đối là có thể xương tụng trọng lượng 10 phần. Cái kia tử vong kỵ sĩ ngừng xoay tròn thân hình, hai tay đoạn đao giao nhau lên vững vàng ngăn trở cái kia bọc lấy nồng đậm khói đen trường kiếm, tiếp lấy cái kia tử vong kỵ sĩ cho bụi trên người sương mù bạo nhiên dâng lên, cái thứ hai Thanh đoàn đao nhưng là đột nhiên hướng về phía trước vẫy lên, Yitu chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay của mình giống như là toàn lực đập vào nham thạch bên trên đủng dạng, hắn mới đầu tưởng rằng lưới kiếm cùng đoạn đao tương giao phát sinh có giãn, nhưng thoáng qua sau đó hắn liền hiểu đây không phải cái gì bắn ngược đây là vũ khí của mình bị vẫy lên, Yitu chưa từng có vũ khí bị địch nhân như thế nhẹ nhõm vén lên qua, điều này nói rõ một cái vấn đề rất thực tế, cái này tử vong kỵ sĩ thực lực. Vượt qua Yitu không phải một chút điểm. Yizitu ổn định lại trường kiếm trong tay, đang muốn thay cái góc độ lại chém vào xuống, đột nhiên cảm thấy ngực một cú cự lực truyền đến, Yitu cả người như là đã mất đi khống chế thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Người bình thường gặp phải loại tình huống này không phải lâm vào trong rung động, chính là đầy trong đầu nghĩ như thế nào bẩm mệnh. thế nhưng là Yi rõ ràng không phải người bình thường, hắn trước hết nhất nghĩ tới là xỉ nhục, bị người giống rác rưởi một dạng một cước đạp bay ra ngoài, cái này thật sự là quá đau đớn tự tôn, tiếp đó theo nhau tới chính là phẫn nộ, bị cảm giác xỉ nhục đưa tới phẫn nộ. Yi lui về phía sau thân thể thậm chí còn không có đứng vững, hai chân hắn không người lại xông về trước trở về, cái này hắn trên thân kiếm khói đen càng đậm. Từ vong kỵ sĩ là một gã thực lực ở vào ngân vực tột cùng vong linh, hắn tuyệt đối không phải mới vừa tiến vào ngân vực Yi có thể đối phó nhân. Iizuto trở về nhường tử vong kỵ sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này trở lại cũng quá nhanh, Tử vong kỵ sĩ quay người lại trong nháy mắt một tay nắm đoạn đao nhẹ nhõn ngăn trở chặt xuống trường kiếm, tiếp đó gác một tay lên vũ khí hóa thành một vòng lưu quang đâm thẳng y cổ. Iizuto phản ứng cũng rất nhanh nhẹn tay trái hắn bung ra chuôi kiếm, tiếp đó một cái gắt gao nắm chặt đâm tới chủy thủ mũi nhọn, tại tiếng cọ sát trói tai bên trong, đoạn đao thế mà xinh xinh bị giữ tại màu đen trong cái bao tay, tiếp đó Iizuto khác chỉ nắm trong quân kiếm tay, nặng nề hướng về tử vong kỵ sĩ mũ giáp đánh tới. Tử vong kỵ sĩ không có để ý chuôi này bị gắt gao chộp vào bao tay màu đen bên trong đoàn đao. Nhưng hắn chuôi này vừa mới cùng trưởng kiếm giao phong đoạn đao, nhưng là đột nhiên lóe lên, toàn thế hung hăng chém vào Liêu Yitu nắm chuôi kiếm vươn về trước tới trên cánh tay, như vậy một đao là cắt không phá huyết nhãn, kỳ mỹ lại phòng vệ, nhưng nó sinh ra lực trùng kích nhưng là rất tốt nhường Yitu cái kia công kích cánh tay cải biến phương hướng, nắm chuôi kiếm nắm đấm tự nhiên rơi vào khoảng. Không. Tiếp đó tử vong kỵ sĩ cũng không ngừng, trong tay chuôi này chém vào trên cánh tay đoạn đao dán vào mảnh che tay hướng về phía trước đi vòng quanh, mũi nhọn thẳng đến cổ giáp khe hở. không có lựa khác, chỉ có thể tiến đưa mở trong tay nắm đòn Hai chân phát lực cả người hướng phía sau làm cho thành một cái tốc bộ miễn cưỡng né qua địch nhân đâm tới tử vong kỵ sĩ đã tại yitu trên thân lạng phí quá nhiều thời gian phải biết mục tiêu của hắn thế nhưng là để tha tư cho nên yitu lui lại xem như chính hợp tử vong kỵ sĩ tâm ý hắn không có chốc lắc trần chờ cả người thân thể hơi hơi không người liền muốn bay nhào hướng cách đó không xa để tha tư mà cơ hồ ngay tại tử vong kỵ sĩ phi thân lên thời điểm tu tay trái trên mu bàn tay phần dưới nhất một cái ma pháp trận vừa vạn bịăng hợp sở dĩ sẽ lui về phía sau một là bị buộc bất đắp dĩ thứ hai là bởi vì cái ma trận này đã chuẩn bị ô thỏa Một cái đen nhánh giống tiêu thương đồ vật xuất hiện ở Liêu Y sửa trong tay trái, hắn hướng về phía trước một cái cất bước, duỗi tay liền hướng đang muốn đứng dậy bay nhào địch nhân ném ran này trôi hắc ám nguyên tố tạo thành ám chi toa. Đây là một cái trung cấp hắc ám hệ công kích pháp thuật, chỉ cần chết kỵ sĩ không có tiến vào hoàng kim vực, hắn đều không thể không phòng ngự loại công kích này, bởi vì nếu như không có hoàng kim vực thực lực, bị loại công kích này đánh vào người, cái kia toàn thân đều sẽ bị hắc ám nguyên tố xâm vệ, cái này kỳ thực cũng là Y Y tu sẽ lui về phía sau nguyên nhân chủ yếu hắn cũng không phải loại kia, vì Liêu tự mình sống sót liền đem bỏ mặc địch nhân xông về phía mình hình đại người. Từ vong kỵ sĩ đứng dậy vẫn là đứng dậy, bay nào cũng là bay nào, chỉ bất qua cái kia vốn là hướng về để thản tư bay nào, người khác tại chỗ giữa không chung một cái xinh đẹp xoay người, trong tay hai đoạn đao mang theo quần quần khí xám, đồng thời đánh chúng bay tới ám chi toa, đen nhánh tiêu thương hình dạng hắc ám nguyên tố lập tức tiêu tan không còn một lống. 70 bắt đầu đi cất chứa năm. Vô hạn muốn chết bên trong, đây đều là vì cái gì a 5 Điên cuồng cầu phiếu điên cuồng cầu phiếu điên cuồng cầu phiếu 175. Trước 165, sức mạnh y tu dây dưa cuối cùng có tác dụng, để thản tư lui về phía sau. Rất nhiều chiến sĩ từ hoàng tử bên cạnh sông về một đường như vào trốn không người tử vong kỵ sĩ, bất quá rất rõ ràng bọn hắn căn bản không phải địch nhân đối thủ. Tử vong kỵ sĩ cả giống như là đang biểu diễn đồng dạng, đoàn đao của hắn một cái đâm cắm ở mà một cái chiến sĩ trên cổ họng, tiếp đó quay người một cái trở về chặt, cắt đứt một cái khác chiến sĩ cổ họng, tiếp lấy thấp người nẻ qua một thanh trường kiếm, tiếp đó một đao chặt xuống người công kích đầu người, lại hoàn thành xoay người một cái, song đao là nhất tề mở ra binh lính thắt lưng. Tử vong kỵ sĩ động tác dị thường linh mẫn, nhìn giống như vô cùng phi hốt, nhưng mà mỗi khi gặp công kích nhưng lại là như vậy sắc bén ngoan độc, cuối cùng cảm giác giống như là binh khí cũng là trốn tránh vong linh đi, mà khi tử vong kỵ sĩ đao nâng lên thời điểm, binh lính cổ nhưng là giống như đều ở đây hướng về trên lưới đao gót. Yituto tại thả ra cái kia ám chi toa phía sau, liền không có tại đi để ý tới tên kia tử vong kỵ sĩ, cũng không phải hắn không muốn đi lý, mà là càng nhiều vong linh vào tới. Những cái kia phía trước ngăn lại tử vong kỵ sĩ hoàng tử thân vệ cũng đều là bị còn lại vong linh chiến sĩ của lấy, cho nên tại Yituto cùng tử vong kỵ sĩ lúc chiến đấu, căn bản là không có cách giúp đỡ. Tại tử vong kỵ sĩ kích hoạt pháp trận phát sinh vô số trong bạo tạng, có mấy cái nổ tung cũng là phát sinh ở tử vong kỵ sĩ xung quanh, có nổ tung thì có nổ ra tới hố sâu, mà có hố sâu thì có vong linh chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ chỉ là bởi vì không cần từ trong hầm đi ra, cho nên so đồng bạn khối lên mấy bước mà thôi. Mà đi theo tử vong kỵ sĩ đằng sau tới những vong linh này, mặc dù thực lực kém xa cái trước, có thể đệ nhất bọn họ đều là cao cấp vong linh, đệ nhị bọn hắn tất cả đều mặc khôi giáp. Hơn nữa nhân loại binh sĩ ngoại trừ một chút cao tầng cùng chiến kỳ vũ sĩ mặc khôi giáp bên ngoài, những người khác đều là áo vải không có khôi giáp cùng mặc khôi giáp khác nhau thì không cần nói nhiều, hơn nữa nhân loại vẫn là hoàn toàn bị tập kích. Phía trước là phảng phất vô cùng vô tận địch nhân, mà trong trận còn có một cái ngày càng ngạo nghễ tử vong kỵ sĩ, đầy trời cũng là màu xanh lá cây khói động, bốn phương tám hướng cũng là vọt tới vong linh. Easy too nếu như có thể nhìn thấy cái này, tất cả cảnh tượng chỉ sợ trong lòng của hắn nát hẳn chỉ có thể có tuyệt vọng cái này một loại cảm xúc. Ác liệt tình huống cũng không chỉ là như vậy mà thôi, kịch liệt ma pháp ba động tại kiến trúc trong đám sinh ra, một cái pháp trận to lớn bên trên đứng đầy vô số vong linh pháp sư, rất rõ ràng bọn hắn tại tập thể kết làm Theo pháp trận kêu bên trên truyền ra sóng ma lực động càng ngày càng mạnh, toàn bộ khu kiến trúc chung quanh gò núi phẳng phất là sống lại đồng dạng lui về phía sau, phía trước nói qua, mảnh này kiến trúc là một tòa cổ thành một bộ phận, nó những bộ phận còn lại đều bị chung. Quanh hạt cắt che dấu, mà bây giờ còn cắt lui về phía sau, vậy thì mang ý nghĩa càng nhiều kiến trúc triển hiện ra, mà những kiến trúc kia xuất hiện sau phút chốc, liền từ trong đó vọt ra khỏi càng nhiều vong linh chiến sĩ. Loại người binh sĩ sớm tại hoàng tử cùng vương tử tiến vào phía trước, liền hoàn toàn tiến nhập mảnh này trong kiến trúc, mà loài người binh sĩ tổng cộng chỉ có 3 và số, mà đám đầu tiên xuất hiện ở trong bạo tạc vong linh thì có gần tới 3 vạn, bọn hắn thống nhất thần nút tại thành giới trợ căn tức căn cứ cổ đại thủy đạo đổi thành từng cái cự đại không gian bên trong, nổ tung chỗ chính là trước đó thiết trí tốt mở miệng, nổ tung nổ tung mở miệng lên tất vàng, mà vong linh nhóm xốc lên bên trên. Mở mắt môn, từ chỗ ẩn nấp điên hướng mà ra, chiến sĩ địch nhân công kích, mà pháp sư thì tụ tập đến cực lớn pháp trận di động trung quanh quân các, nhường càng nhiều kiến trúc thành phố lộ ra, để sớm dấu ở trong đó chiến hữu đi ra chợ trợ trợ. Tăng thêm di động cồn cắt phía sau đi ra ngoài địch nhân, vong linh số lượng, là 3 vạn nhân loại gấp 2 còn nhiều hơn ra rất nhiều. Kể trên những tình huống này, y tu một cái cũng không biết, hắn lúc này đã không biết giết bao nhiêu vong linh, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ cái này đầu đi đối phó cái kia cách để thản tư càng ngày càng gần tử vong kỵ sĩ, thế nhưng là địch nhân trước mặt lại làm cho hắn quay đầu cũng khó khăn. Hơn nữa trên thực tế nếu như không phải là có y tu ma kiếm kỹ năng phạm vi sát thương, nhân loại nơi này chiến sĩ chỉ sợ cũng sớm bị vong linh ché mất. Đề Hắn rút ra bên hông một tay kiếm liền muốn hưởng về phía trước gia nhập vào đối chiến tử vong kỵ sĩ chiến đoàn, kỳ thực hoàng tử lúc này quyết định sáng suốt nhất hẳn là xuất bộ rút lui, thế nhưng là cái này gần ngay trước mắt địch nhân không giải quyết rơi lời nói như thế nào rút lui. Còn có chính là chỗ này toàn thành vong linh, lại muốn hướng về nơi nào lui. Ngay tại đề thần tư sắp gia nhập vào công kích tử vong kỵ sĩ hàng ngũ lúc, đột nhiên, giống như một đạo như lưu tinh một cái đầu mang toàn bộ che thức mũ giáp, đầy người trọng giáp, người khoác màu đen có một vòng mũ che màu xám chiến sĩ cao lớn từ hắn bay trên không mà đi chân lập tức nhẹ xuống, thẳng tắp rơi vào tử vong kỵ sĩ bên người. Chiến sĩ không có chút nào xinh đẹp, thậm chí ngay cả một chút xíu động tác dư thừa cũng không có, hai tay dơ như như bánh xe lớn nhỏ song nhận cự phủ, từ trên cao đi xuống, đường đường chính chính một cái xinh đẹp đang bổ, cái chiến sĩ này từ ra trận đến công kích, hết thảy tất cả đều vô cùng độc nhiên, hơn nữa đầu tiên là rơi xuống đất tiếp đó công kích, động tác lưu loát khó mà hình dung, nếu như không phải của hắn trang phục đặc biệt một điểm, những lời ấy không định đô sẽ tưởng rằng một cái sớm đã tham gia nhân loại binh sĩ. tử vong kỵ sĩ nhanh chóng quay người tiếp đó giao thoa giơ lên song đao muốn chống chọi bổ tới cự phủ đấu. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng chiến sĩ ăn mặc trong ném mắt, hắn sinh điểm run rẩy lên đây là chiến kỳ vũ sĩ Trảm phục, hơn nữa trôi này lưỡi búa năm, chỉ có một thanh lưới búa sẽ lớn đến như vậy trình độ, chỉ có một thanh búa mặt đúa lại so với bánh xe còn lớn hơn. Tương truyền chiến thần trao tặng 10 mặt chiến kỳ thời điểm nhận được chiến kỳ kỳ chủ còn được đến một kiện chiến thần sử dụng qua binh khí, trước kia nhận được huyền chi chiến kỳ kỳ chủ, chiến thần ban cho binh khí chính là một thanh chiến phủ, rít gào huyết cư phủ. Chiến kỳ cùng chiến thần ban cho binh khí cũng là đời đời chiến kỳ kỳ chủ tay tướng tay chuyển. Cho nên một đũa lực chém chết vong kỵ sĩ không là người khác, chính là huyền chi chiến kỳ kỳ chủ, Phiên Từ vong kỵ sĩ tại 1000 cân treo sợi tóc chi vừa, biến chiêu đỡ vì chổng tránh, chân hắn bộ phát lực cả người phía bên trái bình di đi qua, cái kia to lớn búa hai lưỡi một đũa trảm khoảng không, phía trên bọc lấy hùng hậu chiến lực chỉ có thể phát tiết trên mặt đất, người búa căn bản không có chạm đất, có thể trên mặt đất vẫn như cũ bị xé mở một đầu so cánh tay còn to khẽ hở, đen tuy không nhìn thấy đáy khẽ hở. Tử vong kỵ sĩ cơ hồ là vừa đứng vững thân thể, nhưng người né qua một thanh địch nhân đâm tới trúng mâu, chính động tác đều không hoàn toàn hoàn thành, hắn đã cảm thấy toàn bộ lồng ngực giống như bị 16 con ngựa kéo cao tốc xe ngựa đụng Cả người giống như là bị ném đi giấy vụn thẳng tắp hướng phía sau bay đi, thoáng một cái hắn liền trực tiếp từ quân đội nhân loại trong trận, bay đến vong linh xung kích trận tuyến đầu, Tử vong kỵ sĩ là đụng tại chiến hữu trên tấn mới. Nhưng được thế xung, phía sau vong linh nhanh chóng phía trước Tuân ra muốn bảo vệ Tử vong kỵ sĩ. Dưới tình huống bình thường chỉ cần là loại tình huống này phát sinh, cái kia Tử vong kỵ sĩ trên cơ bản chắc chắn là bị cứu thành công, thế nhưng là lần này rất rõ ràng không phải bình thường tình huống, một đạo trong suốt tự vô hình chi viêm tạo thành hình cung năng lượng lưỡi đao, xông thẳng qua cứng vừa Tử vong kỵ sĩ ngã xuống chỗ, giống như là liêm đao cắt đứt đã bị buộc dâm dạ. Bảo vệ Tử vong kỵ sĩ cùng chúng quanh vong linh chiến sĩ, toàn bộ đều không ngoại lệ bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa cắt thành hai khúc vong linh, thi thể đều bị đánh nát ra. Chỉ một cú đánh, chỉ một cú đánh liền ít nhất chém giết mấy chục địch nhân, căn bản không người trông thấy vẻ sởn đờ là thế nào di động, chỉ là một cái bóng đi qua. Tử vong kỵ sĩ bên người đã nhiều hơn một cái cầm trong tay cự phủ cao lớn vô cùng chiến sĩ, hắn dùng mũi chân vậy một cái, Tử vong kỵ sĩ giống như một bóng da đồng dạng bị đánh bay lên giữa không trung, mà cơ hồ là đồng thời rít gào huyết chém ngang mà qua, Tử vong kỵ sĩ đầu người cách vai rơi xuống đất, nặng nề lện xuống đất. Đây là vượt qua quá nhiều tầng thứ sức mạnh, đây chính là Hoàng Kim vực, Hoàng Kim vực chiến sĩ sức mạnh. Thiên điệu tranh vành ta cũng độc vãng sức mạnh. 70 đi cất giữ người kéo dài muốn chết bên trong năm. 176 chương 166, thuyền cô độc Yi Tu bây giờ tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng trước đây hệ Lỷ Pháo đài phía dưới nếu như Kiệt Thụy Đức không phải ở vào pháp lực rối loạn thời kỳ suy yếu, mình tuyệt đối không phải hẳn định. Phép sẵn đỡ lại vùng búa thả ra hình cung năng lượng lưới đao, loại này hoàn toàn là áp xúc chiến lực tạo thành năng lượng lưới đao lực đương nhiên là không lợi nói, có thể nói nhưng cũng vô cùng hao phí chiến lực, hơn nữa vẻ vốn là cũng không phải để chiến đấu. Hoàng Kim vực chiến sĩ mới bước đi tới Y-Yi-Tu bên cạnh một phát bắt được chính mình vương tử cổ tay, tiếp đó quay người đưa tay thẳng tắp đem hắn ném ra ngoài, đồng thời mở miệng nói, điện hạ lên ngựa. yi tu cảm thấy mình đột nhiên liền có tại đằng vân giá vũ lên còn không biết chuyện gì xảy ra liền thẳng tắp bay về phía từ thân binh rắt dây cương A-Liu-Tư. Tại chiến đấu lúc bắt đầu chiến kỳ Vũ Sĩ cũng hướng tất cả nhân loại chiến sĩ một dạng toàn lực đánh giết đột nhiên này xuất hiện vòng linh địch nhân, thế nhưng là rất nhanh kinh nghiệm phong phú về xuất ẩn liền phát hiện không thích hợp, địch nhân quá nhiều, hơn nữa cái này rõ ràng là một hồi kế hoạch tốt phục kích, đợi đến địch nhân pháp sư từ di động cồn cắt trong pháp thuật trở lại bình thường, ma pháp liền sẽ trực tiếp công kích nhân loại binh sĩ, mà vì phòng ngự nối lên khói độc, nhân. Loại pháp sư cơ hồ dâng lên cũng là tỉnh hóa vòng bảo hộ, loại này vòng bảo hộ nhưng không có cái gì ma ngữ tính chất, hơn nữa bằng vào vòng linh đúng phương pháp sư số lượng, chính là nhân loại tất cả pháp sư đều hợp lực chống lên là ma ngữ vòng bảo hộ. Vậy chỉ sợ là cũng là nhịn không được mấy lần công kích. Như vậy tình huống Nguyễn Phệ Soãn đở khoảnh khắc làm ra quyết định, đó chính là rút lui. Này đối chiến kỳ vũ sĩ tới nói có thể nói là phi thường gian nan quyết định, bất kỳ một cái nào chiến kỳ vũ sĩ cũng không nguyện ý rút lui, mặc kệ gì tình huống bọn hắn đều nguyện ý mặt hướng địch nhân lực chiến mà chết, Phệ Soãn đở cũng có loại tư tưởng này, nhưng vấn đề là ở đây cũng không phải chỉ có chiến kỳ vũ sĩ, còn có hoàng đế nhi tử, là tối trọng yếu còn có vương thượng nhi tử, hai người kia ý. Nghĩa thật sự là quá mức vi quốc người thừa kế cũng không cần nói, chỉ riêng là Ietum cũng là tuyệt đối không thể còn có. Đối với vẻ trợn Tới nói, vương thượng dòng roi sinh mệnh là trọng yếu nhất đồ vật, bảo hộ an toàn của hắn mới là vinh dự, còn lại hết thể muốn vì mục đích này nhường nhượng, cho nên hắn kịp thời ra lệnh chiến kỳ vũ sĩ khống chế tọa kỵ bay lên không, chính mình lại tự mình ra tay giải quyết địch nhân, vừa kịp thời cứu hoàng tử lại để cho Yito quay về tọa kỵ. Hắn nhất thiết phải thừa dịp địch nhân ma pháp bộ đội đều ở đây cách làm di động cồn cắt ngắn mùi này chỗ trống, mang theo hoàng tử, vương tử rút đi, hoặc giả thuyết là đảo cậu. Hắn thậm chí không có cách nào quản còn giữ lại những bộ đội kia, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đối mặt sóng biển dâng văng linh. Này đối bất kỳ một cái nào chiến sĩ tới nói cũng là xỉ nhục, kia liền càng đừng nói là chiến kỳ vũ sĩ. Easy Tu ngồi ở A Liễu Tư trên thân linh lẹ đạp không dựng lên, hắn hòa hoàng chết trung quanh đã cũng là khoác lên nón rộng vành chiến kỳ vũ sĩ, mà việc xoẵn đỡ cũng từ trong địch nhân thoát thân khống chế to khí, mang theo chiến kỳ vũ sĩ liền chi xoay quanh bay lên không, tất cả hát giáp chiến sĩ giống như là dọc theo một cây xoắn ốc hướng lên, cầu thang leo lên phía trên đùng dạng, cao tốc có thứ tự bắt đầu bay lên không. Easy2 mới đầu tưởng rằng chiến kỳ vũ sĩ muốn bay lên không sau đó lại bổ mặt đất nhân, nhưng từ bay lên không độ cao đến xem Cái này căn bản là không có ý định lại bổ nhào, là muốn trực tiếp đào tẩu. Vương Tử Cơ hồ bản năng liền muốn mở miệng chỉ trích loại này bỏ trốn hành vi, cái này thật sự là thật không có có vinh dự, nhưng này chỉ trích nhưng là đến cuối cùng cũng không có mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản, theo không ngừng lên cao, Y Lý Tu nhìn thấy chậm rãi lui về phía sau quần cắt cùng với vô số vong linh chiến sĩ, còn có đã tập hợp liên miên liên miên vong linh pháp sư. Chính mình mang tới 3 vạn binh sĩ đã trở thành trong đại dương bao la một mảnh thuyền cô độc. Lưu tại nơi này là không thể nào có bất kỳ hy vọng sống sót năm. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là sẽ chết trận điểm này, Y, -y Tu cũng sẽ không tán đồng rút lui. Nhưng ở đây cũng không phải chỉ có hắn, còn có hoàng tử, nếu như chính mình ở nơi này tử chiến không lùi, người hoàng tử kia làm sao bây giờ? Cũng đi theo chết bốn. Mà nếu như mình lưu lại, hoàng tử đi, cái kia chiến kỳ vũ sĩ sẽ nguyện ý không? Nếu như bọn hắn mang theo hoàng tử trở về, đem mình vương dòng roi nhét vào phải chết chiến trường, cái kia cho dù pháp lạc khả không nói cái gì, bọn hắn cũng muốn hết thể tự vận tại chiến kỳ phía dưới. Hơn nữa không nói trước những hậu quả này, chiến kỳ vũ sĩ cũng là chiến thần tuyệt đối tín đồ, ngươi để bọn hắn vứt bỏ chính mình thần linh hậu đại, tự mình rút lui. Đây là đến thế giới kết thúc cũng sẽ không phát sinh sự tình. Những ý niệm này tại y tu trong đầu lẽ lên thời điểm hơn ngàn chiến kỳ quân trên căn bản đã bay lên không hoàn tất lúc này vong linh cũng rõ ràng phát hiện bay lên không chiến kỳ binh sĩ ở nơi này chàng cơ hồ hết thể tất cả đều ở đây vong linh phương khống chế trong chiến đấu duy nhất biến số chính là chỗ này chi chiến kỳ binh sĩ vong Linh trên cơ bản không có cùng chiến kỳ quân làm qua chiến Mặc dù bọn hắn biết danh xưng vô địch thiên hạ chiến kỳ vũ sĩ là phi thường bộ đội tinh Huệ nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là sẽ tinh nguyện đến loại trình độ này chiến kỳ binh sĩ kỳ thực cùng nói là quân đội không bằng nói làắc cảnh tinhệ võ giả tụ tập thể Cũng không phải chỉ có binh sĩ mới có thể trở thành chiến kỳ vũ sĩ, bất luận cái gì bất cảnh người chỉ cần có thể hoàn thành khảo hạch thí luyện cũng có thể trở thành chiến kỳ tùy tùng, nhận được chiến kỳ vũ sĩ chiêu bài trang bị cùng mình sở thuộc chiến kỳ màu sắc kết cấu một dạng áo choàng. Chỉ bất quá trở thành chiến kỳ vũ sĩ phía sau nhất thiết phải tiếp nhận một loạt quân sự hóa tàn khắc huấn luyện. Tất cả binh sĩ biết bọn hắn đều phải sẽ, hơn nữa muốn so binh sĩ làm tốt hơn. Hơn nữa mỗi chi chiến kỳ kỳ chủ là có tương đối độc lập tính chất, ngoại trừ vương thượng bất luận kẻ nào cũng không có quyền chỉ huy bọn hắn. Tuần nữa cho dù là Vương đối với 10 vị kỳ chủ cũng đều là vô cùng khách khí, trừ phi là thật sự cần, không phải vậy Vương thì sẽ không tùy tiện đối chiến kỳ binh sĩ ra lệnh, bởi vì chiến kỳ vũ sĩ ngoại trừ chiến đấu còn có một cái trọng yếu công tác đó chính là nghiên cứu chiến lực, sáng tạo mới chiến kỹ, tương truyền đây là chiến thần chức kia ban cho. Chiến kỳ lúc liền ban cho công tác, tất cả chiến kỳ vũ sĩ cũng không phải là đơn thuần binh sĩ, 10 mặt chiến kỳ tại Bắc Điệu kỳ thực có chút giống Đông cảnh bí pháp chi hoàn, chỉ bất quá bí pháp chi hoàn là nghiên cứu ma pháp pháp thuật, mà mười mặt chiến kỳ nhưng là nghiên cứu chiến lược chiến kỹ. Nếu như cái nào Bắc cảnh chủ lực quân đoàn muốn huấn luyện một chi tinh nhuệ trình sát hay là bộ đội thám báo, liền sẽ hướng vương thượng thỉnh cầu, nhường mấy cái chiến kỳ vũ sĩ đến giúp đỡ huấn luyện. Trên cơ bản Bắc cảnh tất cả tinh nhuệ chiến đội giáo quan cũng là chiến kỳ vũ sĩ. Như thế liền có thể tưởng tượng chiến kỳ bộ đội tinh nhuệ trình độ, đó là siêu việt đồng dạng binh sĩ cực hạn tồn tại, lại thêm bình định chiến tranh phía sau 10 mặt chiến kỳ tham gia chiến đấu cũng không nhiều, cho nên vong linh sĩ bở có mãn đỡ cho dù là tình báo lại thông suốt, tâm tư lại kín đáo cũng rất khó đối với chi này vượt qua cực hạn binh sĩ tiến hành tính ra. Chiến kỳ binh sĩ dục bay lên không thời điểm, rời đi pháp sư thi phóng tịnh hóa vòng bảo hộ. Theo đạo lý tới nói bọn hắn nhất định là đáng bị đi ra bên ngoài khói độc tổn thương, nhưng mà tất cả chiến kỷ vũ sĩ gần như đồng thời toàn thân phóng ra phun ra hình dáng vô hình chi biêm, nhường chiến lực giống như vậy phun ra bên ngoài cơ thể, có thể thành công triệt tiêu đặc thù hóa nguyên tố. Những độc chất này khói cũng không phải luyện kim thuật sĩ chế tạo ra độc dược sinh thành sương mụ, mà là ma pháp chế tạo ra, cho nên từ bản chất là tới nói bọn hắn chỉ là đặc thù hóa nguyên tố, vừa vẫn có thể bị phun bắn ra bên ngoài cơ thể chiến lực triệt tiêu Hơn ngàn chiến kỷ vũ sĩ một cái tiếp một cái giống như là một đầu khỏa tại chiến lược bên trong hát long, thẳng xuyên qua màu xanh nâu độc dược sương mù tầng thăng lên đến đầy đủ thoát khỏi độc dược ghệ phẹt độ cao, tiếp đó giống như là bầu trời đã biến thành thảo nguyên một xử lý. To lớn đứng dưới cỡ, thiết kỵ lao nhanh. 70 kéo dài đi cất giữ bên trong 9. Ai xem ra thế giới này là không có ta đường số 6, 177. Chương 167, bổ nhiệm vốn là vong linh pháp sư binh sĩ là ở toàn lực di động chung quanh công tác, thế nhưng là chiến kỳ binh sĩ ngay từ đầu bay lên không, vong linh bên trong tất cả có thể rảnh tay pháp sư liền lập tức đình chỉ tiếp tục làm chủ pháp trận phương pháp nhập lực công tác, mà là cấp tốc tụ tập lại một chỗ bắt đầu tập thể tổ hợp thi pháp, những vong linh này pháp sư vô cùng chuyên nghiệp, bọn hắn nhìn địch nhân là trên không trung di động, lập tức lựa chọn phóng ra đối không quân ảnh. Thường lớn nhất pháp thuật hệ, phong hệ ma pháp. Đầu tiên xuất hiện đúng là một cái to lớn luồng khí xoáy, nó ở vào huyền chi chiến kỳ hậu phương, hắn giống như là một cái đột nhiên xuất hiện cực lớn quá hút gió đem số lớn khí lưu điện cuồn hút hướng phía sau, đây là pháp sư đối không trung bộ đội chiêu bài pháp thuật, số đông không quân mặc dù có thể bay lượn trên không trung dựa vào là chính là tọa kỵ thành công khống chế khí lưu, mà luồng khí xoáy hút lấy khí lưu chẳng khác nào là đem không kỵ binh cũng hút tới, là đối không kỵ binh vô. Cùng hữu hiệu hạn chế kỹ năng. Bất quá chiến kỵ vũ sĩ cũng không phải vậy không kỵ binh, chiến kỵ vũ sĩ không chế chân mã dựa vào là đưa vào chiến lực cho tọa kỵ, từ đó trình độ nhất định khống chế trọng lực đối tự thân ảnh hưởng, cái này từ đầu tới đuôi đều cùng khí lưu không có liên quan quá nhiều, bất quá mặc dù không rựợ vào khí lưu bay lên không Nhưng mà luồng khí xoáy ở phía sau sinh ra to lớn hấp lực nhưng là chân thật tồn tại, chiến kỳ vũ sĩ mặc dù không đến nỗi bị hút đi qua, nhưng tốc độ rõ ràng cũng là dừng một. Chút, mà chính là pháp sư mong muốn hiệu quả, tìm chân chiến kỳ quân, tiếp đó còn lại pháp sư bắt đầu chuẩn bị công kích ma pháp. Nhìn giống như chiến kỳ binh sĩ hoàn toàn bị vong linh chế trụ, nhưng sau một khắc khiến cho mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy mặt kia như đại biên giới có màu xám cho chiến kỳ khế động, tất cả chiến kỳ vũ sĩ đều ngừng tọa kỵ chạy vọt về phía trước chạy động tác, chỉ là bốn vó lặng lặng đứng ở trên không trung, lần này sẽ như thế nào? Vốn là to lớn hấp lực chính là dựa vào chân ngựa đạp chưa từng có tiến tới triệt tiêu lấy, lúc này chiến mã vừa dừng lại di động, tất cả chiến kỳ vũ sĩ liền người mang tọa kỵ liền thẳng bị hấp lực dẫn dắt tốc độ cao tới gần luân khí xoáy. Mà đồng thời tất cả kỵ sĩ trên tọa kỵ quay người, một tay rút ra hiên ngựa sau sườn trái cắm ở trong bao da ngắn tiêu thương, tiếp đó những thứ này tiêu thương bị ngược lại cầm trong tay, chúng lên đậm đà chiến lực, rõ ràng là ngắn tiêu thương nhưng tính cả quân tại phía trên chiến lược phía sau, chiều dài cơ hồ cùng dài lao sinh không nhiều lắm. Đang giận xoáy đem chiến kỳ vũ sĩ hút gần vừa đủ sau đó, Cơ thể mọi người tập thể ném mạnh ra tay bên trong khỏa đầy chiến lược tiêu thương, mục tiêu không phải là chỗ khác chính là cái kia to lớn luồn quĩ xoáy. Chiến lược cùng ma lực cũng là một loại năng lượng, hắn khác nhau ở chỗ ma lực bản tình cũng không có thương tổn lực, nhưng mà ma lực thông qua phương thức đặc thù vận hành lúc lại có thể tụ hợp hoặc giả thuyết là điều khiển một chút vật chất, tỉ như nói các loại nguyên tố chờ năm. Mà chiến lực thì hoàn toàn khác biệt, hắn không thể điều khiển nguyên tố cùng những thứ khác đồ vật gì, nhưng nó bản thân nhưng lại có tương đối uy lực, nếu như nữa đối nó tiến hành một chút đặc thù dẫn đạo hoặc sắp xếp, như vậy uy lực của nó sẽ cường hắn hơn, không chỉ có thể tổn thương đích nhân thậm chí còn có thể tách ra tụ hợp nguyên tố, thậm chí là triệt tiêu những cái kia tụ hợp nguyên tố ma lực. Đương nhiên ma lực càng trở nên mãnh liệt cùng tinh thâm, triệt tiêu sức chiến đấu của nó cũng cần càng càng mãnh liệt cùng hùng hậu, bất quá mấy trăm ngàn bao quanh đồng động chiến lực tiêu thương tuyệt đối là đủ để đạp nát một cái vong linh pháp sư chế tạo ra luồng khí xoáy. Tiêu thương chỉnh tề bay qua cái kia cực lớn luồng khí xoáy, giống như là đại lượng không tiếng động nổ tung phát sinh ở luồng khí xoáy, vừa mới vẫn là sinh ra cực lớn hấp lực nó lập tức phân bang tan ra hóa thành một hồi phong. Đó cũng không phải kết thúc, nếu như chỉ vẹn vẹn là vì dùng tiêu thương giải quyết luồng khí xoáy, chiến kỳ vũ sĩ đại khái có thể không để luồng khí xoáy hút bọn họ chạy tới, chỉ cần nhường chiến lực tràn ngập cánh tay để thăng ném mạnh sức mạnh là được rồi, vậy tại sao những thứ này cường hãn võ sĩ muốn bị hút tới xa như vậy đâu? Bởi vì nơi này dựa vào là thiên gần, dựa vào vong linh pháp sư trận địa thiên gần, mà không giải quyết những pháp sư này, chiến kỳ vũ sĩ cho dù là hủy diệt luồng khí xoáy, còn sẽ có khí bạo, chân không bạo, gió lốc chi vũ các loại bốn. Vẫn là mặt kia lớn như vậy chiến kỳ khế động, tất cả hắc giáp sĩ Nhao nao lôi kéo đầu ngựa thay đổi phương hướng tiếp đó từ không trung hướng về Vong Linh Pháp sư tụ tập chỗ thẳng tắp bộ nhào mà đi, giống như là một đầu tường không, cự mãng nhìn đúng dưới đất một cái con ngồi tiếp đó đột nhiên thăm dò xuống một dạng. Vong Linh cái này mới là bị triệt để làm động, không phải muốn chạy trốn sao? Tại sao lại đã trở về, pháp sư trận địa chúng quanh thế nhưng là như núi tựa như biển vong linh chiến sĩ, bọn hắn dạng này lao xuống không sợ bị quân lấy sao? Đó là một cực kỳ tốt vấn đề, pháp sư trận địa chúng quanh đúng là nhiều vô cùng vong linh chiến sĩ, nhưng bọn hắn đều ở đây hướng về kia ba vạn nhân loại chiến sĩ di động, hơn nữa coi như bọn hắn vây lại cũng không bản sự quấn lấy chiến kỳ vũ sĩ. Hung chi chiến kỳ vũ sĩ căn bản là không có dự định rơi xuống đất. Xông lên phía trước nhất chiến kỳ vũ sĩ đang giảm xuống đến độ cao nhất định phía sau, đột nhiên bên trên kéo cương ngựa, từ cho tới bây giờ tới chiến kỳ vũ sĩ liền không có nghĩ tới rơi xuống đất công kích pháp sư, bởi vì bọn họ thực lực còn tại đó giải quyết một cái pháp sư trận địa căn bản 4 không cần hạ xuống. Chỉ cần muốn, bổ nhào, đang giảm xuống đến pháp sư đỉnh đầu thời điểm, bao quanh đồng hộ dạy đặc chiến lực tiêu thương xuất thủ lần nữa mà lại là mỗi cái đến đến phù hợp độ cao sau chiến kỳ vũ sĩ cũng sẽ làm như vậy, các pháp sư dâng lên vòng bảo hộ chưa qua bao nhiêu liền bị tiêu thương lên chiến lược hướng nát. Tiếp đó chính là sau khi hạ xuống, phía trên chiến lực sẽ hướng bốn phía bạo phá tiêu thương như mưa rơi xuống. Toàn bộ pháp sư trận địa đều bị như vậy công kích bao trùm, đừng nói là thi pháp, vòng linh pháp sư nhóm liền trốn cũng không tìm tới nơi thích hợp trốn, liền xem như chạy đến trong phòng, tiêu thương cũng có thể dễ dàng xuyên thấu nóc nhà lệnh xuống tới. Kỳ thực nếu như chiến kỳ vũ sĩ có thể để cho công kích như vậy lại kéo dài một hồi Họat lại tới một lần nữa dạng này bổ nhào mà nói, những lời ấy không chắc vong linh pháp sư liền sẽ thật sự tê liệt, nhưng vấn đề là chiến kỳ vũ sĩ không thể làm như vậy, bọn hắn đã để địch nhân pháp sư lâm vào bối rối, nhất thiết phải thừa dịp cái này bối rối ly khai nơi này, vong linh thi hóa phi thú đã bay lên không, lại trì hoãn liền thật có thể muốn bị vây khốn ở nơi này. Màu đen chiến đội hoàn thành bổ nhào phía sau không trần chờ chút nào hướng về đã cơ bản thể hiện ra toàn cảnh cổ thành biên giới lao nhanh mà đi. Vong linh không quân cũng không phải từ một chỗ bay lên không, mà là từ mỗi cái không cùng vị trí lượn bay lên không, cho nên bọn hắn cũng không phải cũng là tại chiến kỳ vũ sĩ sau lưng trước mặt và tại hữu đều có địch nhân. Như vậy tình trạng hiển nhiên là không có xảo thích hợp, chỉ có chiến đấu con đường này có thể đi. Yi Tu tại A Lưu Tư trên lưng hơi hơi đè thấp thân thể, tay trái ngưng tụ ra ám chi toa đưa tay vùng ra, thẳng xuyên qua một cái thi hóa đại quái điều lực, tại một đám chiến lực bước hơi võ sĩ bên cạnh sử dụng ma pháp, cái này khiến Yi Tu trở nên dị thường nổi bận, Yi Tu cũng là bất đắc dĩ, hắn là cái ma kiếm sĩ không cần ma pháp dùng cái gì, hảo tại chiến đấu ở phía trước cũng không có người quan tâm mình Vương Tử rốt cuộc là sử dụng loại lực lượng nào. Chiến kỳ võ sĩ là không có, có trường mâu loại vũ khí này. Đó cũng không phải bởi vì chiến kỳ vũ sĩ không cần trường mâu, mà là chính bọn hắn có thể chế tạo trường mâu, bọn hắn trên trường kiếm ngưng tụ đấu khí khoảng trường dài hơn 1 mét, những đấu khí này tại tuần hoàn bên dưới hình thức, cũng là rất có lực sát thương, có như vậy thực lực thử hỏi còn cần gì phải mang lên, một cây như vậy chiếm không gian trường mâu đâu. Giống như là một đầu màu đen cự mãng đột nhiên phun ra vô số sắc bén, trong suốt bên trong mang theo một chút tơ trắng dài chảo, đâm đầu vào vọt tới thi hóa quái vật bị những thứ này dài chảo lênh lẹ xé rách xoắn 178 chương 168, đối theo nếu như luận đơn binh sức chiến đấu Mấy cái thi hóa quái vật cộng lại cũng không phải một cái chiến kỳ vũ sĩ đối thủ, nhưng vấn đề là những thứ này làm vong linh không quân thi hóa phi thú, số lượng tương đương lớn, bất kể là ban đầu ở hệ Lị Pháo Đài vẫn là á rồi đức thời điểm Y Lý Tu cũng chưa từng thấy vong linh nhiều như vậy không cần, có thể đây chính là trước đây để Thản Tư bọn hắn phát hiện chi kia số lượng khả quan không quân binh sĩ, nhưng vấn đề là số lượng. Không phải ít, nhưng này dạng đơn binh thực lực căn bản không gọi được là không quân a, chuyện này chỉ có thể xem như một đám biết bay cấp thấp vong linh mà thôi bốn. Chiến kỳ vũ sĩ hoàn toàn đánh tan những thứ này vong linh không quân chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thời gian chính là vấn đề rất lớn kéo dài thời gian chính là vong linh không quân duy nhất nhiệm vụ. Chiến kỳ vũ sĩ cũng không phải đối đần, bọn hắn mặc dù là cùng địch nhân ở trên không chiến đấu, nhưng bọn hắn vừa đánh, bên cạnh duy trì di động, cho nên bọn hắn lúc này đã thoát ly cổ thành bầu trời, đặt mình vào tại cột cắt phía trên. Có thể nói đã rời đi vong linh pháp sư công kích ma pháp phạm vi công kích, vậy những này vong linh không quân triển đấu chiến kỳ vũ sĩ thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ liền vì kéo dài trệ tốc độ của địch nhân 4? Đúng vậy, vong linh chính là vì kéo dài trệ chiến kỳ vũ sĩ tốc độ, chỉ bất quá kéo dài chiến kỳ vũ sĩ tốc độ là vì bốn. Đọ ngang Trấn thiên tiếng long ngâm âm từ xa xa vang lên, đai thản tư cùng y ly tu tinh thần đều là vì đó chấn động, trước đây vì tìm được càng nhiều bị vong linh vứt bỏ trong sa mạc doanh binh, quân tiên phong cho nên không quân đều ở đây bên ngoài thi hành tìm kiếm lính đánh thuê nhiệm vụ, liền tận có mấy cái giờ dạ gặm nghĩ tất đều bị a bố còn đuổi đi, dù sao đi tìm tiếp ứng lính đánh thuê hắn càng cần hơn trên không sức mạnh. Tiếng này long Âm chẳng lẽ là long kỵ binh chạy về, bất quá nghe thanh âm không giống như là á long thanh âm. Vương Tử Hoa hoàng tử không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía long ngâm truyền tới chỗ, mới đầu nét mặt của bọn hắn còn có chút vui sướng. Nhưng làm thấy rõ ràng sau đó, lông mày của bọn họ đều không hẹn mà cùng nhăn lên, tới ngược lại là người quen, bất quá cũng không phải cái gì Long Kỳ Bình, mà là ngồi xuống hồng long toàn bộ khỏa đầy hòa diễm, đầu đội toàn bộ che thức mũ giáp người mặc màu lửa đỏ thủy tinh giáp bảo, một tay trường kiếm một tay pháp trượng long vu. Trước kia chặn lại để thản tư cùng thứ Tam Long cưới đoàn trưởng có quá khích liệt chiến đấu long vu. Thần bí long vu, mà long vu bên người là một chi số lượng khổng lồ không quân, đại bộ phận vẫn là vong linh thi hóa phi thú, có thể một bộ phận nhưng là tọa kỵ bất đồng chân chính không kỳ bình, liền năm đó ở miệng ngăn lại y y không kỳ binh một dạng không kỳ binh chỉ bất quá cái này số lượng càng nhiều. Bọn hắn không phải zombie sao? Dòng binh không phải năm. Đây chính là vong linh một mực chờ đợi binh sĩ, lúc này mới vong linh an bài cho chiến kỳ vũ sĩ đối thủ chân chính, bọn hắn không dám mai phục quá gần sợ trên thân rồng mà pháp ba động bị phát hiện. Phá hủy toàn bộ kế hoạch, cho nên cần một quãng thời gian mới chạy đến, mà chút thời gian chính là vong linh không quân toàn lực tranh thủ được. sở sởn ở cũng làm không rõ, vong linh từ đâu ra một cái long, còn có cái kia long vu, chẳng lẽ truyền thuyết vong linh có long vu hỗ trợ thật sự? Long vu không phải hoàng tộc cùng 18 long tộc mới có thể sinh ra nghệ nghiệp sao? Trước đây Long Vu xuất hiện bị hoàng đế cố ý phong tỏa, vì sĩ si khí cùng tránh không cần thiết lời đồn. Y dị tu trong lòng không phải bình thường lạnh, nếu như thương lượng trực tiếp chiến đấu, một cái Long Vu tuyệt đối không có khả năng bị Huyền Chi chiến kỳ để vào mắt, dù sao chỉ là một cái long, nhưng mà tại dưới tình huống bây giờ năm, đơn giản nhất, nếu như Long Vu mang tới tinh nhuệ không quân cùng chiến kỳ quân quân quân đấu, tiếp đó vong linh pháp sư thừa dịp thời gian này chạy đến, cách làm gia nhập vào chiến đấu, một mặt chiến kỳ coi như cường thịnh trở lại cũng không khả năng đối mặt số lượng mấy lần tại mấy không quân, còn có mấy trăm thậm chí còn có thể là gần ngàn vòng linh pháp sư công kích giá thanh nhiên mặc dù đột nhiên nhưng rất kiên quyết, ta lưu lại, Phiên đỡ thúc thúc ngươi dẫn đội bảo hộ hoàng tử. Giời đi năm. Điện hạ, nếu như ngươi muốn lao tướng tự vận, đại khái có thể nói thằng năm. Không có bất kỳ cái gì một cái bắt địa nhân tại chiến trên sân sẽ cho phép vương tử so với mình chết trước. Hạt ngươi, tại, kỳ chủ đại nhân. Bên cạnh một cái chiến sĩ cao lớn trả lời dị thường kịp thời, mang một nửa chiến sĩ đi ngăn lại địch nhân phía sau sáu. Không được, Phiên Sơn thúc thúc, à, ngươi của ngươi trưởng từ năm. Kỳ chủ đại nhân để cho ta đại đi. Ta là Huyền Chi chiến kỳ phó quan, ta đủ, không có thời gian tranh luận, nếu như không phải đằng sau còn có nguy hiểm không biết, ta phải thủ hộ tại điện hạ bên cạnh. Ta liền sẽ tự mình dẫn đội đi ngăn cản địch nhân, hướng về phía trước thần cùng huynh đệ nhóm chứng minh dũng khí của ta ba. Tất nhiên ta không có thể làm như vậy, liền để con trai lớn của ta thay thế ta. Hắc Ngư hô to xuất chiến thần tại thượng A3. Chiến thần tại thượng 4, chàng ngập lực lượng mạnh mẽ gào thét nổ tung trên không trung, chiến sĩ cao lớn chờ chờ chút nào cũng không có, một tay kéo cương ngựa một cái quay đầu ngựa lại liền hướng nơi xa cái kia giống như một cái mặt trời nhỏ một dạng hỏa long thẳng tắp phóng đi từ đầu tới đuôi hắn cùng phụ thân của mình thậm chí ngay cả một lần ánh mắt gặp nhau cũng không có ạt ngươi mang theo chiến sĩ xông về đạn nhân, bắt đầu biết do phải chết chiến đấu bảy. Bởi vì vi tự mình cha ruột mệnh lệnh năm. Nếu như mình không phải đang tại trên không, nếu như lúc này không phải tại chiến đấu bên trong, yitu vô luận như thế nào đều sẽ ngăn lại ạt ngươi, hắn hơi không khống chế được quá, đó là ngươi nhi tử, ngươi. Ngươi sao có thể nhường hắn đi thi hành loại này năm? Ngươi sao có thể nhường hắn đi chịu chết? Vậy ta nên nhường ai đi chịu chết, điện hạ? Theo ta cùng chém giết 10 năm có thừa thân như huynh đệ phó quan của ta, vẫn là những cái kia tôn kính bộ hạ của ta nên nhường ai hoàng tử của ta, nên nhường ai đi chịu chết. Ai? 7. Hạt ngươi là thượng thần tín đồ, Vương Dũng Sĩ. 16. Thượng thần sẽ nhìn thấy dũng khí của hắn. Từ bắt đầu gặp tập kích, đến bây giờ phải xuẫn đỡ để cho mình con ruột đi ngăn cản địch nhân, yito gặp rất rất nhiều đánh sâu vào, hắn cảm thấy mình đầu óc toàn bộ đều hôn mê đứng lên, thật giống như đây hết thể cũng là một giấc mộng, hắn theo bản năng lắc đầu, hy vọng có thể từ nơi này chẳng trong ngộng tỉnh lại phát hiện mình đang hòa hoàng tử đồng thời cưỡi tại di tích trung ương trên đại đạo 6. Đáng tiếc thực tế chính là thực tế cùng mộng lớn nhất khác biệt chính là ai cũng không có cách nào trở lại quá khứ. Hắn người là ở bình định chiến tranh còn không có lúc kết thúc ra đời, hắn là nghe Pháp Lạc Khả vương truyền kỳ cố sự lớn lên, tại hắn sinh mệnh không có ai so với mình vương càng vĩ đại, hắn thành niên thời điểm bởi vì cha tiến tử hắn trở thành Pháp Lạc Khả thân vệ, cũng là khi đó hắn lần thứ nhất dùng hết còn tại ấu niên hai vị vương tử, có lẽ là bởi vì về xuất ở quan hệ, vương đúng a đặc nhĩ rất thân mật cơ hồ cùng con trai mình không có gì sai biệt, nếu như không phải hắn về giáo thông, qua được khảo hạch trở thành chiến kỳ vũ sĩ, hắn ý cả một đời làm vương vệ. Lần này cho dù là phụ thân không giới đạt mệnh lệnh, chính hắn cũng sẽ yêu cầu lần này ngăn đón địch nhiệm vụ, ạt ngươi là một cái chân chân chính chính thiên chân vô tà truyền thống bắc cảnh chiến sĩ, cuộc đời của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì một khắc sợ qua tử vong. 500 cái chiến kỳ vũ sĩ không có một người cô vụ liêu tự mấy danh tiếng, bọn hắn ít nhất giết mười mấy lần địch nhân, nếu như không phải số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, một cái võ sĩ phải đồng thời đối mặt mấy cái địch nhân, kết quả chiến đấu thật đúng là nói không chính xác. Cuối cùng Chiến kỵ vũ sĩ nhóm từng cái như là cỗ sao trổi vớ lạc, lúc bắt đầu địch nhân còn có qua thoát khỏi bọn hắn đuổi theo hoàng tử dự định, nhưng mà về sau bọn hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, chiến kỳ vũ sĩ quá cứng hãn, mặc dù chỉ có 500 người nhưng nếu như không toàn lực đối phó, căn bản ứng phó không được. "Ặc ngươi là cái cuối cùng còn sống chiến kỳ vũ sĩ, trên người của hắn áo chẳng sớm đã bị thiêu thành cho tàn, cả người khôi giáp đều phả ra khói xanh, ngồi xuống chân trên thân ngựa chí ít có ba cái miệng vết thương, tiên huyết đem cả con ngựa đều nhuộm thành đỏ bừng sắc, ặc ngươi mũ giáp đã hoàn toàn rơi mất, đầy đầu tóc vàng tung bay trên không trung. Hắn đối, đối diện Long Vũ trên thân cũng không dễ dàng. Long Vũ trên cánh tay có một đầu kinh người vết thương, mà liền ngồi xuống long trước ngực đều cắm một thanh tiêu thương. Long vu hoàn toàn bị rung động, là hắn đánh giá thấp, cả trang mai phục chiến môi cái khâu đều rất tinh diệu, duy nhất sai lầm chính là đánh giá thấp những thứ này chiến kỳ vũ sĩ sức chiến đấu, cái này, nhất định chính là 4. Không cách nào hình dung Vũ Dũng, 500 người thế mà đem mình binh sĩ hoàn toàn đảo loạn, ngay cả mình Long đều bị thương. Những thứ này không nói, quan trọng nhất là hoàng tử đã bị còn lại chiến kỳ vũ sĩ bảo vệ đã mất đi bóng dáng, mặc dù đây là sa mạc muốn tìm tới bọn hắn cũng không khó, nhưng 500 người liền để bộ đội của mình loạn thành như thế loạn. Hơn nữa sinh ra đem nửa thương vong, Long Vu càng nghĩ càng giận, trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, đại đoàn hỏa diễm bắt đầu hội tụ. A, ngươi cảm nhận được chính mình ngồi xuống thích câu run rẩy, đây không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì vết thương, hắn chi đạo tự mấy chiến mã lúc này còn có thể đứng hoàn toàn dựa vào chính là ý chí, ba cái kia vết thương đều ở đây chỗ trí mạng, nó chi đạo tự mấy chủ nhân tại hướng về phía trước thần dân lên cuối cùng chi thế, cho nên nó nỗ lực chống đỡ lấy, nó muốn để chủ nhân phóng ra sáng lạn nhất tia sáng. A, ngươi thành âm vô cùng nhẹ, cảm ơn ngươi, lão hỏa kế, nếu như thượng thần ban cho ta tới sinh, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng là một cái kiều non xấu. cho dù ngươi thực sự là kiều non, ta cũng sẽ cưới ngươi đi chiến đấu năm. Đến đây đi, thượng thần đang triệu hoán ba. Không có bất kỳ cái gì gầm rú, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, ạt ngươi còn sót lại chiến lực cũng chỉ đầy đủ chèo chống chiến mã miễn cưỡng ngự không mà đi, trên người hắn thậm chí không có thả ra bất luận cái gì chiến lực, khôi giáp trên người hiện đầy lõn cùng vết rạch, lồng ngực phía trên thậm chí còn cắm mấy cái đoản kiếm, nhưng mà những thứ này cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, cũng không thể đối với cái này phong mỹ lệ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì đây là bắt một tử. Dũng khí và trung thành hòa diễm cho dù là khoảnh khắc liền sẽ giật cắt, có thể đốt bất lúc, không có ai có thể xem nhẹ ánh sáng của nó. Nay liền đuổi theo chiến kỳ võ sĩ, từ trước tới giờ không bằng hoàng, không sợ hãi các nam nhân xấu. 94 còn có một chương tại 17.6. 179 chương 169 tua về sẵn đở thoát khỏi địch nhân phía sau, toàn lực hướng về gần nhất ốc đảo lao vụt mà đi, địch nhân trên không binh sĩ mặc dù bị chính mình hy sinh một nửa binh sĩ cùng mình nhi tử chắn hậu phương, thế nhưng là bộ đội trên đất liền nhưng là không, có người nào ngăn cản, vong linh tại phát hiện trên không binh sĩ bị ngăn cản phía sau. Thời phân ra một chi mặt đất kỵ binh lao thẳng tới chiến kỳ quân bộ đội trên đất liền là không thể nào đuổ kịp trên không trung chiến kỳ Vũ sĩ bất quá vong linh cũng không trông cậy và có thể đ đổi kịp hơn nữa coi như có thể đ kịp những kỵ binh này cũng sẽ không đi lên chịu chết nói đùa 500 người liền ngăn trở mấy ngàn không quân binh sĩ bộ đội như vậy là người bình thường có thể đối phó nếu như chi này vong linh kỵ binh thật sự bên trên nhào lên chiến đấu đây cũng là thật sự không có gì chiến kỳ Vũ sĩ sẽ nhẹ nhóm giải quyết bọn hắn nhưng này chi kỵ bình cô hết lần này tới lần khác không lên đây mà là rất xa suuyết ở phía sau bọn hắn biết đánh không lại được nhân cho nên bọn hắn liền nhìnằ định nhân Vân Ngư không ngừng hướng về phía trước khoảng không thả ra tiếng lệnh, hoặc ma pháp tiêu ký, dạng này tương đương nói là đem chiến ứng kỳ vũ sĩ hành tung hoàn toàn bại lộ ở. Địch nhân trong mắt, một khi vong linh không quân giải quyết ngăn trở địch nhân, liền có thể căn cứ vào những dấu hiệu này một đường đuổi theo, đến lúc đó chiến ứng kỳ vũ sĩ chưa binh ngăn đón địch hành động liền thành công. công. Như vậy tình huống phiệt xuân Đở đương nhiên là biết đến, thế nhưng là hắn có biện pháp nào? Hắn ngoại trừ tận lực chạy còn có thể có biện pháp nào? Nói thật ra phiệt đã làm tốt chuẩn bị trước trận, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì hoàng tử cùng vương tử Hắn trước đây căn bản liền sẽ không rút lui, thế nhưng là cho dù là hoàng tử cùng vương tử trọng yếu đến đâu, Phi Sơn Đở cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, hắn không phải thần chi, không thể sẽ rách không gian đem ngoài ngàn giặm liên quân bản bộ triệu hắn đến nơi đây, cũng không biện pháp đem địch nhân truyền lực đến kia ngạn đại lục đi. Chiến kỳ nhất thiết phải bảo trì tốc độ gấp rút lên đường, mau chóng khi đến cái ốc đảo đi, sau đó lại chạy tới hạ cái ốc đảo, Phi Sơn Đở cũng không muốn đi ốc đảo, thế nhưng là nếu như không dạng này đi, bộ đội của hắn sẽ chết khát năm. Mỗi người đều rất tinh tường trước mặt tình huống, cho nên lo lắng không chỉ là Phi một cái, cũng đối tương lai vô cùng lo lắng lại đạt tới gần nhất ốc đảo phía sau, chạy băng băng gần tới 1 giờ binh sĩ, nhanh chóng không rút nguồn nước, tiếp đó chính là chuẩn bị lần nữa lên đường. Y Tử Tu nhìn xem trước mặt cái này thế bằng phẳng ốc đảo, những cái kia lưa thưa thực vật xanh ở giữa là một cái hồ. Hoặc giả thuyết là vũng nước lớn, nó chính là nơi đây có thể bị xưng là ốc đảo nguyên nhân. Cái này trên ốc đảo cơ hồ tất cả mọi thứ cũng có thể một mắt nhìn tới, không có bất kỳ cái gì khe danh hay là địa hình phức tạp, loại này trong thị giác thông thấu, nhưng cái này không tiểu nhân ốc đảo giống như không có chút nào bí mật, cho người ta một loại vương giải nó toàn bộ cảm giác. nhìn xem binh sĩ kịp thời bổ sung nguồn nước hắn không khỏi nghĩ đến tiếp theo nên làm gì, tiếp tục chạy trốn không thể nghi ngờ là ngu rốt quyết định, thế nhưng là không chạy núp ở nơi này dạng không có chút nào hiểm hộ ốc đảo bên trong vậy không khác nào cũng là chịu chết sao. Đột nhiên, vương tử trong lòng hơi động, giống như từng nghe nói phật nói qua, minh mạc lên mỗi cái ốc đảo đều có một cái lỗ sâu cửa ra vào năm. Mở miệng không phải cũng liền mang ý nghĩa là cửa vào, nếu như lúc này bình sĩ có thể trốn vào lỗ sâu, thế thì thực sự là hy vọng thoát khỏi định nhân. Ý thực trước đây tiến vào minh mạc thời điểm, y -y liền nghĩ đem lỗ sâu báo cáo cho phụ vương dùng để làm binh sĩ hành quân phương thức, thế nhưng là trong này có hai vấn đề. Đệ nhất ở trong đó có một tên là Biển Đen Thế Lực Cường Đại, hơn nữa còn rất thần bí. Mặc dù vậy cái này Biển Đen giống như đối với mình không có định ý, nhưng đại quân mượn đường không phải như trò đùa của trẻ con, vạn nhất, Biển Đen đối với mình ấn tượng không xong làm. Cái thiêu đại quân có thể cũng sẽ bị Biển Đen công kích, tại thần bí khó lường lòng đất, bị tà dị, thần bí không biết địch nhân tập kích, cái này suy nghĩ một chút liền cho người cảm giác kinh khủng. Đệ nhị Biển Đen trước đây nói y thì tu là ám chi tử, ám chi tử là cái gì? Là dung hợp hắc Đương nhiên Yitu có thể nói sở dĩ hiểu lầm hắn là ám chi tử, là bởi vì hắn trên người huyết nhãn kỳ mỹ là cũng không có kiếm, nhưng loại này mượn cớ là rất yếu ớt, vạn nhất nếu là có dù là một người cho là thật, thật bức Yitu tiến hành ma lực kiểm tra, vậy không phải xảy ra chuyện lớn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như phụ thân chi đạo tự mình là kẻ khinh nhẫn phía sau sẽ phát sinh cái gì, đoán chừng chính mình chết cũng không thể tính toán, bên. Cạnh mình huynh đệ chiến hữu nói không chừng đều sẽ chịu liên lụy. Đệ tam cũng là là tối trọng yếu, trong chủng động địa hình biến hóa không ngừng, nhất đại quân mượn đường thời điểm lạc đường ở bên trong làm sao bây giờ? Hơn nữa lúc ấy Minh Điện tìm không có, mang mang nhiên tiến vào lỗ sâu, chỗ cần đến ở đâu cũng không biết. Các loại lo lắng như Easy to tại phụ vương hỏi thời điểm, lấy địa hình biến hóa không chắc, còn có không rõ chủng tộc tồn tại trong đó làm chủ yếu nguyên nhân, bỏ đi binh sĩ mượn đường lỗ sâu kế hoạch. Nhưng là bây giờ tình huống không phải lúc đó, đơn giản nhất một điểm nếu như không vào lỗ sâu, bị địch nhân phía sau đuổi kịp, nhất định là chết, mà nếu như tiến vào lỗ sâu, vậy làm sao nói đều vẫn còn nhất định hy vọng sống sót. đem liên quan tới lỗ sâu sự tình nói cho Viet lao chiến sĩ hưng phấn chút nữa cái này tối thiểu nhất là chuyện cơ á tại trong tuyệt cảnh chuyện cơ. Trong khoảnh khắc tất cả các Bắc cảnh chiến sĩ cũng bắt đầu tiến hành lùng tìm, lùng tìm cái gì? Đương nhiên là lỗ sâu cửa vào. Giống như cái kia nguy hiểm trọng trọng lỗ sâu một chút liền biến thành người người gần cấp mong đợi tiến vào thiên đường. Chỉ có Yi Tu hòa hoàng tử không có gia nhập siêu tầng hàng ngũ, hoàng tử ngựa đầu miệng to uống nước, tiếp đó đem túi nước giao cho bên cạnh là phụn đỗ ngươi. Yi Tu thật tốt kỳ ra hỏa này là thế nào sống sót, có thể là hoàng tử đặc biệt chiếu cố đem. Tu vốn là nhất định là muốn đi gia nhập vào tìm kiếm lỗ sâu cửa vào hàng ngũ, thế nhưng là hoàng tử lại gọi lại hắn. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Nhất định là trong chúng ta ngoại trừ phản đồ năm Đột nhiên lời nói nhường của tu có chút phản ứng bất tới, hoàng tử phỏng đoán là phi thường chính xác, gặp dạng này tập kích nhất định là bởi vì có phản đồ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm lỗ sâu cửa vào. Hơn nữa bây giờ tất cả đều cần phải vây quanh tìm lỗ sâu mới đúng sáu. Chúng ta vì cái gì đột nhiên bị tập kích, vong linh không phải rút lui sao, làm sao sẽ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy binh sĩ, vẫn là trốn ở dưới đất, còn có cái kia Long vu, hắn đã là lần thứ hai cản lại ta bốn. Yitutu, giúp ta suy nghĩ một chút đây đều là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, chúng ta hẳn là đi tìm lỗ sâu cửa vào năm cái kia có 500 người tại tìm, có hay không chúng ta hai cái cũng không trọng yếu, nhưng mà chỉ có hai chúng ta có thể biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Điện hạ, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, chúng ta bây giờ buồn. Lã phù đấu ngươi cho chúng ta cung cấp cái kia phiến kiến trúc tình báo, đằng sau chúng ta trinh sát, chúng ta quyết định tiến quân, thẳng đến phụ hoàng gia lệnh, những thứ này tất cả chỉnh tự toàn bộ người biết chỉ có ba cái ngươi, ta, Abu Kho. Ngươi chắc chắn không có phản bội ta, huynh đệ. Đó chính là Abu Kho. Hắn là phản đồ. Phụ thân của hắn suất binh ủng hộ qua phản hoàng giả cùng ngươi phụ thân của ta đánh trận, nhất định là năm. Trước kia ủng hộ phản hoàng giả còn có nam vương hiệu đều, ngươi, ta, vương. Vậy hạ, hiện tại cũng đang giúp hắn đánh trận 6. Vậy ngươi nói là ai, là ai phản bội ta, là ai. Nói cho ta biết là ai, là ai phản bội ta, là ai. Ta không có thể thất bại nữa, ta không có thể thất bại nữa. Ngươi nói cho ta biết là ai phản bội ta, là ai để cho ta lần nữa bại, là ai. Ai nên phụ trách, ai nên vì ta thất bại người phụ trách năm Là gián điệp, là có người phản bội ta, là ai. Ta không có thể lại bại, không thể bốn. Phu hoàng sẽ thất vào bốn ta bốn. Ta không có thể bại bốn. Yizitu nhìn xem nói xong lời cuối cùng gần như sụp đổ hoàng tử. Hắn rốt cuộc biết hoàng tử là thế nào hắn căn bản không phải vội vã muốn biết hay là phản đồ. Hắn là nghĩ vội vã muốn tìm một người đến vi tự mấy thất bại trả tiền. Bởi vì lần trước ca rồi đức thất bại đã để hắn thua sạch cơ hồ tất cả tiền vốn. Mà lần này bốn. Hắn lại thua bốn. 180 chương 170. Đáng tiếc đề thản tư là một cái hoàng tử. Yêu mình sâu đầm phụ thân. Cũng bị cha mình yêu tha thiết hoàng tử. Hắn rất nhỏ cơ hồ liền trong lòng nhận định liêu tự mình là đế vị người thừa kế, hắn vì cái này thân phận cùng tương lai trách nhiệm, bỏ ra rất nhiều, hắn làm mỗi sự kiện đều tận tâm tận lực, hắn cố gắng học tập, cố gắng tu luyện, thậm chí nỗ lực kết giao bằng hữu, hết thảy tất cả cũng là vì đế vị thân phận người thừa kế, thế nhưng là lần này xuất chinh, hắn lại bại, đế quốc là dùng võ là quốc, một cái chiến vô bất thắng tướng lãnh quân sự mới là đáng giá phó thác đế quốc người tương lai, có thể để hắn tư lại bại, mà lại là hai lần đều thất bại năm. Hắn chịu không được thất bại như vậy này liên tiếp thất bại. Hắn trong cuộc đời thất bại cộng lại cũng không có cái này hai lần binh bại tới mảnh lực mấy liệt, hắn thậm chí trực tiếp có thể nghĩ đến 18 long tộc những người còn lại đối với mình cười nhạo sát mặt. Còn có đại thần trong chiều trong lòng đối với mình khinh bị Hắn đối mặt không được những thứ này, hắn sợ, xuẫn ruột, hết sức muốn tránh đối mặt binh bại mang tới kết quả 4 Yiji tu không chi đạo tự mình nên trả lời như thế nào hoàng tử, bởi vì hắn chính mình còn không không biết nên như thế nào hướng phụ thân giảng giải lần này thất bại, ác người gián tiếp bởi vì vi tự mình mà chết, huyền chi chiến kỳ hao tổn hơn phân 4. Chính mình đoán chừng sẽ bị treo lên mấy cái ngày đêm, sau đó lại hung hăng tới ngừng lại roi hoặc 4 trực tiếp bị giết chết 6. nhưng là mình tại sao không có mảy may muốn hỏng mất cảm giác đâu? 8. Hẳn là bởi vì cho dù chính mình không đánh bại trận chiến cũng sẽ thường xuyên bị treo lên A7. Easy Too một tay vịn ở hoàng tử trên vai đồng thời mở miệng, "Điện hạ, thất bại chưa bao giờ là xỉ nhục, nhát gan mới là." Ngài vừa mới chỉ là thất bại, nhưng bây giờ, nhưng là tại nhát gan năm. Easy Too thanh âm không cao nhưng mà vô cùng trong trẻo, nó giống như là một cây băng trụ thẳng tắp đâm vào liễu hoàng tử bối rối nóng giàn trong lòng. Đôi thẳng tư một chút liền trầm mặc, thật giống như một đoàn đầu góc đống chốc bị thanh không đổng dạng chiến bại phải không có thể vãn hồi sự thật, nó có lẽ mang đến sỉ nhục, nhưng mà nếu như không nên đối mặt thất bại, đây không phải là càng lớn sỉ nhục sao? Hoàng tử dừng lại mấy giây, vẹn vẹn chỉ là mấy giây đã để hắn hồi phục bình thường, hắn không phải đồ đần hoặc hèn nhát, hắn cần chỉ là một kiên cố hào hữu cùng chính xác kịp thời nhắc nhở, chúng ta đi tìm lỗ sâu 6. Yizu trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, xem ra hoàng tử không hề giống bình thường biểu hiện ra như vậy bất cần đời, hơn nữa hắn cũng không yếu đất. Có thể có như ngươi vậy bằng hữu thực sự là hiếm thấy, ý thác hủ tử Nếu như ta không giết để Thản Tư mà nói, có thể ngươi và hắn thật sự lại là hoàng thất cùng phương Bắc vương thất kiên cố đời thứ hai hiếu nghị, đáng tiếc hắn muốn chết. Cái này vốn là không phải của ta nhiệm vụ. Trong lúc này cho đủ để rung động tất cả mọi người lời nói nhường yzytu đầu tiên là thời gian quay người, đệ Thản Tư cũng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân nói chuyện đầu nguồn trên mặt kia đột nhiên không có ngày xưa sự cố cùng khéo đưa đầy giông binh lạ tùn độ nhĩ. Yzytu vào mắt thứ nhất hình ảnh chính là, lạ tùn độ nhĩ đột nhiên người đoản trong tay hung hăng đâm vào đệ Thản Tư bên giáp khẽ hở. Tiếp đó trên tay kia chủy thủ vẽ lấy một đường cong hoàn mỹ thẳng tắp tứ hướng hoàng tử bởi vì bên hông kịch liệt đau nhức, tối đầu xuống sọ lúc lộ ra mũ giáp cùng cổ giáp khe hở. Y Tử chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt, hai mắt thiếu chút nữa thì muốn phun ra huyết tới, cả người hắn bay nào tiến lên, căn bản không kịp rút ra bất kỳ vũ khí nào, tay không liền một trường ngăn tại hướng trôi này tức hướng hoàng tử cổ lần đao, làm cho người kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh, là vụn độ nhị thêm mà lăng không biến chiêu trong tay cây thủ kia, biến ngọt vì đâm cánh tay thu kỳ ở giữa, mũi nhọn sâu vào để thẳng tư giáp vai chỗ khe. Hở? Tiếp đó không có chút nào khoảng cách, hai tay của hắn đồng thời buông ra vũ khí, tùy ý bọn chúng lưu lại hoàng tử thể nội. Tiếp lấy hắn giống như là bị một cố cự lực hướng phía sau đẩy thẳng ra ngoài đồng dạng, cả người hướng phía sau bay rời khỏi đi, ước chừng tối lui ra khỏi gần như 10m mới xem như dừng lại đây là đột nhiên thả ra chiến lực sinh ra xung lực di động thân thể chiến kỹ. Cái này, đây ít nhất là ngân chi vực đỉnh phong thậm chí là hoàng kim vực mới có thể sử dụng chiến kỹ. Lạc Tùn Đồ nhĩ một cái sự nữ trô khéo đưa đẩy, không có vinh dự có thể nói dòng binh đầu lĩnh lại là hoàng kim vực cường giả ba. ba. Phu cận chiến kỳ vũ sĩ toàn bộ trước tiên nhào về phía tiếp tục bỏ trốn Lạc Tuần Đỗ Nhi. Phế Soãn đột thân hóa một đạo quang ảnh, vừa mới còn tại tổ chức người lùng tìm ức đạo nguồn nước hắn, trong chốc mắt liền đổi tới Lạc Tuần Đỗ Nhi bên người, giáp gao hết cự phủ gào thét mà qua, thẳng bổ về phía đột nhiên này phản bộ trong binh ngực. Lạc Tuần Đỗ Nhi chuẩn bị muốn động thủ thời điểm liền có thể tính tới Phế Soãn Đở sẽ đến, hắn giống như biến thành một cái chân không chạm đất vô linh, nhanh bay về phía sau bay ra ngoài, hắn tốc độ di động nhanh còn chưa tính, quan trọng nhất là di động góc độ vô cùng quỷ Chạy tới cũng không chỉ là phẹt sân đờ một cái, còn rất nhiều yếu tố cường hãn chiến kỳ vũ sĩ, bọn họ là từ phương hướng khác nhau qua vây lại, theo lý tuyệt đối là có thể ngăn chặn cái này do mình, thế nhưng là trên. Thực tế lại hoàn toàn tương phản, là vùng đội nhị lúc nào cũng có thể xuyên qua địch nhân khẽ hở, xảo rượu tránh đi địch nhân, tiếp tục đào vòng, giống như là hắn không phải thực thể đồng dạng, giống như là hắn là một đoàn sương mụ, bắt không được, chẳng không tốn sức xấu. Nếu như không phải là vì tìm lỗ sâu cửa vào toàn bộ chiến kỳ binh sĩ đều dài ở ốc đảo bên trong nếu như không phải là bởi vì hoàng tử Vương tử hai người thân vệ tại chiến đấu bên trong mất đi quá nhiều nếu không phải là bởi vì hoàng tử muốn cho y tu nói riêng đi tới tới gần ốc đảo biên giới tương đối tĩnh là chỗ nếu như không phải những điều kiện này toàn bộ đầy đủ lạiùn đồ nhị cũng chính là nổi tiếng thiên hạ Hoàng kim vực Thích khách giả nhận là tuyệt sẽ không động thủ sát hoàn chết bởi vì này chút điều kiện chỉ cần có một cái không có hắn đều không có nắm chắc tại giết chết hoàng tử phía sau thuận lợi thoát thân hơn nữa hắn nguyên bản nhiệm vụ cũng không phải sát hoàng tử trước đây hắn phí đại lực khí trang điểm thànhạùn đội nhị Tiếp đó diễn xuất tình cảnh như vậy vong linh tính toán lính đánh thuê cho hay, chính là vì có thể có cơ hội gia nhập vào quân tiên phong, tiếp đó lần hai hoàng tử chết tại đây lần phục kích chiến trùng hậu, hảo thi hành phía sau kế. Hoạch vốn là hết thảy đều thuận lợi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Yito đưa ra lộ sâu kế hoạch, dạ nhận là một thành danh nhiều năm sát thủ thích khách đương nhiên từng nghe nói lộ sâu truyền thuyết, nếu như Yito thật sự thuận lợi tiến vào lỗ sâu, hoàng tử liền thật có có thể có thể còn sống sót, mà nếu như hoàng tử sống sót, cái kia nhiệm vụ cũng liền căn bản là không có cách tiến hành, cho nên hắn tại phát hiện chiến kỳ vũ sĩ bắt đầu đem trọng điểm phóng tới ốc đạo duy nhất Nước bên trên thời điểm, hắn liền quyết định động thủ đánh giết lần hoàng tử để thẳng tư, bởi vì cùng vong linh hợp tác đã lâu hắn biết do, minh mạc bên trong cái gọi là ốc đảo đều là tới từ nước ngầm mạch, mà chút thủy mạch cũng là từ lỗ sâu hoặc gọi biển đen chạy ra, đây là vong linh đã sớm biết sự thật, vong linh đã sớm biết biển đen thế lực tồn tại, hơn nữa rất nhiều vong linh vư sư đều cho rằng thời kỳ viễn cổ vong linh vư sư cũng là bởi vì biển đen ngầm đồng ý mới có thể tại minh mạch ngâm. năm, 181 chương 171, chết tóm lại dạ nhận kích, nhìn dị thường đột nhiên nhưng trên thực tế hết thảy đều tại hắn kế hoạch bên trong, hắn thế mà quay người đưa lưng về phía về sân đờ. Đưa lưng về phía một cái hoàng kim vực chiến sĩ. Cái này ở dưới tình huống bình thường xem ra là một loại tuyệt đối tự tìm cái chết hành vi, nhưng bất kỳ hành vi cũng có thể là hợp lý hơn nữa chính xác, chỉ cần tại dưới tình huống đặc biệt. Phi Xuân ở cùng một đám xuất sắc chiến kỳ vũ sĩ đuổi theo Dạ nhận qua trong dây lắt liền đuổi theo gần trăm mét, lập tức liền từ ốc đảo đuổi tới trên sa mạc. Trong thời gian này Phi Xuân đỡ ít nhất hướng về địch nhân thả ra không dưới 10 cái chiến lực năng lượng lưới đao, mà còn lại chiến kỳ vũ sĩ cũng là dụng hết thủ đoạn, ném tiêu thương ném tiêu thương, ném mạnh chủy thủ ném mạnh chủy thủ, còn có thực lực không tệ thậm chí cũng thả ra năng lượng lưới đao, nhưng nếu như đem những này công Cất tử sa đều so sánh là cuồng phong lời nói, đêm đó lơi đau chính là trong gió tung bay lá rụng, cứ việc có trốn tránh hơi có vẻ chất vật, có thể trọng yếu không có, không có bất kỳ cái gì một cái công kích thương tổn tới nó, phải biết dạ nhận là đưa lưng về phía những công kích này, thế mà cũng có thể trốn đến tình trạng như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi linh mẫn. Còn có chính là tốc độ, dưới tình huống bình thường trốn tránh công kích đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng dạ nhận nhưng là ngoại lệ, hắn giống như đại tinh vi máy móc, ngươi không có cách nào phán đoán hắn rốt cuộc là đang di động vẫn là tại trốn tránh, bởi vì hắn di động là chiếu cố tránh hắn mỗi lần đều từ công kích của địch nhân khe hở bên trong suy qua. Thật giống như sau hốt của hắn đã lâu mắt đồng dạng. Y vốn là nhất định là trước tiên phải tiến lên truy dạ nhận, thế nhưng là để Thản Tư không biết là bởi vì đau đắng còn là bởi vì tín nhiệm, tại người bên trong hai đao dưới tình huống hướng về Y đưa tay ra. Y lập tức trong đầu cái gì cũng không còn, hắn một cái nắm ở đệ Thản Tư, đầu tiên là đưa tay bỏ đi liễu hoàng chết vũ giáp, tiếp đó hắn kinh ngạc phát ra từ mình huynh đệ trên mặt, một tiêu huyết sắc cũng không có, không chỉ không có huyết sắc, còn có một từng cái từng cái màu đen đường vân từ trên cổ tràn lan lên tới, mặc dù nói như vậy không thích hợp Nhưng ở trên hiệu quả thị giác, giống như là hoàng tử cũng tại tiến hành hắc ám nguyên tố dung hợp đồng dạng, hoàng tử không phải ma kiếm sĩ. Đương nhiên không có khả năng tiến hành nguyên tố dung hợp, cho nên đây chỉ có một loại dạng giải, đó chính là xung độc. Đâm vào hoàng tử thân thể hai thanh trên chủy thủ đều mang theo độc tố chí mạng, mà chút vằn đen thì chứng minh độc tố tại lan tràn. Easy to là một cái chiến sĩ, hắn nam hiểu là giết người, không phải cứu người. Hắn nhìn thấy những cái kia vằn đen thời điểm triệt để luôn cuống trợn hắn thậm chí đưa tay vươn hướng những cái kia cắm ở hoàng tử trên người chủy thủ, cũng may chạy tới sẹo nữ một cái mở ra liều Ilya sửa tay, trên bả vai chủy thủ không nói Bên hung cái kia chủ thủ là tuyệt đối không thể dễ dàng rút ra. Tiêu nữ động tác vô cùng nhẹ bén, hắn tử bên hông lấy ra một bình gần như trong suốt chất lỏng màu vàng nhạt, đây là mỗi một cái bắc cảnh chiến sĩ đều có thể lấy được dược tệ, từ vương quốc nhà bảo chế thuốc tổ chức thống nhất phát ra, đống này dược tệ bên trong bao quát chậm lại đau đớn, ổn định tinh thần, cấp tốc cầm máu còn có chính là thuốc giải độc các loại bốn. Tiêu nữ rót vào hoàng tử trong miệng chính là chỗ này chút dược tệ bên trong giải độc bình thuốc kia tệ, có thể xem như hoàng tử thân bệ. Sẹo nữ nhận được dược tề hiệu quả muốn so đồng dạng binh lính dược tề tốt hơn nhiều, nhưng cái này cũng không hề ý vị nó liền có thể giải khai dạng nhận độc trên chủy thủ làm. Vương Tử chịu đến sẹo nữ động tác nhắc nhở, cũng lấy ra mình thuốc giải độc tề, một bình thuần kim dược thủy rót vào để thận tư trong miệng, nước thuốc của hắn rõ ràng cao hơn chất lượng nhiều, nhưng cái này cũng chỉ có thể chỉ hoán vậy cái kia chút vấn đen tốc độ, huống hồ đề thản tư cũng không chỉ là chúng độc mà thôi, hắn còn bị đại lục gần mười mấy năm qua tên tuổi vang dội nhất hiện ra, thích khách, trên tay không biết có bao nhiêu hiện hách nhân vật tính mạng dạ liên tục hai đao. Coi như cái thứ hai bị y tu kịp thời ngăn cản, đổi đâm vào trên vai. Nhưng lần thứ nhất đâm vào để thản tư bên hông cây chủy thủ kia, đã đủ rồi, nó đâm xuyên qua để thản tư cực kỳ trọng yếu một cái nội tạng, bất luận cái gì biết thượng thức người đều biết, cái này đầy đủ muốn mạng của mỗi người năm. Để thản tư trong miệng phun ra đại lượng huyết dịch, yyitu triệt để không chi đạo tự mình nên làm cái gì, hắn bản năng bắt đầu phẫn nộ, hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy lần hoàn tử, đế quốc tương lai người thừa kế, huynh đệ của mình, ngay tại cặp mắt mình phía trước bị đâm liên tục hai đao, tiếp đó như cái quả bóng xì hơi nằm ở trong lồng ngực của mình bắt đầu có chút không chế không nổi chính mình, hắn hướng về phía sẹo nữ cùng chung quanh chiến kỳ vũ sĩ gào hét, các ngươi ở đây làm gì? Làm gì? Cứu hắn, cứu hắn. Hắn là hoàng đế nhi tử, là của ta huynh đệ, cứu hắn a. Các người đam giác rồi này, cứu hắn, bốn. Không có người là vương tử phẫn nộ động dụng, cái này cũng không hiếm thấy, đem bất lực lợi dụng phẫn nộ tới phát thiết, cái này hình như là Bắc Cảnh vương tộc gia tộc di chuyển vốn. Đừng. Đừng theo Liêu ý nghiệt tu, ta chỉ là muốn chết mà thôi. Những cái kia vong linh cuối cùng như 17, giúp ta chiếu cố muội muội ta còn có cả cả 7. Ta nguyên lai like tưởng rằng ta chết phía trước, vinh dự lại là ta duy nhất nhớ tới đồ vật 6. Ta vinh dự bên trong nhất định có người ta huynh đệ 6. Nhưng muốn Ta bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có bốn. Phù Hoàng Mẫu Hậu. Còn có Vi An. cùng hạ Nhân. Thầy ta. Chiếu Cố. Chiếu Cố 6. Izitu không phải đối mặt qua tử vong. Trên thực tế giống Izitu loại này lao binh, hắn sớm đã thành thói quen chiến hưu mất đi. Thế nhưng là lần này, lần này hoàn toàn khác biệt. Đề thản tư là một cái rất người đặc biệt. Hắn là hoàng tử, nhưng lại có thể cùng bất luận kẻ nào chỗ quan hệ tốt. Hắn điều động Izitu đến quân tiên phong tới, nhường hắn tránh đi phụ thân của mình. Hai người bọn họ hợp tác vô cùng hoàn mỹ. Yidutu thiếu hụt để phản tư có thể bổ túc, mà để phản tư khiếm khuyết Yidutu thì rất đáng hiểu, hơn nữa hai người đều xuất thân hào môn hơn nữa có đồng dạng giá trị quan, là tối trọng yếu phụ thân của bọn hắn đồng. Dạng có địa vị cao đồng thời đồng dạng thân mật vô gian, cái này vốn nên là nhân loại lịch đế cốt sử thượng một trang nổi bật, Phương Bắc Vương tộc Hòa Hoàng tộc ở giữa kéo dài hai đại nhân tình hữu nghị, hơn nữa cái này hữu nghị đều nguồn gốc từ chiến trường. Ngâm Du thi nhân sẽ đem những thứ này viết lên trường thành thơ, ghi chép phi phàm Nhưng rất đáng tiếc cái này vĩnh viễn không thể nào, bởi vì để phản tư chết. Hắn thậm chí không kịp nói xong sinh mệnh mình bên trong câu nói sau cùng liền chết. Tại đề thản tư trọng đã mất đi bất luận cái gì chèo chống lực lượng đầu người rơi vào trong tay thời điểm, Y-Zi-Tu đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã mất đi lên tiếng năng lực đồng dạng, hắn nghĩ gào thét nghĩ gào thét, nghĩ phá hủy hết thẻ trước mắt, thế nhưng là đồng thời hắn lại cảm thấy bất lực đổi phế, hoàng tử, huynh đệ của mình cứ như vậy chết ở ngực mình, chính mình nên làm cái gì, như thế nào hướng hoàng đế giao phó, như thế nào hướng phụ vương giao phó, như thế nào nói với hắn chính mình trơ mắt nhìn hắn bạn tốt nhất nhì tử chết ở trước mắt. Phệ Soản đở cuối cùng rút về, vốn là hắn là tuyệt sẽ không buông tha cái này Lệnh Liêu Hoàng trước người, nhưng khi Long Vu xuất hiện ở phía chân trời ở xa thời điểm, hắn không thể không rút về tới, mới vừa tiến vào ốc đảo liền thấy Liêu Yiyi cạo mặt phía trước toàn thân đã bị vần đen đầy hoàng tử để thẳng tư. 182 chương 172, báo thủ Phệ Soản đở muốn báo cáo Long Vu xuất hiện tình huống, còn không đợi hắn mở miệng, y tu thanh âm lại vang lên trước đứng lên, mệnh lệnh binh sĩ tập kết lên ngựa, ta muốn vì để thản tử báo thủ. Loại lời này nếu như là những người khác nói ra, nhất định sẽ gây nên số lớn cờ vang, bởi vì đây là bất kỳ một cái nào có lý trí người đều sẽ không làm quyết định, nhưng từ Y-Li-Tu trong miệng nói ra vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là đã mất đi lý trí, nhưng hắn là vương tử, thượng thân ở nhân gian đích truyền hậu đại, mệnh lệnh của hắn là nhất thiết phải bị thi hành, mặc kệ vương tử có phải hay không đã mất đi lý trí, cũng không để ý mệnh lệnh này là buồn cười biết bao, võ sĩ đuổi theo chiến kỳ, chiến kỳ đuổi theo quân vương, mà quân vương đuổi theo tí nữa. Phép Xuân Đở chỉ là trầm mặc một hồi, tiếp đó hắn không một lời phiền thẳng tắp thẳng cứ lớn chiến phủ xuyên thẳng ở bên cạnh, tiếp đó tay phải nắm đấm nặng nề truy hướng lực, mệnh lệnh của ngài vừa vận mệnh của ta. Tất cả chiến kỳ vũ sĩ đều bắt trước kỳ chủ chỉnh tề túi chảo. Hết thể tối cao. Hết thảy mọi người bên trong chỉ có một người không có đứng dậy, đó chính là vẫn như cũ quỷ gối đệ Thản Tư bên cạnh xèo nữ, hắn không dám nói chính mình hiểu rõ Iritou, nhưng nàng cùng y tu bên cạnh cũng có rất nhiều thời gian, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như bây giờ y tu, những lời ấy ánh mắt bên trong có chỉ là hỏa diễm. Xèo nữ chi đạo tự mình nhất thiết phải làm như gì, nơi này mỗi người trừ Liêu tự mình, đều sẽ mù quáng đuổi theo Iritou, vì hắn đi cho đệ Thản Tư báo thủ. Nhưng vấn đề là 4. Nếu như đi báo thủ bọn hắn đều sẽ chết, bao quát Y-ri-tu tại bên trong, đương nhiên, Yitu không sợ chết, nhưng Yitu không thể chết. Người không thể đi báo thủ. Muốn chết liền tiếp tục nói tiếp 9. Người không phải bắt cả người, người có thể trốn, ở đây chỉ có nguồn nước không có lục soát qua, lỗ sâu cửa vào chắc chắn tại nguồn nước bên trong, trốn a. Người không thể đi báo thủ, ngươi nhưng bây giờ liền giết ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi không thể đi báo thủ, ngươi muốn để đế quốc hoàng đế, phụ thân ngươi thân mật nhất hảo hữu, mẫu nhân hoàng cụ phơi thay ở nơi này trong hoang sao? hay là bị vong linh vu sư bắt lấy biến thành người chết sống lại, nếu như để thản tư biến thành một cái cương thi, bị hoàng đế tại chiến trên sân nhìn thấy, hắn sẽ như thế nào? A, hắn sẽ như thế nào? Phụ thân của ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Bảo hộ để thản tư di thể nhường hắn thành công trở lại cha hắn bên cạnh, mới là việc ngươi cần, đây mới là vinh dự, một cái chiến sĩ chân chính nên vi tự mình huynh đệ làm. Ngươi bây giờ tiến lên, chỉ có thể mang theo những thứ này chung với người của ngươi đi chết, ta biết ngươi không sợ chết, các ngươi bắc cảnh không có sợ người chết, có thể ngươi bây giờ xông đi lên, có thể giết bao nhiêu vong linh? Có thể bao nhiêu? Bốn Nhưng nếu như ngươi còn sống, y tháp hủ phẹt điện hạ, nắm giữ chiến thần chi danh nam nhân, chém xuống qua hoàng kim vực cường giả đầu lâu cường giả, chiến thần không sợ tiến đồ, vương quốc đen ngân sư tử, ngươi sẽ mang đến ngươi quân đoàn, ngươi sẽ mang đến báo thủ quân đoàn đem nơi này hết thể đốt thành cho bụi. Loại nào mới là báo thủ? Bây giờ xông đi lên giết mấy trong địch nhân, để cho mình huynh đệ phơi thây hoặc giả, vẫn là mang về huynh đệ di thể, tiếp đó mang đến quân đoàn 5. Loại nào mới là báo thủ? Ngươi là vương tử, thủ lĩnh, quân đoàn trưởng, mệnh lệnh của ngươi chỉ dẫn chiến sĩ, âm của ngươi tại chiến trên sân chính là chiến thần thần dụ. 7 ngươi không chỉ có am hiệu sát lục, ngươi còn có trí tuệ 3. Trí tuệ? 9. Điện hạ, xin ngài ní lại. Tích động nói xong đánh gãy lời nói, ngoài ý liệu sẹo nữ quỳ một chân trên đất, tay phải hóa quyền truy ngự cũng được ra tiêu chuẩn bắc cảnh cốt lễ. Đây là Yitu lần thứ nhất nhìn thấy sẹo đồng hồ nữ phát hiện cung kính như thế, những cái kiếp như như bạo thạch chân quý lời nói, nhường hắn triệt để trầm mặc bốn. Phút chốc, Yitu không lưng ôm lấy đã bắt đầu trở nên lạnh đờ thả tự, cất bước đi ốc nước. kịp thời vang lên, tìm nước, tìm được lỗ sâu cửa vào. 118 quân tiên phong lần thất bại này, là vong linh cùng giải hoàng tử Hải Nhân Khắc Tư liên thủ diễn ra vừa ra vợ kịch đặc sắc, chỉ bất quá bộ phim này hát nhân vật chính cũng không phải minh điện đại tế Ti Victor, mà là đột nhiên quay về hơn nữa lần nữa chiếm được giải hoàng tử ủng hộ, minh mạc ngày xưa người lãnh đạo, một tay hương thịnh vong linh thế lực vong linh thánh đô, minh khắc tư. Có xỉ cả. Victor liên tiếp thất bại, cùng với hắn đối với mình tín ngưỡng cô chấp cùng điên cùng, đã để Hải Nhân Khắc Tư triệt để đối với hắn đã mất đi lòng tin, nhất là lần trước gã rồi đức chi chiến, nhiều như vậy ưu thế binh lực thậm chí ngay cả cái bắc cảnh lần hoàng tử đều dây dưa không được, dẫn đến Hải Nhân tự mình ra tay. Cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về, không chỉ có không thể chém giết để Thần Tư, còn đưa tới loài người liên quân. Ngay tại hình thức tràn ngập nguy hiểm thời điểm Minh Khắc Tư không biết từ nơi nào xung ra, trực tiếp tìm được cho tới bây giờ liền không có trở lại Đế đô Hải Nhân Khắc Tư, tại trải qua trưởng đảm cùng một loạt giao dịch phía sau, Ác độc và Chu Đáo chặt chẽ sâu xa âm mưu lưới cháo suy nghĩ quân tiên phòng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là chụp vào Liễu Hoàng đế tận có hai đứa con trai một trong, Hải Nhân Khắc Tư duy nhất đệ đệ, đế quốc người thừa kế để Thần Tư. Chính xác, có số lớn doanh binh tràn vào minh mạng, nhưng những lính đánh thuê này cũng không phải vì tiền hay là vong linh thủ lao mà đến. Bọn họ là tuân theo chủ nhân của mình, Hải nhân Khắc Tư mệnh lệnh đến đây trợ giúp Vong Linh. Từng ấy năm tới nay, như vậy Hải nhân Khắc Tư chưa từng có có một ngày là nhàn rỗi, hắn tất cả tinh lực tài phú cùng toàn bộ hết thệ cũng là vây quanh thiết lập bí mật của mình thế lực mà vận hành. Sớm tại rất nhiều năm trước phần lớn Dòng binh liền cũng đã bị Giải Hoàng tử dùng đủ loại thủ đoạn lôi kéo đến cùng một chỗ, trải qua thời gian dài đại lục ở bên trên ít nhất chừng 70% Dòng binh hoạt động, kỳ thực cũng là Hải nhân Khắc Tư sau lương thao tác. Mặc dù nói như vậy hơi giải trí khí người khác, nhưng Hải nhân Khắc Tư mấy năm này thành tựu hoàn toàn không phải để Hàn Tư thậm chí Tháp Hủ Phẹt có thể so sánh. Tiến vào minh mạc 10 vạn Dòng binh cơ hồ cũng là hại nhân giới chướng, có quan hệ như vậy, Dòng binh như thế nào khả năng bị vong linh nốt lại bức bách tiến hành vong linh chuyển hóa nghi thức đâu? Quả thật có rất nhiều Dòng binh tiến hành vong linh chuyển đổi, nhưng đó là hại nhân khắc tư cùng một lần nữa cầm quyền minh khắc tư làm giao dịch, nếu như Dụng binh bên trong có người nguyện ý, cái kia vong linh phương diện nhất thiết phải không có đền bù cung cấp vong linh chuyển hóa nghi thức. Đây là vong linh phương muốn cung cấp phục vụ, chuyển đổi nghi thức cũng không phải cái gì dễ dàng hoàn thành pháp thuật. Lạc Tùn Đỗ Ngươi cũng, cũng chính là dạ nhạn mang đến cái kia những lính đánh thuê kia là chân chính dùng tiền thuê tới do mình, bọn hắn cũng chính xác kinh lịch lạ Tùn Đâu ngươi hướng ý, ý tu hồi báo cái kia hết thảy, chỉ bất quá những cái kia tất cả đều là vong linh diễn xuất một cuộc kịch, vậy trợ giúp Lạ Tùn Đâu ngươi xoay chuyển chiến cuộc báo cắt căn bản là hại nhân giới chướng pháp sư làm, đến nỗi cái kia đoạn bị rút lấy ký ức, nhưng là trước đó liền quán thâu tại vong linh trong đầu. Tiếp đó vong linh cố ý tại Tiên Phong quân không quân chính sát thời điểm diễn ra một màn giống như lúc đại rút lui, kỳ thực cái kia rút khỏi cổ thành di tích binh sĩ toàn bộ là thanh nhất sắc cấp thấp vong linh, không phải khô lâu chính là zombie, thậm chí ngay cả cái gồ cũng không có. Những vong linh này mặc lên đơn giản hộ cụ, cầm lên binh khi giống như là vong linh chủ lực như thế điều hành có thứ tự di động rút khỏi cổ thành di tích, để ở trên không chính sát quân tiên phong chính sát. Tưởng rằng vong linh chủ lực đại quân đang rút lui, tiếp đó tiếp vào tình báo này nhân loại lĩnh, một là vì truy kích địch nhân, Thứ hai vì giải cứu chiêu an những cái kia bị vong linh bắt được dòng binh tất nhiên sẽ tiến quân hỗn cổ thành di tích, mà đã sớm mai phục trong đó những cái kia chân chính vong linh tộc chủ lực bộ đội tại lúc thích hợp đương nhiên diễn ra tuyệt đối đặc sắc đại tập kích. Hết thảy tất cả cũng là một cái tinh diệu cục, Minh Khắc Tư làm chủ, Hải Nhân Khắc Tư làm vụ cấu tạo đi ra ngoài cục, một cái đầy đủ thể hiện ra vong linh bất tử đặc tính cùng hải nhân Khắc Tư gián điệp ưu thế cục, một cái đặc sắc cục. Một cái dùng hết phe mình ưu thế đoán tận chưa đủ cục, nếu như không phải tính sót chiến kỳ vũ sĩ thực lực, đêm đó lôi thậm chí không cần bại lộ cho dù là chiến kỳ vũ sĩ vọt ra khỏi địch nhân vây quanh, nếu như không phải Tu biết lỗ sâu, hơn nữa cùng trong đó thế lực có gặp nhau, cái kia Yitou cũng đề thản tư bao quát những cái kia chiến kỳ vũ sĩ cũng giống vậy chạy không được, xung quanh đây cắt vàng ngàn rạm, hơn nữa cũng là vong linh quen thuộc địa hình, chủ lực của bọn họ. Một khi giải quyết cái kia ba vạn nhân loại chiến sĩ, lập tức liền sẽ đuổi theo hướng chi còn có Long Vu cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ không kỵ binh. Bất quá vận mệnh chính là kỳ diệu, Yitou định không đáng chết ở đây, bởi vì hắn thành công tiến nhập lỗ sâu, không, phải gọi nó biển đen. 70 lại nói nhìn thấy sách bình khu có vị Miêu Miêu huynh hỏi gì nội bất sẽ chết, ý tứ tu hội bất sẽ có lao bà năm. Hai vấn đề này là ở là quá nhạy cảm. Ta nếu là nói, anh đưa ngươi xem cũng không ý tứ a. Bất quá xem ở ta hồi nhỏ cũng bị người gọi mèo, trưởng thành phía sau dưỡng Miêu phân thượng, ta vẫn có thể nói, từ Miêu Miêu huynh bình luận trong câu chữ ta có thể thấy được ngươi lại khái hy vọng là cái gì, ta có thể chịu trách nhiệm nói kịch bản hẳn là sẽ để cho ngươi hài lòng muốn. Bác Vương đề cương là ngay từ đầu chính là định xong, nó cuối cùng muốn trình bày một vài thứ, cho nên có một số việc nhất định muốn theo kịch bản tới. Cưu cũng phê bình ta. Nói do ta viết có chút ngược tâm. Bị một cái thú nhân thời đại liền ủng hộ hào hình đệ nói như thế, ngược tâm. Đang gì máu A3. Nói đùa năm Bất quá chứ quân, nói trở lại không ngược nào có sàng khoái, không lúc sao có dương. Bây giờ ngược ngược tâm, tương lai sẽ càng thoải mái hơn. Cho nên nói, khẩu hiệu của chúng ta là. Ngược ngược khỏe mạnh hơn muốn Ngược ngược vì thoải mái hơn. Kế tiếp vẫn là chính sự ba Điên quần cầu phiếu, điên quần cầu phiếu, điên quần cầu phiếu.